Trường không lo động bên trong đế mới mình, 1. 684, lần o trong lo trong Lao động đế động đế độ được. một bên minh, Trường không bên minh, biện lương trận chiến, buồn tàu tại tốc mới mới chí 684, l ý trước đánh thái nguyên biết được hô diên t r ư ớ c cấp báo thái nguyên báo động quan thắng trái lo phải nghĩ chỉ lệnh hách tư văn lãnh binh chừng ba ngàn thay thủ nhạn môn giáo hô diên t r ư ớ c dẫn bản bộ binh mã cứu viện lao tàu thấy diệp chi thu lúc này nhìn ra quan thắng chấn giữ phía sau núi cửu châu thời gian sợ là không được t ố t qua không phải vậy thái nguyên muốn mất nhạn môn phía bắc đều thành thuộc địa lấy quan thắng tương tài há có thể không biết đẩy mạc c n g chi sát hổ khẩu nếu là áp lực quá lớn dài như vậy thành một vùng trư quan chỉ sợ áp lực cũng sẽ không tiểu lao t à o trong miệng không nói nhiều sợ chúng tướng phân tâm nhà mình trong lòng lại là hàm ẩn cháy bỏng h ạ n tự ngàn năm trong mơ màng tỉnh lại đối với rất nhiều trong cõi u minh c h u y ệ n thí dụ như thiên mệnh tự giác so người khác nhiều một phần thương cảm nếu như nói ngàn năm trước hán mặt ba phần thiên mệnh tại tàu tôn lưu t a m gia luân c h u y ệ n như vậy bây giờ thiên mệnh chắc hẳn chính là tại hoàn nhan thị nhất tộc mặc dù cô nêu đến chính là thiên mệnh tự tin lao tảo vẫn như cũ sâu đều nhưng cũng không dám bởi vậy khinh thường long bắt nguồn từ bạch sơn hát thủy nữ chân nhất tộc bởi vậy vội vã giục trung nguyên chuyện lại phó tái ngoại định thư hùng biện lương thành này lao tảo vãng lai nhiều lần tự không xa là gì cho dù lao quan gia vì mỹ học t ư ợ n g suy xét hao phí món tiền khổng lồ đem nguyên bản khúc chiết hô ứng t ư ờ n g thành kéo đến thắng tắp nhưng t ư ờ n g thành cao độ độ dày dù sao hùng t u y ệ t thiên d ư ớ i tăng thêm các cửa thành đều xây hùng thành quả thực dễ thủ khó công nếu không phải như thế lúc trước lao quan gia như thế nào có thể kiệt sức tri quân tuần tự ngăn trở l i u kim tiến á n h bởi vậy nếu muốn đánh bậc này hùng thành, hoặc là lấy đại quân vây hợp lệ mề hao hết hắn trong thành khí huyết hoặc là nội ứng ngoại hợp tại trong thành xếp vào nội ứng tìm cơ hội phá đi lao tạo tâm nghĩ đều tại nữ chân chỗ nơi nào có rất nhiều công phu cùng hắn hư hao tổn sớm liền tồn dùng nội ứng tâm tư tự mình hại mình liêu chiếm được biệt kinh rất nhiều trung thực dân chúng coi như bỏ qua lại có không ít người mang võ nghệ giang hồ hào hán há chịu cùng địch quốc hiệu lực bởi vậy riêng phần mình nghĩ cách trốn đi trong đó có công bại bỏ mình tự nhiên cũng có tay chạy ra thí dụ như lão tạo như thế nào biết được quân liêu phá thành không l o động bỏ bao nhiều công sức chính là tại lạc dương lúc lục phiến môn bên trong chạy ra một vị hảo thủ đặc biệt báo cho người này vốn là khai phong phủ một tên bổ đầu họ trương danh hiệu khánh thiện làm một cây trường đao biệt hiệu cắt bay đao lúc trước vương lúc cung hiệu lực dương tiễn c h ở người liền điều dưới trướng nha dịch bổ đầu muốn cùng bọn hắn đoạt môn hiến thành chính là cái này trương hiệu khánh giả ý tướng tử đợi vương lúc cung vừa đi triệu tập đám người mật nghị chư vị ta chờ huynh đệ ở lâu biện kinh nhiều năm dưới chân tri thổ chính là quê nhà ta thân là nam nhi không thể bảo đảm ra hộ quốc đã đáng xấu hổ há có cấu kết dị tộc trông nom việc nhà hương đưa cho hắn giết hại đạo lý muốn nói những n à y lục phiến môn nhân vật. xưa nay bắt trẻ thương hộ người đi đường chỉ hiệu bảo ngựa nghiền ép lương thiện tác nghiệp cũng đều làm xuống không ít nhưng mà con chuột gánh thương gia đình bảo ngựa há có cấu kết mèo con lại đến họa hại đạo lý bởi vậy nghe trương bổ đầu một lời nói tất cả mọi người kích thích lòng tam vẫn nhao nhao reo lên trương đại ca nói rất đúng ta chờ dù không hiểu cái gì đạo lý nhưng đều là có xương cốt nam tử nên làm như thế nào trương đại ca dặn dò là được trương h i ể u khánh đại hỷ liền nói ngay vương lúc cung hạ người cũng không binh quyền nếu muốn khởi sự vô ở ngoài trong nhà hộ viện k i ệ buộc ta chờ những ngày này binh khí không thể rời khỏi người gặp hắn chuyện lên nhất cử dết ra Ngăn chặn hắn, cái này là người, cái là thế ờ i điểm m ộ là chuyện các t xảy ra cùng ngày không lo động cao thủ toàn Nhưng ra từ này làm bổ khoái nha dịch phía sau rít lên thàng rít đến đầu người quần quận huyết dài ràng giặc đường phố nên biết xưa nay những n à y công sai liền cùng không l o động ác đồ có một chút cấu kết nói tóm lại còn làm m è o với chuột quan hệ bây giờ bọn chuột n h á t đ ắ c thế hà không muốn đem m è o con đổi u tận giết tuyệt lúc ấy tình huống bọn nha dịch giết đến đại bại không l o động cao thủ thừa cơ công lên thành tường đoạn môn trương h i ể u khánh thấy chuyện không hài đành phải chạy chối chết không nghĩ hắn trong ngày thường ghét cái ác như kẻ thủ quá mức xuất sắc hai cái không l o động ác đồ vậy mà thà rằng làm trái động chủ ý tứ cũng muốn đem hắn truy sát trương h i ể u khánh ă n hắn hai cái đổi đến lên trời xuống đất không cửa chạy qua mấy con phố quyết tâm phản xâm nhập không l o động đi bọn h đối với không l o động chỗ sâu tình hình mặc dù không biết bên ngoài thông đạo chư c h ỗ nhập k ầ u hơn trăm năm đời đời truyền lại ngược lại là mọi được quen thuộc ngày đó động bên trong một trận truy sát ba người riêng phần mình l i ề u mạng cuối cùng trương h i ể u khánh vẫn là bằng vào tuyệt học ra chuyển bùi bay tay đem hai cái ác đ ồ giết chết giết hai người hắn cũng nửa người mang thương lập tức suy nghĩ khó lường từ một q u a n lớn cho tới không l o động q u ỷ p h à n lâu những quái vật này liên thủ muốn bán biệt kinh t á c cái này một thân thương thế làm sao có thể xoay chuyển tình thế lại mượn không l o động khe dánh chạy ra thành đi chậm rãi lại làm đạo lý hắn phán định phương hướng sờ sờ tắc, tắc liền đi ra ngoài cho đến nửa đường có chút là đường lo lắng ở giữa chợt nghe phía trước có người mắng to người liêu bội bạc vội vàng nín hơi ở thân không lâu đã thấy hoa chiêu yên nửa người l à huyết trên thân cắm mấy chi trường tiễn khập hiễng hùng hùng h ổ h ổ tự hắn cách đó không xa đi qua trương h i ể u khánh lâu lăn lộn giang h ồ chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra hẳn là người liêu qua cầu rút ván phản bày hoa chiêu yên một đạo âm thầm cười trên nỗi đau của người khác một phen đợi hoa chiêu yên đi xa hắn thuận đối phương lai lịch thoát ra lội nước thoát đi biện l ư ơ n thành tìm cái quen biết đông ra chữa khỏi vết thương thế thăm dò được hoàng đế chạy tới Tây Kinh lại bị cho Tảo đến trịnh lương châu đi cầm thiên tổ đế lao tào thả ra lời nói đi năm ngày sau biện lương thành hạ dóc thị phế đế sau khi muộn thời thiên liền chào hỏi trương hiệu khánh một chuyến năm người kỵ khoái mã đi trước biệt linh cái nào năm người chính là nhập vân long công tôn thắng cổ thượng tạo thời thiên trong ngậu hoa rơi ngại khấu tử về nghĩa hồ nhi sóng bên trong ngao trường lương tăng thêm cắt bay đào trương hiệu khánh năm người này bên trong trương hiệu khánh là trong đất quỷ thừa dịp tối mang theo đám người một mực che đậy đến sông hộ thành bên cạnh trường lương con cái bẹ r a tử lặng lẽ độ đám người qua sông trương hiệu khánh tìm được không l o động lối vào mấy cái âm thầm xuống nước vào động nín hơi đi mấy trượng liền xuất thủy mặt r i ê n g phần mình lấy ra giấy dầu bao k h ỏ a cây châm lửa đánh đốt trương hiệu khánh dẫn đầu linh đám người sâu một cước cạn một cước hướng không l o động chỗ sâu tìm kiếm chương sáu trăm tám mươi bốn không l o động bên trong đế mới minh hai chương sáu trăm tám mươi bốn không l o động bên trong đế mới minh hai thời thiên cười nhẹ một tiếng vung tay mấy cái phi tiêu đánh ra cầm đầu mấy cái hán tử mu bàn tay đau xót b i ngại h khí rơi x u ố n đất. n g khấu tử dương t r ư h n giải đã như g n vậy tính cái này hổ hôm nay có lộc ăn nói lấy đem tia giấy hổ ném đi vừa mới rời tay đón gió liền trường trong chốc lát hóa thành một con dài hơn hai triệu cự hổ đ i ế u tình b ệ n h lệch gầm rú một tiếng k h ắ p động gió tanh c u ầ n c u ộ n nào như đ o à n người bên trong a o a o liền nuốt hai người vào bụng không l o động đám người dọa đến kẻ i a quần cùng nhau kêu to đi thông báo đi thông báo đạo gia còn mời thu thần thông n g ả i khấu tử chừng lên mắt nói đã nói rồi đi như thế nào không đi tiếng nói vừa dứt kia hổ ngao ngao giống to một tiếng những n à y ác hán một nửa đều giải một đúng q u ầ n nước tiểu màu vàng lộn ngào kêu cha gọi mẹ đi ngài khấu từ gặp bọn họ đi xa lúc này mới vây tay một cái kia hổ nhảy hồi lòng bàn tay vẫn như cũng là một mộc n ơ ngác một con giấy hổ thời thiên nhìn lại bị lão hổ nuốt tan hai người thế x ỉ u ở vách đá chi bên cạnh chính mình trơ mắt nhìn qua lại cũng chưa từng thấy kế hổ khi nào đem kê hai cái a ra không khỏi tán t h ắ n nói tiểu đạo trưởng thủ thuật này pháp coi là thật kinh người ngại khấu tử liên tục khoác tay ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo tiểu đạo cái này thiếp tay chuyện chỉ sợ muốn gây công tôn tiên sinh b u ồ n c ư ờ i chỉ là những này đạo trích cũng không xứng để tiên sinh động thủ tiểu đạo lúc này mới bao biện làm thay công tôn thắng gặp hắn nói chuyện hữu lễ ha ha cười nói ngươi cũng không cần công ệ cái này tay mỹ thuật khó phân thật giả cũng là khó được hận có thể thấy được tiểu liệt chuyển chút bản lĩnh thật sự cho ngươi hai c người i này nói được nhập cảng một loạt tiếng bước chân vang hai ba trăm vẻ mặt âm trầm hán tử vây quanh một cái áo bào đỏ người khí thế hùng hồ mà tới tiên áo, áo bào đỏ lộ ra đặc biệt rộng rãi trên mặt mang trương thành hoàng mặt nạ hai mắt như hai đoá quỷ hỏa tự năm cái trên mặt khẽ quét mà qua thâm trầm nói trương hiệu khánh người cái thẳng này còn chưa chết sao ngươi dám dẫn người x ô n g ta không l o động có biết là kết cục gì tự tiện xông vào không l o động chịu vạn chuột vệ thể đại hình trương hiệu khánh thản như nói lập tức cười một tiếng hoa chiêu yên đại gia không phải lần đầu tiên liên hệ ngươi cũng đừng ở trường mộ trước mặt ra v a i ngươi không l o động ngũ long mười hổ ba mươi sáu quỷ thần còn có tám mươi mốt vị tác hồn con sai bây giờ đều đã chết hết chỉ bằng hiện dưới tay ngươi những này b ì n h t ô n tướng c u a còn muốn b à y ngươi trời đem tự vì phong sao không l o động những hán tử này như tại thường nhân mà nói cũng coi như hung ác độc ác nhưng là thả trên g i a n hồ nhìn bất quá là một đám lâu la trương hiệu khánh lúc trước một mình chém giết không l o động đoạn trưởng quỷ động tâm quỷ hai đại cao thủ há đem những người này để ở trong mắt hoa chiêu liên thấy không rõ thân sắc ánh mắt lại là càng thêm lăng liệt cười lạnh nói xuân tài chuyện gì long h ổ quỷ thần không l o động sở dĩ có thể đứng thẳng danh tiếng vốn là tại hoa mỗ một người hoa mỗ đã tại muốn bao nhiêu bộ hạ không có n g ư ơ i cái t h ằ n g này nếu dám khinh thường ta liền trước lấy ngươi một đôi bảng hiệu lời còn chưa dứt áo bào đỏ chấn động hai chi kim tiêu quang hoa l o a lên thẳng đến trương hiệu khánh hai mắt trương hiệu khánh giật mình hắn sớm có đề phòng nhưng không ngờ đối phương kim tiêu nhanh như vậy pháp đang hối hận chỉ nghe đinh đinh hai tiếng hai con kim tiêu không biết bắn bay nơi nào trương hiệu khánh còn không biết chuyện gì xảy ra liền thấy hoa chiêu yên con ngươi n h í u lại âm thanh lạnh l ù n g nói phù tăng ám khí hoa lầu chủ tốt kiến thức thời thiên cười ha ha một tiếng ngông nên tiến lên đích thật là phù tăng quốc học được ám khí hoa lầu chủ ta chờ chuyên viếng thăm ngươi cần gì phải ra tay đả thương người hoa chiêu yên trầm m ặ t một lát đ ỗ n g nhiên cười quái dị một tiếng hắc hắc ha ha ngươi có thể ngăn lại ta tiêu có tư cách cùng ta nói chuyện không biết các hạ họ gì, tên gì. thời thiên liền ỗ n quyền dễ nói tại hạ bất tài chính là võ mạnh đức dưới trướng huynh đệ họ lúc danh giời người giang hồ sưng cổ thượng tạo hoa chiêu yên ánh mắt biến đổi võ mạnh đức huynh đệ võ mạnh đức không phải làm triệu đình đại quan nhi sao thời thiên cười ha ha một tiếng hoa lầu chủ nói đ ù a triệu ra bậc này hoàng đế tham lam ngu xuẩn nếu là hoa lầu chủ có thể nguyện thay hắn bán mạng ca ca ta một đời đại hảo làm hắn quan nhi bất quá là hơi mượn k ỳ lực chỉ đợi lấy đông kinh liền muốn tự lập tân quốc đến lúc đó chúng ta hạng người thảo mãng đều có thể từ long hoa sinh cũng náo một cái công hầu muôn đời phú quý hoa chiêu yên hít sâu một hơi ngươi là nói võ mạnh đức mu Lời. hai năm trước kakata tuần tự bình vương khánh điện hồ này dưới t ư ớ n g hào kiệt nhân vật phần lớn chuyển ném kakata dưới t ư ớ n g năm ngoái tống đỉnh đánh phương tịch kakata pha tạp trong đó không chỉ được rất nhiều minh giáo hào hán càng thành p ư ơ n g giáo chủ con rể bây giờ lưu lại hoa hòa thượng thanh diện thú cựu văn long chờ minh đệ tại giang nam tùy thời liền có thể quy mô hoa hòa thượng chờ mấy cái đều là trên giang hồ tên tuổi vang dội hào hán hoa chiêu yên nghe âm thầm hít vào khí lạnh thầm nghĩ chính mình vô í c h hào cái chờ đếm tử bây giờ nhìn xem người ta mới chính thức là đại khí phái lại không cam lòng rơi khí thế c ư ờ i lạnh nói ngược lại là không tầm thường tứ đ ạ i khấu diệt ba nhà lại chẳng biết lúc nào xuống tay với lương sơn công tôn thắng thẳng như nói vận đạo công tôn thắng người xưng nhập vân long chiều cái ca ca sơ đoạt lương sơn liền có vần đạo trợ lực những năm này lương sơn b i n h hùng t ư ớ n g mạnh có nhiều võ đại ca xuất lực d u y ê n cớ dưới trướng hắn không tốt nằm vùng hào hán bây giờ cũng đều tại lương sơn vần đạo nói như vậy ngươi có thể rõ ràng thời thiên không đợi hoa chiêu yên nhiều lời tiếp lời nói năm ngoái tự giang nam trở về ca ca ta lĩnh năm nghìn tinh nhuệ vượt biện trị liêu bây giờ u vân mười sáu châu thu hết trong lòng bàn tay trước đó vài ngày người tây hạ thừa dịp tây quân thế n g u y đ ế n công ca ca ta ngàn dặm tập kích bất ngờ hưng khánh phủ xoay người hồi viên thái nguyên thành một trận lũ lụt d i ệ t sát tây hạ hơn mười vạn binh mã bây giờ ta trở tới lấy b i ể n k i n h tự có nhất ban huynh đệ giết đi tây bắc d i ệ t quốc tuyệt tự chỉ ở sớm chiều huynh đệ nói như vậy lầu chủ có thể rõ ràng hoa c h i ề u yên thật dài hít sâu một hơi nói như vậy đến chẳng phải là đông nam tây bắc đều tại võ mạnh đức nắm giữ thời thiên cười nói sơn đông bùn là ca ca c ủ a ta đứng thẳng chi bùn bất quá ngươi nếu nói đông trước tuổi ca ca ta đi đường về lúc đi một chuyến phù tăng bây giờ phù tăng thái hậu liền là ca ca của ta bản đường hai người đứa bé hơi lớn liền muốn làm phù tăng quốc chủ huynh đệ cái này phi tiêu còn có cái này khóa liêm cũng đều là phù tăng đồ chơi hắn đem khóa liêm lấy ra lắc một cái hoa chiêu y ê n chăm chú nhìn chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên nhắm mắt lại người này tự xưng là trời đêm tử biện lương lại là tứ hải tin tức hội tụ chỗ hắn hiểu biết chỉ sợ so quan gia còn muốn khoáng đạt rất nhiều dù sao không có gian thần tận lực lừa gạt lập tức đem mấy năm này đã phát sinh các loại chuyện tỉ mỉ ngẫm nghĩ một hồi phát giác thời thiên lời nói hợp chuẩn hợp bão chi tiết chỗ kỳ hẹ、e, hào không một ch t chi hoa, hoa chiêu k yên g h ánh mắt m lấp lóe một lát thở dài nói ta bị tần cối kia gian tặc t h ô lấn bây giờ động bên trong thực lực mười không còn một cao thủ chân chính liền thừa hoa mỗ một cái húng chi hoa mỗ cũng không biết võ mạnh đức như được thành này sẽ không như người liêu đợi ta thời thiên l ắ t đầu một chỉ trương lương vị này trương lương huynh đệ vốn là hoàng hà thượng một tên người c h è o thuyền chỉ vì độ ca ca ta đi lấy hưng ơ khánh phủ ca ca ta liền coi là nhà mình huynh đệ khai quốc về sau một cái tướng quân chi vị rốt cuộc khó chạy lại chỉ chính mình cười một tiếng ngươi nghe cổ thượng tảo bà chữ cũng biết được ta lai lịch thời thiên năm đó bất quá một cái ba tay trộm nhi chân chính là cướp gà trộm chó chi đổ ca ca những năm này đợi ta giống như thân đệ h u n h nếu là khai quốc lúc mô không dám tự coi nhẹ mình chỉ là phong hầu lại cũng khó tránh khỏi hắn vô, vô chính mình lồng ngực nhìn về phía hoa chiêu yên lúc mộ đi giày mới cao năm thước như thế thật thân còn xuyên được một bộ hầu bảo t h ú n g chi hoa huynh hoa chiêu yên nghe thôi tưởng tượng quả là thế võ mạnh đức xuất thân giang hồ thủ hạ phần lớn là l ù g cỏ chẳng lẽ vẹn vẹn lừa gạt mình một người lập tức cắn giang hạ quyết tâm t ố t chỉ là ta có một cái yêu cầu sau khi chuyện thành công ta muốn t ậ n cối thời thiên cười to đều theo hoa huynh chi ý chương 685, vì hắn gia riệu võ d ư n g danh chương 685, vì hắn gia riệu võ d ư n g danh nếu nói hoa chiêu yên cái thằng này chấp trưởng không l o động quỷ phan lâu mấy chục người a này cũng chính là không có cờ cờ không phải vậy ký tên hơn phân nửa chính là đi âu đi giống chưa từng nhận qua tổn thương giống nhau nhưng mà từ hoa chiêu yên thị giác hắn tin lao tạo tự có một phen duyên cứu đầu tiên lão tảo dù sao cũng là trong giang hồ cự phách thành danh đến nay thủ hạ có nhiều sơn tặc thủy đạo cùng thuộc hạ cũ vương khánh đ i ề n hồ phương tịch một đám hưng nhân chưa từng thấy hắn lừa gạt cái nào sắp xuất hiện đầu lâu đến m ư u phú quý còn nữa l ã o tảo thủ đoạn ngọc trời nam trinh bắc chiến tay không t ấ t sắt đánh xuống mảng lớn cơ nghiệp bực này nhân vật nếu không phải lòng dạ rộng lớn có thể chứa t r ă m sông hàng người như thế nào khắp nơi được người phấn hiệu tử lực cuối cùng thì là chính hoa c h ê u yên trong lòng hắn chân chính khổ sở cũng không phải là thảm tao tần cối lừa gạt mà là cùng một châu tiết độ sứ vai kể vai bỏ lỡ mỗi lần trung tiêu ngọ đau lòng nhức góc cũng không phải những cái kia chết oan thủ hạng mà là viên kia cơ hồ tới tay đại ấn đây chính là rượu không say người người tự say sắc không mê người người tự mê đạo lý hắn t ổ n lấy như vậy si tâm ý nghĩ liền không phải lao tạo sớm muộn cũng có người lừa gạt hắn không phải vậy như thế nào xưng được hút cặn bã thể chết huống hồ người ta thời t h i ề n lời nói được cũng hoàn toàn chính xác thực tế hoa huynh tha thứ ta nói thẳng lần này công thành ngươi chỉ có thể tính c ổ vũ dù sao liêu q u ố c gần mười vạn binh mã ngươi không lo động minh đệ cho dù toàn thân là sát lại có thể đánh mấy cây đinh ca ca ta cùng ngươi hợp tác không là vì lừa gạt ngươi chịu chết Đến lúc đó lúc ca ca thế là khai chiến này liêu binh bên này một bại trong thành đại hỏa nhất thời không những nói tốt được đại tương quốc tự khai phong phủ liền ngay cả thành nam thái học quốc tử giám cùng võ học rất nhiều nhà cửa cũng đều cùng n đều đốt lên, tổng cộng Hoa a u đ i chiêu liên lần trước từ quân tống trong tay và thành chỉ xuất động thủ hạ cao thủ lần này vì không có sơ hở nào cơ hồ liền động bên trong chuột con rắn đều cùng nhau mang ra cho đủ số những ngày ác độ dù đều làm tận chuyện ác lại đem hoa chiêu yên sợ chi như thần một mặt cản trở quân liêu liên c u ồ n g t r ú n g sát một mặt không ngừng hô hô khẩu hiệu hoa lầu trụ ở đây mời võ đại đương g i a vào thành võ t ổ n g xa xa nghe thấy ngạc nhiên nói ca ca cái này võ đại đương g i a không phải là gọi người tào tháo cười ha hả nói cái này chuột ngược lại có tâm kế đây là phải nhắc nhở vi hình ta cũng là người trong giang hồ không tốt lựa gạt với hắn chỉ một ngón tay không cần nhiều lời huynh đệ người đi thay ta lấy thành này hồ không thể chậm không phải vậy thành vừa đóng cửa lại phế tay chân cũng không thể nhanh không phải vậy những con chuột kia trốn về động bên trong tốn nhiều khổ tâm dứt lời cười nói ta kia vương ra nhạc phụ lúc trước một lòng diệt không l o động quỷ phan lâu ta làm con rể há có thể không yên lòng bên trên võ t ổ n g cười ha ha vô ngực bảo đảm nói ca ca yên tâm đều tại tiểu đệ trên thân r ồ i lên đơn kích một chiều dương tái hưng phòng học độ tô định liêu nguyên trúc kính chúng tướng các dẫn kỵ binh như nhóm suối vào sông g i ế t tới chi phối võ t ổ n g cũng không nhiều lời chấm dò quát các h u n h đệ theo võ nhị lấy thành này xông lên trước phòng đi đằng sau chúng tướng lên tiếng hô to chặt chẽ đi theo tào tháo nhìn ở trong mắt vớt dâu cười to nhị đệ đại tướng chi thế đã thành có thể thay ta đảm đường một mặt cũng võ tòng một phen t r u n g sát quân liêu thấy can đảm đều nát kim thần a cổ người trông thấy h i ể u đ ư ợ c lúc này chỉ có nhà mình sinh lực quân có thể địch h é t lớn một tiếng quay đầu lại nói tống cầu đắc ý quyết định đều theo ta đi lấy hắn chủ tướng đầu người đại đao vung lên dẫn quân diết ra kim thần a cổ người chính là tiêu cán tâm phúc cái tướng là hệ nhân bên trong cái thứ nhất thiện chiến năm đó tiêu cán làm sao để quách dựa sư t r ở h á n quân bắt tướng như thế khâm phục liên nhiều trượng người này võ lực hắn tự mình giết ra những cái kia bại trốn quân liêu thấy cũng không khỏi trốn được trận một chút vô ý thức quay đầu muốn nhìn hắn giết địch chỉ mong có cái chuyện cơ trên đầu thành ra luật a giải c à n g là giữ vững tinh thần chặt chẽ v i ệ n tường thành trứng mắt hai mắt trông mong hắn chém nước tống mấy viên đại tướng trấn nhiếp địa gan trên thành d ư ớ i thành vạn người nhìn quanh hai quân đôi sông gào thét đ u ổ i đường trường không bao lâu hai quân đối mặt kim thần a cổ người trận lên hai mắt quát to tống c ầ u túi đầu đến lời còn chưa dứt liền thấy võ tòng đ ố n g nhiên đem s o n g kích treo ở bên hông ngựa nhân thể lấy bên hông ngựa đoạn kích giơ tay ra kia đoạn kích xoay quanh bay nhanh ngày sau phản phất giống như một g ả i quan hoa sáng lập loẹ thẳng đến kim thần a cổ người cái này một kích thế tới đúng như quỷ thần trộ ném kim thần a cổ người quát to một tiếng, đem đ a o nhảy lên làm một vàng đem đoàn kích chọn bay lên cao cao võ t ổ n g cười nói có chút bản sự hai tay liền dương hô hô hô hô bốn đạo đoàn kích hóa thành bốn đạo lưu quang gào thét mà đi kim thần A cổ người thần sắc biến đổi răng rác răng rác, rác hai đầu cánh tay sóng vai mà đ ứ t phốc phốc mặt ngực các bị một n g ụ m bay kích b ắ n g chúng thấu thể bay ra lưu lại hai cái to lớn đáng sợ miệng vết thương võ t ổ n g lắc đầu nói lại cũng không nhiều trong tay tiếp tục phát ra đoàn kích hắn mang mười hai đầu đoàn kích đều chọn một cân nửa lúc trước phát ra năm viên đằng sau bảy viên tiếp theo phát ra kim thần á cổ người sau l ư n g liêu minh nhưng thấy hết mang loạn xạ chỗ nào có thể tránh né hắn kêu kích lực đạo lại chìm thường thường phá thể mà ra còn có thể giết người bảy đầu đoạn kích liên s ạ ngược lại là giết lật hơn hai mươi người đằng sau đám người thấy như vậy uy lực nghi là quỷ thần hạ phảm cũng không khỏi giật mình k ê u một tiếng bay đầu liền chạy năm nghìn sinh lực quân vừa đối mặt bị võ nhị lan g bay kích g i ế t đến thắng đảm chúng tướng nhìn nhiệt huyết như sôi nhịn không được cùng kêu lên hô to nhị ca thật thiên thần vậy từng cái phóng ngựa xông vào trận địa địch loạn thu nhân mạng võ nhị lan n ử a mặt lên trời cười to một lần nữa nhắc lên trường kích để một n g ụ n đan n i ề n khí hét to nói các h u n h đệ kaka ta thường nói đường đường hán nhi làm cầm qua mặc giáp xưng hùng thiên hạ bây giờ hoàng đế mềm yếu lại khiến cái này dị tộc lên mặt sức mạnh thực chúng ta nam nhi s ỉ nhục vậy hôm nay võ nhị cùng chư vị huynh đệ liền tại cái này biện lương thành dưới giết tuyệt dị tộc giáo người trong thiên hạ nhìn một chút chúng ta h ù n g phong ai anh ai cản hắn một cuốn họng uống ra sóng âm cuộn cuộn liền dường như như sấm xét thật lâu đã ngồi h trong lúc nhất thời giữa sân hán nhi từng cái mục đỏ k ế t đan hề nhân người người gan tiêu liền nghe dương tái hưng gọi to đại ca nhị ca ở đây hôm nay lại nhìn ta dương tái hưng vì thiên hạ người hán diệu võ dương danh dứt lời đem ngựa sông lên trong tay thương quan g hoa loạt giải chỗ lướt qua máu chạy như sông võ t ổ n g cười to hào tiếng nói tiểu dương người liền như vậy tàn sát thẳng vào trong thành đi sóng trời dương phủ bãi kiến ngươi dương ra chúng tướng c h i anh linh dương tái hưng nghe hưng phát như cuồng hú lên quái dị kia thương khiến cho càng phát ra tinh x ả o đại khí khí tượng so lúc trước càng là huy hoàng la diên khánh nhìn c h ầ m c h ầ m vào dương tái hưng hai cái phân cao thấp muốn nhìn ai dết đến gia luật đại thạch qua lại trùng sắt một lần không gặp lẫn nhau thương pháp lại đều nhìn ở trong mắt la chính diên khánh phán đoán tiểu tử này thương pháp so ta không kém trong lòng nầm sinh nghi mà giờ k h ắ c này lại nhìn dương tái hưng chỗ dùng thư ơ n g pháp rõ ràng so với mình càng hơn một bậc trong lúc nhất thời không khỏi lo lắng chỉ cảm thấy một cố nhiệt huyết sông lên óc cũng hét lớn võ đại ca võ nhị ca huynh đệ không muốn phân cũ mới chớ lấy thời gian luận giao tình ta la diên khánh tới tuy muộn trong l ò n g ngực nghĩa khí lại kiêu ngạo người bên ngoài các ca ca ở trên hôm nay liền nhìn ta la diên khánh cũng vì thiên hạ người hán vì ta la ra lịch đại tổ tông diệ võ dương danh một đá dưới hông hầm mã kim thương bỗng n h i n múa chính tông đích chuyển la ra thương thi triển ra cũng giết đến sóng máu của vợn sắc a n đảm trúc kính thấy cười ha, ha. tiểu h u n h đệ nhón còn như thế triển v ị phong ta chờ há có thể rơi vào người về sau võ đại ca võ nhị ca lại nhìn chúc mộ hôm nay cũng vì người hán r ư ợ u võ d ừ n g danh đang khi nói chuyện chiến phủ huy động thật dường như cự linh thần giáng thế lại như bản cổ lại khai tiên kiếm miệng b ú a trố lướt qua người gặp đầu thân phân ngựa sờ thân thể nát g i ế t đến quân liêu hoa hoa tiếng kêu kỳ quái ai dám con mắt nhìn nhau lại có kinh thần thương l i ư u nguyên kích động khắp cả người run rẩy hô lớn nếu không phải ca ca sách thoát thân há biết cái này quốc chiến chiến trường mới là nam nhi tốt bán mạng ở c h â đó các ca ca lại nhìn ta lưỡ nguyên cũng thay ta hắn ra rượu võ dương danh vậy trong tay thiết thương bàn động như dao giường như mãng đâm trọn đâm nện từng đầu người khiết đâm bệnh như vậy gánh vác cũng không chỉ hắn mấy cái dường như kia đàng tham đàng khôi viên lãng tô định đám người ai không sợ vỡ mật nóng từng cái tranh nhau hô danh luôn mồm phải vì hắn ra rượu võ trên tay binh khí h u n g sát quần quanh mang theo một đám quân tốt cũng đều cam tâm tình nguyện hóa thân sát huyết tu la lý quỳ thấy hoa hoa kêu to liền muốn đuổi đi giết người lại bị lao tạo một cước đá vào trên ông ngươi cái thằng này nếu bị thường lại trung thực nhìn bên cạnh cái giết địch không phải vậy ngươi có tốt xấu ta như thế nào cùng a qua giao phó lại nhìn về phía tống giang hiền đệ ngươi là nhận biết đại thể bây giờ ra tuệ lý quỷ bị thương không nhẹ liền do ngươi thống lĩnh bộ binh sau đó vào thành một cái rào sắt còn sót lại lưu binh thứ hai không cho phép người thừa dịp loạn đánh tiếp kẻ trái lệnh chém tất cả tống giang gật đầu đang muốn đi lúc lao t à o đem hắn tay bắt một cái nhìn hắn hai mắt cười nói đánh xuống biệt l ư ơ n g ngươi liền trước làm khai phong phủ doãn tống giang sắc mặt vui mừng cười ha ha đại ca hiểu biết chính xác tiểu đệ phế phủ cũ lao tàu cười nói ngươi công danh tâm rủ trọng lại là trong lòng có dân chúng Đạo nghĩa ta không trọng dụng ngươi này n g ta bậc lời còn chưa dứt mấy bộ thi thể run run phía dưới leo ra một người đến thân mặc áo bào đỏ tiêu áo bào đỏ nhiễm thấu huyết này xác như mực áo choàng bên ngoài khoác choàng ngoài bên võ tòng cán dài đao, lạnh á t một m nửa, ra gương lùng nhìn qua hắn hoa chiêu yên trước còn bày biện giá đỡ dần dần tựa hồ có chút bất an sờ sơ quần áo đội cái trạng tư thân thể cũng còn l ư n g đứng dậy lộ ra c ư ờ i khổ các ngươi vẫn là muốn qua cầu rút vắn sao võ tòng suy nghĩ một lát lắc đầu nói võ nhị chỉ là chiến tướng còn lại chuyện đều là ta đại ca làm chủ người cùng thời thiên nước hẹn thời thiên đ âu hoa chiêu h i ê n lắc đầu hai cái đạo trưởng nói rồi đi hành đạo pháp mượn phòng đến lấy trợ thế lửa đến nôi cái kia lục phiến môn họ trương hỏa cái khác họ trương không biết làm cái gì đi thời thiên tướng quân lại là nói muốn đi cầm cá nhân không phải là cầm liêu quốc thái tử lời còn chưa dứt trên cổng thành bỗng nhiên nhảy ra một bóng người võ tòng chờ vô ý thức về sau một ngưỡng người kia phủ phủ rơi trên mặt đất run dày hai lần trong thai mắt miệng mũi đều chảy ra máu lại là chết cái dứt khoát võ tòng nhìn một chút người chết tuổi còn trẻ thân mang áo bào màu vàng đầu đội minh châu lắc đầu nói cái này chỉ sợ mới là liêu quốc thái tử ha ha nguy cực cảm tử cũng coi như hắn có mấy phần bất khí chỉ nghe thời thiên âm thanh truyền đến võ nhị ca không cần tìm ta tiểu đệ chính ở đây đám người theo tiếng nhìn lại đã thấy thời thiên trên thân mang theo mấy chỗ thương thế tự trong thành khập khiếng đi tới trong tay nắm lấy khóa liêm liêm lao một đầu lại câu vào một người xương quay xanh kéo dứt lời nhìn thoáng qua hoa chiêu yên lại nhìn võ thỏng nhị ca tiểu đệ đáp ứng hoa lầu chủ bắt tần cối lại muốn giao cho hắn võ nhị lan g mặt lộ vẻ dị sắc bật cười nói chúng ta hảo hán tự nhiên nói ra như núi hoa chiêu yên nhìn tần cối mặt mũi tràn đầy độc các tri sắc cười quái dị nói ngươi cái t h ằ n g này lại rơi vào trong tay ta ngươi cũng tại b i ể n lương làm quan trên đất thủ đoạn chắc hẳn tận cũng biết hắn bốn phía nhìn thoáng qua đầy đất đều là không lo động ác đ ồ thi thể không khỏi âm thanh càng phát ra dữ tợn đến ở dưới đất thủ đoạn hoa mộ cái này liền để ngươi biết được h ắ t h ắ t hắc h a ha ha ha dứt lời tiến lên một tay nhấc tần cối nhìn về phía thời thiên lúc tướng quân bổn tọa sau đó liền hồi thời thiên cười nói ngươi tự đi làm việc của ngươi là được tần cối kinh hãi thân thể mềm lũn ngút trời mùi thối thấu áo mà ra ta ta muốn gặp võ nguyên soái ta muốn hoa chiêu yên hận hắn tận xương lại sợ hắn nói ra chuyện gì nguyên do chính xác chiếm được đến đem mềm l ò n g lập tức đưa tay một viên một viên v ặ t rơi tần cối răng tần cối đau nhức cực chỉ phát ra ô ô thanh âm lúc này mới hài lòng lôi kéo vọng cách đó không xa một gian nhà gỗ đi đến đợi hắn đi võ tòng vội hỏi người này lại là cái làm nhiều v i ệ c á c lời còn chưa dứt thời thiên tặc mi thử nhãn cười một tiếng nhị ca tiểu đệ cùng hắn kết minh phá thành lại chỉ đáp ứng đem tần cối cho hắn sự tính khác có thể một cọc chưa từng hứa h ạ n cũ cách đó không xa trong nhà gỗ chuyến đến tần cối kinh thiên động địa kế thảm chương sáu trăm tám mươi sáu đoạn biện lương lão tàu chê binh chương sáu trăm tám mươi sáu đoạn biện lương lão tàu chê binh tần cuối trên thân vốn không võ nghệ nhưng là trận này kêu thảm huyền chuyển kéo dài tập trung n g ư n g ngắt thật lâu không ngừng võ nhị lan g chở người nghe cũng không khỏi kinh ngạc hai mặt nhìn nhau nói cái t h ằ n g này trung khí lại như thế liên tục không dứt cái này nếu là luyện võ chẳng phải là vạn người không được một kỳ tài mãi mãi cho đến giả tàu nhổ trại l i n h toàn quân vào thành lúc tần cuối tiếng kêu thảm thiết vận dụng khắp thành nam lao tàu l à người hai đời kinh nghiệm bao nhiêu xa trường nghe cái này thê âm thanh cũng không khỏi đem cánh tay vớt v e đường này lúc này mới làm yên lòng hạt hạt r a gà nhịn không được xin hỏi nguyên do võ tỏng thời thiên chờ chi tiết báo cho lao tào nghe b ậ t cười cái này họ tần vì cầu mạng sống hàng người liêu cũng là mà thôi lại không nên khăng khăng một mực thay dị tộc xuất lực bây giờ rơi xuống kết cục này chẳng phải là ác nhân tự có ác nhân trị lại nói đến nỗi hoa chiêu yên cái thằng này mặc dù đoạt thành có công nhưng hắn một cái bạch thân lạm dụng tư hình phóng tới triều đại nào cũng là tội lớn liền coi như hắn công tội bù nhau ai chỉ là nếu công lao t r i t i ê u dị vãng mấy chục năm làm xuống vô tận chuyện ác lại là không thể không thêm truy cứu nhị đệ ngươi chạm người này đi võ tống giang trước kia vào thành một bước đã an bài ngay ngắn rõ ràng đem binh mã chia làm ba đường một đường đi tới cứu hỏa một đường truy sát tàn liêu dư khấu một đường tuần sắt trong thành chấn nhất đạo trích nhất là cứu hỏa đường kia tương công tôn thắng hỗ trợ vị này nhập vân long lúc trước hộ phòng giờ phút này h o a n vũ quả nhiên là phiên vân phúc vũ mắt thấy đầy trời thế lửa khoảnh khắc dần thu lao tàu bốn phía tuần sắt một hồi nhưng cảm giác tống g i a n g mọi việc a n bài đ ề u thiện gật đầu cười nói p h ụ chu hiền đệ có đại tài có hắn chấn giữ nơi đây ta không lo cũng liền mang mấy cái tâm phúc minh đệ tùy tiện vào hoàn thành du lã một m lần đi vào lao quan gia hô hiếm cấn nhạc ngửa đầu tán thưởng một hồi điểm tay cười nói triệu cắt lấy triệu thị giang sơn đổi này một núi chính nói đ ù gian chợt h ấ y đới tông đi lại như bay chạy tới bờ báo ca ca liêu đem ra luật vinh ra luật được chung hai cái cấp ra luật diên hy tự thành đông dết ra chứ quân bưởi chi không kịp chắc hẳn đi ứng thiên phủ ném một nhan con đi tao tháo n h u nhữ mày hỏi hắn nhị lang lanh binh ngựa đến chưa từng dự đoán giết bại một nhan con sao hắn lúc trước lập kế hoạch chỉ b à i bố được mơ hồ tại này chi tiết nhiều có điểm xấu bởi vậy có câu hỏi này đới tông nói tốt gọi ca ca biết được võ nhị ca này đến tận rời sơn đông tám châu nhân mã lại là n g ô học cứu hiến minh tu ám độ kế sách trên núi phái được một chi quân n i ể m trợ hưởng ứng thiên phủ dây dưa kia châu đóng giữ quân liêu để cho võ nhị ca đại quân thừa cơ vòng qua lấy thu kỷ binh hiệu quả tiếp theo tinh tế nói cho nguyên lai lương sơn xuất ra quân đ i ể m trợ tổng cộng tám viên sĩ quan cấp cao linh quân chủ tướng chính là ngưu ma vương b i ệ n tưởng quân sư chú võ linh hôn thế ma vương phản thụy trịnh ma quân trịnh i ê u thần hỏa tướng quân nguyễn đ ị n h quốc thánh thủy tướng quân đơn đình khuê bảo quang như lai đặng viên giác cựu phong liệt vương hạ hầu thành thống binh một vạn hướng chiến tào tháo nói thì ra là thế có mấy cái này huynh đệ tại làm không có gì đáng ngại lại mặc hắn đi đợi ta định việc nơi này thân hướng suốt đổi cái này lúc hỗ tam lương dẫn lý thanh triều đến lý thanh triều biết được trượng phu chết rồi dù sao vợ chồng một trận có phần là bi thương vội vàng đổi một thân áo thấy tào tháo ở mức mắt đỏ váy mắt lại chạy xuống hai hàng thanh lệ cầu khẩn nói vong phu linh cứu muốn về cố hương a táng lực mỏng bất đắc dĩ d ụ c cầu võ h u y n h giúp đỡ tào tháo thở dài nói ai ta vốn có tâm cứu hộ nhưng không ngờ trời xui đ ấ p hiến trời cao đấu kỵ anh tài quả thực đáng tiếc đáng tiếc mà thôi tam lương à, bây giờ rối loạn ngươi liền điểm một ngàn thanh châu binh mang lên thạch tú l ý quỷ tự mình hộ tống triệu tiên sinh linh c ứ u trở lại quê hương cũng là ngươi ta láng diện một phen tâm ý hô tam n ư ơ n g dù có tâm đi theo lao tạo nhưng là triệu minh thành cái chết nàng dù sao có bảo hộ không chu toàn c h i thất cảm thấy cảm thấy thẹn với lý thanh chiếu mà lại hồi lâu chưa từng thấy như tử cũng tự tưởng niệm cực kỳ lúc này gật đầu đáp ứng lý quỳ lại đem mắt vừa mở hét lớn ca ca rất nhiều thời gian chưa từng thấy ngươi như thế nào mới gặp liền đ u ổ i ta đi ngươi liền giết đầu ta ta cũng không đi chỉ gọi thạch tú tên kia hộ tống các t ẩ u t ẩ u là được tào tháo giận d ữ nói ngươi cái này thiết yêu thật vô lễ không nghe ta tướng lệnh cũng được chuyện gì lại gọi các tàu tàu lý thanh chiếu ai nha một tiếng xoay người đi ngọc diện đường hồng lý quý ha ha cười nói ta thiết n h u t r ư ơ n g này miệng thẳng tắp thông lên ta tâm can bởi vậy từ nói không nên lời trái lương tâm lời nói ca ca như không thích nghe đành phải cắt ta đầu lưỡi đi phương tốt hô tam n ư ơ n g bật cười tâm niệm chuyển động vũ lang đợi ta như chân như bảo ta vốn không nên khắp nơi để phòng hắn bởi vậy quyết ý miễn tiêu đính trước kém bây giờ xem ra thiết n h u nhanh mồm nhanh miệng chẳng phải là vừa vặn t h á y thượng tào tháo mặt mo đỏ bừng cả d â n nói thiết n h u ngươi đạo vi huynh chính xác không dám hành quân pháp sao lý thanh chiếu vội vàng che lấp võ h u n h lý thiết như chính là ngươi giới chướng đại tướng há có thể lấy việc nhỏ bị chỉ trích ngươi như phạt hắn ngược lại là tiếp thân không phải lý quý nghe vui vẻ nói ta cái này bản ra đại tỷ quả nhiên kiến thức bất phàm cũng khó trách nàng chỉ là một nữ nhân có thể cùng ta cùng ngưu cao cùng nhau cầm giữ thanh châu thi đàn như có cơ hội cũng phải cùng nàng phụ sướng vài câu cái này lúc lưu tuấn nghĩa mấy người đổi đến lại là phương bách hoa nhào muốn nhìn hoàng đế lao tử cung đình lưu tuấn nghĩa bất đắc dĩ đến buổi lao bà dạ phố chính thấy lao t à o nổi giận lưu tuấn nghĩa nghe ngọn buồn n ư ờ i ha hả nói các a làm gì nổi giận chớ nói thiên n h u liền là tiểu đệ tại thanh châu cũng tự dành đến c h í n a u khó khăn thấy c á ca há chịu liền đi tràng băng để tiểu ớt bồi tiếp tàu tàu đi một lần thôi hắn thông minh lãnh lợi cùng thạch tú chính là một đôi thượng hạng cộng tác lao tàu thật chẳng lẽ c h ả m lý quỷ cũng đành phải mượn cơ hội xuống này lão cô cha nếu mở miệng làm chất tế sao dám không thử bất quá thiết n ư u quân lệnh như núi lại vô tiếp theo bị c ú n g lý quỷ vui vẻ vô tay không dám tiếp tục chỉ cần ca ca để tiểu đệ giữ ở bên người núi lao biển lửa nơi nào chỉ đi đâu bây giờ trời nóng thi thể khó tồn cũng may trong cung đỉnh có nhiều c h i băng lệnh người chứa vào trong xe hô tam nương lưu lên đường lao tàu điểm một chí minh gọi mời thạch tú tiến thanh bảo vệ vội vã đi ra khỏi thành. Chỉ một lúc sau thời thiên cùng với võ tòng đi vào võ tòng ôm q u y ề n cười nói ca ca may mắn không làm được bệnh thời thiên sáng mắt lên cấp lời tình hình hoa chiêu hiên tự đắc tần cối bắt đi tiểu trong phòng trọn vẹn dày vò hơn hai canh giờ cùng mở cửa nóc phòng mặt tường đều như máu lượm tần cối chừng trăm cân nặng thân thể cũng chỉ dư một tấm da người mấy cục xương hoa chiêu hiên một mặt đắc chí vừa lòng liền muốn cầu kiến võ đại đ ư ờ n g ra võ tòng đem hắn cả lại cười ha h à nói ngươi cái thằng này lớn mật mặc dù hứa tần cối cho ngươi chưa từng hứa ngươi giết hắn ngươi cái thằng này không vào ca ca ta dưới trướng đã làm sàng làm bậy ta trở lỗi lạc h á c h ị u cùng ngươi đồng bọn hoa chiêu hiên nghe lời đầu liền biết không tốt kinh sợ gặp nhau đường đường võ mạnh đức hẳn là cũng muốn tư lợi mà bội ước thời thiên một bên cười nói ngươi cái thằng này đừng muốn lung tung dinh hữu là ca ca của ta đáp ứng ngươi chuyện gì vẫn là ta thời thiên đáp ứng ngươi ngươi tự nghĩ đến lại nói hoa chiêu hiên tưởng tượng quả nhiên chính mình báo thù sốt ruột lại nghĩ đến lao tàu giang hồ đại hảo tất chịu trọng dụng bởi vậy chưa từng thực tế nói một chút chuyện gì điều kiện đều là thời thiên đông một miệng tây một miệng chế tạo chính mình sẽ được hậu đại hảo giác lập tức giật lên liền muốn đánh giết thời thiên tiếp hận sau đó trốn ngày lên chỉ là võ tòng đứng ở một bên há lại cho hắn thương thời thiên đứng ra đón lấy hoa chiêu yên thế công hai cái đều không dùng bình khí quyền c ư ớ c tương b á c người tới ta đi đại chiến hơn ba mươi hợp một cái từng tiếng d í t lên hồng tụ tung bay như dường như yếu quỷ một cái khí nôn lôi đ ỉ n h hình giống khỏe phảng phất giống như thần ma quanh mình dương tái hưng trở cũng đều thấy ngốc không câm nhượng khen khó trách cái t h ằ n g này có thể độc bá biện lương dưới mặt đất làm bản lĩnh thật sự kinh người chiến đến hàm lúc hoa chiêu yên hú lên q á i dị quanh thân rung chấn trong tóc trong miệng trong tay thậm chí tay á o bà bảy đồng thời đánh ra mấy chục đạo kim quang hắn cái này kim tiêu bản sự quả thật võ lâm nhất tuyệt lúc trước hai tiêu phát ra đánh gây cầu treo ôm dây thừng cái kia uy lực có thể tưởng tượng được bây giờ cận thân vật lộn trong khoảnh khắc đánh ra mấy chục c h i tiêu có nhanh có chậm k i n h đạo kinh người bao phủ đối thủ trên dưới quanh người chỉ nói cái này một chiêu chính là tiêu đại vương trọng sinh thư trúc tử xuất thế chỉ sợ cũng khó ngăn cản thời thiên bọn người là kinh hãi tiêu to đã thấy võ thỏng không chút hoang mang vọng sau nhảy lên không trung sử s u ấ t một chiều bá vương gỡ giáp kinh lực trôi đến cơ bắp bạo đột toàn thân hệ giáp tơ lụa đều căng đứt lập tức kêu mảnh hổ thân thể tựa như linh miêu giống nhau lồng co lại. nhẹ nhàng lắp một cái một thân áo giáp đã đều gỡ trước người trận một tay nắm lấy kia giáp v ặ n một cái hất lên hoa lạp lạp lạp chỉ nghe giáp diệp cùng văng lên một thân áo giáp liền dường như hóa thành lớp kín sát t ư ợ n g đem kim tiêu đều ngăn trở nên biết hắn hai cái đều không phải sinh lực võ t ổ n g dẫn quân b u tập trạm tướng chém giết hoa chiêu yên tử thủ cửa thành ác chiến không lùi một thân khí lực đều tiêu hao hơn phân nửa chỉ là hoa chiêu yên võ nghệ mặc dù được lại khó so võ nhị lang hổ giống nhau tình kiện thể phách đâu mấy trục hợp khí lực dần suy thế là quả quyết thi triển ra nhà mình chiêu này sát thủ nổi danh đều là càn k h ô n nhất trịch hắ tự thành tài đến nay chưa từng thất thủ ai ngờ hôm nay bị võ tòng phá sạch sẽ hoa chiêu yên khí thế một tự võ nhị lang lại là cái không có lý tranh ba phần đúng lý không tha người lúc đầu rằng co cục diện trong nháy mắt cao thấp rõ ràng võ nhị lang đem giáp ném một cái nhào thân và gần một chiêu nhị lang vác núi s ử x u ấ t cướp ép sụp ra hoa chiêu yên quyền rền giá lập tức quyền c ư ớ c như nước thủy triều nhưng nghe phanh phanh thanh âm liên miên bất tuyệt liên tiếp trên dưới một trăm quyền xinh xinh đem cái trời đ e m tử đánh thành một bộ huyết túi ra thời thiên nói được nước bọt về ra láo tào nghe gật đầu liên tục cười nói mà thôi cái thằng này dù làm nhiều việc át, cũng coi là trong trốn võ lâm một cái kỳ nhân có thể chết ở ta nhị đệ c h i thủ không tính bôi nhọ hắn cái này lúc cắt bay đào trương hiệu khánh đến tìm thời t h i ề n lại là hắn thừa dịp không lo động ác đồ tế xuất tụ tập một đám ngày xưa làm bổ khoái huynh đệ lại hương thủy tính xuất chúng trương lương giúp đỡ phê can đ ả o hư đem làm ác trăm năm d ư ớ i mặt đất hăng quỷ, nhất cử hóa thành phế tích cứu ra mấy trăm nữ tử hải nhi tào tháo nghe không khỏi thổ thức lệnh người mời tống giang đến hiền đệ đây đều là bị đại khổ người đáng thương ngươi làm tốt sinh thu xếp lại lệnh trương hiệu khánh bái kiến tống giang chỉ và nói người này vốn là khai phong phủ bổ đầu biết rõ trong thành tình hình. lần này phá thành có nhiều hắn dẫn đường hiến kê công lao bây giờ giao cho hiền đệ làm hắn làm tổng bổ đầu hiền đệ tốt sinh trông n o n tống giang nghe không dám k i n h thường vội vàng dịu lấy trương hiệu khánh cười nói ca ca nhìn chúng người tất có hơn người chi năng trương tổng bổ đầu tống mô mới đến còn muốn ngươi chỉ giáo nhiều hơn mới là trương hiệu khánh vội vàng k h i ê m tạ miệng không dám s ư n g về sau tống giang chấn giữ khai phong phủ trong lúc đó trương hiệu khánh quả nhiên hết sức phối hợp mà lại khôn khéo già dặn tống giang vào các về sau t i ê n cử này vào hình bộ đảm nhiệm chức vụ một mực làm được hình bộ thị làng chi vị qua tuổi thất tuần về hưu ăn hưởng con cháu tri phúc cho đến chín mươi hai tuổi thọ thần sinh nhật đ ỗ n g nhiên mặc giáp đội đao mà ra người nhà nhìn đến kinh ngạc không thôi lao trương tự rót ba chén từng cái uống cạn người to nói vậy hạ có triệu thì ta liền đi địa phủ cầm tập vậy nói xong lôi ra thứ hai mươi bảy phòng tiểu thiếp hôn một ngụm đột ngột m à qua này là các bay đao trương h i ể u khánh kết quả hai mươi tháng tám tào tháo thu phục biện lương đã năm ngày trong lúc đó hậu táng lao tướng vương văn đức cũng tất cả chiến tử quân tướng đem lần lượt bắt được liêu quốc hàng quân hơn hai vạn người đều dắt tại hoàng hà bên bờ trèm giết là ngày nước sông đỏ thấm ngay kế tiếp lao tào triệu kiến chúng tướng an bài đến tiếp sau cử chỉ l ư u tiêu gia tuệ tống giang liễu nguyên trúc kính ly vân tống thanh khổng minh khổng lượng tám người linh quân một vạn trấn thủ b i ệ n lương phái võ t h n g tông doanh nhi dương tái hưng la diên khánh tô định âu bằng mã lân đ ạ c vì lý trung đào tôn g vượng thang l o n g dương hùng t i ế t v ĩ n h thi ân m ộ ư ơ i bốn người linh quân ba vạn độ hà bắc bên trên cảng quét hà bắc tây đường quân liêu thu phục đại danh phủ trở châu huyện sau đó tự giếng hình xuyên qua thái hành sơn gia nhạn môn quan tụ hợp quan thắng trung tướng tự dẫn công tôn thắng lư tuấn nghĩa phương bách hoa sử văn cùng viên lãng đảng h a m đảng khôi phòng học độ ngưu cao l ý quỳ m ụ c hoàng m ụ c xuân lưu diên khánh trương tuấn lang t r ấ n thời thiên trương ba phấn trương trọng hùng hàn bạc long trịnh thiên thọ hai mươi viên sĩ quan cấp cao linh quân vạn rưỡi sôi theo biện thủy mà xuống đổi r ế t ứng thiên p h ụ lại lệnh đ ố i tông hỏa tốc đi tới lương sơn bạc để triều tiên h vương quy mô xuất binh càng quét hà bắc đông đường quân liêu sau đó đi tới ưu châu xem cụ thể quân tỉnh tri viện trưởng thành t r ư quan tháng này ngày hai mươi hai võ tòng chờ vẫn lại dựng cầu nổi lão tào đã đi đầu ra khỏi thành một đám huynh đệ đưa ra mười dặm nhìn hắn đại quân khôi minh g i p lượng dọc theo biển thủy hướng đông nam mà đi không ra mấy ngày tháng mã hồi báo lương sơn các minh đệ tại k i a ứng thiên phủ bên ngoài bảy tòa tiếp theo trận thế chính mời quân liêu đến công lao t à o nghe ha ha cười nói ban đầu ở ưu châu liền nghe nói liêu triều thống quân thượng tướng n ộ t nhà quang chính là trận đạo cao thủ hà giang phủ bên ngoài một tòa hôn thiên trận giết đến đồng quán binh bại như núi đ ổ lương sơn thượng chu võ huynh đệ cũng là tinh thông trận pháp nghĩ đến chính là lấy trận pháp cùng h ắ n chiến đấu cao chúng cái này người châu ngỡ vừa mới nghi ngờ ở này tâm trí người bị nhà ta nhị lan tùy tiện vòng qua hắn vừa nói tất cả mọi người cười chỉ có phòng học độ lắc đầu nói không đúng k a c a nếu nói trước đây ngột nhan quang trầm mê đấu trận cũng là có thể giải chỉ là gia luật diên hy chờ c h ố n đến hai bên gặp nhau như thế nào còn không biết chúng khốn quân kế sách tào tháo nghe xứng sở gật đầu nói lấy a cũng không phải nói đến đây nói sao chẳng lẽ trên mặt hắn không khỏi lộ ra n g h i hoặc gia luật diên hy cái thằng này chẳng lẽ chưa từng trốn chỗ này nhưng trừ ngột nhan quang bây giờ liêu quốc còn có người nào có thể đi tìm nơi nương tựa đám người ngẫm nghĩ một hồi không hiểu được phòng học độ khuyên đ ủ mà thôi đã tới đây lại lấy hắn thành trì tự nhiên biết được tình thực lao tạo gật đầu nói lời này cũng không tệ nếu chú võ huynh đệ cùng hắn đấu trận ta chờ cũng không cần thiết đại quân thẳng hướng lại chú quân ở đây tạm nghỉ đến mấy cái huynh đệ cùng đi vi huynh đi xem hắn đấu trận Trường thiên phủ đấu trận tranh trường thiên phủ đấu trận tranh thiên trí, đất thẳng. thủy tự tận thành một tiếp theo thông trình rộng, nước, hướng nước ứng nhau, ứng nhau. Nam Kinh ứng thiên phủ vị trí, khắp nơi khoáng rộng, vùng bằng Biện thủy tự khai phong đến xuống, xuống viên 687, 687, phụ phụ phụ khắp khai phủ chạy xuôi đến tận đây, để thành lao đại một chỗ hồ nước, tiếp theo hướng xuống, cầu thông xuống hoài.、Kia、hồ h xuôi đại Kia đấu đấu đây, để cầu lao vị bốn môn, môn, môn, môn, môn. môn bên ngoài lại có bốn cái ủng thành ủng thành đều là quay đầu cửa thành cửa bắc hướng tây mở cửa đông cửa tây hướng nam mở cửa nam hướng đông mở tức cái gọi là bốn môn tám mở cũng nếu là bình thường thành trì hộ thành thủy hệ đơn giản ránh sâu đại mương cho nên dùng nhiều cầu treo thông hành lệnh cái này ứng tiên phủ sông hộ thành chính là hồ lớn phá lệ rộng lớn bởi vậy dùng không được cầu treo lấp hồ tạo đường hình thành đông nam tây bắc bốn đầu trong hồ phố dài quân địch nếu là đến công bốn đường phố chật hẹp tất nhiên quân thế tụ lại trên tường thành vọng mà bắn chi hạ có thể khinh tiến bởi vậy dễ thủ khó công chính là giang hoài c h i bình t h ư ớ n g nói lên thành này lai lịch vốn cũng phi phạm chính là thượng cổ đế vương chuyên húc đóng đô c h i địa về sau chu thiên tử phân đất phong hầu chư hầu phong ân thương hậu duệ vi tử khải nơi này tức nước tống cũng tùy đường thời điểm đưa tống châu nơi này lại đưa tuy dương quận tống lúc phục đưa tống châu lại thăng làm ứng thiên phủ tào tháo đến đây nghe nói phản t h ủ muốn cùng người liêu đấu trận c h nếu như tại thế lại không cần phải lo lắng thiết ngưu bằng cái này xong đùa lớn chém nát cửa thành rết vào nhìn hắn liêu trói lại được ta gì lao tạo đem ngón tay đầu điểm tường thành ký hư nói n ố t nhan quang thế nghèo lược ô không cần phải nói chỉ là thành này chính là năm đó trương tuần tận trung ở chỗ đó ta ban đầu ở ra đọc sách xem đường xử đến tận đây mấy chuyến rơi lệ bây giờ thân lâm kỳ cảnh đổi mộ các bậc tiền bối phong thái bởi vậy thương cảm phương bách hoa nhìn một cái thanh bắc lương sơn quân còn tại bại trận biết nhất thời không đánh nổi k i ể m chế không ngừng tò mò liền nhỏ giọng hỏi lưu tuấn nghĩa trương tuần chính là là người phương nào lưu tuấn nghĩa kinh n g ạ c nói ngươi liền trương tuần cũng không biết phương bách hoa gương mặt một đỏ quay đầu nhìn về phía lý quỳ n ư u cao ngươi chợ đều biết trương tuần sao lý quỳ đem đầu to lay động n ư u cao một tay bị h ắ n miệng lắc đầu cười nói ta hai cái chính là thi nhân như thế nào không biết trương trương tuần chỉ là ta hai cái giờ phút này không muốn nói cho ngươi không phải vậy ngươi lão công không được tại bà nương trước mặt khoe khoang hạ không buồn bực chúng ta phương bách hoa nghi ngờ c h ầ m c h ầ m hắn liếc mắt một cái nhìn về phía nhà mình lão công vậy liền từ ngươi khoe khoang một hồi lại nói cho ta nghe một chút cái này trương tuần đến tột u cùng như thế nào được lại liền võ đại ca bậc này hào kiệt cũng muốn thay hắn rơi lệ lưu tuấn nghĩa đ ờ i thứ năm phú quý tấm mắt tự nhiên bất phảm dù không đứng đắn đọc qua chuyện gì đường sử nhưng nửa đời trà trộn đại danh phụ bậc này phồn hoa ở c h â đó nghe được cố sự nhưng cũng không ít. so với phương bách hoa tự nhiên b ắ t học hơn nhiều lập tức chậm dãi nói khi đó chính là loạn an sử có an lộc sơn sử tư minh hai cái điều nhân thấy s ắ c khởi ý một lòng muốn đoạt đường minh hoàng âu hiếm dương quý phi bởi vậy khởi bình phản loạn tự hà bắc i ế t lên một mực đem lặt giường trường ă n đều đánh xuống đại đường x á t á c lung lay sắp đổ tào tháo nhìn hắn thần thái sát có này là nhưng mà nghe được hai câu đã là nhịn không được cười lên chuyện gì muốn đoạt dương quý phi v v hiện nhiên là đi giang hồ thuyết thư tiên sinh hấp dẫn chợ búa dân chúng kiểu đoạn phương bách hoa thẩm mỹ trình độ lại trùng hợp thuộc về chợ búa dân chúng phạm chủ lúc này vào hí nắm t a n h a hai người kia tốt xấu người khác có lao công hắn lại cũng không muốn mặt đi nghĩ cách về sau có thể từng đắc thủ rồi sao t a o tháo nhúng mày nhìn một chút vị cô c ô này gặp nàng mặt mũi tràn đầy quan tâm thần sắc nghĩ đến cũng không phải làm địa mai chính mình lưu tuấn nghĩa dương dương đắc ý nói đường huyền tông cái thằng này cũng không phải dễ sống chung ngươi muốn nữ nhân của ta lao tử hết lần này tới lần khác không cùng ngươi hắn chạy ra trường an chuyện thứ nhất chính là trước đem dương quý phi đ ế m chết để cho kia hai cái phản tạc đoạn mất tưởng niệm phương bách hoa nghe giận dữ tên phế vật này nhà mình nữ nhân cũng không giữ được còn làm cái gì hoàng đế hắn không có bình định bản sự lại cầm nữ nhân chút g i ậ n sao lý quỷ cũng lắc đầu nói ai nha cái này dương phi tự hưởng cùng hắn n h ư cùng ca ca ta lại không tốt ai dám động đến được mảy may cho tâm tư thiết như lão lơi bữa lớn chém xuống hắn phương bách hoa càng nghĩ càng giận lại chớ nói cái này chim hoàng đế chuyện chỉ nói trương tuần như thế nào lưu tuấn nghĩa nghĩ nghĩ đông nhiên buồn b ự c n ó i ngươi cái này q u ấ y dày một cái ta lại quên phương bách hoa lập tức nhìn về phía tào tháo tốt chất tế vẫn là ngươi nói tào tháo sờ sờ râu rịa bất đắc dĩ tiếc lời k i ế họ an họ xử hai cái điều nhân không được đến dương quý phi khởi sướng hung h ạ đến nhất định phải lật tung đại đường cơ nghiệp phế vật kia hoàng đế dọa đến chạy đến thục chúng thái tử lại bỏ chạy linh châu xa tôn hắn lao tử vì thái thượng hoàng chính mình đăng cơ làm tân hoàng trọng dụng đại tướng quách tử nghi lý quang vật lệnh hai người thảo phạt tan xử hai cái đ i ề u nhân ai nha phương bách hoa n ắ m tay vỗ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thất vật t ử kích pháp chính là kia quách tử nghi chuyển thừa thanh long dẹp loạn thập tam kích quả nhiên được ta nhìn kia hai cái muốn trộm người lao bà điệu nhân tất nhiên không phải là đối thủ tào tháo bật cười gật đầu nói trăm hoa cô, cô hảo nhã lực hai cái này tướng tài vừa ra quả nhiên đánh cho phản quân liên tục hà bắc bất quá sở dĩ có thể đánh tốt như vậy trừ quách lý hai cái nhà mình bạn sự cũng có trương tuần công lao chính là người này thủ định tuy dương bình t r ư ớ n g g i a ngoài h nửa bên bảo trụ đông nam một vùng t à i phú cẳng kéo lấy trước sau mấy chục vạn phản quân quách lý nhị tướng mới được thong dong bố trí cuối cùng thủ thắng nói đến đây lão t à o nhìn ứng thiên p h ụ thở dài nói khi đó thành này gọi là tuy dương là phản quân vùng giao tranh thái thú hứa xa báo nguy trương tuần dẫn quân đến chợ hai nhà hợp quân hơn sáu người đôi kháng phản quân hơn m ư ơ i vạn trong lúc đó trương tuần kỳ kế xuất hiện nhiều lần nhiều lần áp chế địch phòng mấy tháng chưa từng giao động ai chỉ hận lâm hoài bành thành chờ q u â n đường mấy lần cầu viện đều không chịu ứng phó cứ thế cô thành m ệ t lữ độc đương đại địch hắn ánh mắt nhắm lại bản lấy đầu ngón tay tình nói trương tuần một tháng vào t ù y dương trước sau sát thương quân địch mấy vạn cùng tháng bảy trong thành lương thực hết trương tuần giết thiếp hứa xa giết nô đồng phân hưởng n ó i quân quân đều cảm giác khóc nguyện vì tử chiến ngưu cao hoàng sợ nói hán tử kia cũng là lòng dạ ác độc tào tháo tiếp tục nói lại mấy chục ngày trong thành hộ chuẩn t r i n tước di thể thi hải thậm chí g ắ c ra dây cung đều an tuyệt trong thành tướng, yếu như quỷ nói đến đây l ã o t à o trong mắt đã ẩn hiện lệ quang mùng chín tháng m ộ ư ơ i phản quân lại công cận tồn quân coi giữ đều không đứng thẳng trí lực trương tuần d â y rủa đứng dậy hướng tây lệ bái đường hoàng không nói cô thành thế nghèo lực tận trí kiệt khó đồ bảo tồn thần không thể sinh báo bệ hạ sau khi chết làm hóa lệ quỷ phệ tặc lý quỳ viên lãng sử văn cung lưu tuấn nghĩa chờ nghe ở đây lông tóc đứng vững trong miệng một lời quát thật là hảo hãn vậy tào tháo thở dài giá trị này bị bắt địch tướng tức giận lấy lao khải này miệng thấy trong miệng tản rằng duy dư hai ba viên những người còn lại đều vào ngày thương đốc chín lúc quắt mắng tắt quân phẫn nộ c ắ n nước hà này công huyết tính có thể thấy được chút ít cũng lưu diên khánh thở dài một tiếng tiếp lời nói trương tuy dương sau khi chết ba ngày viện quân đại đến phục lấy tuy dương đến nay thành nam hồ ở trên đảo trương tuần từ thuốc lá chưa tuyệt phương bách hoa nghe được hồng hai mắt lau nước mắt rung g i n g nói quả nhiên hảo nam tử ta chờ đánh xuống thành này trước mắt hướng tế bái một phen phương thấy tâm ý ngưu cao càng là thi h ứ n g k í c h phát kích động ngâm nói ai n ó n g nhìn thành hồ xong biết đến nay còn hát hảo k i a hậu sinh hảo hán đến tưởng nhớ thơ thánh tụng chi thơ tiên hòa ngâm thôi con n h ỉ hai cái lô mũi nhìn về phía lý quỷ lý quỷ thi tứ nhất thời tương lai nhưng cũng không cam lòng lạc hậu cắn giang quan thẳng t r ậ n hai mắt lên trên trán nổi gân xanh vận khởi đan đ i ể n chi khí phốc phốc phốc liền thả ba cái đại thí, đ ỗ n g nhiên linh quang c h ấ p động ra sức làm ra một bài thơ đến ta trở đi theo võ đại ca đến tìm liêu chó động c à n qua ân cái kia cái này a trương tuần tiền bối trong m ơ i ngồi nhìn ta trọng chỉnh hán sơn h ạ một bài thơ ngâm ra đem chân dẫn một cái mồ hôi rơi như mưa lao tảo vỗ tay cởi to tốt một cái nhìn ta trọng chỉnh hán sơn hà câu dù không công ý tứ lại phóng khoáng tuyệt luân trương công trên trời có linh được nghe này thơ cũng nên uống cạn một chén lớn viên lãng kêu lên ta chờ cũng b ồ i một chén lý quý ha ha cười ngây ngô nhìn về phía ngưu cao lẫn nhau gật đầu một cái thật sự là cùng c h u n g trí hướng phương bách hoa che miệng cười nói đáng tiếp kia lý ra n ộ i từ trước tự trở lại không phải vậy ngược lại tốt cùng các ngươi phụ sướng ta trở lại vô bản sự này ngưu cao liên tục gật đầu mặt mũi tràn đầy t i ế t vối ta chờ thanh châu ba đại thi nhân cũng không biết ngày nào mới có thể cùng ngày tranh nhau phát sáng sử văn cung đông như nói nếu cái này thành tự là ta hán ra hào kiệt chảy máu dùng mệnh thủ hỗ chỗ làm sao có thể từ hắn liêu chó dương a i t ố t xấu đánh vỡ thành này cầm dị tộc đầu chó tế ta h ắ n ra tiê n liệt đám người nghe liên tục gật đầu lại nghe dưới núi một tiếng kèn lệnh thổi lên lại là chu võ t r ậ n đã bày thành lập tức một kỳ chạy vội tự thành bắt trong hồ đầu kia phố dài thẳng đến đến dưới thành hô l ớ n nói ta ra quân sư hôm nay bày trợn ngươi chờ có thể thức liền thấy trên thành một đám liêu tướng tranh nhau thăm dò tinh tế nhìn n ử a ngày cư bên trong một cái đại tướng lập đứng người dậy cười một tiếng ha ha ha ha ha ngươi tên kia chỗ bày bất quá là tuần hoàn bắt quái trợn thường thường không có gì lạ như thế nào cũng lấy ra khoe khoang lại đứng yên tốt rồi đợi ta điều binh k i ể n tướng phá ngươi trận này đang khi nói chuyện quay người hạ thành không bao lâu cửa thành mở rộng một ngàn kỵ binh nhanh chóng vượt ra vượt qua trên hồ trường tiểu thẳng tắp vọt tới trước trận mười trượng ra cầm đầu một viên đại tướng mắt xanh vàng c ầ n mặt trắng m i ệ n g vông đầu đội thất bảo tử kim quan người khoác hoàng kim mai rủa giáp tay trượng màu son cán h o a kích dưới háng sát sống lưng ngân tông thú chính là liêu quốc thượng tướng một nhà quang sau lưng bốn viên chí tướng dựa vào bốn ngày tinh quân bài vị chính là phòng nhật thọ tạ võ h ư nhật t ử tự uy mạo nhật kê thuận chịu cao tinh ngày ngựa biện qu chỉ thấy lương sơn trợ thế cờ cửa vừa mở ra đi ra hai con ngựa bên trái một tướng thân cao c h í n thước tay cầm khai sơn đại phủ mang theo lưu kim ngưu sừng nón trụ a n mặc vạy cá sáng ngân giáp phương diện tròn mắt khí thế n g h i ê m nhiên liền dường như dám đen lưu tuấn nghĩa bình thường chính là lương sơn thần tướng nhu ma vương biện tưởng bên cạnh một tướng m ả n h dâu mặt trắng tuấn mục đạo phục trên lưng mang theo hai n g ụ c đ à o chính là thần cơ quân sư chú võ lương sơn quân ở đây dây dưa nhiều ngày hai bên hiển nhiên cũng không phải đầu hồi liên hệ liền nghe ngột nhan quang cười to nói chú võ ngươi cái thằng này sợ cũng mới tận chỉ là tuần hoàn bắt q u á i t r ợ n lại cũng lấy ra khoe khoang ta như lại phá ngươi ngươi còn có bản lĩnh cuối cùng sao chú võ cười một tiếng không t i ê u ngạo không tự tin nói nột nhan tướng quân sao phải nói này khoác lác bản thân lương sơn binh mã đánh tới nói tốt ba ngày một đấu trận bên thắng liền được cái này ứng tiên h phủ thành trì bây giờ ngươi phá ta mười cái trận ta cũng phá ngươi mười cái trận pháp ngươi dù có thao lược chu mỗi chẳng lẽ thua ngươi nột nhan qua nguồn bực nói thử nếu không phải ta quân trước đây tử thương quá nặng mộ ra dưới t r ư ớ n g mười một rượu đại tướng nhị thập bắt tú tướng quân đều tại chỉ tiêu bảy ra thái ớt hôn thiên tượng t r ậ n ngươi sớm đã thất bại thảm hại như thế nào còn dám ở trước mặt ta làm cản chu võ nghe cười to nhiều lời vô ích đến phá trận là được có phần giáo n ộ t trên mặt đem buồng xưng hùng chu võ thần cơ càng thấu thông tự xưng là truyền thừa trận p h á p d i ệ u không biết sớm đã tại trong cục chương sáu trăm tám mươi tám triều thiên vương nghĩa thích tam tướng một lại nói năm ngoái tháng mười hôn thế ma vương phạt t h ụ đi theo lão tạo vượt biển trinh liêu Thừa d ị phan ra luật t u ầ n x b i h thụy tự n g đi theo lão tàu đến nay nam trinh bắc chiến chưa từng gãy lại nhuệ khí bây giờ sớm bị loại ủ rũ mà về không khỏi mười phần suy sụp tinh thần may mắn triều tiên h vương là cái có tâm biết được tin tức tự mình xuống núi m ờ i g i ả m đ o n lấy liên tiếp bảy ngày thay hắn thiết t i ế n đ o n tiếp lại có chúng các huynh đệ tình ý chân thành quan tâm phan thụy cái này mới dần dần tỉnh lại cùng thương thế hơi cảng liền đem nhà mình dưới trướng ba trăm ma binh ngày ngày h u n g h át thao chỉ mong ngày nào lao tảo gửi thư cho gọi không lâu sau đó đồng quán binh bại hà bắc quân liêu quy mô đột kích an trước võ nhị lan g chờ giết bại một lần lại vòng qua cao đường dục khấu sơn đông nội địa lương sơn quần hùng n h a n n ó n g vui vẻ cổ vũ tranh nhau xuất chiến phan t h ụ thương thế chưa lành tranh luận bất quá đành phải thợ phì phì chấn giữ trong núi trông mong nhìn qua đám người như lang như hổ g i ế t đến quân liêu không còn dám để sơn đông hai chữ sau đó hạ qua đông đến lại là nửa năm cuối tháng tư một đầu tàu nhanh tự n ằ m trượng xông thẳng vào lương sân bạc tuần hô mặt g ầ y gấu địch thành gặp được ngăn lại hỏi một chút mới biết là lôi hoành phụng lao tàu tướng lệnh mang theo lưu quang thế đến cầu y hỉa chiều cái biết được vội vàng tiếp vào hỏi một chút mới biết lưu quang thế cầu y bất quá thuận nước dông thuyền lôi hoành chân chính ý đổ đến lại là chuyển tin lương sơn sẵn sàng ra trượt ù y thời bắc thượng tiếp ứng lại muốn điều chư châu binh mã trợ lao tàu lương sơn chúng tướng nghe rốt cuộc muốn toàn cục phát động hưng phấn không hiểu lập tức ngày đêm thao luyện tích xúc lương thảo chỉ đợi đại chiến cho đến tháng tám đi đông kinh thật lâu tiểu đạo thanh bỗng nhiên trở về mang rất nhiều ban thưởng c h i vật lại lấy ra thánh chỉ khoe khoang đạo là triệu gia hoàng đế phong triều cái làm chủ thuận của công vận thế hai châu tiết độ sứ khiến cho dẫn đầu lương sơn binh mã tiến diệt liêu binh triều cái nghe ngạc nhiên không thôi cười to nói làm có a n cái này tiểu hoàng đế lại thú vị cho rằng ta triều cái là tống giang huynh đệ toàn tâm toàn ý yêu làm quan gì không tiểu đạo thanh cười ha hà lúc này mới đem chân tướng tinh tế nói ra chiều cái ngược lại không quan tâm lão tàu làm nguy vương thiên hạ binh mã đại nguyên soái chỉ là nghe nói này ngàn dằm liên chiến kỳ binh xuất hiện nhiều lần lật tay gian giết đến tây hạ thoái thót không khỏi mặt mày hớn hở còn lại một đám hảo hán cũng tự kinh ngạc không thôi nhất là hàn ngũ rung động sau khi càng la đấm ngược d ậ m chân hận không thể lương b e o hai cánh bay đi tây bắc chiến trường n ô dụng thấy hàn ngũ t h ầ n sắc trong lòng hơi động bận hiệu lệnh người đi mời mấy người tới không bao lâu vương đức diêu bình trọng mã công trực ba cái nghi nghi hoặc nghi ngờ đến đây vương đức diêu bình trọng hai cái là lúc trước lão tàu từ giang nam cầm m ã n tới bởi vì vương đức xương cốt cứng rắn luôn mồm cùng lắm thì chết thể sống chết cũng không rơi c ỏ rêu bình trọng bất đắc dĩ đành phải bồi hắn gác gượng may mắn lương sơn đám người yêu hắn hai cái võ nghệ nghĩa khí cũng không bắt đ á i mỗi ngày có rượu có thịt hai cái trốn chi nạn ra cũng đành phải thoải mái tinh thần làm tù nhân mã công trực lại là đại danh phụ thành phá đi ngày đơn thương độc mã phấn chết dễ ra trong lòng hận đồng quán vô năng mật chết tam quân vừa hận lương trung thư bán nước hiến thành trì lại không muốn bỏ chạy biệt kinh phục cùng những người này đồng bọn hắn nhất thời ngơ ngác ngác chỉ ở sơn đông cảnh nội luận chuyển lại vô ý đổi tới đổi đổi g i ă m ba câu a n chu quý bản ra nội tỉnh một t ề mông hán dược khẳng khái quà tặng lại tỉnh lại lúc trước mặt chính là vương đức diêu bình trọng hai tấm cười khổ mặt có vương đức v ẽ mẫu thiết kế mã công trực tự nhiên không chịu tùy tiện vào rừng làm cướp liền cùng nhau chụp tại sơn trại không thả hôm nay m ờ i ra ba người tới tụ nghĩa sảnh cùng nhau chính là s ư ơ n g sở nhưng thấy chiều cái một thân áo b à o tím mã phục eo buộc nay ngọc rõ ràng là quận công trang phục mỉm cười nhìn về phía ba người vương đức giận g ữ nói a nha chiều cái ngươi giục kéo cờ tạo phạt sao bậm này bảo phục ũ n g là ngươi có thể xuyên chiều cái cũng không nóng giận ba lượng đem ké hai tay để trần liền trên bàn lấy thánh chỉ tiện tay ném đi nếu không phải nhà ngươi hoàng đế cầu chịu như vậy trời cực nóng ngươi đạo triều mẫu nguyện ý mặc cái này thánh chỉ trên không trung triển khai dường như một đạo hoàng long vương đức trong lòng một đột vội vàng tiếp được nhìn lại nhất thời cương ngay tại chỗ d i ê u bình trọng m ã công trực vội vàng đưa đầu tới một phát đều sửng sốt cả sành đường hào hán cùng cười to lên hàng ngũ kêu lớn chiều cái ca ca bây giờ chính là của công như ba cái hạ tướng thấy còn không hành lễ tham viếng diệu bình trọng thở ra một hơi thật dài cả người dường như thư giãn xuống tới bình thường quả quyết hạ bài nói mặt tướng diệu bình trọng b á i kiến đông thuật công mã công trực cười khổ một tiếng cũng c h ầ m rãi b á i hạ tây quân mã công trực b á i kiến đông thuật công vương đức lại là đứng thẳng bất động tại chỗ d a mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng đ ỗ n g nhiên hét lớn ta không tin các ngươi to gan lớn mật dám giả tạo thánh chỉ n ô dụng ngư lệnh nói chỉ là thánh chỉ cũng chỉ ngươi xem quý giá ngươi lại không lớn ta trở như phải quy mô lớn sớm đã truyền bá loạn sơn đông nhà mình làm hoàng đế lại như thế nào cần gì phải giả tạo vật này tiểu đạo hình ngươi lại đem võ đại ca sự nghiệp nói cùng hắn mấy người biết được tiểu đạo thanh đứng gậy cười ha, ha. liền đem chính mình năm ngoái như thế nào đi được đông kinh như thế nào được lão quan gia phong thưởng liêu kim như thế nào đánh biệt lương lão quan gia như thế nào thoái vị nhảy lên trốn biệt lương như thế nào bị phá chính mình như thế nào cứu hậu c u n g hoàng tộc thằng đến lao t ả o thái nguyên giết bại tây hạ bây giờ đi thu phục biệt lương từ đầu trí cuối toàn bộ báo cho tam tướng nghe như si như say nửa ngày diêu bình trọng phương s ữ n g sờ nói nói như vậy mở tây hạ đúng là yếu đất đem diệt tiểu đạo thanh m ỉ m cười gật đầu mã công trực liền khuyên vương đức huynh đệ bây giờ võ mạnh đức đại thế đã thành chính xác võ công hiển hách dương ta hán gia huy phong ta chợt như còn cùng hắn đối nghịch chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thú vui sướng vương đức sắc mặt biến đổi sau một hồi lâu thở dài một tiếng mà thôi mà thôi ôm quyền c h ắ p tay triều thiên vương vương mộ hơn một năm qua nhiều lần vô lễ c h ư vị chịu thêm tưng dùng có thể thấy được quý trại các hảo hán lòng d ạ bây giờ cốt sự như thế vương mộ cũng hán ra nam nhi há chịu nhìn kia dị tộc đại ý nhưng nguyện đi theo ký nôi có tư cách nói xong bái hạ t r i ề u cái đại h ỉ liền vội vàng tiến lên đỡ dậy lôi kéo ba người nói diệu ư ta chỉ nhìn hắn ngũ l i ê chiều cái liền lệnh trọng trình buổi tiệc chúc mừng ba người nhập bọn nô dụng chợt nhớ tới một chuyện những mày đứng lên nói thiên vương võ nhị lang giấu kín mang nãng sơn hồi lâu bùn là vì cùng võ đại ca hội sư thu phục biệt lương chỉ là lần trước thăm dò được người liêu tình báo bây giờ thủ đem ứng thiên phủ lại là liêu quốc thượng tướng một nhà quang người này dù không phải võ nhị lang đối thủ nhưng cho dù ăn hắn kéo dài nhất thời cũng sợ hư rồi võ đại ca đại sự mã c ô n g gật trực lập tức lập đầu, k h ô n g sáu a i c i kia i l t ư ớ n g quả t h ự c a m hiểu sâu t r ậ n p h á p triều a t ở lần trước hà g a n n phủ h đại bại, i dù có rất n g tiên vương nghĩa thích p nên. t a sơn tướng hai chương sáu trăm tám mươi tám h tổng triều tiên h vương nghĩa thích tam tướng hai phan thụy đại liêm đao sớm đã đói khát khó nhịn nghe vậy nhảy người lên mang nãng sơn một vùng tiểu đệ lại quen không qua dứt khoát chúng ta toàn hòa đều đi giết l ậ t tên i kia để võ nhị lang tự đang bước đi chiều cái nghe tôi đang muốn đồng ý n ô dụng vội nói không thể chư vị huynh đệ nghe tiểu sinh một lời võ đại ca những năm gần đây hoa bao nhiêu vàng bạc tại ta đại trại ta nơi này tinh binh cường tướng gia tắc rung động thiên hạ bởi vậy càng thêm không thể khinh động để tránh để người sinh ra sớm đề phòng nếu không võ đại ca trực tiếp để lương sơn xuất binh đi đánh b i ể lương lại không càng thêm dùng ít sức tiểu đạo thanh liên tục gật đầu không hổ thẹn trí đa tinh này luận quả thực xác đáng n ô dụng cười một cái lại nói tiêu nột nhan quang không phải am hiểu trận p h á p sao chu võ huynh đệ cũng chính thiện đạo này bởi vậy buôn bán nhỏ nghĩ chẳng bằng để chu võ huynh đệ lĩnh một con binh mã khóa lại ứng thiên phủ trước cửa yếu đạo cùng tên kia tinh tế đấu t r ợ tên kia không dành quan tâm chuyện khác võ nhị lang dễ như t r ở bàn tay liền có thể vòng qua chiều cái gật đầu rượu ư liền để chu võ đi một chuyến phan t h ụ vốn là mang n ã sơn trong n ư ớ quỷ cũng cùng đi giúp đỡ ân chỉ là tên kia nếu là nổi danh thượng tướng ta nơi này cũng ra một cái có thể chém giết đi chống đỡ h ắ n phương thất phật phương t i ệ t hàng ngũ t ắ c x i ê u t r u ngang n d ầ m d ầ m cùng nhau đứng lên liền ngay cả vương đức tam tướng cũng nóng lòng muốn thử lại nghe biện tưởng bỏ rừng giống nhau giống to chuyện xui xẻo này biện mố lĩnh là huynh đệ đều chớ cùng ta tranh chấp đặng nguyên giác lại đem bàn vỗ t u t ngựa quân chính là ngưu ma vương bộ quân liền đặng h ò a thượng đám người nghe đều cười to tán dương đặng nguyên giác tận dụng mọi thứ công phu rất cao n ô dụng cái này toa suy nghĩ một hồi lại khuyên chiều cái lại điểm trình ưu ngụy định quốc đơn đình quê hạ hầu thành bốn cái giúp đỡ để cầu không có sơ hở nào chiều cái tự đều đồng ý lập tức bổ nhiệm biện tưởng làm chủ tướng cho quyền một vạn binh mã ngày kế tiếp thiết tiến trắng đi đám người đại uống một phen hào hứng ngẩng cao cách bế nước cái này một vạn người gắng sức đuổi theo đi vào ứng thiên phủ bên ngoài luôn mồm xưng nơi này chính là lương sơn đại trại địa bàn để nột nhan quang lĩnh quân xéo đi nột nhan quang tự nhiên không để ý tới ra quân tiền đánh chu võ lại bảy cái t r ậ n thế c ố ý nói phiên bang liêu chó há thức ta ba hoa thượng quốc trận pháp diệu đế nên biết một nhan quang người này chính là liêu quốc thứ một cái trận pháp đại gia tinh thông vô số trợ pháp bình sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo chu võ thuyết pháp như vậy há không chính cảo đến hàn châu nữa đây chính là thiện l ặ n người chìm tại nước đạo lý n ộ t nhan quang vốn cũng có chút n hưu trí nhưng mà nhà mình sở trường bị người khinh thường lập tức không để ý rất nhiều lúc này liền kêu lên ngươi lây bất quá là côn hóa thành bằng trận hà có thể giấu ta đợi ta phá ngươi trận pháp lại bày một cái trận để ngươi mở mắt dứt lời bố trí tiến công mấy chi quân tả xuyên hữu đột quả nhiên phá trận này lập tức bày cái ngũ hổ chỗ dựa trận hỏi chu vó khả năng phá giải chu vó cũng không h à m hồ thuần thục đem hắn trận pháp khắc phá thấy s ắ c trời đã tối liền ước quay đầu lại so hai cái nói tốt ai như thua liền tự mình xéo đi mặc cho bên thăng chiếm lấy cái này ứng thiên phủ nộp nhan quang nhưng cũng không phải hoàn toàn hô đô đem quốc sự đều làm cho đùa mà là lần trước từng ăn lương sơn giết đến đại bại hiểu được cái này làm người lợi hại cũng không nguyện ý toàn diện đại chiến lại tự phụ trận pháp vô địch toàn tâm toàn ý ý vào cái này thiếp tay chuyện bước bách lương sơn biết khó mà lui vì vậy đưa ra cái này trận đấu chi pháp chù võ nơi này cũng là gãi đúng trông nữa liền b u n g tay b u n g chân cùng hắn đấu trận hôm nay ngươi p h á ta ngày mai ta phá ngươi tới tới đi đi không ngừng thêm thi đấu nộp nhan quang càng đấu vượt lên đầu nơi nào hiểu được võ tổng đại quân sớm đã lặng lẽ đi thẳng đến ngày này chú võ bày ra cái này tuần hoàn bắt quá ừ người bọn bốn người từ hắn tử môn giết vào ta lại tự mình đi hắn sinh môn bên ngoài giữ vững hắn như biến trận ngươi chờ hóa chết mà sống này trận lập phá hắn nếu không biến trận ngươi chờ chỉ cần chống tự nhất thời ta tự sát thấu hắn sinh môn cũng là đại phá tứ tướng nghe nói theo lệnh mà đi chu v n gặp hắn tự tử, tử môn giết vào hiểu được muốn học việc mắt thấy một nhan quang đứng ở ngoài trận cười lạnh thở dài một tiếng xua quân biến trận t ha ha, hai ả r l ê u bên nghị định diên phần mình thu quân lao tạo chờ người thấy cũng tự lạc yên che đậy hạ thổ núi cuốn giai đoạn đi tới lương sơn trong doanh gặp nhau biện tường chờ người thấy lao tạo vui mừng không thôi lại nghe nói biện lương đã được ra luật thuần tiêu cán đều chết càng thêm đại hỷ tào tháo cũng nghe hắn đám người nói rồi những ngày này đấu trận tình hình không khỏi cười nói nói như vậy đến chú võ huynh đệ cùng nột nhang quang ngược lại có thể xương tương nộ g lương tài bất quá chư vị huynh đệ đấu trận hưng thịnh tại cổ mà hiếm thấy đến nay có biết d u y ê n g cơ ớt đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau nhất là biện t ư ờ n g chờ người những ngày này đến kiến thức các loại lợi hại trận pháp ai không âm thầm khâm phục lại không biết lao tạo duyên gì nói ra như vậy mấy câu nói tới chỉ có chú võ cười khổ một tiếng lắc đầu nói trận thế một thành chính là tử vật trong đó dù có vô cùng biến hóa nhưng lại muốn kẻ địch công tới vừa mới có hiệu quả bàn về bản chất liền dường như thành chỉ không h a y tào tháo gật đầu hào huynh đệ quả thực thấy bản chất nếu là bình thường quân trận trường xà cũng được anh em cũng được chỉ vì quy phạm binh nghiệp bản thân tuyệt thiếu biến hóa như dường như sáu hoa bắt quái cựu cung loại hình đại trận biến hóa cho dù phong phú tinh xảo lại mất linh hoạt là lấy bây giờ ác chiến dùng nhiều tiểu trận lấy quân tốt lẫn nhau phối hợp c h i lợi đại trận quyết chiến lại không khỏi kháng đốc thí dụ như đồng quán hà gian phủ đại trận nếu là ta đến linh quân mặc hắn trận pháp bày ra các loại hoa văn ta tự không để ý tới lấy du quân tập khắp t r u n g quanh hắn có thể làm gì chu võ ánh mắt sáng lên ca ca là nói tào tháo cười ha ha một điểm nơi xa thành trì ta chờ tới chỉ vì lấy thành này cũng bây giờ ngươi cùng hắn chu toàn hồi lâu hắn đầy trong lòng nghĩ tất chỉ có một cái thăng c h ữ ngày mai tất nhiên nghiêng này tất cả bảy cái lợi hại chợ pháp ngươi chỉ cùng hắn chu toàn ta lại thừa dịp hắn trong thành trống rỗng tự phía tây cường công chu võ liên tục gật đầu như vậy vừa đến hắn nếu không chú ý ca ca liền muốn tập phá thành hồ hắn như trở lại vào cứu trận pháp đại loạn ca chỗ này há có thể dùng hắn đi đường chỉ là bỗng nhiên mặt hiện t ổ n thức tiểu đệ l ầ nột này, k nhan quang mà k h ánh g mắt quyết tuyệt mặc dù bày không ra hôn tiên trận nhưng chúng ta mười người ở đây lại đủ để bày ra cựu cung dấu một sát trợ đến lúc đó ngươi chở các linh tám trăm quân bày t r n hắn thấy là cựu cung trợ tất nhiên xem thưởng làm càn vào trợ ta lĩnh một nghìn sáu trăm linh tín nguyện dấu kín trong đó chia các hắn bố trí nhất cử chém giết này chủ tướng đại sự nhất định cơ thủy báo dù mờ nghe hai hùng kiếp vĩa thống quân như vậy vừa đến ta chờ chẳng phải là đều xuất chiến huống hồ xuất binh tám phẩy tám n h ì n không người trong thành đành phải hơn ngàn người thủ hộ phải chăng có chút mạo hiểm nột nhan quang xem thường lắc đầu nói tên k i a m ộ t lòng muốn thắng ta sau đó lật tay được thành này huống hồ binh mã của hắn đều tại thành bắc nhân số cũng có hạn nếu là thật sự dám chia binh đ o ạ t thành ta một ngụm nuốt hắn dư bộ lại hồi viên cũng không n g ư ợ n giả mậu gặp hắn nghĩ đến chu toàn vung lòng một hơi ô n quyền cười nói thống quân chính xác thấy rõ mặt tướng bội phục ộ i p h ụ chương sáu trăm tám mươi chín phiền ma vương hiến kế phá địch chương 689, phiền ma vương hiến kế phá địch ngày kế tiếp ba người tràn đầy phấn khởi tỉnh lại làm nóng người đều muốn đại chiến thân thủ cái nào ba cái cái thứ nhất một n h n quang cái này cựu cung dấu một sát trận chính là hắn bản lĩnh cuối cùng dù vô thái ớt h ồ n thiên tượng trận như vậy kinh thiên động địa nhưng tại vạn người tả hữu bên trong tiểu trận nhưng cũng có thể xưng nhân tài kiệt xuất nếu không phải dưới tay hắn binh tướng vừa đầy đủ bảy trận lo lắng bị lương sơn thừa cơ tập thành sớm đã bày ra đến giết chu võ một thường k h á i bây giờ hai nhà đấu nhiều ngày chu võ đối trận pháp tri đạo thành kính Nột nhan quang để ở trong mắt, tin tưởng đối phương mắt, để đối ở cái ũ n bằng trận g có chủ h tâm p p phân cao thấp, cao vì vậy m ớ giám dốc thứ o à n lượng, cùng bộ lực ắ n hai chú võ lao t à o hôm qua lời nói nhi nói được rõ ràng này đến chỉ vì lấy thành hôm nay thừa dịp hai bên đấu trận liền muốn xua binh tập thành kể từ đó chú võ không khỏi thắng mà không võ bởi vậy nghĩ nửa đêm âm thầm định ra tâm tư định muốn xuất ra toàn bộ thủ đoạn tại lao t à o lấy trước thành đại phá liêu trợn chém thẳng nột nhan cái thứ ba chính là lao tạo hắn cách chú vân mười sáu châu đã có mấy tháng đường xá sát x i trong lòng lo lắng không thôi đợi gỡ xuống ứng t h i ê n phủ liền muốn chỉ huy bắc thượng đỉnh định non sông tâm n g h ị đến đây hào khí tỏa ra thành trong thành bên ngoài ba người gần như đồng thời lấy áo mặc giáp đai lưng một đâm trong ánh mắt hiện ra bệ nghệ chi ý ca ca tiểu đệ chi ý chính là như thế chu võ lôi kéo b i ệ n tường gấp giọng tự thuật ta chờ tốt xấu cũng cùng hắn đấu hồi lâu hôm nay nếu chỉ là kiềm chế hạ không bị lư viên ngoại kia làm xem thừng rồi biện t ư ờ n g ánh mắt như hổ khẽ gật đầu nhìn về phía mấy người còn lại các minh đệ nói như thế nào đã nguyên giác trong mắt chừng một cái chính ma quân đại c ô n nhận lên song song vung tay hô to đánh mẹ già biện tướng nhìn hòa thượng này sinh long h o à n hổ tốt sinh thưởng thức những n à y nam phương huynh đệ quả nhiên sấm rền gió q u ố n khó trách náo ra láo thành thế lớn n g u y định quốc cũng ha ha cười nói mà thôi nếu muốn giữ thể diện hôm nay mọi người liền rất lộ ra bản sự cũng làm cho võ đại ca kiến thức ta huynh đệ thủ đoạn lập tức bắt tướng tâm ý như một tinh thần phân chấn n ổ trại xuất chiến trong thành quân liêu cũng đã lớn ra nột nhan quang dẫn d ư ớ i t r ư ớ n g cựu tướng tám n h ì n tám trăm linh quân liêu xuyên qua trên hồ phố dài tại bờ bắc k h á n đặt chỗ chu toàn qua lại bày ra trận thế chú võ cái này toa lệnh người đã dậy thang l â leo lên quan sát một hồi hạ bậc thang đến thần sắc khó sắc coi. phan thụy người tu đạo đối với cựu cung số tự nhiên không giả nghe được liên tục gật đầu chu võ lại cười khổ nói đây là bình thường cựu cung trận chung chín cái tiểu trận mỗi trận nhân số ấn lạc thư tỷ lệ tăng giảm có thể ngươi nhìn hắn trận này cựu cung bên trong nhân số đều là cung cấp lại là đem chín cái tiểu trận c á c làm một cái trận pháp lấy ứng lạc số phan thụy nghe mở mịt không hiểu chu võ san bằng bụi đất rút đao tại mặt đất v ẽ ra trận đồ đây là cựu cung lạc thư số lượng vai bốn mang chín vai hai trái ba bên trong năm phẩy bảy đủ tám giải một đủ sáu phan thụy lập tức rõ ràng nếu theo như vậy bảy trận chín cái tiểu trận vai bốn trong trận thí dụ như là bốn trăm quân mang chín trong trận chính là chín trăm quân vai hai trong trận chính là hai trăm quân mà m ỗ i đi ba trận tổng số đều là một nghìn năm trăm đối cung hai trận tổng số đều là một n g h n chiến đấu thời điểm chín trận chuyển chuyển từ đầu tới cuối duy trì cân bằng tương đương với lấy toàn quân vì một người đồng đều bày tổn thương kể từ đó tự nhiên đánh lâu không thua đang suy nghĩ đã thấy chu võ đem đao vung lên lại vẽ ra một cái đồ đến đạo huynh lại nhìn đây cũng là h ắ n biến thành chi t r ậ n tứ tượng trận cựu đỉnh trận lưỡng nghi trận tang tài trận ngũ hành trận thất tinh trận bắt tiên trận một mạch trận lục hợp trận phan thụy cái này lúc vừa mới hiểu hoảng sợ nói cái thằng này trận pháp trình độ quả nhiên k i người h n lại là lấy cái này chín cái tiểu trận khảm vào c ử u cung như vậy đến xem biến hóa ha không bằng thêm rất nhiều chu võ lắc đầu nói còn không chỉ đấy ta nhìn hắn trong trận trừ cái này chín cái tiểu trận còn có một đám du quân lúc g ầ n lúc hiện sắc cơ ẩn nút chỉ sợ chỉ sợ chính là trong truyền thuyết c ử u cung g i ấ u một s á t trận nếu là cái này trận quả thực cao minh vô cùng thụ ta trận pháp sư phụ nâng lên trận này chỉ nói sáu cái chữ phan thụy ngạc nhiên nói cái nào sáu cái chữ chu võ hắt một tiếng cởi thảm thấp giọng nói có bao xa đi bao xa hai cái ngay tại thương thảo liền nghe bên kia liêu cốt trước trận n ộ t nhan quang một ngựa đột xuất quát to chu mọi d ợ ngươi thức ta trận này hay không chu võ thua trận không thua người sợi dâu khẽ vỗ ngựa đầu cười to nói ta cười ngươi dù sao h o ặ c cạn tự cho là cao đúng như kia hết ngồi đại giếng tự cho là trận pháp này tuyệt cao lượng cái này khu khu cựu cung dấu một sát trận cần dấu a i chính là ta đại tống tiểu nhi cũng không đạt được nộp nhan quang nghe hắn đại nôn trong lòng thất kinh dù sao cũng là trải qua chiến trận thượng tướng mặc dù trong lòng không có đáy da mặt cũng tự không giả cười ha ha nói ngươi người tống khoác lát sóng nói b ả n sự ngược lại là trong nước vô song ta tự sát vào nước t ổ n g đến chưa từng gặp một cái có thể thắng ta ngươi dù thức trận này dám đến phá sao chu võ lắc đầu cười nạo trong lúc nhấc tay gọi ngươi viết bánh vẽ n ộ t nhan quan g biến sắc nhắm mắt nói đã như vậy ngươi lại phá tới trong lòng sách sách hồi b ả n trận chỉ đợi chém giết phan thụy ôm quyền cười nói không hổ thẹn thần cơ quân sư dù không một chút chủ t r ư ơ n g vẫn dọa đến kẻ địch đi nửa cái mạng chu võ khổ hạ mà nói đạo hinh không muốn g i e cận phan thụy dù sao cùng lao tạo nam trinh bắt chiến nhiều hồi kinh nghiệm thực chiến phong phú giờ phút này nghe chú võ giải thích đường này đúng là sinh ra một kế lập tức khẽ cười nói n g ư ơ i ta đều là huynh đệ ai tới lấy cười ngươi chỉ là chu huynh ngươi chỉ nhìn hắn trận phát được nhưng không thấy hắn lưng nước mà chiến sao chú võ nghe xong như có điều suy nghĩ quan sát trận địa địch lại nhìn trên mặt đất họa trận đồ đạo huynh ý là phan thúy nói nếu là bình thường binh mã ngươi vào trận chém giết hắn cựu cung biến hóa tự nhiên không sao chỉ là chúng ta huynh đệ có nhiều kỳ tài ngươi nhìn hắn dội ra một cước đem kêu cựu cung trận phía dưới cùng một chuyến xóa đi ta như để trong này sống không ngừng người hắn có thể như thế nào chú võ vỗ tay một cái a nha rượu a như không có phía sau hồ nước hắn đều có thể lui quân biến trận nhưng mà bây giờ lưng nước mà chiến lại có thể thối lui nơi nào dứt lời cười ha ha phá hắn trận liền tại hôm nay thân hỏa thánh thủy hai vị huynh đ à i nay ngày thứ nhất trận đều nhờ vào nhị huynh xuất lực ngụy đ ị n h quốc đơn đ ỉ n h khuê dự tính đến tận đây trong lòng nói chung n ắ m chắc cười nói quân sư yên tâm ta hai người tất nhiên toàn lực ứng phó chú võ lấy đạo hùng đặng đại sư như vậy như vậy c h í n đạo huynh đặng đại sư như vậy như vậy chính đạo huynh hạ hầu huynh như thế như thế sau đó biện huynh cùng tiểu đệ như vậy như thế quân địch tất nhiên đại phá biện tướng liên tục gật đầu diệu ư diệu ư chính là như thế liền thấy nguyễn đình quốc đơn định khuê nhìn nhau cắt dẫn bản bộ quân gia dưới t r ư ờ n g hắn thủy hỏa hai bộ binh mã các luyện một nghìn người h ì n n g thủy bộ ngàn người đánh cờ đen khoác giáp đen lá cờ thượng họa chính là phương bắc huyền vũ thất túc lưng beo năm thức đ o à n thường mọi người trong tay bưng lấy một cái đen k ỵ t hồ lô hỏa bộ ngàn người đánh hồng kỳ khoác lụa hầm giáp lá cờ thượng họa chính là phương nam chu tức thất túc phía sau các phụ một cây trường đao trong tay đều bưng lấy đỏ tươi sắt hồ lô đội ngũ t r ư đó một hàng đẩy mấy chục chiếc xa nhi xe trước đao thép xi lên trên xe đều là cỏ lau cười khô hắn c á i này hai bộ nhân mã trước đây đấu trận chưa hề hiện thân đều lưu tại doanh trại bên trong trận ứ ấ g dữ cho đến hôm nay muốn một quyết thắng thua mới tính chính thức lên sàn nột nhan quang thấy hắn hai quân trang phục cổ quái trong lòng thất kinh hiểu được tất có phi phạm thủ đoạn lập tức truyền lệnh để chúng tướng cẩn thận ứng đối đang khi nói chuyện thủy hỏa hai bộ chống đỡ lâm trận trước ngụy đơn nhị tướng quạt tò đậu liền thấy đám kia giáp đỏ quân cầm trong tay nắp hổ lô nhi hái một lần tìm t ộ trong lòng bàn tay đáy như vô cơn lò so chấn động bên trong dấu lưu h ì n h diễm tiêu n g ừ n g lại thình t h ị c h phun ra một cỗ h ỏ a diễm trước đem phía trước xa nhi nhóm lửa phát l ư ợ đầy phía trước xe lửa mở đường sau đó hỏa lưu k í c h nôn quân liêu kia lục hợp trận đã không thể sáu cũng không thể hợp sợ hai kêu lấy về sau chạy vội chạy hơi trượm liền hóa thành hỏa nhân kêu thảm giấy r u ộ n lệnh người nhìn thấy m à giật mình hát giáp quân cũng không lời biếng một phát hái được nắp hồ lô nhi đập đáy hồ lô nhi thường đạo tanh hôi vô cùng hát thủy bắn ra dính cùng nhân thân da thịt nao tiêu không bao lâu liền hóa thành bộ xương đối diện bắt tiên trận nơi nào còn có mảy may tiên khí cũng tự bởi vậy không chút hoang mang xua quân về sau đợi hắn nhuệ khí vừa mất liền có thể chọn chấn cờ trống thay đổi cục diện không ngờ hậu quân lui hơn mười triệu bỗng nhiên cùng têu lên têu to lột nhan quang vừa nghiêng đầu một trái tim như rớt vào hầm băng đã thấy đằng sau một hàng binh sĩ đã lui vào trong hồ hậu quân chân đã vào nước há chịu lại lui bên trong tiền quân lại không biết vẫn c u ố n quyết hướng về sau trong chốc lát chín cái trận thế tính cản lột nhan q u a n g dấu kín trong đó sát thủ trận lập tức hối loạn lột nhan q u a n g cả kinh têu lên không được c h ư quân chớ lui liền triển khai chung trước sáu trận bất động hậu trận tả hữu q u â n trước hắn lần này ứng biến không thể bảo là trễ liền thấy đằng sau ba trận ảo ả o dây dưa dài dòng liền muốn hướng hai mặt con trước nhưng mà chu võ há chịu cho hắn cơ hội này nhưng nghe lương sơn binh mã cùng têu lên con rú bên trái phản t h ủ đặng n g u y ê n giác mặt phải trình ưu hạ hậu thành các dẫn ba nghìn quân quần quận đánh tới n ộ t nhan quang hét lớn nghỉ h o à n g nghỉ h o à n g chính diện đột kích tự m ì n h dẫn quân bay thẳng thủy hỏa hai quân đánh tới hắn tính được cũng tinh chuẩn thủy hỏa hai quân một phen chủ sát g i ế t đến hắn trận thế đại loạn cái này lúc đọc thủy nhiên liệu đều đã hao hết gặp hắn đánh tới v ớ t xuống mấy chục chiếc xe lửa cản đường quay đầu liền chạy n ộ t nhan quang cắn răng t í n h kế truy sát nhóm này đen đỏ giáp binh mã quân địch sĩ khí tất á c chế sau đó chuyển động trận thế chưa h ẳ n không thể thủ thắng mắt thấy liền muốn đổi tới bỗ chia hai bên trái phải lưu ma vương biện tưởng phi mã để bữa mang hai binh mã đón đầu g i ế t tới n g u y đ ị n h quốc đơn đình khuê hai cái c ư ờ i to riêng phần mình dẫn quân đánh cái c h u y ể n nhi rút ra phía sau đoạn thương trường đao theo sát biện tưởng binh mã lại tiếp tục g i ế t trở lại nột nhan quang đến tận đây như thế nào không biết chúng đối phương t ì n h kế chỉ vì hắn tự kiềm chế trận pháp lợi hại bậy vệ lương nước tác chiến chưa từng giữ được đầy đủ xê dịch chỗ trống vạn vạn không ngờ tới lương sơn quân vậy mà cất giấu thủy hỏa hai bộ như vậy đại sát thủ cưỡng ép lấy lực phá pháp giết loạn trợt thế chính xác là một tử sai đầy bàn đều rơi tắc nhưng mà cho dù thế cục đến tận đây nột nhan quang vẫn không chịu chịu phục ỷ vào từng cái tiểu trận đều có thể độc lập ủng hộ cắn răng một cái mà thôi nước đã đến chân cần bảo gan đợi mỗi trượng trong lồng ngực võ nghệ chả đ ố i phương mấy viên đại tướng chưa hẳn không thể vãn hồi tình thế nguy hiểm liền đem họa kích lưỡng một cái trực chỉ biệt tường hoa nha nha nha bế nước ra cỏ nạp mạng đi nha chương 690, h ắ c toàn phong lấy một t r ọ i ngàn chương 690, h ắ c toàn phong lấy một trọn ngàn bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau quân chớ ngừng một thân võ nghệ tự mãn bằng mà khán nam bắt tây đông tướng hoành kích làm phong sát kh n ộ t nhan quang thấy tình thế nguy cấp hồn nhiên không sợ mắt thấy biện tường sông tương lai hét lớn một tiếng thôi động dưới hông kia thất hát sống lưng ngân tông b ả o mã rất kích liền âm. biện t ư ờ n g quát đến hay lắm trong tay khai sơn đại phủ nhất truyện làm đủ khí lực trùng đệm i đ ậ t tới nhưng nghe con một tiếng vang lớn hai bên binh khí riêng phần mình vùng ra đều chấn động đến lòng bàn tay run lên thầm than thở cái thằng này khí lực tốt biện t ư ờ n g ban đầu ở điển hồ trướng, chính là đệ nhất có thể trình quen chiến mai tướng song bàn quái lực kiêu n ạ o châu nước không phải vậy như thế nào gọi là n ư u ma vương như thế nào lấy hắn cứ trước hai cái chỉ trong một chiêu thử ra lẫn nhau khí lực hiểu được tiêu ngạo nhà mình càng phát ra không dám k i n h thường biện t ư ơ n g quát hảo nam tử lại thử một chút ta cái này đường bản cổ phủ pháp khai sơn phủ lật một cái chiêu thức ở giữa trầm lưng túc s á t p h ả n phất muốn khai thiên tích điện nột nhan quang âm thầm nghĩ ngợi nói nhìn cái thằng này chiêu đường rõ ràng là muốn cùng ta đấu lực như vậy sát pháp ta dù không sợ hắn lại làm sao có thể lưu lực lại giết người khác mà thôi tóm lại không thể gọi hắn như ý lập tức kêu lên ta như vậy t h ư ợ tướng há chịu cùng ngươi mù đấu lại tiếp ta một bộ này kích xem quan nghe nói nột nhan quang đầu này kích cái này thân kích pháp quả thực lai lịch phi phạm chính là là năm đó nước tống nhân tông hoàng đế vô đạo tin vào gian thần ác phi ngôn ngữ càng đem khai quốc thiết tiên vương hô duyên tán tri tử hô d u y ê n phi h i ể n toàn ra hơn ba trăm i miệng đều hạ i chết tạo một tòa đổi thịt mộ t phần chỉ có hô d u y ê n phi h i ể n nhị tử hô d u y ê n thủ dùng hô d u y ê n thủ tín may mắn chạy thoát hai người này đều có gặp vỡ chia ra chạy thoát thân sau khi một đường câu nữ sinh hạ hô diên khánh hô diên bình hô diên minh hô diên trèo lên hô diên rộng hô diên khải một đám đời sau trong đó nhất xuất chúng chính là hô diên khánh c ũ hồ diên khánh tìm được phụ thân vì hiển bản sự dũng dò xét địa huyệt tại đất huyệt chỗ sâu xảo nộ năm đó dương ra phó xoái hoa đao thái tuế nhạc thắng nhạc thắng lúc này sớm đã xuất ra làm đạo sĩ vân du tứ hải sau khi tìm được tòa này năm đó bắc bình vương làng nghệ chỗ tạo đạo quán bên trong có khốn long bảo kích một đầu lên núi săn bắn roi một thanh lại có la nghệ n lưu lại ba mươi sáu chiêu thương pháp nhạc thắng trong lúc rảnh rỗi liền định ở nơi này đem tiêu ba mươi sáu chiều thương pháp kết hợp nhà mình báo pháp một lần nữa sáng chế một bộ có thể đâm có thể trả xuất chúng kích pháp hắn thấy hồ diên khánh cho rằng hữu duyên liền đem kích pháp chuyển cho hắn lại đem k h ố n long kích lên núi săn bắn roi còn có một tất ngựa báo du ố giải đóng cùng nhau tặng cho hồ diên khánh đến tận đây n g h ệ nghiệp đại thành uy c h ấ n liêu quốc liền hướng liêu quốc lao làng chủ mượn binh năm mươi vạn m u ố nam n phạt đại tống báo hắn hô diên ra huyết hải thâm thủ về sau nhờ có bao trưởng p h t hiện vương chờ lương thần khuyên chuyển thánh tâm ban chết bảng phi hô ra tướng tắc giết bại bảng ra ý đổ phản tống binh ngựa. giải tội trước đây thủ thoán làm lại đại tống lương thần chỉ là rất nhiều người không biết liêu quốc mượn binh để hô g i a tướng báo thủ chẳng lẽ vì hiện lộ rõ ràng chính đạo chi quang hắn là muốn mượn lý do này thừa cơ cướp đoạt nam quốc hoa hoa giang sơn bây giờ hô g i a tướng phục vì tống thần quân liêu tương đương bỏ dở nửa trường không công làm người làm áo cưới trên dưới quân thần há chịu bỏ qua hô diên khánh bất đ á c dĩ không muốn hai nước tranh chấp đành phải đem nhà mình kích rồi mã tam bảo cùng kia ba mươi sáu đường kích pháp đều tùy ý quân liêu lấy đi quyến tác bồi thường thời gian lưu chuyển về sau cái này tam bảo quanh đi còn lại lại rơi xuống n ộ t nhan quang trong tay chỉ có kia thất báo du ô u giải dơ bơ ngựa sớm đã chết giả nhưng cũng lưu lại huyết mạch đến chính là hắn c h u ngồi cưới sát sống lưng ngân t ổ n g thú n ộ t nhan quang võ nghệ tuy cao lại không giống hô diên khánh trời sinh quái lực đầu kia khai sơn roi rất nhiều diệu chiêu đều bởi vì khí lực có hạn không có thể phát huy bất đắc dĩ liền mời cao thủ thợ thủ công một lần nữa rèn luyện đem roi thượng tiết lăng đều mài đi hóa thành một đầu sắt giản đổi tên khai sơn giản nhẹ nhàng rất nhiều lúc này mới vận dụng tự nhiên giờ phút này hắn thấy biện tường phủ pháp kinh người lúc này đem ba mươi sáu đường k h ố n long kích pháp thi triển đi ra nhưng thấy kích quang tung hành liền dường như thiên la địa võng muốn đem người khổng lồ bản cổ giam ở trong đó biện tường thấy thất kinh tự nghĩ nói ta chỉ nói phương thất phật thanh long thập tam kích chính là thiên hạ kích pháp c h i tạo cực không ngờ cái này phiên tướng một tay kích pháp tinh diệu biến hóa đục không tại thanh long thập tam kích phía dưới hai cái trong lòng đều có kinh ý lòng bàn tay riêng phần mình dành trước cũng không chịu dùng một tia không trùng một đầu kích một n g ụ m bứa càng làm càng nhanh phương viên mấy trượng không cho phép người khác thiệt vào chu võ tại b i ệ tường phía sau thấy kinh tâm đ ộ n phách dẫn theo hai ngụ nào có tâm tiến lên trợ chiến nhưng là trực giác lại không ngừng nhắc nhở thượng liền chết l hắn cố nén hai cái ngươi Hắn n n kích n đến t ta h h bờ đi đánh cho thiên băng địa liệt phía sau chiến trường lại là biến hóa thay nhau sinh đầu tiên là phan thụy đặng nguyên giáp giết vào thất tinh lưỡng nghi hai t r ợ n h ữ n g cái kia quân liêu anh dũng đến chiến nơi nào hiểu được phản thụ y thủ hạ ba trăm ma binh xông ra sát hồ lô nâng lên vụ vụ soát phun ra ngọn lửa bừng bừng liệt hỏa đáng thương những n à y quân liêu khó khăn nhìn qua thần hỏa quân đốt một lui trở về đi ai ngờ phản thụy ma binh cũng có cái này phóng hỏa b ả n sự mà lại những n à y trong hồ lô dược vật phối phương bất đồng lại nhiều một mực ngọn lửa bừng bừng hút vào trong m ũ i ống t h ở đều muốn ho ra p h ả n thụy thuận thế làm biện pháp vài câu chú ngự lên nhưng thấy hắt phong quần quần quấn lên g i trợ thế lửa hỏa thừa dịp phong uy kia từng đạo hỏa lưu quần c u ộ n đốt ra thật xa lưỡng nghi trận nơi nào còn có thể chuyển động lúc này đ ạ i bại lại đem thất tinh trận cũng xoắn làm một đoàn đặng nguyên giác thừa cơ dẫn quân giết vào trong lòng bàn tay một đầu đục sắt thiền trượng lại là thang long cố ý thay hắn đánh thành vận chuyển lại làm người tan tác thẳng giết vào kẻ địch trận chỗ sâu tinh này ngựa biện quân bảo đảm hét lớn một tiếng v u n g đ a o đến chiến đặng nguyên giác quát đến hay lắm thua lên thiền trượng thẳng giết tới hai cái thả đúng biện quân bảo đảm ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống chém lung tung đặng nguyên giác nơi nào có thể bị hắn sắt bên, bên cạnh dẫm lên điệu tây bị nhị hoàng cái v ợ n không nhanh không chậm vây quanh kia ngựa một trận loạt chuyển gấp đến độ b i ể n quân bảo đảm và hoa gọi bậy đấu không có mấy chiêu phan thụy vung vệ cự liêm thạch cắt hoàn d i ế t ra đặng nguyên g i á c nhìn tình thế cấp bách sợ ăn hắn đoạt đầu người b ậ đ i ệ u làm một chiêu d i xoa tuần biển ra bên ngoài một bước quay người một trượng quét gãy tinh ngày ngựa mong trước b i ể n quân bảo đảm kinh hô một tiếng ngược lại đập xuống đến người còn chưa từng rơi xuống đất đặng nguyên g i á c lăng không một trượng n g h đến đầu lâu vỡ nát chết ngay tại chỗ một mặt khác chính u hạ hầu thành tiến đánh tứ tượng tam tài hai trận thấy thụy mặt phóng hỏ hô、phong. c h lại có phòng nhật thọ tạ võ hư nhật thử tử uy mão nhật cây thuận chịu cao ba tướng trước đây hàng phía trước trận phá lúc liền tụ tại một chỗ bây giờ kiến thức không ổn hồn vốn ra bên ngoài liền liền giết đối diện đụng vào hạ hầu thành lấy ba lịch một cựu phong liệt vương mặc dù rút mãnh như thế nào là đối thủ của hắn càng mấy chiêu xin pháp liên l o ạ n may mắn được trịnh biêu tự trong khói đen nhảy ra tay trái dưng ra một khối mạ vàng đồng gạch bay lên chính giữa từ vi mặt đánh cho miệng đầy p h u n răng ngược lại rơi r ư ớ i tay phải thanh kiếm ném đi tia cây bảo kiếm lăng không q u e n người bà đánh xuống đem thuận chịu cao đầu bổ thành hai nửa tạ võ thấy trịnh biêu giơ tay nhấc chân liên sát hai tướng sợ vỡ mật hét lớn yêu nhân yêu nhân quay thân liền muốn chạy trốn hạ hầu thành hai mắt chừng một cái xử suất đổi gấu trục hồ cất lực phi nước đại mấy bước đội kịp quân mã tự ph quấn lại tạ võ cả người lẫn ngựa ngã l ợ t chính biêu thu hồi bảo kiếm nhặt lên đẹp vàng nhất thời v ớ i mặt hôm nay gọi những này liêu chó nhận ra sông nam trịnh ma quân lời còn chưa dứt lâu kim cầu a đấy nghĩa nghe âm thanh mà biết vị trí thả ra một chi tên b ắ n lén t r ị n h biêu chưa từng đề phòng một tiện bắn c h ú n g lá phổi ôi một tiếng lăn xuống ngựa hắn một bị thương thuật pháp tự tán hạ hầu thành vội vàng chạy về dẫn quân tướng hắn bảo vệ chính vào giờ phút này phía sau thành trì bên trong chuyến đến trấn thiên động địa vang lớn quân liêu nhóm cùng nhau chấn động đều hoảng sợ nói lũ giặc cỏ chia binh đoạt thành đi nột nhan quang i ậ n dữ thẳng tắp chừ họ chu mọi rợ ngươi tên tiểu nhân này nói tốt rồi đấu trận lại dám đánh lén ta thành tử chu v ô cao giọng nói ngươi nghĩ đánh giám ngươi trận này đã bị ta quân phá còn có cái gì dễ nói nột nhan quan g cả giận nói ra giang nột nhan quan g còn tại ai dám nói ta trận bị phá trong lúc nhất thời cùng n ổ khó đè nén c h i ê u số gian hơi lộ ra sơ hở biện tường ánh mắt bánh liệt q u ắ c ngươi rõ ràng đã chết hô một búa nhanh tuyệt tàn độc chặn ngang bổ đem lại đây nột nhan quan trong lúc vội vàng một tay cầm kích chặt lại có một tiếng kích bị trấn h a i nhưng cũng tan mất đũa lớn ba phần l ư ợ đạo mắt thấy lơi b ú a cập t h ầ n nột nhan quang soạt rút ra sắc giản mạnh rút biện từng đầu bên trong ta kế sách là người chết biện tương b ú a chặt lên thân thể đối phương nhà mình sắc mặt cấp biến lại là lơi b ú a chuyển đến cảm giác hoàn toàn không đúng lại muốn tránh đi lúc nơi nào đến cùng chỉ nghe con một tiếng tiếng vang trước mắt kim quang loạn b ú c lên trong hai chung chống tể mình thân bất do kỷ cắm xuống n g ự a đến chết sống không biết nột nhan quang cười ha h a nguyên lai h ắ n p h ạ m ra trận tất mặc áo giáp ba tầng thế bên trong một tầng liên hoàn thép dòng hải trung gian một tầng động vật biện giáp ra bên ngoài mới là hoàng kim giáp lưới biện tương đua dù hùng bị nột nhan qu chỉ là nột nhàn quang t giờ phút này đã giết phát tính hỏa kích cổ vũ sắt giảm đập đoạn thần hỏa thánh thủy võ nghệ dù cũng không bình thường dù sao không chịu nổi hắn như vậy tàn sát khổ chiến hơn một mươi hộp song song lui ra phía sau nột nhan quang thả mắt không thấy chú võ cũng tự vô tâm ham chiến quay đầu trở lại liền hướng trong thành phong đi q u á t to đùi thẳng ban cổ nhi bọc hậu những người còn lại theo ta trở về cứu thành trì hắn đang muốn đạp lên kia trên hồ phố dài đông nhiên một đạo ác phong c u ấ n lên doa đến vội vàng để ngựa né tránh liền thấy một đầu thiền trượng thẳng đem trên mặt đất ném ra cái hố to lại là bảo quang như lai đặng nguyên r ắ c giết tới nơi đây sờ lấy đầu t r ọ c nảy sinh ác độc nói muốn trở về cứu thành tử trước qua bổn phận ra đang khi nói chuyện đầu kia thiền trượng chạm đất cuốn đem lại đây nột nhan quang gặp hắn chiêu tinh lực lớn không dám k i n h địch lại sợ tổn thương t d ứ trước k h đây nói qua ứng thiên phủ cái này thành tử tình thế thiên hạ nhìn thấy chỉ vì chung quanh hắn dưới thành không phải bình thường sông hộ thành mà là to như vậy một cái tròn hồ bởi vậy dùng không được cầu treo chỉ có thể lấp hồ tạo đường hình thành đông nam tây bắc bốn đầu trong hồ phố dài lột nhan quang cùng chu võ đấu trận chính là bờ bắc bởi vậy về thành cũng là tự bắt ngai mà đi cái này lúc b ợ bắt giết thành một nồi cháo a đấy nghĩa tam tướng phụ n ộ t nhan quang chi lệnh vội vàng dẫn một hai ngàn quân trở về đuổi đang phi nước đại chợt thấy trên mặt hồ một đầu hắc đại hán thoát được trần chuồng tay cầm hai thanh lưới bớt to cứ như vậy đạp sóng đi sóng tự hồ nước thượng một mực chạy tới l i ê u binh nhóm nhìn kinh hãi đại hán kia lại là không chút nào thêm dừng bước một mực chạy đến trên hồ bắt ngai tự mặt nước nhảy một cái rơi xuống tâm đường quát to nộp kia lưu chó ngươi cái này làm điều nhân n h ư không muốn chết nhanh chóng quốc về không phải vậy hắc toàn phong ra, ra ở đây g i hướng phía trước đều chặt các ngôi lao tàu đại quân tự tây ngai công thành nhu cao trần chuối hai cước xa xa m ắ g to thiết nhu ca ca ngươi như thế nào dám đoạt sư phụ cho ta pháp bảo mặt hồ khoáng đạn cơn gió thổi thanh âm kia mịt mở khó ngửi lý q u ỳ chỉ coi nghe không được lại là hôm qua lão tàu lập kế hoạch hôm nay đoạt thành lúc như trụ v õ nơi này không thể đều ngăn lại quân liêu liền để nhu cao lấy pháp bảo phá sóng giày đạp hồ tiến đến b ắ t ngay mượn kia chật hẹp địa thế ngăn cản nhất thời ai ngờ hôm nay nhu cao chính đội giày lý quỷ chẳng biết lúc nào sớm đã âm thầm thoát tinh quang thả người đến một quyền đánh bạn nhu cao đào hai con giày nhà mình trên chân một bộ liền như b tào tháo nhìn được lắc đầu liên tục kéo một phát nhu cao mà thôi hắn nếu đã đi ngươi theo ta công thành cũng tốt lời còn chưa dứt liền nghe bên kia lý quỷ hát lớn để các ngươi lui nhưng lại không lùi cái này hai ngụm đũa há không nên mở hàng sài bước xông vào đám người hai ngụm đũa lớn này lên kia rơi lập tức g i ế t đến quân liêu nhiều tiếng hô kinh ngạc nên biết kia trên hồ con đường rộng nhất cũng chỉ d u n g ba bốn người sóng vai lui trở về quân liêu tuy nhiều vây lại không thể vây bao lại không thể bao ba bốn người trước mắt há có thể làm được lý quỷ bữa lớn Lý liền liều, là Quỳ quái qua, đầu thu không kia không không không như phía những những phải chém vào chia 5 7, chính là ăn xâm nhập trong hồ, chưa thể hắn chương thành mảnh chương thành mảnh sông ngừng dường nơi con ăn trong từng người cản trên ngăn cản, chương 691, trên thành một mảnh không có ngăn cản. bước, bước, trước, cái có có có có đi về một xâm một một một vào xe 691, 691, ứng tiên phủ trong ngoài đã là loạn thành một nồi cháo phía bắc bờ hồ một vạn lương sơ binh xông phá kia cựu cung g i ấ u một sát trận diễn phần mình hỗn chiến tiếng sát phạt vang lên liên miên bắc hồ phố dài hát toàn phong trần chuồng đ ả o ngược ngàn quân kịch chiến thời khắc mấy ngày trước đánh biện lương lúc rơi xuống thương thế cùng nhau băng liệt hồng lập loẹ máu tươi tự hắt trên thị k h o á t chạy xuống ly quỳ bị đau sau khi s ắ t tính càng thêm bạo tăng hai mắt đều đỏ k h á i hống như s ớ m đúa thẳng từ trên xuống dưới chém loạn thẳng đem quân liêu nhóm làm sủi cảo nhân bánh loạn chặt phía tây phố dài mục hoàng mục xuân huynh đệ lĩnh mấy trăm người đều lấy đại tuấn h tre đổ mặt vai gánh lâm thời đ ổ i tạo thang lây đỉnh mũi tên bốc lên nọ cường đột dưới thành đằng sau lưu diên khánh trức tuấn dẫn mấy trăm cung thủ hướng trên thành đối xạch pháo thủ, k i u pháo đánh ra hai ba giam đi trên tường thành càng thêm lập nhân không ngừng lại đằng sau thì là tào tháo thân lĩnh đại quân nhìn chằm chằm chỉ đợi thang m â y trên kệ liền muốn kiến phụ đoạt thành đáng thương trong thành lưu thủ quân liêu bất quá hơn một nghìn lại vô đại tướng trần lấn dữ một đám cấp t h ấ p đội quan gặp hắn công được sắp bén hoàng được kinh hô không ngừng chỉ lo đem binh mã tập hợp đến thành tây ai ngờ phía nam hồ đường phố lại xông ra một biêu binh mã dẫn đầu chính là thời tiên hàn b ạ c long chính tiên thọ hắn cái này làm binh đều là tinh tuyển ra nhanh nhẹn thiện chiến hảo hán đều phết giáp chỉ cầm nắn khí giới vung ra nha tử chạy nhanh chóng. Thời thiên triển khai xông lên trước vọt tới dưới thành cũng không cần chuyện gì t h ă n g lây sớm đem phi hổ trào căng lên người phía sau học theo không bao lâu liền trên thành treo lên mấy chục đạo dây thừng dài từng cái như viên hầu leo lên quân coi giữ nhóm thấy hoang mang dối loạn bận bịu lại phân binh đến cứu thời thiên hầu tử ngồi s ồ m ở tường đống bên trên lấy ná cao su lọt đánh những cái k i a đạn sắt tử đầu ngón tay kích cỡ tương đương chính là mũ sắt chúng vào cũng muốn đánh ra long đến hắn tay lại nhanh chính xác lại mạnh ai có thể tùy tiện phụ cận hàn b ặ t long chính tiên thọ t u ầ n tự nhảy lên riêng phần mình buông tay giết người hai người này tuy là thay lão tạo xử lý chuyện làm ăn nhưng mà trên giang hồ chuyện làm ăn chỉ dựa vào võ mạnh đức ba chữ nơi nào có thể đem đạo trích đều c h ấ n triệt một lòng muốn tới d ấ m lương gặp vạn tự cũng có khối người bởi vậy trên thân mọi người công phu có thể chưa từng chỉ hoãn hai người hai ngụm phát đ a o gào thét lên c u ố n lên đi liên tiếp giết lật bảy tám danh liêu binh sau l ư n g binh sĩ thừa cơ đều lên thành tương trợ mấy cái liêu binh bên t r o n g đ ộ i đem thành tương trợ mấy cái l i t u binh sĩ thừa cơ đều lên thành tương trợ mấy cái liêu binh sĩ thừa cơ đều lên thành tương trợ hai tay vùng ra đ ầ y trời ngân quang gào thét đánh ra mấy chục viên phi tiêu mấy cái đội đem kêu thảm ngã l ở thời thiên không đợi rơi xuống đất lại rũ ra khóa l i ê m nào vụ vụ cắt đ ứ t thiết hầu hai đầu hai cái thân hình tráng kiện liêu đem tay che hết hầu không cam lỏng ngã xuống đất c h ơ mắt nhìn qua thời t h i ê n từ bên cạnh bọn họ lướt qua quỷ ảnh rết vào quân liêu ngắn liêm phi tiêu loạn thu nhân mạng hàn bạc long cùng trịnh thiên thọ nhìn nhau đều nhìn ra đối phương kinh ngạc kinh hãi chi ý lập tức quắt to một tiếng song song đi theo thời thiên tàn sát thẳng hướng thành tây đánh tới hắn nhóm người này công thượng thành quân liêu chia binh đi cản lập tức đ thành tây thang mây t h ử a cơ dựng lên mục xuân một lòng lập công vừa xông về phía trước hai bước bị ca ca mục hoàng g i ắ t đai l ư n g tung cái giám đ ô n nhi nhà mình hoành điêu một thanh đơn đào vụt vụt mấy lần liền leo lên cho đến đầu t ư ờ n g mấy cái liêu binh mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem trưởng thương hướng xuống đâm loạn mục hoàng không chút hoang mang hai tay tiếp tục thang mây hai bên giò xét lấy thân trên dường như một đầu m è o to đong đưa lúc lắc chỉ ở thương ảnh bên trong né tránh một đôi mắt hổ t r ừ n t r ừ n không mang nháy mà nhìn chằm chằm vào kia mấy cái thương nói thì chậm khi đó thì nhanh mắt thấy một cây thương đâm cái không chính thu hồi lúc mục hoàng cái hai tay tê x u ấ t đột nhiên kéo lấy c ả n thương kia liêu binh cho rằng muốn đoạt hắn thương bản năng trở về liền đoạt Tốt. mục hoàng trong lòng t h ầ m kêu hắn trở chính là lần này lúc này đem hai chân mánh đ ạ p mượn đối phương hồi đoạt chi lực ra sức vọt ở giữa không trung không ngờ kia liêu binh phản ứng cũng nhanh gặp một lần không ổn vung tay liền đem thương ném đúng ra phía dưới mục xuân nhìn qua c a c a lăng không trên dưới vô dựa vào cả kinh miệng h à lớn tay chân đều cứng ngắc mục hoàng phản ứng lại là càng nhanh lúc này vung ra kết thương tại những cái kia liêu binh tiếng kêu kỳ quái bên trong tay trái thiện dò ra bốn ngón tay chế trụ lỗ trâu toán văn yêu mục hoàng nhảy người t lên vạn p lông v mày trứng qua đầu t l máu b ứng thanh ngã xuống đất mục hoàng nhảy người lên vạn lông mày trứng mắt hét lớn hảo hán không có ngăn cản ở đây không muốn sống đều đến dứt lời giơ tay ném ra đơn nào đâm chết một tên sĩ quan cấp cao một chân điểm nhẹ, một đầu trưởng thương thường thường nhảy lên chép trong tay l ắ p một cái hàn lạnh leo lâm sát khí liên tục xuất hiện liêu binh nhóm thấy có người trẹo lên thành kinh hô một tiếng bốn phương tạm hướng lang hổ nào tương lai mục hoàng làm sao không cho phép hắn đệ đệ dành trước chính là vì giờ phút này dành trước chi sĩ gặp phải tất nhiên là trên thành quân coi giữ gần như l i ề u mạng toàn lực g i o sát mục hoàng giống to một tiếng tay phải nắm chặt đôi u thương trôi hô m à khẩu súng manh bung mạnh một vòng bước ở ba mặt quân liêu ra sức một ước đã lên một cỗ thi thể như đạn pháo bay thẳng nệ lật đối diện sáu bảy quân liêu thuận thế vận người trái vọn hai tay khẩu súng một bù đập ra hơn mười thương nào lại trở tay một vòng đánh bại quân liêu một mảnh mặt phải quân liêu vội vàng vào tới không ngờ mục hoàng trở lại nhảy lên thẳng tắp chào đón khẩu súng tả hữu lắp một cái đã mở con đường lập tức ra sức một đ â m lực đạo chi lớn liên tiếp xuyên qua ba tên quân liêu thân thể mục hoàng t ấ p người đỉnh lấy ba người này giống to phi nước đại từ trong vòng vây đánh thẳng ra ngoài lập tức một cái rừng căng cứng b ư ớ c xoay e o ra sức đem thương hướng hồi hất lên xuyến lấy ba cái liêu binh kêu thảm bay ra lại nệ lật một mảnh người lao tạo dưới thành vọng mục h o n g mánh hổ bình thường trái trùng phải đụng giết đến mấy trăm liêu binh một n h ì n không được cao giọng lớn tiếng khen hay t r á ngư ơ n g không hổ thẹn người xưng không có ngăn cản mục đại lang thật hổ tướng vậy mục xuân thấy hắn ca ca không việc gì n g mà tại trong cổ họng tâm vừa mới trở về chỗ cũ mang theo tiếng khóc nước nở kêu lên ca ca huynh đệ đến vậy sức một đầu thương nhanh chóng leo đi lên quắt to một tiếng vọt lên đầu thành chém giết tào tháo âm thầm gật đầu trong lòng biết cũng không cần xua quân lại công thời thiên một đám tăng thêm mục ra huynh đệ hai cái tuần tự đánh lên đầu thành quân coi giữ đã tự khó chống nhất là một cái thời t i ê n thủ đoạn giết người trồng chất âm hiểm sắc bén một cái mục hoàng không có dung tướng cản hắn đó chính là ăn thịt người hổ đói x u ấ t lồng hung sư một cây súng giết được gây lại đoạt một miệng đại đao tay nâng đánh bay hơn hai mươi người mục xuân trước sớm được lão tào khuyên bảo một lòng khổ luyện võ nghệ mặc dù thiền tư có hạ không so được hắn ca ca xuất chúng nhưng cũng không phải lúc trước nô g hạ a mông một đầu lá liêu thương khiến cho chuẩn mực nghiêm cẩn so h à n mặt lòng chính thiên thọ hai cái càng muốn bắt mắt tào tháo vốn muốn đợi trên thành thủ thắng xuống tới mở cửa không nờ n ư u cao hết lần này tới lần khác nóng nội chen tới phía trước nhấc lên hai đầu sắt giản làm đủ sức lực đoạn đánh cửa đánh trong đ ộ n hắn cũng không để ý cao thấp vọng trong động vừa chui đánh gãy t h a n h cửa liền bên trong mở cửa lao ra giắt chính mình h ấ p mã cưới lại sông vào trong thành cắm đầu chạy đến thành bắc giết tán mười mấy thủ vệ quân mở cửa sông sắp xuất hiện đi cái này lúc lý q u ỷ vùng đổ lớn đã chặt lên bờ hồ bắc hồ trên đường tàn thi đầy đất lại tính đến hai bên trong hồ trôi sợ không ăn hắn g i ế t mấy trăm người n g h i u cao thấy âm thầm kinh hãi khoe mắt nhảy loạn miệng bên trong lại không thua người hô lớn khá lắm thiết n g h u như thế nào đoạt ta phát bảo đoạt ta công lao lại chả ta chủ đến lý quỳ hôm nay rết không dưới năm sáu trăm cái lều binh qua đủ rét người nghiện tăng không ngờ lần trước lý quý lúc đang chém giết ai đấy nghĩa chờ mấy cái liêu đem không chịu nổi hắn liều lĩnh tuyệt luân đều bị giết lùi lại tại trong loạn quân tìm tới một nhan quang nói có cái mặt đen nhi g hung hát hắn cản lại nói đường không không thể đỡ một nhan quang giận dữ liền để mấy cái này chống đỡ đặng nguyên giác chính mình nhảy lên ngựa dục người i ế t lý quỷ, m a n này mưu trí không cạn thoảng qua nhất truyền đầu góc không khỏi khó chịu ai ai đấy nghĩa mấy cái sợ là bị rét bể mật vậy lòng người một tán đội ngũ này tranh luận mang không rét hắn mấy cái đại tướng như thế nào để t r ấ n sĩ khí nhà mình tắn răng một cái hung giữ thẳng hướng ngưu cao tiểu nam an dám độc thân cản ta đại quân đưa ngươi đi gặp diêm la vương đi nột nhan quang chém giết nửa n g à y bao giáp lộn xộn trước đây ăn biện tường một bữa bên hông khôi giáp bổ đến n á t bét lại cùng bảo quang như lai bộ chiến giết đến khắp cả người vũng bùn ngưu cao gặp hắn bộ dáng chật vật không khỏi cười to ngươi cái này lao hoa tử d á n g cùng ngưu gia ra, ra nói chuyện như vậy lại nhìn n ư u gia ra, ra đập nát ngươi ăn mày đầu vậy vệ để tay liền rơi đập một giàn tới nột nhan quang tay trái xết định khai sơn giản ra sức vung lên giản đụng giản có một tiếng nhu cao kia giản lập tức rời tay xoay một vòng nhi bay ra mấy trượng chiếu vào l ý quỳ đầu nệ xuống l ý quỳ bận bịu đem đũa che lại lúc này mới tránh đi phá sọ chi h o ạ không khỏi g ơ chân giận dữ ta bất q u á dùng một chút ngươi phá hải như thế nào như vậy trả thù ta lời vừa ra khỏi miệng cái này mới nhìn rõ nhu cao là một m đầu đơn giản đã bị giết đến ngàn cân treo sợi tóc mắt thấy tính mệnh liền tại khoảnh khắc dọa đến kêu lên tiểu nhu nhi nghỉ hoảng ta thiết nhu đến cũ n g sài bước tiến lên vung đ u a chặt hướng một nhan quan h ư n g ngựa ăn một nhan quan vạn người một kích nhanh như thiểm điện ly quỳ kinh hãi không ngờ phía sau hắn lại có mắt bình thường tiêu kích cũng là nhanh kinh người quay người một cái ác quyển dành ăn nhào mở chỉ cảm thấy hai hùng k ế t vĩa hơi chậm một kia cơ hồ mở ngực phá bụng vừa đúng lúc này phan thụy tóc thai bù sù vung đại liêm đao đánh tới trước n g ư ờ i treo lấy một viên nhẹ răng trận bắt đầu chính là tâm nguyện hồ bụi thẳng n h ư a cao vội vàng teo to phiến ma vương nhanh cứu ta thiết nhựa cá tính mệnh hắn giờ phút này mệnh tại khoảnh khắc còn tự muốn mặt chỉ nói lý q u ỳ cầu cứu phan t h ụ nhìn qua lý quỷ ngã nhào xuống đất lập tức lấy làm kinh hãi a nha cái này hắt tư vậy mà c h ế n tử nhớ tới dĩ vãng tình nghĩa lập tức dây lệ khóc lớ người anh linh chưa xa nhìn phản t h ụ y báo thủ cho ngươi tay trái đại liêm đao hư hư k h ẽ động phải tay run một cái âu một tiếng lưu tinh truy từ dưới lên trên thẳng đánh nột nhan quang nột nhan quang phản ứng lại nhanh đem khai sơn giản quét ngang ngăn trở lưu tinh truy nhìn qua truy sau xiềng xích trong lòng hơi động thuận thế đem giản xoắn một phát c u ố n lấy dây c h u y ể n kia liền kéo cái này l ư u đem dù vô năm đó hô diên khánh phái lực một thân khí lực lại đủ để cùng biện tưởng so sánh phản thủy dù pháp võ song tu lực đạo thượng làm sao có thể cùng hắn so sánh nhau hắn xiềng xích bên kia quấn ở trên cánh tay phải trong lúc cấp thiết giải cũng giải không mở, một cái thình lình. đột ạ i rơi kim tinh. ăn xuống ngựa, chỉ ngã n kéo chỉ được đầy mắt nhan quang, qua quang nghe hắn đao pháp tên bá đạo như vậy không dám kinh địch phấn đủ sức lực hành kích m á n h quét chu võ song đao chắp tay trước ngực hai lần va chạm ôi một tiếng phiên cân đầu rơi xuống ngựa đi trở lại liền muốn trước hết giết phản thụy đã thấy một đầu xiềng xích chống rông ném dưới đất một cái mặt xanh nanh vàng thật tướng ngồi tại ô long trên lưng giáp phản thụy tóc chính bay nột nhan quang càng thêm tức giận mắng to nam man thằng hề chỉ biết chút giả thần giả quỷ b ả n sự nói lấy nhắc lên phản thụy di hạ lưu tinh truy liền muốn phát lực ném đi nện giết phản thụy bỗng nhiên chiến mã một tiếng đau đớn mà dây lên lập tức thân bất do kỷ đột nhiên xông về phía trước ngược lại bên thai chỉ nghe ngưu cao tiếng têu kỷ quái a nha cái này thất ngựa tốt ta chính là mớn ngươi như thế nào chặt móng đi đây chính là bảy tổn hại tám tổn thương phá đại trận hoàng hà phía nam vô liêu cờ còn chưa tới cùng đổ ngày hôm qua hai ngày này đưa ra thời gian đến bổ sung chương sáu trăm chín mươi hai vì diên sinh cơ trở lại bị lương chương sáu trăm chín mươi hai vì diên sinh cơ trở lại bị i ệ lương lại nói ngột nhan quang đại phát thần uy đánh trước bay ngưu cao binh khí lại làm cho l ý quỷ bị vùi d ậ p giữa chợ khẽ động phản t h ụ y chó dành ăn đẩy lui chu võ chim hướng lên trời đang chờ phản ném lưu tinh truy muốn phiền ma vương mặn giả g không phòng l ý quỷ lăn khỏi chỗ ra sức đem vừa lớn x o á ra đáng thương k i a thất s á t sống lưng ngân tông thú một đầu mảnh trượt khỏe đẹp cân đối móng trước lập tức răng rắt chém xuống k i a con ngựa tiếng rên dị bên trong h ư ớ n g phía trước ngã quỵ liên lụy trên lưng nột nhan g quang cũng căng một cái ngã l ộ ậ n nào đ ầ y dây đều là kim tinh nột nhan g quang kinh hãi sau khi không lo được quanh thân kịch liệt đau nhức dãy rủa mớ lên ngưu cao lại là thấy tiện nghi không buông tay hạng người một tiếng tiếng kêu kỳ quái quả quyết t u ô n ra thân nhảy một cái một chiêu tảng đá lớn đẻ chết qua hạ xuống từ trên trời hắn thịt lại chấp lịch giáp lại nặng nghề lần này nện đến thực tế cơ hồ đạp nát nột nhan quang sống lưng xương n g ư u cao cưới n g ộ t nhan quang một tay đẻ chặt lưng một tay nhấc lên liên giản liền muốn n ệ n một nhan quang sau đầu môi một nhan quang nhưng cũng không phải dễ sống chung sống chết trước mắt cắn chặt hầm răng phấn khởi quanh thân dư lực đột nhiên xử suất một chiêu mèo già thân eo chân đạp cái mông v ề lên ủi được n g ư u cao một cái bổ nhào lật ra thật xa cái này lúc chu v t nhưng lại đứng dậy đánh tới mắt thấy một nhan quang v á y giáp đều vén tại trên lưng cao vút một cái mông đúng như có sắn b i a t h ị t hét lớn một tiếng song đao cùng đâm phốc suy phốc suy hai lần thật sâu đâm vào một nhan quang hai mảnh trong một ít n ộ t nhan quang chỉ đau đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên tay chống đất hai chân như con lửa vọng sau bay đạp thùng thùng hai lần chính giữa chu võ lồng ngực chu võ phớp phun ra một mục máu ngửa người liền ngã n ộ t nhan quang cái này hai c ư ớ c bị đá cực kỳ dùng sức kéo theo trong n g ô n g đ í t sống đ a o cắt đứt không biết bao nhiêu cơ bắp nhà mình cũng đau đến tiếng kêu kỳ quái ngã l ậ t nhất thời phụ đau n h ấ t khó lên ngưu cao cũng đã bỏ đứng lên trung điệp một giản vung mạnh tại n ộ t nhan quang nao bên cạnh đem kia đỉnh thất bảo tử kim quan đánh cho vỡ nát lột nhan quang kêu t h ẳ n một tiếng còn đợi g i y r u ộ n ư u cao nơi nào khoan dùng liên tiếp mấy d i ả n nện đến một nhan quang đầu h ó c thuận lỗ thai đôi mắt ra bên ngoài trôi miệng mũi càng là cốt cốt chảy máu đầu cũng xẹp một nửa tay chân run run run hiển nhiên thở ra thì nhiều hít vào thì ít n g u cao gặp hắn khó sống lúc này mới đứng thẳng lưng lên dương dương đắc ý nói khá lắm l i ê u tướng coi là thật có vạn phu chi dũng nhưng cũng chết tại ta hát phong hổ trong tay nói lấy rút đao đem một nhan quang còn chưa tắt thở đầu cắt lấy bên cạnh nhặt lên kia c ả n khốn long kích cao cao g i m lên đầu kia lên ngựa vừa đi vừa về phi nước đại liên tục tiêu to hào hắn hát phong hổ ngự cao chém giết liêu quốc đại tướng quân ở đây. quân liêu nhóm vốn đang tại riêng phần mình ngoan cố chống lại giờ phút này thấy một nhan quang chế i n tử thủ cấp đều ăn người chọn không khỏi kinh hãi không còn chút nào nữa chiến tâm bốn phía liền muốn phá vây chú võ cười ha ha chịu đựng đau xót lên ngựa chỉ huy bảy trận vây quét cái này lúc bắc hồ phố dài người hâu ngựa hí lại là lao tảo toàn lấy thành trì phái ra binh tướng đến đây trợ chiến đàng m đàng linh quân vây khép lại đến giết đến quân liêu đại bại thua thiệt đặng nguyên g i c đánh rết lâu kim cầu a đấy nghĩa nguyện quốc chém chết để thổn lưu nhân đảng khôi giết lập trận nước dẫn ban cổ nhi chỉ đi một cái cơ thủy báo giả mẫu không biết trốn đi về nơi đâu sau trận này ứng thiên phủ trong ngoài hơn vạn quân liêu trốn được cuối đời nhiều nhất bất quá ba năm trăm số lương sơn quân bên này cũng gãy có gần ngàn sĩ tốt chính y ê u trụ võ riêng phần mình mang thương đặc biệt biện t ư ờ n g thương thế nặng nhất tào tháo nghe nói vội vàng tự mình đến nhìn chỉ thấy biện t ư ờ n g mặt giường như giấy vàng miệng m ũ i r a máu giọ xét này hơi thở khí tức xa vời gần như ở giữa có và không đơn định khuê nâng biện tường n ũ giáp để lao tạo nhìn hắn n ũ giáp kia không giống bình thường hai bên cắt đúc sừng trâu một cái con con c thật dài bây giờ nhi cổ tay thô phải sừng lại cũng tận gốc đánh gãy chúng t ư ơ n g thấy đều kinh ngạc khá lắm lột nghe quang nếu không phải cái này sừng cản một cái sợ là biện tường cái này miệng tản khí đều khó giữ được tào tháo không khỏi rơi lệ nói hắn đã còn có khí tại như thế nào không nghĩ cách cứu sống vị huynh đệ tiêu kỵ ta ngựa hướng lương sơn bạc điều đới viện trưởng để hắn tốc độ hướng vân châu lấy an đạo toàn đến cứu mạng đám người nghe sắc mặt càng thêm đau thương đới tông mặc dù tốc độ kỳ tuyệt nhưng vừa đi vừa về mấy ngàn dặm nhìn biện tường bậc này thương thế há có thể chống đến hắn trở về chính hệ p h i gian o a n thiên lôi lăng chấn đẩy ra đám người đi tới cùng lao t biện lương thành bên trong có cái hứa thần y đi h ề người này dù không danh vọng lại có lực địch diêm vương thủ đoạn trước đây tiểu đệ cùng kim nhân pháo chiến dưới trướng rất nhiều huynh đệ bị pháo thạch gây thương tích trong cung ngự y đều nói vô cứu toàn bộ nhờ hắn thi c h â m dùng thuốc cứu rất nhiều người sống chuyển tới ta nghĩ k i u liêu đem giản lại trọng lại há có thể so được pháo thạch tào tháo nghe vậy mừng rỡ huynh đệ ngươi lại tinh tế nói đến cái này hứa thần y quả nhiên họ gì tên gì hắn đã có bậc này xuất chúng thủ đoạn vì sao còn nói hắn không lắm danh vọng lăng chấn liền giải thích ca ca người này gọi là hứa thuốc hơi chính là chân châu người bây giờ hơn bốn mươi tuổi vốn là vào kinh đến đi thi bởi vì kim liêu vây thành nuốt khó đi khi đó kim liêu công thành rất gấp rất nhiều hảo hán tự phát lên thành trợ chiến cái này hứa tiên sinh chính là một hắn tuy là người đọc sách này cha lại từng làm được tổng tác phẩm trái rực võ công lang ra truyền thương đồng quyền c ư ớ c làm người cũng là khẳng khái trưởng nghĩa lưu diên khánh tiếp lời nói ý ý ý ý lăng h u y n h đệ cái này nói chuyện lao phu cũng nhớ tới cái này hứa tiên sinh lên thành nhiều ngày giết địch không có giết mấy cái cứu người lại cứu rất nhiều lao phu vốn muốn trọng d ụ n g hắn lại bị thái kinh tên kia phái người mắng ta một trận bởi vậy gác lại tao tháo ngạc như nói hắn cùng thái kinh có thủ lưu diên khánh lắc đầu nói như coi là thật nói đến có ân còn tặng được lại là thái kinh tên kêu hoạn bệnh n h ấ t đầu tìm khắp danh y cũng chưa từng tốt vậy sau không biết làm tại sao nghe nói cái này hứa tiên sinh y thuật thượng có phần có bất phảm liền mời hắn đi p h ụ thượng trần trị hứa tiên sinh trần bệnh bệnh tình chỉ mở ba hôn g thuốc thái kinh ăn nghỉ nhất thời khỏi hẳn lập tức cao hứng vô cùng đặc biệt thiết tiến đ ố i đãi trong bữa tiệc nghe nói hứa thuốc hơi tiến sĩ thi dớt liền muốn tặng hắn cái đại con nhi lấy thủ này ân nói đến đây lưu diên khánh bỗng nhiên bật cười nhìn chúng nhân nói đây không phải bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt chính là ngư đạo kia hứa n g ư u cao lý quý bây giờ rất thích nghe những n à y văn nhân cố sự lúc này chăm miệng một lời hắn lại xử trí như thế nào lưu diên khánh thừa nước đục t h ả c â u cười t ủ m tìm nói người này đ ố n g nhiên đứng dậy một c ư ớ c đá ngã lan rượu á n giận dữ mắng mỏ thái t i n h nói kiểm tra không đậu tiến sĩ tất nhiên là chúng ta vô năng tài học không tốt há chịu vì vậy mà ăn đồ bồ thí h u ố n hồ thái tướng chính là quan văn thủ lĩnh làm vì thiên hạ làm gương mẫu như thế nào lại lấy tư nhân tình nghị đem quốc gia trước quan tư làm tạ lễ ngươi nếu để ta làm này con nhi tại kia khắp thiên hạ một lòng khổ đọc sách sinh công bằng hai chữ ở đâu mà thôi đạo khác biệt không thể cùng ngữ đồ tôn giá chén rượu này tha thứ tại hạ ăn không vô dứt lời hắn lại nên ngang rời đi suýt nữa đem thái kinh tốt chết ngưu cao nghe vỗ tay cười to thật sự là h ả o hán lý quý nói như đổi ta thiết nhiu mắng thôi về sau lại ban thưởng thái kinh lão nhi một bữa càng thêm sáp tào tháo nghe cũng tự ái này phong thái vậy mà có thể trị hết bệnh n h ấ t đầu chẳng phải là thủ đoạn kinh thiên như nói như vậy đến người này quả thực là cá i nhân v ậ t cũng giống như nay biện lương vây giải cũng không biết hắn đi là không đi tóm lại ta chở không thể lãnh đạm lập tức ban bố mệnh lệnh l ư u phòng học độ hạ hầu thành n h ị tướng linh quân năm nghìn trấn thủ cái này ứng thiên phủ còn lại đám người đều làm một cỗ lập tức đi tới biển lường đi tìm kia hứa thuốc hơi thay biện t ư ờ n g chính biêu trần trị thường thế chỉ là biện tường thương thế nặng nề g h chính biêu cũng tổn thương lá phổi tự nhiên kỵ không được ngựa liền lấy hai cỗ xe ngựa thật dày làm nền một phen chậm rãi chở hai người này lên đường lao t à o tắc mang theo lưu diên khánh lang chấn sử văn cung thời thiên m ấ y cái chỉ lĩnh hai trăm i n h tinh binh kỵ khoái mã đi trước muốn tại b i ệ tưởng chờ đến trước trước đem bác sĩ tìm tới để tránh chỉ hoan canh giờ dọc theo b i ệ thủy mã lên hơn hai trăm dặm lộ trình nửa ngày một đêm tất đạn cho đến sáng sớm hôm sau lão tảo chờ đã hồi phục biệt lương tuy chỉ rời đi mấy ngày nhưng lại nhìn lúc này biệt lương trên đường người đi đường vắng lai thương nhân nửa mở hiển nhiên đang hồi phục nguyên khí l ã o tảo nhìn ở trong mắt thầm khen tiêu gia tuệ tống giang quản lý có pháp tiêu gia tuệ chờ đến biết lão tảo quay lại vội vàng tới đón l ã o tảo liền đem ứng thiên phủ một trận chiến hơi thêm giải thích vui tại qua chiến dịch này hoàng h à phía nam lại vô thành hệ thống liêu binh vồn tại biện tưởng minh đệ bây giờ tự sinh khó lường chính ma quân thương thế cũng khá nghiêm trọng tống giang nghe nhảy người lên ca ca c h ớ bởn tiểu đệ cái này đem khai phong phủ nha dịch bổ khoái đều phái ra. không lo tìm không thấy vị kia hứa thần ý ý ề cái này lúc tống thanh đung đưa đi tới cười tủng tìm nói huynh trưởng nghỉ hoàng võ đại ca chỗ muốn tìm người chính là chân châu hứa thúc hơi tào tháo kinh ngạc quay đầu không sai chính là người này hiền đệ hẳn là nhận ra hắn tống giang nghe cũng tự kinh h ỉ chớ mong nhìn qua nhà mình huynh đệ tống giang nghe cũng tự kinh h ỉ chớ mong nhìn qua nhà mình huynh đệ tống thanh không chút hoang mang nhã nhặn cười nói tốt giáo ca ca biết được tiểu đệ hôn qua xong xôi u việc phải làm về nhà trên đường đi qua chu tức một lúc chính thấy một người áo xanh nón nhỏ con b ọ hành lý ngác vọng kia hoàng thành thật lâu bỗng nhiên xuất khẩu thành thơ kim trâm vô phụ ta lòng dạ nhưng cậu có thể tế thế rất á c h làm gì sớm chiều phí khổ ngâm ngâm thôi cười to vài tiếng mặt lộ vẻ tiêu sái chi khí liền muốn trở lại tống giang cả kinh nói a nha người này lại là muốn bỏ học theo nghề thuốc hẳn là chính là hứa thuốc hơi tống thanh cười nói huynh trưởng đoán không sai tiểu đệ gặp hắn khí vũ bất phàm ngăn lại muốn hỏi quả nhiên chính là hứa tiên sinh hắn tự xưng ơ qua tuổi bốn mươi luôn thi không thứ bởi vậy nản lòng tài trí muốn trở về tinh niên y thuật cũng là bình thường vì thiên hạ tạo phúc tiểu đệ nghe rất là kính n g liền mời hắn uống hơn mấy chén tạm thời tính thay hắn trắn đi không ngờ vị tiên sinh này t i ể u lượng quả thực không tốt uống không đến nửa cân liền đã lớn say đến nay còn tại tiểu đệ dinh tự bên trong chưa tỉnh tào tháo nghe cười to vô tống thanh nói say tốt say tốt nếu không phải hiền đệ cái này vài chén rượu cơ hồ l ầ m biện tưởng tính mệnh nhanh mau dẫn đường ta tự mình đi cầu hắn cứu người lập tức tống thanh dẫn đường đi hướng hắn biệt thự đã thấy trong đ ệ n h viện một người thư sinh n ó c ngồi yên s ư ơ n g sở dường như rượu còn chưa tỉnh lao t à o liền vội vàng tiến lên làm một lễ thật sâu nghe qua hứa tiên sinh ý thuật siêu quẩn trên tường thành cứu rất nhiều hảo hán ta bây giờ có cái huynh đệ vì liêu đem một nhàn quăng gây thương t í c h tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc còn cầu tiên sinh cứu kia hứa tiên sinh sợ nhảy lên cùng hiểu rõ đi qua liên tục gật đầu tráng sĩ vì quốc gia phân thượng bị thương hứa mộ sao dám ngồi nhìn bậc này sọ não thương thế khẩn cấp nhất n g h ỉ lợi hẳn đến ta chờ tự hướng nên chi lập tức rửa mặt xong mang làm nghề y công cụ tống giang sớm đã chuẩn bị xe ngựa mang người này nhanh như điện chấp nên ra biệt lương ra khỏi thành trăm dặm phương gặp phải đại quân chậm rãi đi đến lao tảo h ư n g ngừng chúng quân mang theo hứa thúc hơi đi xem biệt tường cái này lúc biện tường m ấy có lẽ đã s ở không được xuất khí hứa t h u ố c hơi thấy sắc mặt cũng là biến đổi hai tay bắt mạch thật lâu lại nhẹ nhàng tại biện tường trên đầu tìm tòi một hồi điểm gật đầu một cái lấy ra mấy cây kim c h â m đâm vào biện tường trên đầu tia châm lại là trống r ỗ n g không bao lâu chảy ra mấy sợi tanh hôi máu đen đám người chứng mắt thấy không dám thở mạnh hứa t h u ố c hơi lại là đâu vào đ ấ y rút ra những cái t i a c h â m đổi vị trí t r o n g cắm như thế mấy lần thẳng đến không đang chảy máu lúc này mới đổi một nhóm g i i nhỏ kim trâm đem biện tường đầu cắm vào con nhím bình thường lại một cây căn xoa lấy một phen điểm gật đầu một cái thuận tay gi trong hỏng thuốc lấy ra mấy vị dược vật hôn t ạ p làm lá vàng được lấy lấy hỏa một đốt khói xanh của cuộn một cỗ tanh hôi đau xót chi khí nhảy ra hứa thuốc hơi đem lá vàng đặt ở biện tường dưới mũi lấy nhẹ tay phiến đem xương khói kia đều phiến tiến biện tường lỗ mũi không bao lâu nhưng thấy biện tường cái mũi kéo ra đông nhiên hít vào một hơi thật dài mở mắt ra a n h a v õ đại ca các minh đệ tiểu đệ không phải là đã chết sao như thế nào thấy các ngươi đám người gieo họ một tiếng n h i ệ lệ cùng lưu ngưu cao mấy cái thô lỗ liền muốn đi đỡ b i ệ tường hứa thuốc hơi biên sắc liền ra mấy trưởng đẩy ra mấy người nhìn về phía lao t à o nói hắn cái này cái tính mạng bây giờ xem như sống nửa cái còn có nửa cái lại nhìn hắn duyên phận nơi này không thể q u y nhiều hắn đợi ta ngao chút thuốc để hắn ăn ngủ điều dưỡng tào tháo lúc này đem lý q u ỷ chờ người đổi u đi mắt nhìn lấy hứa thuốc hơi chầm chầm chức rót lấy ra mấy vị dược vật đặt ở trong bình thuốc phản thụy lại là thông dược tính gặp hắn như vậy dùng thuốc tỉ mỉ lo nghĩ liên tục gật đầu nói a nhà cao minh cao minh lập tức sát thuốc cho ăn biện tường ăn vào từ hắn tự ngủ hứa thuốc hơi lại đem trịnh biêu thương thế xử lý một phen bởi bị biện tường đầu kim kim không thể di động Đám n g hai dứt người người lên, lên, ca ca. họa cũng hai họa vậy tào tháo trong lòng một đột một loại bất tường cảm giác sông lên đầu sắp mặt lại không chút nào hiển chỉ thản như nói các minh đệ nghỉ hoàng chính là trời sợ vi h u ỳ n g cũng thay ngươi chờ đứng vững đành phải dễ nói đến đến tột cùng như thế nào thai họa hai cái nhìn nhau đều muốn trước nói tào tháo con mắt đi l n g vòng một chỉ đ ố i tông đ ố i việt trưởng ngươi trước tạm nói ngươi đạo đ ố i tông mã linh hai cái lại nói ra như thế nào mấy câu nói đến chính xác là phương bắc chiến hỏa hừng hực lên phía nam b ụ i đường trường đ u n g đưa sinh tân đế khó thoát lao đế thủ kim binh g à o thét dược trưởng thành chương 693, n a m bắc đều có thai họa đến chương 693, n a m bắc đều có thai họa đến trước đây lão tào hạ b i ệ lương lệnh n g i tông đi tới lương sân bạc để triều thiên vương quy mô xuất binh trước đem hà b ắ c đông đường quân liêu đều càn quét sau đó hướng n châu ứng phó lao t ả o vu biện lương ứng tiên phủ hai trận đại chiến giết hết liêu binh c h í n vạn hoàng hà phía bắc dù còn không còn có mười vạn quân liêu nhưng phân bố các châu phủ lại vô thượng đem chỉ huy há làm lương sơn quần hùng rung động mà đ ố i tông như vậy vội vã mà đến h i ệ n nhiên là có cực biến cố lớn bởi vậy lao tảo làm hắn trước nói đ ố i tông nuốt một n g ụ m nước miếng vội văn nói tiểu đệ là ngày hai mươi tháng tám đường ca ca làm lên thần hành pháp ngày đó liền đến đại trại triều tiên vương chờ người trước được huyễn ma quân mang theo thánh chỉ đến chiêu ăn đã biết đại chiến sắp đến sớm đem trong trại binh mã tiểu đệ chuyển ca ca tướng lệnh thiên vương ca ca đại hỷ xếp đặt tiến hội chúng huynh đệ uống mừng một trận ngày kế tiếp xuất binh năm vạn bắc thượng t r i n h phạt tào tháo nhẹ gật đầu hắn năm ngoái vượt b i ể n trinh l i ê u lúc lương sơn đành phải hơn bốn vạn quân còn bị hắn rút đi năm nghìn bây giờ hơn một năm qua không ngờ để giành được năm vạn binh mã có thể thấy được triều tiên h vương yến tiệc sau khi trại vụ thượng chưa từng thư giãn liên hỏi hắn xuất trinh huynh đệ đều có những cái kia đới tông nói lần này xuất trinh triều tiên vương nắm giữ ân soái thiết hai quân sư chính là ngô gia lượng tiên sinh huyễn ma quân kiểu đạo thành phó xoái thất phật tử phương thất ph chính là bắt hẳn ngũ hàn thế trung tiểu lữ bố phương kiệt tiểu thái uy diêu bình trọng dạ ả xoa vương đức bạch diện tần quỳnh mã công trực tào tháo nghe c ư ờ i nói vương đức cũng chịu hàng phục rồi sao ha ha ha hắn ba cái tây tướng bản sự xuất chúng ngồi thần tướng ghê xếp vốn cũng nên chỉ là bọn hắn năm ngoái còn cùng minh giáo q u ầ n hùng đánh sống đánh chết bây giờ lại muốn k ề vai chiến đấu lẫn nhau đừng có lùng cùng mới tốt đới tông c ư ờ i nói đại ca yên tâm Tự trước thánh vài ngày nay đến, đến chỉ tào tháo suy nghĩ một lát gật đầu nói nhưng cũng thỏa đáng lương sơn minh mã tinh nhuệ nhất người chính là ba hộ kỵ năm phi kỵ tám báo kỵ cùng một ngàn trọng giác bộ tốt xông vào trận địa sĩ một ngàn đại đao tay phá trận sĩ ba giấc bài tay đ á g trận sĩ hai thủy hoa kỵ binh ba trăm linh ma binh đới tông lại nói xuất trinh huyền đem bảy viên chính là cấp tiên phong taxiêu cự linh thần chu ngang đao kiếm loạn vân tông võ xinh đẹp quan hưng lương hồng ngọc đồ hổ đao tư hành phương tiểu dưỡng do cơ bản và xuân tuyên châu hổ ra dư thánh trong đó taxiêu chu ngang tương trợ thống lĩnh hổ kỵ lương hồng ngọc bảng vạn xuân tương trợ thống lĩnh phi kỵ vân tông võ tư hành phương tương trợ thống l ĩ n h báo kỵ tào tháo gật đầu cười nói diệu ư n ô học cứu dùng binh quả thực có khảo cứu chỗ đới tông cũng cười lại nói còn lại ngựa quân tiêu tướng bộ quân đưu tướng lang tướng thủy quân trung tướng phạm tại núi người đều theo quân bản trại chỉ lưu ba nghìn quân tốt lại các vị huynh đệ phụ huynh các huynh đệ trông nom tào tháo nghe tôi nghi ngờ nói như thế huynh đệ như thế hùng binh chính là quân liêu cường tĩnh lúc cũng không chịu nội chi hai họa lại là đầu ra đới tông cười khổ ca ca dung tiểu đệ mạnh bẩm ta quân tự xuất phát phái k h á i mã báo cho cao đường châu thanh châu c h ư chỗ mấy ngày gian vây quanh đại danh phủ công kích chính diện đánh gian lại có ba cái tốt hán linh hai ba ngàn nghĩa dân tự bên trong thành g i ế t lên đoạt cửa thành đền hiến dễ như t r ở bàn tay lấy thành này chiều cái ca ca đại hỉ vội vàng thiết diệu đối lãi h ắ n ba cái dẫn đầu cái thứ nhất chính là quân tống mười tiết độ bên trong mai đại lang mai triển lần trước quân liêu phá thành lúc thất thủ mắt thấy muốn bị vây g i ế t lại là trong thành hai cái áp n g ụ c tiết cấp một cái thiết tí bạc thái phúc một cái nhất chi hoa thái khánh huynh đệ hai người trượng nghĩa cứu mai triển, vào đầu người quen, mang theo mai triển ẩn nấp ở trong thành hồi lâu bây giờ thấy đại quân ta đến đây thừa cơ h ư ở n g tào tháo nghe càng phát ra như mày đây không phải chuyện tốt sao đã thấy đ ố i tông lắc đầu nói đây vốn là đại đại h ả o sự không ngờ phúc bất c h ù n g lai đ ố n g nhiên thanh châu đến một con k h á i mã đạo là t r ư ờ n g thành du quan bị người nữ chân đánh vỡ bình châu doanh châu loan châu giết đến núi thây biển máu kế châu cũng tự nguy cơ sớm tối lại là mạnh khang vượt biển đến đây cầu viện không ngờ sơn đông chư châu h u n h đệ sớm đã giết ra chỉ có tôn lập một mình lưu thủ tôn lập biết được việc này một mặt lệnh người đến sơn trại báo tin một mặt lĩnh ba bốn ngàn minh mã ngồi trước thuyền đi cứu viện chu phú dương lâm bùi tuyên hậu kiện bốn cái biết được sợ hắn thê đơn lượt b tào h chết ể sống cùng đi, đã l cùng nhau đi. t à tháo n、so、ca ca, gặp h e cả k hắn động tình cũng tự càng cái tay vô này lương an hầu ủi ngươi cùng mấy người bọn hắn lại có khác biệt đao pháp của ngươi chính là ngô học cứu cũng tán thưởng có thêm theo ta chinh chiến giết đến mấy ra mấy t i ế n vi huynh đều nhìn ở trong mắt đới tông sắt đem nước mắt lập tức lộ ra tiêu ngạo thần khí tiểu đệ so mấy cái kia buôn bán huynh đệ tự nhiên xuất chúng rất nhiều chỉ là so lâm giáo đầu sử giáo đầu chờ người cuối cùng kém chút không thể vì ca ca trở ra đại lực tào tháo cười nói ngươi cái này hai chân liền thay vi huynh xuất lực vô số đợi g i ế t lật kim nhân ngươi trước cửa nhà thần hành hầu phụ bốn chữ lớn tất nhiên treo cao đới tông nghe đại hỷ không khỏi vết mặt liên tục dùng lỗ mũi đi xem mã linh tào tháo cũng nhìn về phía mã linh huynh đệ ngươi đến nói một chút phía nam lại ra chuyện gì t a i họa lao t à o lúc trước bất ngờ đánh chiếm nhạn m u ô n quan liền phái mã linh hướng giang nam truyền lệnh từ biệt đã là mấy tháng mã linh vội và nói ca ca trước đây phương tịch giáo chủ cùng sư phụ hắn mộ dung lao tặc quyết chiến động đình hồ mộ dung lao tặc binh bại núi ngược lại an mỹ n h i ê m công tinh kế đi tới du quan tầm bảo toàn quân bị diệt tại ca ca trong tay phương giáo chủ chờ người lại là không biết vẫn tại giang nam lục soát núi n h t biển dù chưa từng tìm tới mộ dung bắc tung tích nhưng cũng t h ử a cơ đem các nơi giải rác giáo chúng tập hợp lại vơ vét mấy cái cực xuất chúng hào hán giá trị tiểu đệ đi lúc cũng tụ lên năm bảy vạn năng chiến binh ngựa lao tàu cười nói ra k tỷ lệ n h cái này n b lúc n g không phương thuyết n b ca ca cương mưu i để phương giáo chủ trọng đánh minh giáo nghĩa xí lại gây phản cờ tại gian nam phương giáo chủ cũng không dị ý mấy tháng qua bun ba liên lạc các phương giáo chúng hẹn nhau thu mới xuất hiện chuyện ai ngờ mấy ngày trước đó lại là ra t h a i họa tào tháo lúc trước lệnh mã linh hướng giang n a m lúc lão quan gia còn chưa từng thoái vị chạy nạn tào tháo bản ý là muốn p h ư ơ n g tịch trọng n â m phạt cờ đến lúc đó chính mình một tay bình c h i c ắ t sông nam hà núi đoạt tại phương tịch hoàng hà trên dưới đoạt tại kim liêu này vị danh chính n ô n thuật cũ n g bất kỳ về sau triệu các thoái vị đội hướng t r ấ n g i a n g tây hạ liên kim h ổ nuốt tây bắc lao t à o cũng đành phải trước chú ý trước mắt giờ phút này nghe mã linh nói vội vàng truy vấn làm sao chính là thái họa mã linh mặt giận dữ nói trước đây vị kia quan g â n làm thái thượng hoàng lệnh người đem ở trên sông trường giẳng dưới đem cần vương lương đồng binh mã đều đoạn trong tay không bao lâu ngày tụ lên tháng một năm hai không vạn q u a n binh cái này cũng mà thôi dù sao những q u a n binh này không giống tây quân t h i ệ t chiến ai ngờ gần đây hắn lại ra chiêu trò lại đem tân đế bắt đi ở trong tay một phát rời đi kim lam phủ lại phải đồng quán ngựa chính chờ người ra biển làm kim muốn lấy trường giang làm danh d i ớ i cùng kim quốc chia đều thiên hạ ca cái a c này chẳng phải là thiên đại thái họa tào tháo nghe vậy thần s á c lập tức biến chung quanh huynh đệ cũng đều cùng nhau mắng to cái thằng này quả nhiên là còn bán ra ruộn tâm không đau lần trước các số lớn thổ địa cho liêu quốc đã là phát rộ bây giờ lại muốn vạch sông làm r a n h giới thạch tính đường so với hắn đến há không đều tính một đời hùng chủ lao t à o sắc mặt tái xanh các huynh đệ mắng chửi thật lâu hắn đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to nhất thời cả kinh tất cả mọi người dừng âm thanh lại nghe lão t à o ngưng cười cắn răng nói mà thôi ngược lại là võ mỗ xem thường hắn triệu cát lúc đầu cho là hắn chặn đường cần vương binh mã chỉ vì cùng nhi t ử so sánh ganh v u a kình không ngờ lại còn có như vậy không muốn mặt thủ đoạn bây giờ xem ra dù quan tri thất chưa hẳn liền hoàn toàn là kim binh thiện chiến chi cho nên dứt lời nhìn về phía mã linh đồng quán làm bắt tin tức có thể xương t u y ệ t mật các ngươi như thế nào có thể tham dò được mã linh nghe cười khổ một tiếng ca ca có thể nhớ kỹ váy vàng người này sao v á y vàng lao t à o nghĩ nghĩ điểm gật đầu một cái theo đồng quán nam t r ì n h kia cao thủ mã linh gật đầu nói chính là người này người này lần trước ăn ca ca lừa gạt đi lĩnh nam uống nước phân thoa nhẹ lớn lại là bệnh nặng một trận suýt nữa ô hô ỉ vào nội công tâm h hậu trèo c h ố n g lại đây trong núi ngôi nhiễm bệnh cảng lúc này mới hiểu được thiên hạ đại biến liền hướng chấn giang đi gặp quang gia chính vào đồng quán chờ đi xứ trở về dương dương b ắ c ý kể ra kim quốc như thế nào thâm tình tình nghĩa tham thiết cái này váy vàng nghe nói muốn cắt trường giang phía bắc thổ địa không khỏi kinh hãi vội vàng lực rán bởi vậy bị hạ độc thủ khó khăn tự quý hướng dương dưới tay t r ố n chết dãy r ù ổ i trằn t r ọ n g tìm được phương tịch giáo chủ ta chờ cái này mới biết được việc này bởi vậy vội vã đến cáo ca ca tao tháo nghe trầm mặc một lát lại hỏi hắn tiểu hoàng đế h ả o h ả o ở tại lạc dương ta rời đi mới bao lâu như thế nào lại ăn cha hắn bắt đi mã linh thở dài nói cái này muốn nói đến nhưng lại lời nói dài chương sáu trăm chín mươi bốn nay công phong hầu không đủ thủ một chương sáu trăm chín mươi bốn nay công phong hầu không đủ thủ một ca ca ngươi có thể hiểu được tây kinh binh nghiệp bên trong có cái điều nhân tên là la ngạ c mã linh đột nhiên hỏi tào tháo nghĩ chỉ chốc lát gật đầu nói không phải trương bang x ư ơ n g ái tướng có cái biệt hiệu gọi là chuyện gì ngạc bá Ý thỉa h ạ n là mấu chốt xuất hiện ở trên người người này sao mã linh dậm chân thở dài ai cái này la ngạ c hắn vốn là lĩnh nam một cái q u o n võ bởi vì chém giết lão một đầu lớn ca xấu tên nổi như cồn thái kinh nghe nói coi như chuyện lý thú nói cùng lao q u a n ra l ã o quan gia vốn là cái lô mãng bởi vậy hạ chỉ triệu la ngạc vào kinh thành chính miệng ban thưởng hắn ngạc b á tiên hiệu lưu tại biện kinh làm lệ cảnh môn thủ tướng lao tào ngạc như nói nói như vậy đến hắn â n chủ chính là thái kinh ân chủ thì là triệu cát、Ê、ý ý, a trương bang sương đã uống nhầm thuốc như thế nào lại xem hắn là tâm phúc trương ba phấn bỗng nhiên mở miệng dọa cái thằng này đúng là thái kinh môn nhân sao võ x o á i nghe ta b ẩ m báo lúc trước ta cha trương thúc dạ bị thái kinh vạch tội mất trước tại kinh n h ạ n cư ta huynh đệ hai cái không căm lỏng vốn muốn đi đem thái phủ đánh cái nát nhừ hạ giận dọc đường lệ cảnh môn lại là người này nói là thái kinh quyền cao chức trọng cử động lần này làm xuống càng thêm bất lợi gia phụ ta huynh đệ mới chịu bỏ qua đem cái này họ la coi như h ả o bằng hữu trương trọng hùng nói tiếp ngày ấy quân liêu giết vào thành chính là cái này la ngạc phản ứng nhanh vội vàng đóng nội thành cửa thành chỉ là nội thành binh thiếu thủ bảo hộ không được ta cha liền thuyết phục bọn hắn lui giữ hoàng thành cũng là la ngạc làm chủ dẫn nội thành cựu tướng lui vào hoàng thành mọi người giữ g ì nhiều n ngày chúng tướng còn lại đều chế i n tử binh sĩ cũng gây hơn phân nửa thực tế bất đắc dĩ thả trương bang sương đi cùng người liêu thương lượng nói không thả bọn ta đi lúc liền đốt hoàng thành mỗi người một ngã thế là quân liêu thả bọn ta ra khỏi thành trương b a phấn rơi lại nói đáng thương ta cha mấy ngày liền k h ẩ chiến đi ra liền là bị bệnh khó khăn kể đến trần hưng giang la hôn quân bắt hắn hạng ụ c không mấy ngày liền chết rồi ta huynh đệ vừa thương xót vừa hận cái này trương bang sương chạy đến nói ta huynh đệ chính là quân vũ trương phi thái thượng hoàng nếu vô đạo mà theo hắn đi lạc dương bảo đ ả m tiểu quang ra bởi vậy đi lạc dương trương trọng hùng cũng nói la ngạc không biết như thế nào biết được tin tức chạy đến nói muốn cùng đi trương bang sương liền nói hắn là triệu vân thế là một phát đi lạc dương về sau ta hai cái vào vo xoái trước trướng vẫn như cũ lưu hắn tại phủ thừa tướng phân công t a o tháo gật đầu ta rõ ràng lúc trước trương bang sương tại trấn giang không được coi trọng g i ậ n ném tân hoàng làm thừa tướng hơn phân nửa là đem ngươi trương ra phụ tử định sách huyết chiến chi công chiếm thành của mình sợ bị các ngươi tiết lộ bởi vậy chết sống muốn tiến đến ta chỗ đến nỗi la ngạc n g ước chừng giấu giếm nền tảng đến mức trương bang sương cảm thấy có thể điều khiển nhưng không ngờ người ta vốn là cùng hắn không phải một đường chính là đến l ặ c dương cũng hơn nửa bị triệu cát thái kinh chờ người sai sử cố ý gây nên nói lấy lắc đầu thở dài trương bang sương thức người không rõ để ngươi h u n h đệ hai người như vậy phúc hậu lệnh dùng k i a chờ không rõ lai lịch có thể thấy được hắn mới độ có hạn hà không phải là h ọ a phúc không cửa duy người tự triệu mã linh nắm tay vỗ ca ca coi là thật đ ế n thấy và dặm việc này đi qua quả nhiên như ca ca nói tới không hay l a o hoàng đế yêu nhất hoàng tử chính là lao tam triệu giai trước đây liền để quý hướng dương hướng l ặ dương đem triệu giai một nhà mang đi lại lấy ném biện kinh làm lý do bước tiểu hoàng đế viết một tờ tội k ỳ chiếu đồng thời họ quý lén còn liên hệ cựu hoàng tử triệu cấu cùng cái này la ngạc làm bọn hắn một trong một ngoài tùy thời lấy chuyện tào tháo vô tay cười nói ta nói ra binh thời điểm triệu tiệu chín như thế nào như vậy chủ động phải gánh b ắ c cương thành phòng sự vụ nguyên lai lại ở chỗ này chờ tiểu hoàng đế vốn cũng phòng hắn một tay lệnh trương bang sương phó chi nhưng không ngờ trương bang sương dựa vào h ả i tướng nguyên bản chính là người ta c u ố n cờ mã linh gật đầu đúng là như thế ca ca cái này toa đánh t r ì n h châu đem công bị lương hắn nơi đó liền cùng nhau làm khó dễ la ngạc tự tay đâm giết trương bang sương tính cả triệu cấu làm loạn lôi cuốn tiểu hoàng đế cùng hoàng tử khắc hoàng nữ hậu phi chạy vội hướng trấn giang đi đám người nghe hắn hoàng gia nội đấu biến cố thay nhau sinh biểu lộ r i ê n phần mình kinh ngạc như nghe bình thoại đồng dạng lưu diên khánh cao mày nói nói n h ư vậy đến tân đế h thái thượng hoàng lại có binh mã năm chắc bây giờ rời đến kim lăng chỉ sợ là chính xác là muốn rời đô phục hồi cũ n g tào tháo nghe ngửa mặt lên trời cười to trong tơi ư cười tràn đầy vui mừng chi ý đám người ngạc như nói n ca ca vì sao bật cười tào tháo đưa tay khó chỉ cười to nói ta chỉ cười triệu cắt vô mưu thái kinh thiêu chí bây giờ triệu ra thiên hạ thời buổi rối loạn còn dám như thế lộ quyền thật đem thiên hạ hào kiệt đều làm có cây đối lãi ha ha ha hắn a h triệu thị truyền thừa trí đế h ư ở n g quốc một trăm sáu mươi trở dù có triệu cắt á c chính nhiều lần, lần ra dù sao dân tâm chưa tán ta giục thay mặt triệu khó tránh khỏi miệng lưỡi bây giờ hắn lại tự t h ụ này trôi chẳng phải là thiên mệnh chiều cố đám người nghe được kinh tâm động phách lại không khỏi n h i ệ t huyết sôi trào c h ẳ t nghe l á o tào quát ta đệ thời thiên ở đâu thời thiên đ ứng thanh mà ra tinh thần phân chấn bộ ngực nhỏ t ử rất lên cao ca ca huynh đệ ở đây tào tháo trầm ngâm nói huynh đệ ta giục cho ngươi đi xử lý một kiện rời hôm nào đại sự không biết có dám thời thiên nghe vậy lồng ngực bên trong huyết đều sôi hay lớn ca ca cớ gì nói ra lời ấy tiểu đệ tự theo ca ca đến nay bản sự mặc dù không quan trọng nhưng mà ca ca tinh kỳ trị núi lao biển lửa tiểu đệ có thể từng lùi bước một bước t à o tháo nhìn hắn một lát chỉ thấy thời thiên mặt mũi tràn đầy dứt khoát kia có chút buồn cười diện mạo rõ ràng nghiêm nghị như sát không khỏi gật đầu hảo huynh đệ lại là vi huynh lỡ lời chỉ là chuyện này hơi có sai lầm chính là thiên đ a o vạn quá kết quả vi huynh bởi vậy do dự thời thiên tiến lên một bước ngựa đầu cười to ha ha ha ha ca ca tiểu đệ một cái lưu lạc giang hồ người gặp người mắng t r ô n nhi g ụ c từ chân long thấy kia cựu tiêu phía trên phong quang há có thể không bước lên muôn lần chết ca ca có câu nói là sinh làm sống xa hoa chết phong hầu nam nhi bình sinh trí khí thủ nhưng đ ố i ca ca đại sự hữu í c h chính là thiên đao v ạ n quả tiểu đệ cũng vui vẻ chịu đựng lưu tuấn nghĩa v i ĩ n lãng mục h o à n g trương tuấn chờ người mắt thấy hắn thân thể nho nhỏ khí thế h ù n g trắng cũng không khỏi bội phụ phương bách hoa càng là để cho nói khá lắm c ổ thượng t á o coi là thật xuất chúng t h ẳ n g khái trong giang hồ có người k h ô n g phục ngươi lão nương lão miệng rộng t ắ t hắn đám người nghe đều cười to chỉ có ngư cao lý quỷ bốn con đại trứng mắt đối mắt như nhau nghi ngờ không thôi dọa cái này thời thiên một bộ một bộ muốn cùng chúng ta thơ thánh thơ tiên chia ba chân、vàng. thăng thêm lý nương tử bốn triệu cùng tồn tại sao đã thấy tào tháo đem chân gỗ cao giọng nói t ố t h ả o huynh đệ người lâu theo vi h u y n h nhiều lần lập công cực khổ chuyện này như thành phong hầu cũng không đủ tướng thủ lao tào kéo qua thời thiên lộ ra r i ả o hòa tâm h i ể m thần sắc người thay vi h u y n h đi một lần kim lăng đi gặp triệu hoàn nói động tên kia tâm ý nhất thiết phải viết một tờ nhường ngôi c hòa vị vi huỳnh bảo đảm hắn mạch này bình an phú quý thế tập vong thế làm tiêu giao k h o i hoạt nhà vương không phải vậy hừ hừ cha hắn phục hồi ngày chính là hắn triệu hoàn cái chết kỳ cũ đám người nghe lão tảo nói ra lời nói này đều cả kinh ngốc viên lãng đ ố n g nhiên gãi đầu cười nói đại ca tốt sinh bá đạo người ta tạo phản bất quá là đoạt hoàng vị đại ca lại muốn bức cái k i ê u hoàng đế nhà mình đem hoàng vị nhừng ra lưu diên khánh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đ ố n g nhiên đứng ra quỳ gối nói nguyên soái chuyện này mặt tướng nguyện theo thời thiên tướng quân cùng nhau đi làm tào tháo có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn ồ lưu m i n h đây cũng là thịt nát xương tan mua bán thời thiên khinh công trong nước vô song xử lý việc này nếu là đủ rất cẩn thận còn có sinh cơ ngươi như đi hơi lệ lộ hạ không hẳn phải chết không nghi ngờ chương 694, n à y công phong hầu không đủ thủ hai chương 694, n à y công phong hầu không đủ thủ hai lưu diên khánh cắn răng n à y sinh ác đ ộ c nói nguyên soái lại không nghe thấy không ca cược không biết thời vật cao lão ca ca ta tuổi như vậy liền theo nguyên soái chém giết có thể lập bao nhiêu chiến công đáng thương ta kia quang thế hải nhi lại gãy chân hại hắn liền không gãy chân b u ồ n cũng không phải chuyện gì đem loại bởi vậy lão lưu vì con cháu kế tình nguyện đánh cược một phen nhưng thấy cái này lão lưu chỉ thiên hoa điệu kêu lên ta một cược thiên hạ đại loạn nên co chân long xuất thế võ soái ngươi chính là đầu này chân long hai c ự c triệu hoàn tiểu nhi tham sống sợ chết hắn nhường ngôi võ xoáy còn có sinh cơ không phải vậy một con đường chết lưu mộ cũng cùng hắn cộng sự hồi lâu nếu nói hắn chịu vì triệu g i a thiên hạ hy sinh tính mệnh lưu mộ cái thứ nhất không tin ba c ự c ta lão lưu ra khí v ậ n không dứt thay nguyên xoáy hoàn thành việc này cũng đọ sức một cái phúc cấm từ tôn dứt lời lại nhìn về phía thời thiên huynh đệ bản lãnh của ngươi tự nhiên vô song vô đối chỉ là nói phục triệu hoàn tên hướng kia thoái vị cũng không phải dễ như chở bàn tay sự tỉnh cần biết cái này chiếu thư một chút hắn triệu hoàn liền muốn để tiếng xấu một lời cái thằng này tung nhát như chuột sợ cũng không khỏi tốn nhiều suy nghĩ à. người như sách lão lưu cùng đi nhất định có thể ra một phen sức lực l ã o t à o cùng thời tiên h lướt nhau tào tháo trầm giai nói ta lưu minh lời nói cũng không phải không có lý chỉ là việc này tất lấy thời thiên làm chủ bởi vậy phù hợp hay không lúc minh đệ chính ngươi đến xem thời thiên cười nói cái này có cái gì dễ nói tiểu đ ệ kiến thức khẩu tài b ụ n không đủ cùng lưu l ã o tướng quân so sánh nhau hắn chịu bốc lên này k ỳ hiểm cũng thấy đối ca ca một phen chủ nghĩa n g c h i tâm ta liền cùng hắn cùng đi trong miệng hắn nói được đường hoảng kỳ thật vừa mới ánh mắt một đôi đã biết tào tháo tâm ý giận hắn đi một cái đích thật là người trợ giút thứ hai nếu là sự bại tây quân lao tướng lưu diên khánh phân lượng tên tuổi há không hơn xa ngươi cổ thượng tạo có hắn đệm lưng chạy trốn cơ hội há không tăng nhiều đây chính là cả ngày đánh ngốc cuối cùng cũng bị ngấm mộ lưu diên khánh người này một bụng tinh kế nhưng không ngờ lao tảo thời thiên hai cái trong nháy mắt sớm đem hắn tinh kế tại bên trong việc này r ứ t lời lao tảo nhìn về phía t r ư ơ n g tuấn lang chấn trương ba phấn trương trọng hung mấy cái lộ ra mỉm cười mấy vị tướng quân vừa mới nghe võ mộ tri ngôn cảm thấy như thế nào bốn người lên nhau lao tảo vừa mới ta g ụ c thay mặt triệu bốn chữ nói ra lúc cái này bốn cái liền chấn động đến chừng lớn mắt lao t à o bây giờ chính là n g u y vương thiên hạ binh mã đại nguyên x o á i đoạt h u vân d i ệ t tây hạ bình tàn liêu công lao sự nghiệp c h i hiển hách thái tổ hoàng đế lập quốc đến nay không có có thể cùng so sánh người mà hắn đối đai triệu hoàng thái độ lấy m i n h cư trì ý đồ không tốt rõ rành rành nhưng là bây giờ chính xác thổ lộ giá vọng mấy người trong lúc nhất thời vẫn là khiếp sợ không tên Trưng trưng trọng ta tự tùy phấn, hùng nhau, huynh gối, ba hai liếc cái xoái, quỷ võ đệ tào h u c tháo gật i đầu ra hiệu hắn nói trương tuấn nói bây giờ nam bắc đều có chiến sự không biết võ soái như thế nào định sách tào tháo nói nữ chân người giá thu cũng chính là ba hoa người hán chi đại địch ta ngày mai liền vùng toàn quân bắc thượng cùng lương sơn tụ hợp nên chiến nữ chân trương tuấn âm thầm gật đầu ngoài miệng lại nói ngươi không sợ trai cỏ đánh nhau nư g ông đắc lợi bị triệu thị chiếm tiện nghi sao tào tháo mỉm cười nói ta không dối gạt ngươi triều tống quân thần tại ta trong mắt gà đất chó kiệm không khác vậy huống hồ giang nam còn có minh giáo quần hùng liên lụy lượng hắn triệu cắt có năng lực gì có thể chịu huy hoàng đại thế trương tuấn thở dài lúc này hoàng vị lận tay có thể lấy võ xoáy lại thà rằng mạo hiểm đi chiến nữ chân lòng dạ trí khí không thẹn hùng chủ trương tuấn bất tài nguyện là huynh trưởng ra roi tào tháo cười to đỡ dậy bà anh hiền đệ ta giục khôi phục hắn đường nghiêm không lo vô nhự lập tức sắp xếp như ý lòng người lao tàu liền để mã linh hồi phục giang nam t r ợ phương tịch trọng nâng minh giáo đại kỳ thời tiên lưu diên khánh cải trang giả dạng hướng kim lang phủ làm việc vẫn như cũ lưu tiêu gia tuệ tống giang chấn giữ b i ể n lương lưu b i ể n t ư ờ n g c h ị n h biêu nơi này dưỡng thương chính mình tắc lĩnh hơn hai vài người tính cả đặng nguyên giác m ấ y tướng độ hà bắc bên trên một đường thu lấy người liêu chiếm đoạt thành trì đuổi theo lương sơn đại quân như thế đi ba ngày tuần tự thu phục vệ châu mở ước phủ đang nguồn hướng đại danh phủ đi bỗng nhiên đâm nghiêng năm sáu trăm người xa xa ngăn lại chặt đường cầm đầu tư tướng nóng nhìn lao tàu binh mã, dường như nghi ngờ không thôi tao tháo đám người nhìn lại gặp hắn đánh lây quân tống cờ hiệu không khỏi ngạc như nói nơi này bị liêu quốc chiếm hồi lâu từ đâu tới được tiểu cổ quân tống cái nào huynh đệ đi hỏi thăm một phen lời còn chưa dứt lý quy hét lớn đều không cho tranh ta thiết ngưu đi làm cái chính xác dứt lời v ô ngựa c á i rắm c h i ế n mã thẳng nhảy lên mà ra đến đối phương trước trận đem bốn người hơi đánh giá quát o này ngươi bốn cái lén lén lút lút lai lịch、like、gì nếu là quân tống đều đến theo ta tham kiến ta ca ca đại nguyên soái nếu là liêu chó trăng dạng lại đứng đợi ta cởi sạch quần áo giết ngươi bốn cá nhân bên trong một cái trên hai gò má tràn đầy ban ngấn hán tử giận d ữ nói ý ỉa đây là nơi nào tới mọi d ợ bậc này vô lễ lại để hắn ăn tà phi xiên một cái khác trên cổ xăm đầu h ổ hán tử cũng kêu lên ngươi cái thằng này vô lễ cẩn thận ta phi thương hai bọn họ liền nổi giận hơn mặt khác hai cái thư sinh thợ thủ công bộ dáng đầu lĩnh vội vàng ngăn lại trong đó thư sinh kia kêu, kêu lên ngươi cái này hắc hán không muốn bưu bỡn ta lại hỏi ngươi ngươi chờ chính là triều đình phát tới bình liêu b i n h mã lý quỳ chứng mắt nói là liền như thế nào không phải liền như thế nào thư sinh kia vội nói nếu là quân binh không nên hiểu lầm ta nơi này chính là đông sương phụ quan binh cùng tế châu nghĩa quân chuyên đến cùng liêu quốc khó x ử cái này trên mặt có ban tướng quân chính là đông sương phụ phó tướng đinh bắc tôn người xưng trung tiễn hổ chính là cái này trên cổ nuốt lấy đầu hổ cũng là đông sương phụ phó tướng người gọi hắn hoa hạng hổ c u n g vượng tiểu sinh chính là tế châu người tiêu nhượng người giang hổ xưng thánh thủ thư sinh cái này chính là là tiểu sinh bạn tốt ngọc tý tượng kim đại kiên là được người vị tướng quân này có thể hay không cho biết tên họ lý quý nghe hắn lại nhải bên trong lại nhải xối báo danh vốn lại không từng nghe qua sớm cảm giác bực mình nghe tiếng hét lớn nói ra ta danh dọa nát ngươi gan ta chính là thiên hạ binh mã đại nguyên soái võ đại lang huy giới đệ nhất phải dùng m anh tướng người xưng ta hắc toàn phong lý quỳ người cái này chuyện gì thư sinh cũng chớ cho rằng thức mấy chữ liền phách lối ta còn có cái biệt hiệu gọi là thanh châu thơ tiên mấy người nghe cả kinh nói võ đại lang không phải là thanh châu tiết độ sử võ thực võ tiết độ hắn khi nào làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái lý quỳ đắc ý nói ngươi chờ nông dân lại biết chuyện gì ta ca ca không chỉ có là thiên hạ binh mã đại nguyên soái còn phong mỹ vương đợi bọn ta càn quét đại ký quốc hoàng đế lao quan nhi nói không chừng liền phong ta ca ca làm lớn hoàng đế cúng bốn người thấy lý quỳ điên điên khùng hiểu được là cái mắc phu nhưng vọng phía sau hắn quân dung chỉnh tệ nhưng cũng không dám khinh thường tiêu nhuộm vội và nói g n hóa ra là lý quỷ lý đại tướng quân ở trước mặt tà chờ huynh đệ mộ võ mạnh đức hiệp dành đã lâu có thể hay không dung hướng bãi kiến lý quỷ vui vẻ nói các ngươi ngược lại là thức thời đi đi ta mang các ngươi đi b á i ta ca ca. đây chính là địa sát thiên cương một cây cờ thiên nam địa bắc một ván cờ trung nguyên hảo hán như hiệp lực quét ngang nhóm hồ như quyển tịch chương sáu trăm chín mươi lăm du quan hãm không tiếng rết bên trong chương sáu trăm chín mươi lăm du quan hãm không tiếng rết bên trong sớm tại năm nay hai ba giữa tháng lý tuấn dục thay lão tạo phân y u kim đế biết dẫn không kèm được liền phát ba đường quân mã quy mô chính phạt một đường tự mình dẫn dắt thẳng bức sát hộ khẩu một đường hoàn nhan tà giã thống lĩnh đánh tới hoàng ngai quan một đường hoàn nhan một thuật dẫn đầu hòa thân tây hạ liên quân cổng tống lại có một đường quân nhiệm trợ chính là nghiêng cũng lệnh quách giữa sư lãnh bản bộ hạ quân binh trần du quan ngăn cản quân coi giữ xuất kích cùng tháng bốn sát hộ khẩu hoàng ngai quan hai nơi song song khai chiến tông trạch lý tuấn riêng phần mình bài binh bố trận cậy vào hùng quan tử thủ kim binh mặc dù binh hùng tướng mạnh người đ ô n g thế mạnh nhất thời như thế nào đánh cho phá h án a c ố c đả hoàn nhan tà giã đều là lao v u dùng binh mấy trận hết u y đấu nhìn ra đối thủ bất phàm lại nghe nói tây hạ binh ra liên chiến báo cáo thắng lợi liền chỉ đem đại quân t r ù n g điệp vây quanh quan hải muốn đợi tây hạ b ê n kia lại có đại thắng để sáng tạo cơ hội tốt phương hành công phạt nhưng không ngờ lao tạo tung h à n h tây bắc ngày tháng một trận lũ lụt giải thái nguyên tri vây đem tây hạ quốc vận cọ rửa hầu như không còn hoàn nhan lâu thất hoàn nhan một thuật chờ kim chỉ có một cái lao tướng ấm đ ị c h ngấn a đồ h i hữu thấy tình thế không ổn dẫn mấy trăm quân kịp thời bỏ chạy trên đường cứu bị mặt máy bắn bị thương xạ điều tay gũ lù giải nổ hai cái vừa thương lượng quân tống nếu là đuổi theo tất nhiên đ u ổ i sát lý cản thuận không thả hai cái r ứ t khoát vùng ra minh hữu tự v ệ b ộ n quốc không ngờ lui đến lam châu lúc chính gặp nước tống h à n g tướng gãy có thể cầu phụ tử dẫn hai ba ngàn t à n binh trốn đến a đồ h i hữu gọi lại hỏi một chút mới biết hắn bản bộ binh mã đều bị lũ lụt x u n g không chỉ bộ phận tản quân may mắn chạy trốn hiệu được sự bại đang muốn trốn về nhà phủ châu tự vệ a đồ hy Hi h không bằng hàng ta đại kim ta chủ tính t ì n h khoan dung độ lượng về sau lập xuống công lao nói không chừng hứa người lập quốc gây có thể cầu chính vào đến bước đường cùng nghe quả nhiên tâm động liền dẫn a đồ hy hữu đến phụ châu một lần nữa mộ được mấy vạn nhân mã cùng nhi t ử gây nạn văn dẫn đại quân vòng qua t r ư ờ n g thành tại tháng tám đến lệnh thành huyện lệnh thành huyện khoảng cách trường thành sát hổ khẩu phía đông bắc hơn sáu mươi dặm chính là kim đế đại quân đóng quân chỗ a cốt đã biết được tin giữ lúc này té xịu chúng người thất kinh ba chân bốn cẳng cứu được tỉnh lại rơi lệ không ngừng chung quanh chúng tướng gặp hắn bi thương thần thái vô không bi thảm trong lúc nhất thời đại trướng đều là thút t t t t t h a nhâm từ đó ác chiến tái khởi kim quốc một đám trọng tướng thay phiên dẫn quân tấn công mạnh quân coi giữ tử thương ngày một do tham trọng quan thắng nghe báo kinh hãi vận bị lĩnh vân châu binh đích thân đến phương mới đứng vững trợ cước lại qua mấy ngày lô cất mãi tự lên kinh vội vàng chạy đến báo cho a cốt đả t ô n g đế phái đồng quán đích thân đến ngồi thuyền tự cầm châu đổ bộ đi tới lên kinh nghị hòa giục cắt ra ngoài phía bắc kết tốt hai nước trung diệt tàn liêu vo đại làng chia đều thiên hạ nô khất mãi thấy tận dụng thời cơ không kịp b ẩ m báo liền lấy thân vương ngự đệ thân phận ký quốc thư lại muốn đồng quán lấy du quan lấy đó thành ý a cốt đã biết được đại hỷ không chỉ không trách nô khất mãi v ư ợ t quyền càng cực tán hắn có can đảm đảm nhiệm chuyện lại nói du quan tự lao tào đi về sau trưng giác hiểu được nhà mình trách nhiệm sâu nặng điểm hai vạn bình danh quân theo hắn đóng quân du quan lại lấy phát t i ê n điêu lý ứng quỷ kiểm nhi đỗ hưng giúp đỡ về sau quách dược sư lĩnh đoán quân hơn hai vạn người binh ra du châu đồn tại ngoại thành cũng chưa từng phát binh công thành ngược lại là trưng giác lý ứng tuần tự lĩnh quân dết ra hai bên chém giết mấy trận ai cũng chưa từng chiếm chiếm tiện nghi như thế mấy tháng thấm thoát mà qua cho đến tháng tắm gian oán quân đ ỗ n g nhiên bắt đầu công thành trương giác chuẩn bị đã lâu d u q u â n k h i giới lương thảo sung túc tự nhiên ứng đối thong dòng liên tiếp bốn năm ngày sát thương oán quân một ngàn có thừa cửa ải vững như thái sơn một ngày này công thành binh mã vứt xuống một hai trăm cụ thi thể như thủy triều thối lui trương giác lệnh người quét dọn chiến trường nhà mình cùng lý ứng đỗ hưng uống rượu nghị sự uống vài chén rượu đỗ hưng nhăn lại một tấm mặt xấu nói hoàng ngai quan sớm đã giết đến núi thây biển máu ta chỗ này h o n quân nguyên đạo hắn chỉ là kiềm chế như thế nào mấy ngày nay cũng lại phát lực. trong đó tất nhiên có chút duyên c ớ lý ứng cười nói ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều liệu tới là hoàng nhai quan nơi đó kim chó nhóm khó chiếm tiện nghi vì vậy khiến cái này đoán quân thử một lần nhìn ta chỗ này có thể đột phá ha ha chẳng phải là nghĩ m ù tâm trương giác nghe đỗ hưng lời nói lúc đầu có chút lo lắng được nghe lý ứng ngôn ngữ lập tức giải sầu cười nói hiền đệ thấy rất đúng lại giết hắn mấy ngày tất nhiên sinh nghe sợ ba cái thủ quan không dám uống nhiều ăn no cơm đang muốn riêng phần mình đi nghỉ bỗng nhiên một cái trưởng quân đội đẩy mặt kinh hoàng chạy vội vào sảnh lo lắng và báo tướng quân hai họa vậy không biết nơi nào đến được nhân mã đã đem doanh châu tập phá ba cái nghe kinh hãi vội vàng vọt ra hướng nam ngắm đi quả thấy doanh châu thành phương hướng ánh lửa c h i ế u tiên h hiển nhiên không chỉ thành phá kẻ địch còn thả lên đại hòa tới nên biết bình doanh hai châu nhân khẩu lúc đầu có hạn đều nhờ vào trương giác năng lực luyện thành năm vạn bình doanh quân lúc trước vì tỏ tâm ý phân một nửa cho tào tháo thừa nửa dưới hai vạn ở đây thủ quan còn có năm phân chú bình doanh hai châu châu trị sở tại một chỗ bất quá hơn hai nghìn người nếu là bị người đánh lén thất thủ cũng chẳng có gì lạ trương giác sợ hay nói bình doanh hai châu chính là ta căn bản châu thành ở c h ỗ đó càng là hai châu tinh hoa há lại cho bị địch nhân hủy lại hiện đệ ngươi lại c ẩ n thủ con hải đợi ta l ã n h binh đi đoạt về thành tử lý ứng nghe kinh hãi một thanh kéo lấy trương giác nhân minh địch binh tới kịp cặp ta chỉ sợ ngươi vừa đi chúng người ta kế điệu h ồ lý s â n vậy trương giác cười khổ nói hiện đệ ta làm sao không biết việc này có gì đó quái lạ chỉ là bình doanh chính là huynh hương tử dân chúng coi là huynh như trang mẫu bây giờ gặp nạn ta như ngồi nhìn mặt mũi nào sinh tại giữa thiên đ i ệ lý ứng cũng là độc lòng cương lý gia trang ngồi địa hồ đối trương giác loại này biết do núi có hổ vẫn đi vào trong núi hành vi c ũ trương giác đầy mặt vẻ trịnh trọng khoác trình tề dẫn quân năm nghìn mở phía nam cửa thành đạp trên huyết giống nhau trở chiều vội vàng thẳng hướng doanh châu đi vội mấy chục dặm bỗng nhiên một tiếng tù và úp thổi lên hai mặt trong rừng đầy trời vũ tiễn p h o n g tới bình doanh quân trở tay không kịp lập tức đại loạn trương giác hung hắn mánh cao giọng nói các minh đệ nghỉ hoảng theo ta rết ra ngoài lời còn chưa dứt đối diện trên đường mấy ngàn quân bừng bừng rết ra cầm đầu một viên đại tướng đỉnh nón trụ sâu giáp khỏe mạnh như gấu hai mắt hãm sâu mũi làm mỏ hưng quát to ngươi cái t h ằ n g này đợi đi đâu ngươi chợp như thế nào qua trưởng thành quách dược sư vô cùng giữ tận nói quay lại để diêm vương ra chậm rãi cùng ngươi nói và một cái trong lòng bàn tay thương phi mã thẳng đến trương giác trương giác nhìn trái phải một cái dưới t r ư ớ n g binh mã một mảnh bối rối hiểu được cuộc chiến này khó thắng quay đầu liền muốn trốn về du quan không ngờ sau lưng trong rừng đều có một viên đại tướng phân tả hữu dẫn quân dễ ra một cái miệng đ ầ y râu mép hạ tướng hoành g a o quá to trương giác đi đâu mô ra đồng tiểu sửu ở đây một cái khác viên làm trường thương chiến tướng cũng quát ta chân n ă m thần ở đây trương giác nhận lấy cái chết lúc trước liêu cốc chưa vong thời điểm hoan quân cùng người nữ chân đối bên trên đều có thể đọ sức một hồi chính là liêu ố c chứ danh cường quân quách dựa sư những người này mặc dù xuất thân không quan trọng dùng bánh gan dạ chi danh nhưng cũng rộng vì người l i u biết bây giờ hắn đoán quân ba cái đại đầu tử đều tới trương giác mặc dù tự phụ võ dũng nhưng cũng hiểu được giữ nhiều lạnh ít chỉ là hắn không phải dễ dàng bung tha tính tình lập tức thúc ngựa quát o ai cản ta thì phải chết phóng ngựa đinh thương thẳng đến đồng tiểu sửu đồng tiểu sửu giận dữ nói ngươi đạo mô ra là dễ trêu sao đại đao vung lên vào đầu liền bủ trương giác lại không thèm quan tâm tiếng kêu kỳ quái bên trong mùi thương đâm thẳng đồng tiểu s ử yết hầu chân năm thần cười lạnh nói ngươi cái thẳng này đợi hù do ai đỉnh thương ngăn trở trương giác trường thương trương giác vốn định liệu mạng phá tan trùng tây không ngờ đối phương giác công trong lòng bất đắc dĩ đành phải hồi thương đỡ lên đại đao hắn hai cái một đao một thương quấn lấy trương giác q u á c h dược sư lại không tiến lên chém giết chỉ là vãng lai phóng ngựa tàn sát bình doanh quân b i n h tướng trương giác t r ư ớ c còn âm thầm may mắn không lâu sau đó đ ỗ n g nhiên tình ngộ họ q u á c h không phải muốn giết ta là muốn đem ta làm n g ồ i móc ra quan bên trong quân coi giữ cái thằng này thật độc kế sách nhất thời kinh sợ lo lắng q u á t o họ q u á c h có loại liền đến q u y ế t nhất từ chiến q u á c h dược sư cười ha hà nghỉ gấp chịu chết đợi lao tử lấy du quan n g u y ê cái thằng này muốn sống cũng khó đồng tiểu s ĩ chân nam thần cũng cùng kêu lên cười q á i dị trương giác g i ậ n không kèm được mặc dù có tâm l i ề u mạng làm sao hai bọn họ võ nghệ quả thực xuất chúng lấy hai địch một chính mình chính là muốn lấy mạng đổi mạng cũng tự khó có thể không bao lâu có kia chạy tứ tán bình doanh quân chạy hồi du quan cầu cứu lý ứng nghe hỏi kinh hãi cùng đỗ hưng hai cái hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không nghĩ ra kẻ địch như thế nào quấn lọt qua cửa hải tới lý ứng cắn r ă n g một cái trương giác ca ca chính là bình doanh quân tướng chủ hắn như có nguy hiểm quan tâm tất nhiên mất hết đỗ hưng ngươi hảo hảo giữ vững quan hải đợi ta đi cứu hắn đỗ hưng cũng vô kế có thể nghĩ đành phải gật đầu đại q u a n nhân ngươi cẩn thận một chút tiểu nhân ở nơi này thủ đem người tại n ố t tại lý ứng gật đầu một cái điểm binh một vạn vội vàng rết ra q u a n đi đây chính là hùng quan vô í c h h ả o khó công ai ngờ tống thuyền vượt biển đông mặt quỷ người thành một đều i tại t h ầ n yêu trung nghĩa hai theo gió Trường trong, thượng. Trường trong, thượng. thúc thường, đột, dết trinh riêu dược sư xưa, bên bên ngựa nâng thường, vãng lai xung đột, chém dết say xưa, chận 696, 696, kế khói kế khói châu châu Quách chém có phiêu phiêu riêu lai lửa lửa say s giết về b ả n trận kêu lớn đồng s u mật kế b á n vậy quân địch chủ lực đã ra quách mộ đang muốn kiến thức nam quốc anh h ả o thủ đoạn không biết nhưng có may mắn hay không tiếng nói rơi ra bóng cây bên trong mấy trăm quân tống chậm bí mà ra một người cầm đầu tuổi gần c ổ hy người khoác kim giáp bản lấy một cái mặt đen uy phong n g h i ê m nhiên chính là đại soái đồng quán đồng quán ngựa đầu c ư ờ i to thần thái rất là phong khoáng tiếp theo viết lấy miệng giọng nói quách tướng quân chính là bắc quốc nổi danh anh hào đồng mộ dưới trướng những n à y binh sĩ đang muốn mời tướng quân chỉ điểm một phen dứt lời vây tay một cái sau lưng bốn viên chiến tướng cùng nhau tiến lên một bước đâu một cái bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi tác người khoác liên hoàn s ắ c hải gánh vác đại c u n g t i ê n ngựa trước sau mang bốn ấm v ũ tiễn đắc thắng câu thượng treo một đầu thiết thương giữa lông m ả y tràn đầy gian nan v ấ t vả chi s ắ c thản nhiên nói tại hạ võ thái quân tiết độ sứ thị vệ thân quân đâu ngu hầu dì rót q u á c h dược sư xứng sở lộ ra ngạc nhiên thần sắc ta ban đầu ở liêu cốc lúc nến nghe đại tống núi lựa quân có một vị thiện bắn tuần kiểm bởi vì không cho phép người liêu vượt biên lấy nước quân liêu giận mà xâm phạm biên giới tia tuần kiểm chỉ vách núi mà bắn liền phát mười mũi tên Đều cái thứ ạ hai tống đem thân hình rất là hùng tráng tướng mạo lại có chút xấu xí bộ dáng cảnh yên ngựa cũng treo một đầu trường thường ôm quyền cười nói tại hạ trước điện đồ chỉ huy sứ mầm phó cái thứ ba tống đem râu quèn nón mày dâm mắt to phía sau cắm sông đao ô n quyền nói mộ là đại tống hy hà trên đường đi qua l ự ợ c làm họ lưu danh chính ngạn q u á c h dược sư thất k í n h nói không biết trời sinh thần tướng lưu pháp lưu chính ngạn trong mắt lóe lên một tia đắc ý chính là tại hạ tiến phụ q u á c h dược sư vội vàng ô n quyền đ á p lễ a nhà hóa ra là danh môn đem loại thất kính thất kính người cuối cùng chừng hai mươi tuổi tác chiều dài cánh tay vai rộng tướng mạo có phần là uy nghiêm trong tay cầm một đầu bữa dài ô n quyền nói m ặ t tướng chính là trung dực lang dương tồn trung cái này tứ tướng đạo thôi lai lịch đồng quán cao giọng nói tống kim hai nước tình nghĩa lúc đầu thâm hậu toàn bởi vì võ tặc quậy phá các ứ thế người tướng sĩ nhất thiết phải dùng mệnh chém giết lấy báo bệ hạ thanh đức tứ tướng nghe vậy cùng kêu lên sư ấy nguyên lai tào tháo đại phá tây hạ một chuyện chuyên đến trần ấn giang lão quan ra sợ hai không thôi vội vàng cứ gọi đến thái kinh đồng quan t h ở nói cái thằng này lúc đầu tâm tư liền đã bất lương bây giờ lập xuống bậc này đại công phản tâm bắt đầu sinh ai có thể chế chi thái kinh nhân tiện nói quan gia chớ buồn lần trước không phải cắt rất nhiều đất đai cấp liêu kim bây giờ xem ra họ võ thế lớn khó chế tàn liêu chưa chắc là đối thủ của hắn dứt khoát đem ra ngoài phía bắc đều hứa kim nhân lại tặng lao đại bọn họ một phen hậu lễ trọng đ ế minh nước liền có thể không lo lao quan g i a nhưng cũng không đốc lúc này liền hỏi lần trước nhìn lâu thất làm việc kim nhân hổ lang chi tính có thể thấy được chút ít hắn như đất thế cũng chưa hẳn là ta triều chi phúc khí thái kinh ha ha cười nói b ậ hạ sai vậy hà không e quýt sinh hoài nam thì làm quýt sinh tại hoài bắc thì làm chỉ người nữ chân lịch đại nơi rừng chân khổ hàn t r i địa có thể tại hà nam hà bắc bụ lại đã là cực hạn như nghĩ tới sông ha ha ta chờ chính là để hắn sang sông vẹn vẹn khí hậu dịch bệnh hai loại liền đủ để cho kim người trốn bước vậy hạ còn có cái gì nhưng lo lắng lão quan gia nghe xong đổi giận thanh vui sâu cảm giác có lý lập tức theo h à n kế lệnh đ ồ n g quán vơ vét kim lăng hàng châu một vùng thuyền biển được thuyền lớn hơn hai mươi chiếc lại đem vô số chân ngoạn bảo bối bổ sung vận đến đòi hỏi kim nhân niềm vui lúc đầu hắn thủy long vương người nổi tiếng thế sùng có tâm quản hạt đội tàu tìm cơ hội hư hắn đại sự không ngờ lão quan ra bởi vì ngồi hoàng hà thủy sư thuyền trốn đến trần ấn giang cảm thấy xem cố này thủy sư làm hậu thuẫn chết sống không chịu để hắn rời xa đồng quán hận lao tào chiếm vô hiến hư hắn bất thế công lao sự nghiệp không để ý giàn mua tự mình đem cần vương binh mã bên trong mấy cái phá lệ thiện chiến tướng tài điểm ra không ngại cực khổ vượt b i ể n k ế t minh biết được trường thành khó giới lại là đồng quán xung phong nhận việc thiết hạ cơm mưu lấy nhà mình đội tàu đội oán quân tự trên biển vòng qua trường thành dù này xuất chiến nhất cử đặc lão đồng quán không khỏi trong lòng cực kỳ vui sướng cái này lúc chính nghe lý ứng hét lớn trương giác ca ca nghỉ hoảng lý ứng đến vậy liền thấy một tướng đầu đội chu anh cánh p h ư ợ n g n ó n trụ người khoác hoàng kim giáp lưới khiêng hông bên cạnh một đầu dây lưng nghiêng cắm phi đao nam thanh để một đầu điểm thương thép uy phong lẫm liệt đẩy ra một con đường màu đánh tới q u á c h dược sư cười ha h a bên hông cởi xuống gốc biển chống môi lượt tuổi nhưng nghe hai mặt trong rừng tiếng rết nổi lên phục binh toang ra trong khoảnh khắc cắt đứt lý ứng đội ngũ lý ứng không ngờ hẳn phục quân lại phân hai cổ hiển nhiên là sớm đón ra mình tới đến nhất thời vừa sợ v lại mắt thấy trương giác bị hai viên đoán quân đại tướng vây công chỉ cảm thấy tiến thoái lưng nan trần chờ mấy giây gào thét một tiếng phóng n g ự a đánh tới n g h ị cách cứu viện trương giác đồng quán dưới trương tư tướng dương tồn trung nhập ngũ thời gian không dài chức vị thấp đang m u ố n người trước h i ể n thánh thấy thế h é t lớn một tiếng tạc tướng nhận ra m g ộ dương tồn trung sao nhấc lên đua thẳng giết đi qua lý ứng chính hướng trương giác châu lanh tới đâm nghiêng bên trong ngăn người ngăn lại trong lòng nhanh như lửa cháy máng ngươi đã họ dường cho là người hán cũng học cách g i a sư cho người hồ làm cho sao cái này liền đưa ngươi xuống địa phủ để nhà ngươi tổ tông quản giáo ngươi cái này bất hiếu từ、tôn. trong miệng tiếng mắng dậy sóng trong tay thương cũng không chậm thẳng đến dương tồn trung n i ế t hầu dương tồn trung người này tuổi tác mặc dù không lớn gia truyền p h ụ pháp lại là không phải tầm thường phụ thân hắn dương trấn tổ phụ dương tông mẫn cùng dương tông bảo cùng thế hệ thẳng tổ dương diên b â n lại danh diên tự liền là năm đó dương già thất lang bát hổ bên trong võ nghệ cao nhất dương thất lang dương thất lang trẻ tuổi chế i n tử dương tông mẫn chính là di phúc tử chỉ học sẽ này mẫu đỗ kim nga ba khẩu phi đao bản sự về sau gặp gỡ bất ngờ thúc phụ dương ngũ lang được này truyền thụ phủ pháp liền là năm đó cựu long dụ đại chiến dương ngũ lang đúa bổ liêu quốc đại t v a n g vào một thanh bố dài ba khẩu phi đao dương tông mẫn một mực làm được vĩnh hưng quân đường binh mã tổn quản lão niên có con chính là dương tồn trung c h i phụ dương trấn dương trấn cả đời chưa từng xuất sĩ dương tồn trung lại sớm đầu nhập trong quân làm tin nước phụ cung thủ năm ngoái đồng quán trinh liêu thời điểm điều động nhánh binh mã này dương tồn trung cùng mầm phó bởi vậy vào đồng quán dưới trướng lại bởi vì trẻ tuổi vô danh chưa từng hiện lộ bản sự đại quân liền đã hết bại trốn về biện kinh trên đường hai cái riêng phần mình triệt lộ ra thân thủ bởi vậy bị đồng quán nhìn chúng thu làm thị vệ bây giờ bởi vì trước trướng không người n h mà dùng chi lý ứng không biết hắn lai、lịch. luôn một muốn đưa xuống địa phủ để tổ tông quản hàn giáo dương tồn trung tố lấy dương da huyết mạch tự ngạo nghe vậy há có thể nhịn được trong tay búa khé động đã đem đầu thương đập mở lật tay một búa máy bổ, mang to ngươi cái này tặc tướng mắng ai là chó ra ra chính là tống đem lý ứng hoành thương cản lại cảm thấy nặng nề g h thất kinh nói cái thằng này tuổi còn trẻ nhâm bàn được cùng hắn chu toàn lâu cần chỉ hoan t r ư ơ n g giáp tính mệnh lập tức kéo ngựa liền đi trong miệng kêu lên ta chỉ giết kim chó ngươi nếu là tống tướng đừng muốn đội ta dương tồn chung một lòng l ậ công há chịu bỏ qua hét lớn thống kim chính là liên bang đổi ngươi lại như thế nào không ngờ lý ứng bản tâm chính là muốn hắn theo đuổi quay đầu dò xét hắn đuổi theo có chút phục yên đ ỗ n g nhiên lấy ra một khẩu phi đao giơ tay liền phát nên biết lý ứng cái này nằm khẩu phi đao tùy tiện không ra như ra lúc trạm tướng giết địch chỉ như bình thường hết lần này tới lần khác dương tồn t r u n g lại cùng người khác bất đồng hắn bà cố đô kim nga chính là trên trời lộc tinh truyền thế sư tổng cựu hoa tiên nhân học được tảng bình tiếp lưỡi đao chi thuật ba khẩu phi đao bách phát b ắ chúng môn này bản sự dương tồn chung mạch này đời đời truyền thừa hạ không phải là lý ứ n cát tinh bình thường làm phi đao thí dụ như lý ứng nam thanh phi đao, đều tại lại như hạng sùng hai mươi bốn g ọ n phi đao phía sau như cây quạt giống nhau mở ra lại như lỗ vi sáu khẩu phi đao cũng là cắm ở sau lưng tóm lại để người gặp một lần liền hiểu được người này thiện làm phi đao mà cái này dương tồn chung bởi vì có tàng binh chi thuật ba khẩu phi đao ai cũng nhìn không thấy hắn giấu ở nơi nào nếu không phải hiểu rõ cái nào hiểu được hắn lại cũng có một tay phi đao b ả n sự nói thì chậm, khi đó thì đó nhanh lý ứng giơ tay hàn quang thoáng h i ệ n dương tồn trung a một tiếng s ử x u ấ t tiếp lưỡi đao b ả n sự một tay trên không trung một bôi sớm thu kiêm i ệ n g đao đi lý ứng thấy giật mình không dám k i n h thường vụ vụ liền thả hai đao dương tồn t r u n g cười nói ngươi cái t h ằ n g này thẳng tại trước cửa lỗ ban bán c ầ m đại phủ vung tay lên dễ dàng lại tiếp đi lý ứng trong lòng thầm têu không ổn đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng thân q u á t to thân mật lại tiếp lý mộ hai đao đang khi nói chuyện chiến mạng ì m lại trở lại đem cuối cùng hai ngọn phi đao lấy ra làm đủ bình sinh khí lực tinh khí thần trong nháy mắt hợp nhất bá bay ra dương tồn t r u n g thấy khí thế của hắn không dám lên mặt nín hơi ngưng thần liền muốn đi tiếp ai ngờ lý ứng đao quăng ra tay lại không phải hương hắn dương tồn chung giật mình vội vàng teo to cẩn thận nơi nào đến cùng nhưng nghe phốc phốc hai tiếng chân năm thần cái、hốt. hậu tâm hai khẩu phi đao phá giáp mà vào không nói một lời phiên cân đầu xuống ngựa mà chết lý ứng cười ha ha hắn nhìn ra đối phương thủ đoạn cao minh cuối cùng hai đao lại đến cái minh tu sạn đạo ám độ t r ậ n t h ư ơ n g nhất cử đem đoán quân đại tướng chân n ă m thần giết chết quách dược sư hai mắt chợt r h ừ n g ngực kịch liệt đau nhức h o á n quân đầu mục quan hệ lẫn nhau cũng co xa gần đồng tiểu xịu chính là thường t h ư ờ n g n g h ị cùng quách dược sư v ậ t vật cổ tay chân n ă m thần lại là hắn chân chính phải dùng trung tâm huynh đệ trong lúc nhất thời giận không kèm được hét lớn bọn chuột nhát người dám phi mã thẳng đến lý ứng lý ứng nghiêm nghị quát trương huynh nhanh đi. Ra sức một đá bụng đ cái, cái, cái, cái này lúc hai ngựa đã gần đến dương tổn trung đem dịu dâng lên dường như muốn tụ lực bộ da không nghĩ bỗng nhiên lắp một cái tay ông một tiếng một khẩu phi đào bắn ra lý ứng xứng sở nghĩ thầm cái thai hắn nơi nào lấy ra cái này khẩu phi đ a o đến nhưng mà đ a o này tới nhanh chóng biết bao một đạo ngân quang trong n g á y mắt đến trước mặt lý ứng không kịp nghĩ nhiều nữa đột nhiên há miệng coi một tiếng hai hàng răng trắng gắt gao cắn mũi đ a o đây chính là thương bên trong kẹp đ a o thủ đoạn cao s u ấ t chúng lý ứng tính tình kiêu. tiêu tiếp lưới đao n gia t h ậ t thiếu niên tâm Trường trong, trùng. Trường châu phiêu diêu khói lửa bên trong, Chương 697, kế châu phiêu diêu khói niên điêu. riêu riêu kế kế cùng bên rục xa lửa lửa 697, 697, nhưng cũng chấn động đến răng đau nhức chỉ cảm thấy miệng đầy răng đều tùng dương t ồ n trung cũng không ngờ hắn phản ứng như vậy nhanh nhẹn bất quá hắn nhà mình ứng biến cũng nhanh một đau không trúng vừa lớn thẳng bổ xuống ly ứng không kịp phun ra đau kia b ậ n b i ệ u khẩu súng đi phát cản hai cái ngươi tới ta đi chiến tại một chỗ bất quá ba năm hợp hai người riêng phần mình trong lòng hiểu rõ dương t ồ n trung tuổi vừa mới n h ư ợ c quán sở học p h ụ pháp mặc dù cao minh dù sao chưa đạt đến t u ầ n thanh hoàn cảnh nếu là một cái, đối một cái ít thì hai ba mươi hợp nhiều hay không bốn mươi năm mươi hợp ly ứng tất nhiên đại hoạch toàn thắng đáng tiếc lúc này kim tống liên quân phục kích trước đây há cho ly ứng bậc này cơ、hội. Quách dược thét sư gầm l i ê như tục, t ú c ngựa đến sớm, hô một hô h t ờ n hùng g giữ đâm t h ẳ n g lý ứng Cái t võ, võ nghệ lúc đầu chưa hẳn yếu dường như quách dược sư chỉ là vừa đến bị nằm ở trước thứ hai phi đao thủ đoạn bị khác thứ ba dương tồn trùng cũng là kinh địch có cái này ba nguyên nhân lập tức ăn hai bọn họ dết đến ngàn cân treo sợi tóc bên kia trương giác lấy một đ ị c hai h đông nhiên chết cái chân năm thần đồng tiểu sửu thấy thế giật n ả y mình trương giác đúng lý không thang n ư ờ i toàn lực bộc phát liên tiếp mấy súng uy vũ vui vẻ bước lui đồng tiểu sửu tìm ngựa liền muốn đi đường mầm phó lưu chính nạn cùng t e o lên quát tặc tướng đi đâu song song đoạt ra một đầu thương hai ngủ đào kéo chặt lấy trương giác đồng tiểu sửu cũng tiếng t e o kỳ quái liên thanh sau này đuổi theo chèm giết vừa đúng lúc này hoa n quân đông nhiên tiếng hoan hô đại trấn trương giác trong lòng r u lên vô ý thức quay đầu đã thấy du quan phương hướng ánh lửa ngốc trời nguyên lai kim nhân đầu này kế tốn nhất định được tri tâm sớm lệnh hề vương hà mặt lĩnh bản tộc hệ binh hai vạn đến đây sẽ cùng đoán quân t r ư ơ n g lệnh huy bộ chỉ nghe tù và ốc hai vang lập tức xua quân công thành trương giác bình doanh quân mặc dù luyện được không tệ nhưng mà doanh châu thất thủ trước đây c h ủ tướng chúng phục kích ở phía sau trong thành hai vạn binh mã đi bảy thành có thửa giờ phút này nghe được xem xét tiếng g i ế t dung trời lại nhìn quan trước quán quân hệ binh không muốn sống giống nhau tấn công mạnh còn lại cái này năm quân coi giữ cũng là cha sinh mẹ dưỡng nhục thể phản thai sao không kinh hoàng thất thố k i binh cũng là chuẩn bị sung túc đằng sau loạn tiễn tệ phát phía trước không biết bao nhiều thang lây liên tiếp giá lên đầu thành đây chính là này lên kia xuống không bao lâu khác liền có hệ quân hoán quân đẩy mặt g i ữ tợn xông về phía trước tường thành đến quân coi giữ nhóm kinh hô kêu to ra sức muốn đem quân địch đổi u xuống chém giết chính loạn hoán quân đại đầu mục trương lệ n huy h một tay để một đầu mấy chục cân thiết truy trèo lên bậc thang lên thành người này giải nửa người khôi giáp lộ ra tràn đầy vết thương tinh trắng thân thể huy động thiết truy đập l o ạ n liên tiếp nghệ giết hơn hai mươi người quân coi giữ hắn n ệ i ế t h ơ hai m ư ơ người quân c g i hắn nện i ế t hơn h a mươi n g ư ờ u â n i g h mã càng thêm phương lên những cái kia quân coi giữ gặp hắn dữ tợn hung ác thoáng như chiến thủ không được chúng ta triệt hồi tụ hợp chủ tướng đỗ hưng ngay tại một chỗ khác chém giết nghe thấy lời ấy một tấm mặt xấu tức giận đến vận thành một đoàn quái khiếu mà nói một đám d ấ t rưỡi ta chờ phụng mệnh thủ quan người tại nước tại đều cho ra ra vùng g i a chút cái này quỷ kiểm nhi tay phải đầy đao tay trái chấp thuẫn sớm đã giết đến toàn thân huyết đỏ giờ phút này bị khiếp đảng quân coi giữ ngăn chặn đường đi g i ậ n phát như cuồng đem phẫn dưng lên lật tung một mảnh quân coi giữ bay bước lao thẳng tới trương lệnh huy trong miệng quát tầm lên nhát gan bọn chuột nhát tự đi chạy thoát hơn có loại nam nhi theo ta g i t tặc trương lệnh huy cũng giết đến một thân máu tươi, thấy đỗ gàn giọng nói ngược lại là hảo hán ra ra thưởng ngươi một thông khoái đang khi nói chuyện ra sức một truy đập tới đỗ hưng dương thuận tới đón nhưng nghe bịch một tiếng tấm kiên nện đến vỡ nát phía dưới một đao đâm ra đâm vào trương lệnh huy đ u ổ i nên biết đỗ hưng b ả n sự nguyên cũng bình thường trương lệnh huy lại là hoán quân bên trong nổi danh hàn tướng lúc đầu cái này một thiết truy xuống tới đỗ hưng l ự c đạo không kịp đối phương tất nhiên muốn bị đẩy lui ngã ra chỉ là đỗ hưng vừa mới đã thấy hắn giết người như cắt cỏ binh khí lại nặng nề trong lòng hiệu phải tự mình không phải là đối thủ liền tồn liệu mạng chi ý s ử xuất bú sữa mẹ sức lực cứng r ắ n chống đỡ đối phương thiết truy chân gắt gao chống đỡ không lùi cưỡng ép ăn đối phương l ự c đạo chỉ chấn động đến thuẫn nát cánh tay gãy chỉ vì đổi một cái suất đau cơ hội kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp t o à n thân đỗ hưng lại là h ừ cũng không h ừ tay phải hung hăng đem đau đâm ra một đau kia không thể bảo là không đau tàn chỉ là trương lệnh huy võ nghệ cao minh mặc dù không kịp tướng tránh lại nhấc chân ngăn lại đuổi a mạng bây giờ lại chỉ thương được địch đuổi người lập tức gấp đến đỏ mắt vậy mà không quan tâm liền muốn rút đau ra đến lại giết trương lệnh huy kinh sợ sau khi nơi nào còn cho hắn cơ hội thiết trụy dâng lên đem đỗ hưng đầu nệ đến vỡ nát u y kiểm nhi đỗ hưng trước kia lưu lạc giang hồ về sau gặp được lý ứng thưởng thức liền đem một lời trung tâm đều ký thắt trên người lý ứng hai cái cũng chủ tớ cũng huy nệ không rời không bỏ bây giờ cũng vì lý ứng chiến tử xa trường có thơ chứng nói mặt quỷ ung tù người tận sợ lòng son sáng thế c ũ n g khâm nam nhi trọng nghĩa nhẹ dung mạo hứa một lời hứa ra chống đỡ và kim trương lệnh huy giết đỗ hưng quân coi giữ lại bại cái này lúc h ứ vương hà mạt cũng tự thượng thành nhìn qua trương lệnh huy chính nổ nhà mình trên đùi lao cả kinh nói a nha t r đồng tướng quán tràn h ư n g g lệnh đầy phấn khởi chính nhìn bên cạnh biên thị vệ thân quân đâu ngu hầu gì rót đẫm nhiên tiến đến bên người nói nhỏ đại soái chuyến này đi xứ không những kết minh thành công đ ạ hừ nói lên hà bắt chiến sự vốn là đánh phương tịch binh mã buôn ba mọi mệnh không kịp chỉnh đốn tăng thêm hà bắt cấm quân toàn không chịu nội dung nguyên nhân như vậy tình hình chính là địch thanh phục sinh cũng đành phải không làm gì được dù quan trận này đại thắng ngược lại chính có thể thay bàn soái rửa sạch rửa sạch dì rót thở dài một tiếng l á t đầu nói đáng tiếc duy nhất chính là nơi này phần lớn là kim m i n h không thể đi ngự tiền trực tuyến đồng quán nghe vậy sắc mặt trầm xuống suy nghĩ một lát đ ố n g nhiên một chỉ chiến trường hai cái này tạc tướng chẳng phải là có săn chứng cứ hà tướng quân ngươi nhanh chóng ra tay bắt sống hai cái này chớ để quách dựa sư tổn thương bọn hắn t ố t sinh cầm tới ngự tiền hiến tù binh làm quan gia biết bạn soái năng lực dì dóp nhàn nhạt cười một tiếng ôm quyền nói mặt tướng t u n lệnh hắn đem chiến mã vỗ giết vào chiến đoàn quát to phụng đồng đại soái tướng lệnh bắt hai cái này tạc tướng đi kim lang hiến tù binh dứt lời gỡ xuống phía sau đại cung cải tên liên sưu sưu hai m ũ i tên liên tiếp xuyên qua t r ừ n giác l ý ứng dưới hông đầu ngựa hai cái t r ở tay không kịp lúc này nã lợn dì rót động tác nhanh nhẹn bên này tiễn phương ra tay đã treo cung năng t h ư ờ n g dùng ngựa một thường ngăn t r ở quách dược sư đâm một thương sau quách tướng quân hạ thủ lưu tỉnh còn mời cho nhà ta đại xoáy một bộ mặt quách dược sư trứng mắt hô hô thở hổn hển hắn hận lý ứng giết chết chân n ă m thần vốn muốn báo thủ nhưng thấy dì rót thần sắc dứt khoát không có chút nào nhuộn bộ tư thái trong lòng rẽ rủa một lát rốt cuộc thở ra một hơi dài mà thôi các người bắt hắn đi hiến xong bắt được chớ để hắn quách tướng quân yên tâm bậc này phản tặc há có thể để hắn chết dễ dàng dứt lời xuống ngựa tự tay nhấc lên lý ứng lệnh người trói chặt mang ở một bên trương giác kia toa cũng tự có quân tống đem hắn buộc cho đến bình minh đồng quán đến cùng quách dược sư từ biệt cười tủm tìm nói quý ta hai quốc đã thành minh hữu tiêu diệt võ tặc liền không chỉ là quý quốc chuyện đợi mỗi trở về bẩm báo thánh thượng phát trăm vạn đại quân hai nước nam bắt hiệp lực trung chu võ tặc dứt lời mang theo bộ hạ tự đi lên thuyền trở về giang nam quách dược sư cười ha hạ nhìn hắn đi xa sắc mặt trầm xuống chuyến ta tướng lệnh lập tức toàn lấy bình do không cần phong đao h o à n quân nghe tôi đều đại hỷ không mấy ngày gian bình doanh a i châu rết thành núi thây biển máu quét rượu sư roi ngựa tây chỉ lại đem cảnh châu loan châu rết thành tà tạng lãng lý bạch điều trương thuận thiết khiếu tử nhạc hòa hai cái chấn giữ cây châu được nghe bình d o a n binh bại kim binh quy mô xâm nhập binh phong trực chỉ cây châu lập tức kinh hãi một mặt chỉnh đốn thành phòng một mặt phái k h o i mã hướng hoàng ngai quan u châu hai nơi báo tin không ngờ người mang tin tức mới phái ra nửa này lý tuấn đã mang bại binh chạy đến lại là hề vương hà mạt chiếm du quan về sau tự trường thành thượng đánh thẳng hoàng ngai quan lý tuấn thấy tình thế không ổn quả quyết vứt bỏ quan mang lấy mấy vạn binh mã chạy hồi kế châu tới trường thuấn nghe cả kinh nói cái này lại như thế nào cho phải trường t h á n h liên miên một thể ca ca nơi này ném quan hải kim binh thuận tưởng thành đánh tới võ thắng quan ha có thể giữ vững võ thắng quan như ném trước núi phía sau núi liền bị cắt mở hắn đều có thể dọc theo trường thành tiến quân vây quanh phía sau núi cửu châu ta trở lại như thế nào cùng võ đại ca giao phó võ thắng quan chính là hô tam nương chỗ cải danh tự tức cư dung quan cũ lý tuấn lắc đầu c ư ờ i khổ d u quan ném đến kỳ quặc ta chỗ này chuẩn bị không đủ chính là phá đi một điểm bại chi toàn tuyến ai ta lui quân thời điểm đã lệnh giải chân tiến đến báo cho võ thắng quan huynh đệ hắn nơi đó chính là trường thành đầu mối then chốt chỗ nếu có thể bảo trụ chuyện còn có như vì bất quá lý tuấn ánh mắt lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng liêu quốc d i ệ t không oan những cái kia kim minh quả thực thiện chiến ta mấy tháng này phí hết tâm tư mới nỗ lực bảo trụ h à n g nhai quan không mất võ thắng quan bảo hốc mấy cái mặc dù anh dũng lại vô đại tướng chi tài cho dù sớm mà báo hắn cũng chưa trắc thủ đem được chứng thuận túi đầu nghĩ nghĩ ta nghe nói võ đại ca trước khi đi phân công một cái gọi nhạc phi tiểu tướng trợ giúp thủ quan lý tuấn có chút khinh thường nghe nói chính là lâm giáo đầu sư đệ nếu là lâm giáo đầu tại tự nhiên không ngại chỉ là hắn cái kia sư đệ bất quá là người thiếu niên lông đều chưa từng giải đủ làm sao có thể tế tác dụng lớn ngươi lại phái người đi u châu để sơn sĩ kỳ đường bân bọn hắn tiến đến giúp đỡ lại để cho mạnh khang nhanh đi thành châu cầu viện người ta chỗ này gắt gao dự vững cây châu chỉ cần viện quân tới kịp thời liền có thể vượt qua kiếp nạn này trường thuật nghe hắn an bài chú đáo trong lòng yên lòng một chút gật đầu nói ca ca yên tâm ta nhìn ngươi mệt mỏi hung ác lại đi nghỉ một chút ta lập tức lại phái người đi ưu châu lý tuấn lắc đầu nói không phải nghỉ ngơi thời điểm kim binh một hai ngày dàn sẽ đến ta đi trên thành nhìn một chút trương thuận nhìn hắn thần sắc m ỏ i m ệ n h thân hình so mấy tháng trước gầy đi trông thấy cũng tự khổ sở lại không muốn biểu hiện ra ngoài đứng dậy gượng cười nói đã như vậy ta bồi ca ca cùng đi có phần giáo may mắn du quan trôn nghĩa sĩ hoảng hốt long vương mất hoàng a i khói lửa đốt lượt kế châu thổ lại nhìn hào kiệt thử quan hoa chương sáu trăm chín mươi tám kế châu phiêu diêu khói lửa bên trong hạ chương sáu trăm chín mươi tám kế châu phiêu diêu khói lửa bên trong hạ lại nói nguyên bản thời không lại vô lão tào bậc này anh hùng hoành không xuất thế hán ra tuy nhiều hào kiệt cuối cùng thiếu lãnh tụ đến mức quần hào hoặc nhà mình bên trong h a o tổn nhẹ ném tính mệnh hoặc từng người tự chiến một cây chẳng c h ố n g vững nhà cuối cùng chỉ rơi vào an phận ở m ộ t góc ngồi vọng kim quốc thành tựu bá nghiệp kim quốc bá nghiệp đã thành lấy u châu vì bên trong đều tại tiêu thái miếu diễn khánh c u n g thánh võ điện bên trong vẽ liền công thần đại tượng theo thứ tự trường treo s ử s ư n g diễn khánh công thần trong đó công lao và sự nghiệp nhất lấy người hợp hai mươi mốt người á lần bổ nhập giả hai mươi hai người trên dưới tổng cộng bốn mươi ba người đều chiến công trói lọi bản sự siêu còn hàng người bốn mươi ba vị công thần bên trong xếp hạng thứ nhất chính là liêu vương hoàn nhan tà giã xem quan cần biết nữ chân lập quốc tự phản liêu bắt đầu bởi vậy liêu một chữ này tại người nữ chân mà nói ý nghĩa phá lệ phi phạm cái này hoàn nhan tà giã sau khi chết có thể truy phong liêu vương cũng danh liệt tắt hai nghiêm hãn n ổ thuật lâu thất chờ người trước đó này khi còn sống công lao sự nghiệp như thế nào tự nhiên có thể tưởng tượng được hoàn nhan tà giã hán danh hoàn nhan cảo hán chính là kim thế tổ hoàn nhan h ạ c bên trong bát thứ nam tử a cất đả lô cất mai cùng mẫu huynh đệ dũng lược phi phạm liền ngay cả lâu thất bậc này người dẫn dắt nổi tiếng cũng thường nghe lệnh tại này dưới trướng tại b u ồ n thời không a cốt đ ã bởi vì thương tâm nghiêm hãn cái chết lên khuynh quốc chi binh hai đường t r i n h phạt tự lĩnh tây đường đại quân đông lộ quân liền giao cho nghiêng cũng chỉ huy này bản sự địa vị h i ể n lộ rõ ràng không bỏ sót nghiêng cũng trước đây đánh xuống liêu trung kinh được hàng quân hơn m ộ ư ơ i vạn người nhà mình bộ h ạ vốn có tám vạn quân có thể nói nhân cường m ã trắng hắn lệnh đoán quân đi du quan kiềm chế tự lĩnh m ộ ư ơ i năm vạn nhân mã phân ba cố đánh tới hoàng ngại quan đợi nghiêng cũng đích thân đến lúc hà mạn lựa bịp bên trong lần chỗ linh ba vạn hệ binh ra luật dư đổ triệu hạc thọ chỗ linh năm vạn khiết đa b đã là số bại vào quan hắn dưới nửa bước khó trước n h i ê n cũng tự mình nhìn một hồi địa thế cũng tự kinh hãi cái này hoàng ngai quan địa thế cực kỳ hiểm yếu lấy quan thành làm trung tâm thường thành hướng hai sườn núi kéo dài đông đến nửa vạn núi có vách núi vi bình t r ư ớ n g tây chống đỡ vương ngũ đỉnh núi có vách đá v ì dựa vào toàn đoạn trường thành đồng đều xây ở hai ba trăm trượng cao lưng núi phía trên quả thực lệnh người nhìn mã phát khiếp hoàn nhan tà giã thân kinh bắc chiến đương nhiên không phải toàn cơ bắc hạng người lúc này gọi hà mặt chờ người họ trước đó đánh thành đi qua rất nhanh ra kết luận quân coi giữ chiến lực cũng chỉ thường thường nhưng là binh mã đông đạo vật tư phong phú bởi vậy cực có thể g á c chiến hắn lại không biết lý tuấn lấy lý vô địch chi danh tại kế đàn hai châu tàn sát dị tộc cực kỳ hiếu chiến dưới trướng mang giáp chi sĩ hơn m ộ ư ơ i vạn chia năm đội thay nhau lên thành thủ vững phạm anh dũng d á m triển lĩnh giả lập ban thưởng trọng thưởng bởi vậy binh mã mặc dù không tinh nhuệ n khí lại là m ộ ư ơ i phần nhưng cũng thấy quan hải khó công quả quyết rút quân hai mươi dặm d â y núi gian tìm cái một chút khoáng đặt chỗ xây thành trì đóng quân chính là hậu thế thịnh vượng huyện vị trí chỗ ở vừa lúc bóp chặt hoàng nhai quan xuất nhập yếu đạo trôi qua mấy tháng a cốt đả truyền thanh trì đến kể ra thái nguyên minh bại sự tình muốn nghiêng cũng lập tức xuất binh đánh vỡ q u a n hải nghiêng cũng đành chịu đành phải chuẩn bị cường công lại được ngô khất mãi kịp thời gửi đến thư nói tỉ mỉ cùng nước tống kết minh dù ụ c hợp lấy du quan sự tỉnh hoàn g nhan tà giã đại hỷ lập tức phái hệ vương hà mạt l ĩ n h quân đi tụ hợp quách dược sư làm việc không mấy ngày gian quả nhiên đánh vỡ du quan quách dược sư giết vào con nội hà mạt lại theo nghiêng cũng dặn dò l ĩ n h hệ quân tự trưởng thành thượng thẳng hướng hoàng ngai quan cũng may lý tuấn nhanh nhạy thấy tình thế không ổn quả quyết vứt bỏ quan hoàn nhan tà giã được hoàng ngai quan trong lòng thẩm khen địch tướng quả quyết lập tức chia binh hai cỗ một c hà mặt lãnh binh năm vạn thuận trường thành thẳng hướng c ư dung quan đi đoạt kia chìa khóa chi vị mặt khác thân lĩnh mười vạn hùng quân giết vào hoàng ngai quan thẳng đến kế châu không mấy ngày gian kim binh hai mặt đại đến phía đông chính là h o á n quân hơn hai vạn binh mã chiếm ngọc dũng huyện binh phong thẳng đến kế châu thành hạ phía bắc thì là hoàn nhan tà giã đại quân chiếm bàn sơn tiên phong thẳng đến kế châu thành bắc kết doanh cắm trại cùng o á n quân doanh trại liên tiếp một mạch lý tuấn hiểu được kim binh lợi hại định ra hư này cảnh thực này tâm kế sách châu bên trong các huyện một mực không tuân thủ đem tất cả binh mã đều tập kết tại kế châu thành bên trong mu cùng ngày kế tiếp kim binh đại xuất liệt trận thành dưới hoàn nhan tà giã tự mình xuất trận khẳng khái phân trần thét ra lệnh lý tuấn đầu hàng lý tuấn đứng ở đầu tường cười to nói các ngươi man di hạng người lợi tại đa u thương mà không phải môi lưới cùng n à y chống môi làm l ư ớ i không bằng cầm lên n g ư ờ i cũ đại gia chém giết một trận hạ không thắng lại ngươi nhọc nhằn khổ sở bối thự hoàn nhan tà giã mặt mò đỏ hửng hắn chiêu hàng lời nói này thuật quả nhiên là lệnh người viết xong nhà mình khó khăn học thuộc cũng may hắn cũng ra dày nhãn trâu xoay động nhân thể nói rượu ư t ự như ngươi nguyện đại gia chém giết chính là ngươi có dám hay không cùng ta đấu tướng lý tuấn vốn muốn kéo dài thời gian nghe vậy gai đúng châu ngứa lại cố ý chầm n g â m một lát cái này mới chậm dãi gật đầu đấu tướng liền đấu tướng lao tử tên là lý vô địch há có thể e ngại đấu tướng nhưng cũng nhân tiện nói k i a ngươi lại sai người xuất chiến vô luận thắng bại tiếp theo hồi ta đến sai người ngươi đến ứng chiến như thế lặp lại lý tuấn điểm gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía văn đạn còn chưa mở miệng chu thông đoạt ra một bước c a c a văn lão ca bậc này đại tướng há có thể nhẹ ra đợi tiểu đệ ra ngoài giết hắn một trận lý tuấn khen nhữ mày hắn hiểu được chu thông võ nghệ tiến cảnh không nhỏ nhưng cuối cùng khó so văn đạn hắn đồng ý đấu tướng dù là vì kéo dài thời gian nhưng là cũng không muốn thua đầu một trận làm tổn thương sĩ khí bởi vậy khó quyết chu thông cười nói ca ca ngươi nghe ta nói ta lúc đầu cùng võ đại ca đi sứ k i m quốc võ đại ca tinh tế nghe ngóng hắn nơi đó đám người bản sự hoàn nhan tả giã tên i kia xưa nay là cái có tâm kế nhân vật hắn hôm nay không đến đánh thành là sợ tổn thất quá lớn vì vậy đưa ra đấu tướng lại là có chủ tâm muốn bằng mượn hắn người nữ chân võ lực trước làm tổn thương sĩ khí quân ta chỉ là tiểu đệ vừa ra, vô luận thắng bại đều là nhà hắn sĩ khí có tổn hại ca ca ngươi tin hay không lý tuấn bị hắn nhấc lên Manh tỉnh lúc ạ i người Chu mặc công Thông h a t r ư ớ đây, ám sát này i ê m hãn n nhan ra giã làm tính, phái Chu cười to huynh đệ lần này cao kiến thực đ ệ n g u huynh t ụ giáo bất quá lần này đi cần phải cẩn thận như gặp mạnh tay không được tệ mạnh chu thông tiêu sái cười một tiếng ca ca yên tâm tiểu đệ đi cũng chỉ chốc lát đầu tường chống trận tề vang cửa thành mở ra một thất thanh mã chạy ra nhưng thấy lập tức một người vóc dáng cao lớn v ớ vũ chưa từng mặc giáp chỉ mặc cả người chăn áo ra cổ tay đâm tay áo quần vào giày nhiệt tình lưu loát trên đầu đã lâu mang b u ộ c tóc hoàng kim quan hai màu hai bạch bốn đầu lông đôi gà phiêu bay là tả người này tay bên trong một đầu phương thiên h o a kích tạ bàn phải múa ném ấ y cái sức tưởng tượng thủ đoạn giấu ra sau lưng cười hi hi hét lớn nữ chân quốc đại cậu em vợ nhóm có thể nhớ kita thi đấu bá vương mỹ lan g quân phỏ mã đại vương tru thông hoàn nhan tả giã sắc mặt tái xanh hai cánh trái phải chiến tướng ông một tiếng đ ề u vỡ tổ trừ mấy cái liêu quốc hàng tướng g a luật h ả n a cắt l u t g ã lưu nạ tông hàn mong đợi trước không biết tru thông người nào chúng tướng còn lại hoàn nhan bổ gia nô hoàn nhan tông cán hoàn nhan tông bản hoàn nhan tà、so、ô giã t xanh mặt nghiến răng nghiến lợi nghiêm hãn gây tại n g ư ờ i tay ta như cầm ngươi thiên đao vạn quả báo thù cho hắn chu thông khinh thường thổi cái huýt sáo trứng mắt này sinh ác được nói nghiêm h ắ n cái kia cẩu vật hắn thuộc cấp hại chết ta ái mã bằng hắn một cái còn chưa đủ đền mạng đấy ngươi là nhóm này kim binh chủ tướng đợi ta cầm ngươi đến đền mạng mới tính thay ta ái mã báo thủ hoàn nhan tà giã mặc dù độ lượng bất phàm cũng bị chu thông tức giận đến trước mắt biến đen nhìn hắn thần sắc như vậy nghiêm túc dường như là coi là thật cảm thấy mình cùng nghiêm h ắ n hai cái mạng mới đủ lấy chống đỡ hắn tọa kỵ tính mệnh cái này là bực nào vô cùng nhục nhã cắn răng nói ai đi cùng ta bắt hắn chúng tướng cùng nhau khẽ động một con ngựa ô vượt lên trước này ra ngựa thượng một cái tuổi trẻ chiến tướng đỏ bừng gương mặt hết lớn, đều không cho cùng ta tranh. cái thằng này mặc chó là ta đồ đan r a một đám kim đem hơi s ư ớ n g sở lập tức hiểu rõ mà thôi cũng khó trách hắn tức giận chu thông thấy người tới một mặt bi phẫn khí thế hùng hổ đem kích bay xuống q u á t o đến đem xứng tên thi đấu bà vương c á c h giới không chả vô danh trí quỷ đến đem giận d ữ h ế t ta chính là đồ đan định ca đích thân huynh đệ đồ đàn c u n g t i ệ t là chu thông hơi s ư ớ n g sở lập tức nhớ tới lai lịch người này mỉm cười nói ha ha ha, ha ta nghe ta lão bà ô lộ nói qua đồ đan định ca sau khi chết đồ đan da có tên t i ệ u tử cậu chịu ta kia lão nhạc phụ mượn cười h ắ n chưa quá muôn tẩu tử làm vợ nguyên lai chính là tiểu tử ngươi bất quá ta lão bà nói rồi liền không có ta nàng cũng sẽ không gả tiểu tử ngươi bởi vì nói đến mấy chữ cuối cùng thanh âm hắn đông nhiên thu nhỏ mặt mũi tràn đầy vẽ t i ế t với đồ đan cung phi mã đi tới gần đang muốn vung mạnh thiết cốt đ ó a đi đánh chu thông đông nhiên gặp hắn đầu lắp miệng động lại nghe không do nói rồi chuyện gì vô ý thức thu lực c ư ỡ n g ép để ở bình khí nghiêm nghị quát bởi vì cái gì chu thông trong mắt lóe lên một tia rào h o ạ chợt quất lên bởi vì ngươi quá xấu phương thiên họa kích bạo khởi như rồng thừa dịp đối phương thu lực không kịp tái phát trong n h mắt không giữ đâm vào đồ đàn c đ e phức phức bước nhanh quát như chấp lục thi thể rơi xuống đất đầu người rơi xuống đất còn lăn vài vòng nhất thời toàn trường vô âm thanh lý tuấn hung hăng một đập tường thành khá lâm tiểu bá vương hắn có cái miệng này võ nghệ bông dưng cao hơn không chỉ một lần một đám kim tướng sắc mặt đều lộ ra ngốc sắc lẩm bẩm nói người này lúc trước đó ấu lộ quả nhiên dấu dốt trách không được nghiêm hắn gây tại hắn tay liền nghe hai người quát lớn nói này tặc đáng ghét ta phụ tử đi giết hắn đang khi nói chuyện hai ngựa tề xuất hoàn nhan tà giã nhìn tới chính là đồ đan chép đồ đan bà lỗ hỏa phụ tử đồ đan chép chính là đồ đan định ca đồ đan cung chi thúc phụ đồ đan bà lỗ hỏa thì là hai người kia đường huynh đệ cái này hai cha con đều làm đại đao khi thế hùng hổ mà tới trong thành t i ể u ý c h ỉ tôn tân thấy giận dữ nói kim chó lấy nhiều khi ít ta đi chợ giúp chu thông lúc này lấy roi thương phóng ngựa đoạt ra khỏi cửa thành chu thông thấy địch nhân đến hai cái vốn đợi mượn rút ngay sau đầu tôn tân họ hét đánh tới giút khi không khỏi một trắng c ư kim to nói, ộ t binh một cái ế trận vô địch, há sợ các đạo trích. Hét lớn một t bên trên thấy đối phương lại giết ra một cái chiến tướng đều sợ đồ đan chép đơn đả độc đấu bị chu thông trảm cũng không lo được lần trước nói chuyện gì ngươi một cái ta một cái quy củ hoàn nhan tả ra ánh mắt một làm dưới trướng hắn hai cái thân binh đội trưởng cùng nhau dết ra cái này hai cái đội trưởng một cái gọi bồ sát bà lá t ư ợ n g một cái gọi chư giáp nổ loại bỏ lân cận chớ nhìn chức vị không cao võ nghệ lại quả thực phi phạm chính là kim binh bên trong nổi danh đấu tướng lý tuấn thấy mắng to nhóm này hồ chó quả nhiên không muốn chi mặt nghe huynh t a m lương các người lính báo kỵ dết hắn một hồi các huynh đệ còn lại chuẩn bị thủ thành lao tàu lúc trước phát văn đạt chu thông đến giúp lý tuấn để hai người lính năm trăm báo kỵ đến nhánh binh mã này liền coi như là lý tuấn thủ hạ vương bài tinh nhuệ cái này năm trăm quân trước đây công lược tứ phương Tự bởi vậy mắt thấy hoàn nhan tà giã không tuân theo quy củ lý tuấn hai chịu cùng hắn hảo hảo đầu tướng dứt khoát lai、like、cá cây phi đàn đà để văn đạt lanh binh đột thiện hoàng nhan tả giã chưa từng ngờ tới lý tuấn dám xuất kích h ã n tại hoàng nhai quan rằng co hồi lâu sớm nhìn ra lý tuấn dưới t r ư ớ n g binh mã tuy nhiều chất lượng lại kém dựa thành m à thủ mới có thể trình độ lớn nhất phát huy vi lực lại không nghĩ rằng lý tuấn trên tay còn có chi này báo kỵ bồ sát bà la tựa tư tướng nghe được gót sắt chấn địa hiểu không được xoay ngựa liền đi chu thông tôn tân cũng không truy kích thẳng chuyển vào văn đạt trong trận hoàng nhan tả giã vội vàng muốn điều binh khiển tướng ngăn cản nhưng mà kỵ binh tới bao nhanh trong khoảnh khắc liền đụng vào k i binh trong trận một mảnh người ngã ngựa đồ chư giáp nổ loại bỏ l ầ n cận chạy trốn tới nghiêng cũng trước người đưa tay liền kéo hắn hàm thiếp và dây cường chủ xoái c o n địch r ũ m á n h tạm tránh một chút hoàn g nhan tà giã giận dữ chụp một cái bàn tay hung hăng quất vào chư giáp nổ loại bỏ l ầ n cận trên mặt từ phía sau thân binh trong tay tiếp nhận trường m â u cao giọng h é t lớn hoàn g nhan tà giã ở đây giết địch một bước không lùi chư quân dám nói lui người lập chẳng chết hắn hai đứa con trai hoàn g nhan t ô n g nghĩa hoàn g nhan a hổ bên trong hai cái tâm phúc chiến tướng ấm địch ấ n a bên trong g i nạp hợp cùng ân bốn người đồng quất lên đều không cho lui theo chủ xoái giết địch chư giáp nhổ loại bỏ lần cận sờ sờ gương mặt cấp tốc đỏ lên mặt nhảy xuống ngựa đập cái đầu chở mình lên ngựa hú lên quái dị như phát điên thẳng hướng báo kỵ còn lại chư quân thấy chủ xoáy không lùi cũng cũng không dám động đậy tất cả đều cắn r ă n g l ợ c chiến như vậy vừa đến ngược lại đem báo kỵ hãm tại trong trận văn đạt thấy tình thế không đúng q u á c to chư quân theo sát lao phu cũng không dám thâm nhập hơn nữa mang chuyển đầu ngựa đạp trên một đầu đường vòng cùng liền đi ra ngoài chương sáu trăm chín mươi chín tráng sĩ cả đời nóng phế phủ chương sáu trăm chín mươi chín tráng sĩ cả đời nóng phế phủ văn đạt cũng là lao tướng binh pháp thượng tố dưỡng bất phàm trước đây tại trên đầu thành liền nhìn ra kim binh bảy trận có chút khinh thường hắn chủ xoáy trung quân quá mức lâm trước lại chưa từng dự thiết t i ế n trận thương trận kể từ đó một khi trong thành kỵ binh một xuất liền có thể thẳng đến đối phương chủ xoáy chủ xoáy như về sau vừa lui xoáy k ỳ giao động đảm nhiệm có vạn mã t h i ê n quân cũng khó tránh khỏi khởi loạn lý tuấn hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này t h ừ a cơ hạ lệnh báo kỵ xuất kích ai ngờ hoàn nhan tả giã không theo quy củ ra bài hắn lại một bước không lùi hoành cầm trưng mâu mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử tư thái trên chiến trường sinh tử thắng bại thường thường chính là cái này vừa nghĩ lại gian l i ê n dường như năm đó bản hà chi chiến triệu tử long ám sát khúc nghĩa x u n g trận giết thành châu liêm đảo quyền chi thế cỡ nào u y vũ hết lần này tới lần khác viên thiệu đem gan quét ngang ném nón trụ gầm thét vung tay cùng hắn tử chiến dù cho dũng như con l ò n g cũng chỉ có thể không làm gì được bởi vậy văn đại đao xông vào trận địa địch gặp một lần h o à n nhan tà giã thân sắc liền hiệu được gặp gỡ hung ác g ấ c dạng cái gọi là đem chính là binh chi gan hắn chủ tướng bất động như núi dưới trướng quân sĩ tự nhiên chịu dùng bệnh tử chiến nếu là quân đấu chỉ tiêu một lát hai bên binh mã hướng phía trước khét quân cái này năm trăm người có thể tế chuyện gì văn đặt trong lòng rẽ rủa một lát cuối cùng đầu ngựa một vùng dẫn quân hoành đi muốn chuyển hướng ra bên ngoài rẽ ra vẫn là kia lời nói nói sinh tử t h ắ n g bại thường thường chính là vừa nghĩ lại gian liền dường như năm đó cuộc chiến bạch mã quan vân trường xông vào nhan lương đại trận nhan lương cũng đứng không nhúc nghĩa ai ngờ quan công h u n g mãnh xích thố đ i ê n cuồng một nháy mắt dết cái sóng mở sóng n ư ớ c thẳng đến trước mặt giang rác một đao đâm ở dưới ngựa còn xuống ngựa cắt cái đầu người sau đó phi thân r ế t ra như vào chỗ không người văn đại đao như cũng có như vậy hào dũng thừa cơ một đao trảm nghiêm cũng cục diện tự nhiên bất đồng chỉ là hắn dù có thể xưng dụng tướng, cuối cùng không so được quan vân t r ư ở n g kia trở danh lưu chuyển thiên cổ thần nhân giờ phút này chuyển hướng vừa đi dù không mất cử chỉ sáng suốt q u â n tâm khí thế bên trên lại khó tránh khỏi này lên kia xuống năm trăm báo kỵ lao nhanh mà ra kim binh lúc đầu giật nảy mình đã thấy chủ tướng sừng sững như núi quân địch vặn người liền đi đầu voi b ô i chuột cũng không khỏi cùng kêu lên gieo họ nghiêng cũng khẩu súng một c h ỉ cười gắn nói đã đến chớ tha cho hắn đi bột cát A hổ bên trong đi thay vi phụ lấy đến đem thủ cấp hắn hai đứa con trai hoàn nhan bột cát hoàn nhan á hổ bên trong nghe vậy cùng kêu lên r í lên phóng ngựa liền liền ra nhưng cũng lại hạ mệnh lệnh lệnh tông tuấn bộ đội sở thuộc ngăn lại tập binh sau lưng có truyền lệnh quan bận điệu đem lệnh kỳ lay động bên trái hoàn n h a n tông tuấn thấy lập tức dẫn bản bộ binh mã di động vừa lúc ngăn trở văn đạt một chuyến cái này hoàn n h a n tông tuấn trước đây nói qua chính là a cốt đả thứ năm tử cũng là t r ư ở n g tử lúc trước lý tuấn hướng trung tinh d ụ địch chính là người này cái thứ nhất đuổi theo ra bị lý tuấn tốt một phen chơi b ừ a tức g i ậ n đến tại chỗ hôn mê về sau n i ê m hãn phụ tử chúng phục kích chế tử cũng là vì giút hắn hạ giận chi cho nên n i ê m hãn sau khi chết tông tuấn đỡ quan tài đi lâm hoàng phủ bảo tàng a cốt đả đau lòng nghi một cước bị đá tông tuấn hưởng cơ hồ n í n thở bởi vậy kẻ này trong lòng đối lý tuấn nhóm này có thể nói cựu hận t ấ u xương giờ phút này t u ấ n lệnh phủ kín thật đem bú sữa mẹ khí lực đều s ử x u ấ t t h é t dài quái khiếu mà nói chớ để hắn một cái sinh ly xông lên trước giết ra trong tay múa một đầu sáu mươi cân trượt kim đại côn chính là n i ê m hãn di vật phấn đủ khí lực liền nện văn đạt văn đạt thầm nghĩ bên ta binh thiếu không thể hạm chiến cần tốc độ chạm đ ị c h tướng t r ú n g sát không ngừng mới là thượng sách hàm g i n g khét cắn đúng là không để y đối phương vào đầu côn rơi hung hăng một đao đâm ra ngoài mắt thấy đại côn gào thét trường đa hung ác văn đạt tông tuấn đều là nghiến răng nghiến lợi t h ầ n s ắ c muốn cược đối phương không dám đổi mệnh đi đầu rút chiêu chính mình thì tốt chiếm thượng phong nhưng không ngờ hôm nay ngoan nhân gặp ngoan nhân h ả o hán gặp h ả o hán hai người này đều có chấp h nhiệm đúng là ai cũng không chịu thu chiêu đoàn tam lương chu thông hãi nhiên kinh hô trơ mắt vọng kia kim côn bình một chút đập ầm ẩm, ẩm tại văn đạt trên đỉnh đầu h ả o h ả o một đỉnh kim n ó n trụ khoảnh khắc nện thành sắt vụn đáng thương lao tướng văn đạt hai mắt ánh mắt nổi lên lỗ mũi hai khiếu huyết tương cồn vốn têu thảm một tiếng ngược lại rơi hạ văn lão ca chu thông thét dài rú thảm một đám nữ chân binh tướng cũng là cùng nhau bi thiết, ngũ thái tử. chu thông quay đầu nhìn lên mới thấy hoàn nhan tông tuấn giáp ngực vỡ vụn nghe đao kia cây trường đao thẳng tắp tự trái tim cắm vào bàn tay đao bản dọc thân tận không có thể nội chỉ lưu giải một trượng trôi đao bên ngoài tông tuấn bịn trôi đao trong miệng tràn ra màu tươi tự biết mệnh tại khoảnh khắc chỉ vào chu thông n à y sinh ác đ ộ c nói h ậ n không thể tự tay giết ngươi ánh mắt h u n g lệ thoáng như ác quỷ a chu thông rơi lệ cười quái gì, âm thanh bén nhọn trói thai ngươi giết ta ngươi biết ra ra nhất định là ngươi hoàn nhan ra khắc tinh vào em gái của ngươi làm thịt ngươi cà ngươi có thể làm gì đợi sinh hạ ngươi cháo trai một ngày đánh hắ bây giờ đời này cơ duyên xào hợp đi theo lao tạo nổi g lương sơn thần tướng gây xếp cùng một làm chân chính hào hán xương minh gọi lệ linh quân tung hoành bắc quốc trảm tướng mở cương dù không khỏi hồn đoạn xa trường cuối cùng không phụ hắn một thân bất và luyện liền bản sự cũ có thơ thắn nói nam nhi chưa giáo gặp minh chủ tố trí theo gió trần cùng thổ một khi như đem minh chủ gặp ngàn giảm tung hoành khí thôn hồ từng trạm tiên phong mạ dị chi lại giết thái tử hoàn nhan ngũ tướng quân bất lão s á t gan ruột tráng sĩ cả đời nóng phế phủ danh mãn giang hồ khen đại đao kế châu thành hạ thấy trung võ đoàn tam lương khóc gầy gáy xuống ngựa để văn đạt thi hải đặt nằm ngang hắn toạ kỵ bên trên t r ó i được lao lại đem dây cương thắt ở nhà mình ngựa về sau bi t h ế nói thông tử đi chúng ta mang văn lão ca về nhà đoàn tam lương nghĩ thầm văn đạt chí tử lão nương việt nhân đức không nhường ai tới làm phong đầu đem lang đã thấy chu thông sớm đã xông g i ế t ra ngoài đoàn t ỷ t ỷ đi theo tiểu đệ đi à. đầu kia h o ặ k ích bất ổn liên tiếp chặt lật mấy người chỉ là hoàn nhan tông tuấn cái thằng này chức vị chính là hợp đâm mạnh an cái gọi là hợp đâm chính là nữ chân ngự thân cận chi ý lại xương thân quản mạnh an không phải kim quốc hoàng thất quý tộc không đảm nhiệm trước này dưới trướng đều là chư quân tinh tuyển mạnh sĩ làm bởi vì sức chiến đấu đó phá lệ lợi hại bây giờ tông tuấn chí tử cái thằng này nhóm từng cái đều phải xui xẻo lòng tràn đầy buồn dẫn lẫn lộn giờ phút này liệu mạng đến chu thông gầm thép liên tục cũng tự trùng sát khó ra trên thành lý tuấn trông thấy kỵ binh xông vào trận địa hoảng sợ nói mà thôi lại là ta chủ quan hại cái này cán huynh đệ trương thuận cắn giang nói ca ca yên tâm tiểu đ ệ tự đi tiếp ứng bọn hắn trở về lý tuấn vội vàng ôm lấy ngươi đừng muốn náo ngươi như đi lúc hà không thành thêm dầu từng t ố t từng t ố t chịu chết trương thuận cả giận nói chẳng lẽ liền vọng lấy bọn hắn nhận lấy cái chết cố đại tẩu nhảy người lên khóc lớn nói các ngươi đều đừng đi lại phát một chi binh mã lao nương tự đi cứu người như cứu không gặp thời liền cùng tồn tân chết tại một chỗ châu n h u n châu uyên đều gọi nói đại tẩu nói được chính là ta thúc cháu cùng nàng làm h i n h đệ vốn nên muốn chung chết cùng sinh lý tuấn cả giận nói đánh giám lao tử trong lòng liền không có nghĩa khí sao nhưng là các ngươi mở ra chi mắt thấy nhìn đây con mẹ nó chính là quốc chiến võ đại ca nhờ ta chờ lấy đại sự ta chờ lung tung rằng nghĩa khí chết sạch sẽ chính mình đổ xuống cái tốt danh như thế nào xứng đáng võ đại ca hắn chuyển ra tào thảo đến hai châu đều không có ngôn ngữ cố đại tẩu đặt mông ngồi ngay đó b ụ n g mặt buồn bã thút thít lý tuấn vừa vội vừa giận nắm chặt nắm đấm bánh go sọ não liều mạng suy nghĩ nếu là võ đại ca ở đây hắn sẽ ứng đối ra sao chính cháy bỏng gian chật nghe nhạc hòa t h t to các ca ca mau nhìn nơi đó không phải v i ệ t quân lý tuấn xứng sở bay bước chạy đến nhạc hòa bên người thuận ngón tay hắn chỗ nhìn lại đã thấy một bưu quân mã ước chừng năm ba ngàn người đều là kỵ binh từ phía tây băng băng mà tới chạy được gần chút ẩn ẩn trông thấy vào đầu ba viên chiến tướng đều là hai mươi mấy năm tuổi lớn lên dắn chắc dáng người tướng mạo cũng đều tuấn tú anh tuấn lại gần một chút lý tuấn gieo họ một tiếng chỉ vào nói ở giữa cái k i a không phải sơn sĩ kỳ huynh đệ sơn sĩ kỳ xuất thân phú hộ ăn mặc phá lệ chú trọng phàm ra trận không yêu mang mũ chiến đấu chỉ đâm một đầu vàng bạc tơ dệt liền bôi chắn dối tung tóc dài, phá lệ tiêu sái. cũng bởi vậy tốt n h ậ n trương thuận cũng vui vẻ nói hắn hai cái trái phải không biết là ai nhìn quanh thân k h í thế đục không kém gì sĩ kỳ lý tuấn cười to nói trời không tuyệt ta huynh đ ệ đã có đại việt minh chính có thể ra khỏi thành một trận chiến cứu trở về văn đạt chu thông bọn hắn bọn hắn cái này lúc còn không biết văn đạt chế i n tử mắt thấy sơn sĩ kỳ tự khía cạnh đánh tới quả quyết đốt lên mấy vạn quân lý tuấn trương thuận tự mình dẫn một phát giết ra thành đi lý tuấn càng là làm mấy trăm người cùng kêu lên kêu to kim chó bên trong tường q u n nhà ta kế cũng hoàn nhan tà g ã ngay lúc sắp tiêu sát kia làm báo kỵ đ ỗ n g nhiên thấy phía tây bụi đất tung bay đại cổ kỵ binh g i ế t tới lại thấy hắn trong thành đại quân g i ế t ra trong lòng cũng tự giật mình thầm nghĩ cái thằng này rời khỏi hoàng ngai quan cỡ nào quả quyết nguyên lai lại là ở đây tính kế ta hắn không biết địch đến hư thực nhưng là cũng không cố quýt điều động binh mã vừa đánh vừa lui lại nói năm nay tháng hai lao t à o đ i ề u lâm sung h ô diên trước đi vân châu ưu châu liền do sơn sĩ kỳ đường bân hai cái thủ đem qua mấy tháng được nghe kim binh tiến đánh trưởng thành hai cái liền thường thường trước khổ chỉ hận thân ở hậu phương không thể cùng kim binh giao thủ mấy ngày trước đó sơn sĩ kỳ trợt phát một giấc chiêm bao giật mình tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh vội vàng hấp tấp đi tìm đường bân nói ca ca không tốt ta phát cái ác ngộng không nghĩ đường bân cũng là một mặt kinh hoàng a nha huynh đệ lại không dám quỷ ta cũng vừa vừa phát cái ác ngộng đang muốn cùng ngươi nói đến sơn sĩ kỳ cười khổ nói ngươi mộng như thế nào ác ngộng qua ta đi ta mộng thấy du quan hoàng ngai quan đều ném đường bân h o ả n g sợ nói a nha ta không chỉ mộng thấy cửa hải mất đi còn mộng thấy kim binh đánh vỡ cây trâu những h u n h đệ kêu bày tổn thương tám tổn hại sơn sĩ kỳ sợ hay nói ta cũng mộng gặp bọn họ đấm máu đến nhìn người ta hai cái mấy câu nói nói xong mới biết lại làm đồng d ạ n g đ ộ n g ngày kế tiếp vội vàng tìm mấy cái phó tướng đến thương nghị cái nào mấy cái phó tướng đâu một cái lý lăng con cháu đ ờ i sau liêu quốc kim n ô thượng tướng quân lý tập cái thằng này trước kia bị tây phong quân chỗ bắt ăn lão t ạ o một tịch ngôn ngữ nói đắc đạo tâm sổ đ ổ một mình tại phòng giam bên trong nghị thật lâu rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng mở miệng đầu hàng cái thứ hai liêu quốc thái âm tinh thiên thọ công chúa đáp lý bột tiểu nương bị này ăn hỗ tam nương bắt vốn muốn gà đố học không ngờ đáp lý bột trên ăn xấu xí thả chết không tử không biết làm tại sao lại nhìn lên lâm sùng bởi vậy cam tâm tình nguyện hạ thứ ba thứ tư hai cái lại là người quen một cái song thương tướng đồng bình đồng nhất trảng một cái không có vũ tiễn trương thanh hai cái trước đây theo đồng q u á n c h é m giết s o n g thái ất hôn thiên tượng trận vốn đã đụng động t r ậ n cước chống đỡ đại trận vận chuyển lại bởi vì đồng q u á n khiết đảm vượt mất cơ hội tốt song song bị bắt về sau ra l u ậ t thuần dùng hai bọn họ đổi đi hãm tại tào tháo trong tay già trẻ đưa đến u châu lúc lao tào đã tự đi chinh chiến hai cái này vốn đang t ổ n tâm tư muốn nghĩ cách về tống về sau nghe được quân liêu một mực đánh tới biệt lương nản lòng t h o i trí lúc này mới cam tâm tình nguyện lưu tại u châu hiệu lực đường vân sơn sĩ kỳ triệu tập mấy người đem ác mộng nói ra trương thanh nhân tiện nói hai vị c a c a ngày suy nghĩ gì tối nằm mơ thấy đó buồn không đủ kỳ kỳ tại ngươi hai cái cùng làm một giấc chiêm bao chỉ sợ có chút kỳ quặc tựa như phái kỵ binh đi kế c h â u tìm hiểu một hồi nếu là vô sự tốt nhất nếu đang có chuyện chẳng phải là cứu những huynh đệ kia tính mệnh bọn hắn cái này hơn phân nửa năm cũng chưa từng ngồi phí tập hợp mấy châu chi lực tuyển chọn chặt chẽ không ít minh mã lúc này đường bân làm chủ đốt lên năm ngàn kỵ binh để sơn sĩ kỳ trương thanh đồng bình ba cái dẫn đi tới kế trâu dọ xét nhìn hư thực cho đến kế châu thành bên ngoài thá đạo là vô số kim binh ngay tại thành tây bảy trận c h é m giết ba người nghe đại hỷ cái này ba cái nhưng đều là to gan lớn mật cũng không nói trước nghị cách cùng trong thành hô ứng trực tiếp một mạng đến cùng thôi động chiến mã thẳng hướng kim trận đạt tới hoàn nhan tà giã cái này toa không biết hư thực vừa đánh vừa lui lúc đầu lần này an bài cũng cực kỳ thỏa đáng hết lần này tới lần khác u châu đánh tới cái này tam tướng đều là có thể lật sông nháo biển hàng người hắn ba người sóng vai dẫn đầu thiên hạ mấy người có thể cản dù là kim binh lợi hại cũng trong khoảnh khắc bị hắn xé mở cánh phải quân kim cánh phải lanh binh đại tướng chính là liêu quốc hàng tướng lưu n ạ n tông cái thằng này lai lịch không lại là triều đ ư ờ như g long lô lưu tiết độ sứ p a sau, quan n đến h về liêu u tại h ủ l c ù nguyên ra l ậ t thuần nam kinh lưu thủ cung cấp, địa vị có thể t kinh h lưu cung nam địa cấp, có ấ vị được Như chút ít. Như tại n g u y bản thời không cái này lưu ngạn tông tại kim quốc công tống lúc dũng tâm làm thành công tống mười lược bởi vậy làm hán quân đô thống về sau cưỡng ép huy khâm nhị đế bắt vệ cũng là cái thằng này hướng kim chủ góp lời bởi vì hắn đ ố i kim quốc trung tâm có thể làm sau khi chết truy phong vật vương diễn khánh công thần bên trong cái thằng này danh liệt người thứ mười tám phía trước mười bảy cái tất cả đều là người nữ chân người này lại có hai đứa con trai lưu ngạn lưu đều có sức mạnh vạn người không thể chống lại thủ hạ chỉ huy hơn một vạn bắc địa hàn nhi khiết đan tạo thành binh mã mắt thấy sơn sĩ kỳ chờ đ ụ n vào không khỏi giận dữ lưu ngạc lưu lại cùng là cha đi ngăn lại cỗ này tập binh nếu là phá tan ta quân trận thế nữ chân quý nhân cần đạo cha con ta vô năng phụ tử ba cái p h â n chấn tinh thần lãnh binh g i ế t tới trước ngăn lại sơn sĩ kỳ ba người đại chiến cái này phụ tử ba cái đều làm trường thương sơn sĩ kỳ tam tướng cũng đều dùng thương sáu người bảy cây thương hai mươi bốn con móng ngựa trong lúc nhất thời dết thành một đoàn một bên khác lý tuấn dẫn đại quân một đầu đụng vào kim trận tìm được còn sót lại báo kỹ l ú c chính thấy đoàn tam nương n g ự a sau sở khiên kia con chiến mã thình lình vác lấy văn đạt thi thể không khỏi trong lòng đại trấn nghẹn ngào kêu lên a nhà văn lao ca ta chờ tới trần vậy bởi vì cái gọi là tức giận đu châu ba hổ đến móng ngựa đạp phá hết u y bụi bặm anh hùng tuổi nhỏ phong lưu tướng đụng trận chém giết triển đại tài chương bảy trăm không có vũ tiễn gia vạn quân kinh chương bảy trăm không có vũ tiễn gia vạn quân kinh lại nói lưu ngạn tông phụ từ ba cái không phải bình thường hàn tướng hắn ra học yên thầm văn võ xuân toàn ngày thường quen đọc xét xử sớm nhìn ra tống liêu quân chủ đều là hôn quân khí tượng bởi vậy sớm liền cùng kim quốc cám thông xã giao một lòng muốn hiệu trung đại kim như một cái công hầu muôn đời bởi vì tồn lần này tâm tư cho nên chịu ra lực lượng lớn nhất để đáp giờ phút này phụ tử ba người hung dữ hận không thể bình nuốt sơn sĩ kỳ tam tướng nhưng mà chuyện cũ kể được tốt người so với người đang chết hàng so hàng nên ném cái này lưu ra phụ tử bản sự mặc dù được lại muốn nhìn cùng a i so nếu là người khác đến cũng còn mà thôi đồng bình trưng ơ thanh là nhân vật nào huống hồ hai cái này tự ném lao tàu dưới trướng vẫn là đầu bị xuất chiến ước gì muốn tại một đám huynh đệ trước mặt dương danh lập vạn chỉ sợ tới người không hung á c hiện không ra hắn bản sự đấy nhìn lên cái này phụ tử ba cái thương pháp bất phảm đồng bình hai mắt tỏa sáng hân hoan cười to hôm nay ta ba cái so một lần xem ai trước hết giết đối thủ đang khi nói chuyện s o n g thương một sai kẹp lấy lưu ngạc đâm tới thương hai tay vừa gọi lực làm cái xoắn tự quyết liền muốn gỡ đối phương binh khí không ngờ lưu ngạc thủ đoạn cũng tự được đem thương vặn một cái k i a cán thương vụ xoay nhanh chấn động đến đồng bình song thương hơi thả lỏng lưu ngạc thừa cơ rút xuống lại đ ô n đồng bình khen một tiếng thật hay tay trái thương che chắn tay phải thương đâm thẳng chính xác là ngăn cả nghiêm đâm vào nhanh lưu nạc g đành phải hồi thương chống đỡ đồng bình tay phải thương ăn hắn ngăn lại phát lực đệ ép phản phong bế đối phương càn thương trái thương hô đâm ra đây chính là hắn song thương sát pháp lợi hại chỗ hai cây trường thương dùng ra kẻ địch nếu không biết phá pháp tựa như lấy một chống hai bình thường mấy người có thể ngăn cản lưu nạc g cuống quýt một bên thân suy một chút kia thương sát á o giáp đi không chỉ kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người bên cạnh sơn sĩ k ỳ đại chiến lưu nạn tông lưu nạn tông thương pháp so nhị từ phá lệ tay độc sơn sĩ kỷ đục không đổi sắc chiêu chiêu đặc công hai cái ngươi tới ta đi ngược lại là đối thủ trừng thanh nơi này cục diện, nhưng lại bất động. trương thanh thương pháp chỉ có thể gọi thường thường mặc dù anh dũng tác chiến lại đảm đường không nổi lưu dũng mãnh lưu thấy đối thủ không bằng hắn càng thêm hăng hái một thương gấp dường như một tường trong miệng không quên kêu lên ca ca nghỉ hoảng ta giết cái này nam an liền đến giúp ngươi trương thanh tức giận đến c ư ờ i nói ngươi lợi dễ hay đang khi nói chuyện tay trái câu lên thế như chiêu bảo thất lang một viên đá cội bắn nhanh ra như điện chính giữa lưu hớt mắt tại chỗ đem ánh mắt đánh trò vỡ nát lưu quát to một tiếng nắm tay che mắt liền muốn chạy trốn trương thanh ha chịu tha cho hắn dùng ngựa gấp đổi đi lên một thương đâm trúng cái cổ ha ha cười nói đồng nhất c h à n g bây giờ nói thế nào đồng minh lạnh hư một tiếng song thương càng thêm gấp rút liền như báo tố đồng dạng lưu ngạn tông bi thiết nói nhi ấy ra ra ta muốn đem ngươi những n à y nam màn chém thành muôn mảnh cái này lúc đâm nghiêng bên trong giết ra một bưu quân mã dẫn đầu một tướng bốn mươi trên dưới tuổi tác tướng mạo đ o ă n trang hét lớn lưu m i n h hàn mộ đến giúp ngươi cũng lưu ngạn tông nghe được tiếng người âm liền vội vàng kêu lên mong đợi trước nhanh giết kia áo trắng mọi r ợ thay ngươi chất nhi báo thủ nguyên lai、like、mới tới nhóm này lại là hàn mong đợi trước bộ、hạ. hàn mong đợi trước cái thằng này c h í như là Liêu tại nguyên bản thời không cái này họ hàn cũng là trung thành và tận tâm đền đáp k i m quốc một tay chống đỡ tiền đặt có hướng quy chế pháp luật một mực làm được thượng thư hữu thừa tướng cao vị s o u lưu ngạn tông truy phong vương vị càng thêm xuất chúng khi còn sống liền phong một vương chiếm giữ diễn khánh công thần thứ hai mươi hàn mong đợi trước bộ đội sở thuộc liệt ra tại lưu gia phụ tử trận về sau mắt thấy quân địch trùng sát hung mãnh vội vàng xua quân đ i n cứu nghe lưu ngạn tông cứ gọi hàn báo thủ vội vàng lệnh phó tướng cao lớn bảo đảm đi chiến trường thanh chính mình phi mã thẳng đến sơn sĩ kỳ cao lớn bảo đảm người cũng như tên sinh được vừa cao vừa lớn làm một đầu bốn mươi năm mươi cân đầu châu thang dũng danh tố xông lên trước vùng thang l o ạ t đánh trương thanh gặp hắn lực đại chiêu chìm chỉ là giục ngựa tại trái phải chu toàn lưu ngạn tông nhắc nhở cao tướng quân cẩn thận cái này nam tặc á m khí bản sự được cao lớn bảo đảm xem thường ha ha cười nói hắn được c h ú n g được người khác há có thể đánh chúng ta lưu ngạn tông nhớ tới chết thảm ái tử tức đến xanh mét cả mặt mày chiến trường nguy hiểm những sao dám bất cẩn như thế trương thanh cười mắng lao nhi lắm miệng đánh người răng đục một hòn đ à đem đến hoành bay mấy trượng đánh thẳng tại lưu n ạ n tông ngoài miệm nhất thời môi phá răng gãy mắt nổi đ o n g đóm dọa đến r i ụ c ngựa liền đi cao lớn bảo đảm cả giận nói tiểu nam an người có gan lại đến đánh ra ra lời còn chưa dứt trương thanh cục đá đến sớm cao lớn bảo đảm sớm đem toàn thân căng thẳng muốn c h ằ n trọc xế dịch nhưng mà cục đá kia nhanh lại t h ư ở n g bên này trương thanh ra tay bên kia địch tướng t r ú n g chiêu ba một cái đánh thẳng tại trên sông n ú i lập tức mắt nổi đ o n g đóm hai cái l ô mũi máu chạy ổ ạt cao lớn giữ mình thân trắng kiện dù đau không ngã vẫn miệng húm ác ha hà tôn tử đánh ra ra trương thanh cả giận nói hảo tiện loại lại thưởng người một viên tay n â n chính là một thương cao lớn bảo đảm nghĩ ngợi nói ngươi cái t h ằ n g này trong miệng nói đánh thạch kỳ thực ra thương tiểu thủ đoạn giấu được hay hắn cũng không để ý mũi bẻ gãy kịch liệt đau nhức h ô n g g i ữ đem đầu trâu thang quét ngang một lòng rơi đập trương thanh binh khí lại l à quét cái không nhìn chăm chú nhìn lên trương thanh kia thương khẽ động tức n g n g mặt lạnh lấy nhìn hắn nhìn lại lúc tay nâng một khối đá bay ra giang giác một chút đánh cho trên dưới bốn cái răng tể gãy liền bên trong hai cục đá cao lớn bảo đảm đầy mặt chảy máu cho dù cường tráng cũng tự khó trống chỉ cảm thấy đầu ống nhìn trước mặt người đều sinh ra bóng chồng nhất thời sợ lên kéo ngựa liền đi trương thanh năm đó hổ kỵ xuất thân thuật cưỡi ngựa được lại phóng ngựa cướp được bên cạnh một cục đá nện ở t hai t r ê n cửa cao lớn bảo đảm đầu nhoáng một cái rốt cuộc bảo chỉ không ngừng cân bằng xoay người rơi trương thanh tiến lên một thương kết quả tính mệnh hàn mong đợi trước gặp dùng mình thúc ngựa mô đ a o bảo đảm lấy lưu nạn g tông giết ra lưu nạc g cái này lúc đã cùng đồng bình chiến ba bốn mươi hợp đồng bình hai cây thương này lên kia rơi lưu nạc chỉ làm được ngăn cản chống đỡ mắt thấy phụ thân bại lui trong lòng sợ hãi vận thương hơi trộm an đồng bình một thương đâm chết trương thanh cười to nói đồng nhất trang ta giết hai cái ngươi mới dết đến một cái lại nói như thế nào? Đồng bình không một chỉ nghiêng cũng xoáy kỳ có dám hay không cùng ta so một lần ai trước bắt kim nhân nguyên x o á y s ơ n sĩ kỳ một người không có giết nghe vậy vượt lên trước kêu lên không tệ bắt hắn chủ x o á y mới là chân hảo hán thúc ngựa trước sông đồng bình trương thanh theo sát phía sau đằng sau kỵ binh đồng loạt phát lực lập tức đánh vỡ nhóm này hàng quân thẳng hướng hoàn nhan t ả giã trung quân đánh tới hoàn nhan t ả giã hiểu được lưu gia phụ tử hắn mong đợi trước bản sự không ngờ này bộ nhanh như vậy liền bị tách ra trong lòng tinh nghi không chừng vội vàng hạ lệnh lui về phía sau hạ lệnh bốn mạnh mẽ hổ ở đâu lấy tại đại quân đ o ạ hậu dưới chướng năm cái manh tướng nghe nói mang bản bộ hai nghìn binh hùng d ữ n ê n đón tiếp lấy cái này bốn mạnh mẽ hổ chính là nghiêng cũng bộ hạ nổi danh chiến tướng tên là kim hoa s ư ơ n g đều ngân hoa s ư ơ n g đều đồng hoa s ư ơ n g đều thiết hoa s ư ơ n g đều còn có một cái kim cổ lục kim cổ lục sinh được một tấm mặt vàng tướng mạo hung ác làm một đầu lang nham đồng chúng sát tại trước quát to cái tiếp tặc tướng dám đến khi ta s ơ n sĩ kỷ từ trong loạn quân giết ra thấy nhóm này kim binh đánh tới quát to kim chó nhận ra thấm châu tạm tháp sơn sao kim cổ lục cười lạnh nói ngươi cái thẳng này dùng thường cũng xứng gọi chuyện gì tạm tháp sơn cái tên hiệu này lão gia gọi tới còn t ạ m được dứt lời đánh đòn cảnh cáo đánh tới hướng sơn sĩ kỳ sơn sĩ kỳ cầm thương đẩy ra lập tức đâm hắn lồng ngực yêu kim đem để cái qua đại đ ồ n g quét ngang ngươi tới ta đi chiến tại một chỗ đằng sau vàng bạc đồng sắt bốn cái nụ hoa đều tới đồng bình song thương khách t r ụ quát to cái này bốn khối phế liệu ta tự đương chi hắn bản tính kiêu ngạo vừa mới bị trương thanh chiếm thứ nhất giờ phút này khởi s ư ớ n g tính tình đến liền muốn lấy một địch bốn trương thanh cười nói như vậy đa t ạ n trương mỗ tự đi lấy kim soái thủ cấp đồng bình nghe xong kinh hãi hiểu được tính sai liền vội vàng kêu lên a nha sai người tới chặn cái này b ố n cái để ta đi giết hắn chủ soi á hắn nghĩ thay đàn đổi dây lại nơi nào đến đ ư ợ c đến nhưng thấy t r ư ơ n g t h a n h kéo một cái cưng ơ ngựa n g h i ê n g n g h i ê n g quân đầu đường vòng cung đúng là t r á n h nhóm này kim binh lao thẳng tới hoàn n h a n tà r ã bàn chợ hoàn n h a n tà r ã chinh chầm r ã i thối l u i chợ thấy t địch quân một cái t ư ớ n g quân đơn thương độc m ã đ á n h tới tay cầm r a lê t r ắ n g hoa t h ư ờ n g ngựa lại b ạ c h người lại t u ấ n màu so n á o chẳng kéo tới thẳng tắp không khỏi tàn t h ắ n nói không hồ la ba hoa chị đ i ệ có như vậy tuân kiệt nhân vợ lại cầm xu người này thu phục tay ta đại kim chinh chiến hắn đem tay phải nhắc cử dưới trướng trung quân cùng nhau dừng bước trên dưới hơn hai vạn người nhữ mày trứng mắt đều nhìn về trương thanh một cái bên cạnh một đám đại tướng càng lạ đều đem binh khí nắm chặt nhìn chằm chằm nhìn hằm hằm trương thanh cái này muốn biến thành người khác bị như vậy nhìn gần chỉ sợ đại khí cũng khó ra một ngụm trương thanh lại là trời sinh gan hổ hảo hán thấy kim binh t r u n g quân dừng lại chờ hắn ngược lại đánh ngựa hơn thật cười to nói rượu ược rượu ược ngươi trở liền như vậy đứng vững chờ tiểu ra từng cái đến, đến giết hoàn nhan tà g ã thấp dọ khen thật can đảm hắn phóng ngựa đi ra mấy bước q u ắ to tiểu nam an coi là thật thật can đ trời sinh liền nên làm ta đại kim quốc tướng quân ngươi như chịu đầu hàng ta đem nữ nhi g ả ngươi trương thanh n g ử a không dừng v ó n g ử a đầu cười nói ngươi đem đầu cho ta tiểu ra suy xét một hai bồ sát bà la tựa chứ giáp nổ loại bỏ lần cận hai cái manh tướng đi theo nghiêng cũng hơn mười năm trung thành và tận tâm nghe vậy giận dữ song song x u ấ t mã quát chủ xoáy đã thích tiểu tử này ta hai người cầm hắn để dâng cho chủ xoáy là được hai n g i c ầ n để d â n h o h ủ xoáy là c h người cầm h một phải rết ra trương thanh cười nói hai người cũng không tốt từ ngươi đến mười cái càng muốn như nào trên mặt toàn không đổi sắc ám lấy hai cái cục đá giữ tại lòng bàn tay có chút dẫm đem mã tốc lực hàng chư giáp nổ loại bỏ l ầ n cận tới trước sát khí đ ầ y mặt vung dịu quét về phía trương thanh móng ngựa trương thanh quát lấy vung tay một thạch chính giữa cái chán đánh cho đầu ngửa mặt lên mất khống chế rơi t i a dịu không biết bay đi nơi nào bồ sát bà la tửa kinh hãi vội vàng đến cứu trương thanh kêu lên ngươi cái thẳng này cũng khó thoát một khối đá nện ở cổ bên trên c ộ n ăn xuống ngựa nhất thời dãy r u ộ không d ậ y nổi hai cái này manh tướng chính là hoàn nhan tả giá hộ vệ đội trưởng chức quan mặc dù không cao lại là quân kim bên trong nổi danh đấu tướng từ nữ chân khởi bình đến nay giết người liêu không biết bao nhiều danh tướng trong biển máu giết ra huy danh bây giờ vừa đối mặt liền song song lại trận kim binh đều h ã i nhiên hoàn nhan tà giã cũng tự chấn động đ ỗ n g nhiên phát giác vị trí của mình có chút đột xuất vội vàng muốn về bàn trận chỉ nghe trương thanh k ê u lên lao kim chó đi đâu cũng gọi n g ư ờ i thức tà trương thanh lợi hại cách xa nhau bảy tám trượng giơ tay lên một khối đá vẹo bay tới đánh thẳng tại nghiêng cũng mũ giáp về sau đánh cho tranh nhưng co âm thanh nghiêng cũng kinh hãi dọa đến p h ụ yên mà đi chúng kim đem thấy cho là hắn bị thương nặng liền vội vàng tiến lên nhìn nhau ấm địch mấn a bên trong già nạp hợp c ù n a cắt một dã tam tướng càng là kinh thanh hét cùng nhau giết ra hướng trương thanh trương thanh tìm chặt chiến mã treo lại trường thương hai tay sở thạch tả hữu khai c u n g cái này ba viên chiến tướng dù đều là võ nghệ cao cường h ạ n g người nhưng cái này cục đá so vũ tiễn càng hung hiểm hơn mau lẹ lại nhỏ lại nhanh không bao lâu liền tuần tự chúng chiêu đều đánh cho mặt mũi bầm d ậ p trong lòng run sợ mà quay về hoàn nhan t ả giã chạy về bàn trận mấy chục cái thân vệ ngăn trở s a u lưng lúc này mới ngồi dậy quay đầu nhìn lại chính thấy a cắt nột giã tam tướng huyết khoác đầy mặt đặt lại sợ hay nói cái này nam man thủ đoạn lợi hại lưu hắn không được toàn quân xoắn giết tới nhìn hắn đánh cho mấy người hắn nơi trương thanh đã nhìn ra không ổn hung hăng một kẹp b ụ ngựa n xông thẳng lại cao giọng nói kim trò nhóm hôm nay cuối cùng nhận ra không có vũ tiễn đang khi nói chuyện dẫm đạp đứng thẳng làm đủ khí lực ném ra một cục đá cục đá kia ra tay ô một tiếng d í t lên trước mặt kim binh kim đem mấy vạn hù được cùng nhau túi đầu trương thanh cười lớn một tiếng ghìm ngựa trở lại bay đi cái này lúc chỉ nghe phần phật một thanh â m vang lên động chúng con kim nghe tiếng nhìn lại lại là hoàn nhan tả r ã sau lưng xoái kỳ đánh gây dây thừng to như vậy mặt cờ từ không trung bay thấp mà xuống xoái kỳ khé động kim binh đại trận lập tức một trận lộn xộn nghiêng cũng nốc chỉ chốc lát cười khổ nói mà thôi lui binh sĩ khí đã mất lại đợi ngày sau t á i chiến dứt lời cũng không đổi trương thanh chức dẫn bản bộ quân mã lui ra sau đó các quân từng cái lui lại q u á c h rượu sư mấy người cũng đều cắt về bản bộ lý tuấn thấy kim binh lui có tâm truy sát thả mắt nhìn đi tôn tân châu nhận riêng phần mình mang thương nhất là tôn tân bị đâm ba phát thương thế cực nặng dưới trướng binh mã thương tổn cũng so kim binh vì nhiều đành phải nén lấn giận xua quân đi tiếp ứng sơn sĩ kỳ đồng binh cái này toa chém biết nghe nơi rất xa kim binh trúng quân như núi kêu biện gầm hô to hiểu được trương thanh nhất định là làm ra khó lường sự nghiệp nhất thời trong lòng ngứa khó nhịn a a a a cuồng hống lên tiếng trái thương rời sông lấp biển quét ngang một mảnh đập ra các loại b i n h khí phải thương trường hồng quán nhật hô đ â m ra đem ngân nụ hoa đâm d ế t xuống ngựa bên cạnh sơn sĩ kỳ hú lên quái dị trở lại một thường đem kim cổ lục cám sát dưới ngựa kim đồng s ắ t ba cái nụ hoa thấy sợ vỡ mật trở lại liền đi đồng bình quát lại lưu một cái song thương tê xuất đem sắc nụ hoa chọn xuống ngựa tới cái này lúc lý tuấn chờ người rết tới gần têu lớn sơn h u y n đệ hôm nay nhờ có các ngươi g i c cùng đường chớn đổi mà theo ta về thành sơn sĩ kỷ cười ha ha một tiếng đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên trông thấy văn đạt thi thể nhất thời không dám tin xông lên trước tinh tế xem xét kinh hai nói văn đại đao chiến chết rồi trương thanh phóng ngựa trở về chính nghe thấy câu này vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt tiêu tán cả kinh nói năm đó đại danh phủ đại đao văn đạt văn tướng quân sao lý tuấn rơi lại nói tướng quân trước c h ậ n chết vốn là chúng ta tốt kết cục mấy vị huynh đệ lại về thành trước lại tinh tế cùng các ngươi nói đến hãn bên này đại quân về thành một bên khắc kim binh trở về bàn sơn đại trại vàiểm tổn thất gãy binh mã bốn năm ngàn chiến tướng một số nhưng cũng nghe thôi sờ s ờ cãi hót lắc đầu nói nam man bên trong tận có có thể chém giết mạnh hắn n h ư n h ư vậy cùng hắn tiêu hao như thế nào lấy được thiên hạ vẫn là muốn dụng kế phá hắn người tới truyền lưu ngã tông hắn mong đợi trước hai c á i đến hắn không truyền hai cái này hàng thần coi như bỏ qua bây giờ một chuyện lại là bàn sơn trên l i n h dưới lại khởi phong b a đông đảo anh hùng t ứ phương tới gặp đây chính là phi thạch ra tay tang bị can quỷ kế động tâm sinh sóng lớn dưới mặt đất t h long dấu thầm nghĩ bàn sơn chỗ sâu loạn lưới mát chương bảy trăm linh một tâm hữu linh tê nhất điểm thông chương bảy trăm linh một tâm hữu linh tê nhất điểm thông hoàn nhan tà giã triệu lưu ngạn tông hắn mong đợi tới trước gặp hai cái ủ rũ nhất là lưu ngạn tông một mặt đổi phế hai mắt mờ mịt dường như cái sắc không hồn đồng dạng hoàn nhan tà giã thấy n i u mày không thích mở miệng liền muốn c ỡ trách hắn sao như chết nhi t ử bình thường l ờ i đến khoẻ miệng lần người không đúng rồi hắn cũng không phải chết thật nhi t ử sao cảm thấy không khỏi hơi cảm giác ấ y náy tích tụ ra một mặt hai thề trấn an nói lưu lao đ ể lại nén bi thường dù sao sinh tử sự t ì n h khó từ người chủ ta chở người nữ chân tự khởi binh đến nay tuy nói đánh đâu thằng đó kỳ thật nhà ai không có trí thân chí tử chính là bạn soái tuần lưu nạn tông nghe hắn an ủi cười khổ một tiếng ô n quyền nói hổ thẹn lại là lưu m ẫ bụng dạ hẹp hỏi hai cái hài nhi vì quốc gia chiến tử vốn là ta lưu thị vinh quang hoàn nhan tà giã vui mừng gật đầu mặc dù như thế các m i n h đệ cũng không thể như vậy chết vô ích kế châu đám kia tập binh nếu không thiên đao và quả há có thể tiêu hận lưu nạn tông liên tục gật đầu trong mắt lóe lên khắc cốt hận ý hoàn nhan tà giã trầm d à i nói chỉ là hôm nay xem ra, hắn nhóm người kia cũng là dũng mãnh nếu là cường công tử thương t ấ t trọng hai vị đều là đọc đủ thứ chi sĩ không biết nhưng có rượu kế dạy ta lưu nạn tông nghe tôi túi đầu su lại nghe hàn mong đợi trước nói nguyên soái hàn mộ chính là kế châu ngọc r dù người mười ba tuổi lên liền tại kế châu thành bên trong câu học ngày xưa liêu quốc c h ấ n giữ kế châu ngự đệ đại vương g i a luật đắc trọng chính là ta hảo hữu trí dao ta c h ờ bây giờ cư trú mảnh này vườn xá chính là sản n g h i ệ p của h á n cùng thời khắc đó kế châu thành bên trong một đám hảo hán tụ tập dưới một mái nhà đều chuyên chú nghe một người nói chuyện chư vị ca ca kim chó nhóm nếu nơi dừng chân bàn sơn tất nhiên chiếm g i a luật đắc trọng kia lão cầu biệt tự bàn sơn trên dưới lại vô cùng chỗ kia biệt thự tinh xảo hơn vườn xá ở, ở trong đó nhất định là kim binh chủ tướng không thể nghi ngờ. nói chuyện không phải là người khác chính là kế châu chi hoa phan xảo vân đời thứ năm người yêu gia luật đắc trọng lúc trước vệ đội đội trưởng đầu nhập lý tuấn dưới trướng sau nhiều lần lập chiến công hào hán a bất lãi a bất lãi nâng lên một ký hốt rác cho biết soạt giải trên mặt đất mở ra bình dùng ngón tay vẽ lấy đồ hình các ca ca mời xem ta t r ở dưới chân chính là gia luật đắc trọng vương p h ụ ở chỗ đó nơi này chính là bàn sơn gia luật lao cầu biệt thự lại ở chỗ này hắn dùng tay quanh co sống ra một đầu dư tuyến lý tuấn cười ha hà đem đuổi vỗ vươn người đứng dậy cùng lúc đó hoàn nhan tả ra a cười một tiếng vỗ đuổi vươn người đứng dậy hai cái trong thành ngoại thành cách xa nhau hơn mười dặm đồng thanh reo h ò nói ha ha ha ha, đã có đầu này địa đạo đám t i ê u tặc bình kim chó còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết a bất lãi hàn tiên sinh ngươi lại tinh tế nói đến a bất lãi hàn mong đợi trước gặp chủ tướng vui vẻ cũng tự phân chấn lập tức nói tỉ mỉ nguyên nhân nguyên lai bản sơn chỗ này suối nước nóng biệt thự đợi thứ nhất chủ nhân chính là liêu quốc đạo tông năm bên trong thiên hạ binh mã đại nguyên soái hoàng thái thúc gia luật trọng nguyên cái này gia luật trọng nguyên hắn là liêu thánh tông tri tử liêu hưng tông tri đệ năm đó hưng tông sắc phong hắn là hoàng thái đệ công bố muốn chuyển đế vị với hắ không nghĩ hắn ca ca tư lợi mà bội ước cuối cùng vẫn là đem đế vị c h u y ể n cho mình nhi tử g i a luật hồng cơ gia luật hồng cơ vào chỗ phong thúc thúc làm hoàng thái thúc ý là chính mình sau khi chết vẫn là thúc thúc kế vị nhưng mà gia luật trọng nguyên đã là thượng cha làm há có thể lại đến nhi tử làm huống hồ hắn so chất nhi hồng cơ đại mười một tuổi cái này cái gọi là hoàng thái thúc bất quá là hoa trong kính trăng trong nước nói đến em t h a i mà thôi gia luật trọng nguyên bởi v ì này sinh ra phản ý làm rất nhiều âm mưu quỷ quái hoạt động thí dụ như chỗ tạo dinh thự có nhiều mật đạo lấy cung cấp bất cứ tình h u ố n nào trong lúc đó hắn từng tại ưu châu c h ấ n giữ bình thường yêu tới này bản sơn suối nước nóng tiêu khiển vì vậy xây biệt tự một chỗ theo thường lệ cũng tu một đầu địa đạo có thể nối thẳng kế châu thành bên trong vương phụ về sau ra luật trọng nguyên chuẩn bị chu toàn quả nhiên ngưu phản bày ra trùng điệp s ắ t cục muốn đoạt hoàng vị ai ngờ người tính không bằng trời tính đạo tông ra luật hồng cơ mặc dù lâm vào trùng đ â y bên người lại vừa lúc có một vị mới kết bái huynh đệ người huynh đệ này không phải người bên ngoài nói ra danh đến thiên hạ đều biết chính là ngày xưa cái ban tri chủ tiêu phong hôm ấy tiêu phong vì bảo đảm nghĩa h u n h đại triển thần uy chỉ bằng một đôi tay không độc sông thiên quân văn m bắt sống g i a luật trọng nguyên lắng lại trận này đại họa i a luật trọng nguyên kế bại đảng vũ gia tài t i n h la vân tán đợi đến g i a luật đắc trọng phụng mệnh c h ấ n thủ kế châu tòa này bị tự tự nhiên cũng liền rơi xuống trên tay của hán g i a luật đắc trọng nhưng không có phản tâm bởi vậy đầu này mật đạo cũng chưa từng cố ý che chắn bởi vậy thân cận bạn bằng đều biết việc ha ha ha ha trời cũng giúp ta lý tuấn hoàn nhan tà giã cùng têu lên quát lập tức nụ cười vừa thu lại cắt tự chuyển con mắt nói ra mấy câu nói đến hôm nay một trận đại chiến kẻ địch tất mất đề phòng lại lệnh một chi tinh nhuệ nhân mã ba canh vào kia địa đạo canh năm lúc vừa vặn giết ra đợi hắn trong thành trong danh o vừa loạn ta liền xua quân tướng công hư hư như thế nội ứng ngoại hợp ha có không thắng lý lẽ bởi vì cái gọi là vô s ả o bất thành thư lý tuấn nơi này chỉ muốn kim binh là ngoại lai tự nhiên khó biết bậc này cơ mật hoàn nhan tà giã nhưng cũng thăm dò được tây phong quân đại sát dị tộc còn lại hắn dân ai có thể hiểu được vương phủ biệt thự hoạt động bởi vậy đúng là không hẹn mà cùng định ra theo địa đạo đánh lén nội ứng ngoại hợp kế sách hai bên riêng phần mình bài binh bố trận nhưng nghe lý tuấn nói cái này c ò hoạt động không thể coi thưởng lý mộ tất nhiên tự đi lại muốn mấy vị huynh đệ giúp đỡ lời còn chưa dứt trương thuận liền n ó n này ca ca. ngươi chính là chủ tướng tự làm bày mưu nghị kế hạ có thể làm tiên phong mạo hiểm ta tự cùng các huynh đệ đi chép giết châu viên cũng nói lý tuấn ca ca chỉ lo chấp trưởng đại cục bậc này tiếp thân cận chiến hoạt động hạ không phải là ta thúc cháu cho xiếc lý tuấn lắc đầu nói huynh đệ không phải là ngu huynh xem thường ngươi quân kim kêu bên trong rất nhiều đại tướng cũng đều là dừng bên trong đi săn xuất hơn nếu b ả n về cận chiến hẳn là xuất chúng một cái cản hắn không ngừng liền muốn hư rồi đại sự cúng đồng minh nghe đến đây ánh mắt tỏa sáng cười ha hà xúc động đứng dậy lý huynh cái này lời nói được tốt nhất như vậy đánh lén trọng tại xảy ra bất ngờ bốn chữ rất nếu tại h o là trước trận chém giết người cái này tay không có vũ tiễn công phu cố nhiên làm người tác tác có thể cái này trong đêm bộ chiến hã không muốn giảm bớt đi nhiều huống hồ ta chờ tập kích doanh trại địch thành công đến tiếp sau đại quân đánh lén cũng muốn trọng tướng chấn giữ lý tuấn gật đầu đồng bình huynh đệ nói không sai ân chính là a bất l ạ i dẫn đầu đồng bình trương thuận châu h uyên châu nhuận bốn cái lại thêm đoàn tam n ư ơ n g linh ba nghìn có thể chém giết giáp sĩ đi làm cái này còn hoạt động đoàn tam n ư ơ n g đang lo lắng nghe được điểm nàng đem không khỏi vui vẻ cổ vũ vẫn là lý tuấn ca ca thương người tiểu mội tối nay sát tướng đi tất đem kim chó i nhóm làm phân ba đều bước ra đến đây chính là tướng quân vận kế mỗi giống nhau tâm hữu linh tế nhất đ ư ờ n thông lại nhìn ba canh lòng đất chuyện đến tột cùng vui quá nhà ai phong khả năng ăn hư rồi đồ vật nhà vệ sinh chạy không ngừng chuyển vận có thể lực giảm đi là đêm ba canh kế châu thành bên trong lý tuấn tuyển ra ba giám chiến giáp sĩ ăn nghỉ trứng cơm tụ lại trong vườn phủ a bất lai xe nhẹ đường quen tại hậu hoa viên một chỗ giả sơn về sau xốc lên mật đạo nhập khẩu do xét mục nhìn lại cái này mật đạo không có chút nào chật trội cảm giác một đạo thang đá thuận hướng phía dưới bên trong đều là đá xanh lũy liền cao hai triệu rộng ba trượng thúy rộng tĩnh mịch đủ có thể chứa hơn mười người song hành nguyên lai、like、lúc trước hoàng thái t h ú c tạo nó lúc liền suy xét đến binh mã vận điều chi cần bởi vậy phá lệ không tiết giá thành đồng binh gấp gáp một tay đề song t h ư ờ n g đoạt đầu bó đuốc hai ba bước nhảy xuống nhưng cảm giác âm phong đối diện thổi đến bó đuốc kia rung động rung động lắc lắc cười nói lại có phong chắc hẳn làm dấu dếm khí miệng ngược lại vô bị đệ nén mà lo lắng a b ấ t lai、like、theo sát mà vào danh ở phía trước cười nói đợi tiểu đệ dẫn đường không bao lâu ba nghìn giáp sĩ vào hết trong đó lý tuấn thư một hơi đại sự thành vậy ta chờ cũng chấm trễ lại đem đại quân đại qu bốn canh ra khỏi thành vừa v ặ n tiếp ứng chém giết một lần là xong chu thông chờ đầy m ặ t p h â n chấn riêng phần mình đi điều binh kể tướng đồng binh chờ người tại kia trong địa đạo xài bước đi nhanh một hơi đi sáu bảy dắm điện châu nhuận chính đi ở giữa lỗ thai bỗng nhiên khẽ động nhà mình bật cười nói q u á i thai như thế nào bỗng nhiên như vậy đại hồi âm lúc trước lại chưa từng nghe được châu huyên ngạc nhiên nói chuyện gì hồi âm châu nhuận chỉ về đằng trước nói ngươi nghe không được sao ta chờ bộ pháp âm thanh lại từ phía trước cũng truyền vắm tới châu huyên sắc mặt không khỏi trắng bệnh thấp giọng nói cái này địa đạo yếu ớt t ậ t dài sợ không phải lâu năm náo h quỷ đồng binh vội vàng dưng bước chỉ cảm thấy cánh tay phía sau lên một mảnh da gà cười khăn nói chớ có dễ c ậ n cái này lại cũng không phải mộ h u y ệ t như thế nào sẽ náo h quỷ đoàn tam lương đem hắn phía sau l ư n g v ũ đồng ca ca chớ sợ nhiều như vậy hảo hán tử ở đây dưỡng khí trung tiên chuyện gì quỷ quái dám đến dễ thấy châu huyên sinh ra sợ nhất quỷ quái linh dị mà nói nhưng lại thích n h ấ t nghe nóng truyền bá giờ phút này thấy đồng bình bậc này manh tướng vậy mà cũng sinh ý sợ hãi như gặp c h i âm vội văn nói tam lương n ộ i tử không phải nói như vậy ngươi không biết thế gian nhất có kia chờ hàm đoàn khó tuyết lệ quỷ một lòng hút người sống dương khí lại không sợ người nhiều nói lấy chính mình can đảm càng lạnh nhịn không được dùng mình một cái đồng b ì n h sắc mặt trắng xanh cũng đánh dùng mình một cái thấp giọng nói hẳn là không phải là ăn h kia liêu quốc hoàng thái thúc hại chết toàn hồn đoàn tam n ư ơ n g nghe c ư ờ i to chớ sợ chớ sợ thật như có quỷ quái tiểu nô ra vác lấy ngươi chạy trốn châu yên nghe lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái đôi mắt nhỏ t r t lên vượn n g c nói ồ n ộ i tử chúng ta giao tình lại lâu ngươi nên chức vụ ta mới là đoàn tam lương n h ĩ u môi khinh tường nói ca ca ngươi cái này dung mạo quỷ kinh thần sợ đủ bảo an toàn hắn đám người nơi này dừng lại t h ấ p giọng thì thầm nói chuyện đối diện truyền đến âm thanh lại càng thêm đại mơ hồ trong đó lại trông thấy ánh lửa lấp lóe a bất lai、like、dơ c h â n nói các vị các a cái nào được chuyện gì quỷ quái nghe thanh â m kia rõ ràng chính là đại đội nhân mã tất nhiên là kim chó cũng phát hiện đầu này địa đạo đại gia đụng kế sách hắn cũng phái binh tới đánh lén ta chờ đồng binh ngay xong hà không phải là mạng lớn tiếng bước chân trong lòng lập tức thoải mái sát mặt cấp tốc khôi phục hưởng luận ngửa mặt lên trời cười ha hả tại hạ lại không sợ cái gì quỷ quái bất q u á thấy mọi người đi được mệnh vì vậy cùng châu huynh nói đùa vài câu k cho dù thật có thấy ta song thương thượng sắc khí cũng muốn dọa đến chiến căng mà thôi nếu là kim binh chỉ lo giết hết hắn là được dứt lời đem bó đ ố c giao cho a bất lãi hai tay nâng thường nhanh chân đi đầu không bao lâu vô số kim binh đối diện vào tới hai bên đụng vừa v ạ n đồng bình quá to quả nhiên là kim chó này kim chó bên trong ngươi đồng bình ra ra kế vậy một tiếng giống thôi song thương một sai đạp đạp đạp đạp g i ế t tiến lên đối diện quân kim bên trong lãnh binh chủ tướng chính là nghiêng cũng con trai hoàn nhàn một cát lại có nạp hợp c ù n ân bồ sát và la t ư ợ chư giáp n ổ loại bỏ lân cận Kim hai o ư người kia vào ba ngày bốn huynh đệ chiến đồng bình một cái lại ăn đồng bình giết chết một đôi trong lòng sớm đã loại kế tiếp chữ sợ giờ phút này thấy đồng bình hét lớn đánh tới thế như liệt hỏa tay chân đều như nhũng ra sao dám anh này phong mang lập tức cùng kêu lên tiếng kêu kỳ quái tả hữu một nhường liền dường như cửa thành mở rộng đồng dạng đồng bình xưa nay là đúng lý không tha người thừa cơ một bước đột vào song thương triển khai liền dường như hai đầu sống long lách thân bay tán loạn chọn quét băng nện trong khoảnh khắc giết lật kim bình một mảnh địa đạo bên trong mau tươi thấy ngã nạp hợp c ù n ân thấy kinh hãi nổi giận gầm lên một tiếng v u n g đao đỉnh tiến lên người này chớ nhìn tên hắn của quái địa vị lại là không nhỏ chính là nữ chân hột thạch liệt bộ t ủ trưởng trong tộc sưng ơ hắn mánh hổ c ù nân nay chi tính tình cưng manh bạo ngược năm đó hoàn nhan bộ hàng phục này bộ lúc hoàn nhan m ạ n đô hà hoàn nhan thạch thổ môn hai cái giác ô n g ác chiến đã lâu mới miễn cưỡng bắt hạ người này hai cái này nhân vật bậ mạng đô ha chính là nữ chân thần xạ thủ tiễn thuật c h i tinh gần thứ a cốt đả bản thân thạch thổ môn người cũng là nữ chân đời cụ m a n h tướng trước đây thạch bảo tại nhạn môn quan chém giết hoàn nhan tập thất chính là thạch thổ môn c h i tử nạp hợp cùng ân muốn hai bọn họ hợp lực phương có thể hạ phục bản sự có thể thấy được chút ít bởi vì là bộ chiến nạp hợp cùng ân chưa từng mang theo trường khí giới chọn một ngụm hơn mười cân nặng trường đ a o hai tay vung lấy liền lấy đồng bình đồng bình gặp hắn đao thế trầm hùng cũng không dám kinh thường hét lớn một tiếng mùa thương nên chiến song thương đối đơn nào giống như một đầu hạ sân hổ đụng hai điều trên da hài lòng va ch trong lúc nhất thời đúng là cân sức n ă n g tài hoàn g nhan một cắt thấy đồng bình dũng mãnh liền vội vàng kêu lên đây là mãnh sĩ làm mau g i ế t chi đều đi chợ giúp cù nân chư giáp nổ loại bỏ lân cận hét lớn một tiếng huy động đũa lớn tiến lên giáp công đồng bình d ư ơ n g mắt nhìn lại gặp hắn làm khăn tay bao lấy cái chán lại là ban ngày ăn trương thanh tản g đá đánh không khỏi cười lạnh nói ngươi bậc này tướng bên v u a cũng đến lao ra trước mặt lấy giá hỏa trái thương mở ra đem hắn thế công đò lấy chư giáp nổ loại bỏ lân cận hổ gầm liên tục môn một đứa múa đến xoáy như gió c ù n bạo chi thế rất là kinh người đồng bình lại mỹ mắt đều không nháy mắt hai đầu thương trên dưới bay vứt lên lấy một đ ị c h hai đục không lộ nửa điểm e sợ chỗ nhưng thấy loạn vũ song thương diệu hòa minh sắc cơ h i ể n lộ lạnh sương ngưng môi son sơn mục mặt như tuyết lưng hổ la n g e o khí thô n k ì n h một đôi bạch long bay lên dưới hai đầu ngân mãng cạnh tranh minh nhân g i a n như số phong lưu tướng đụng trận vô địch là đồng bình bồ sát bà la tựa thấy thất kinh cắn r ă n g quát làm song thương ngơi ư như được lại tiếp ra ra đao v u n g đao liền muốn g i á công đồng bình lại là chính xác không sợ còn chiến nhất là bậc này địa đạo rộng lại không rộng hẹp lại không hẹp chính hợp hắn thi triển đang muốn tiếp nhận lại nghe đoàn tam lương mắng to tao để tử nôi u giá t h á t tử khi ta ra không có hảo hẳn sao dám lấy nhiều khi ít lôi ra hai thước kim liên tay phải răng sói đoàn đồng tay trái thú mặt bên cạnh bài liền dường như chiến xa bay thẳng bài đụng đồng đánh địch lại bổ sát bà la tượng hắn nơi này vừa động thủ hai quân riêng phần mình bỏ tới trước binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng họ hét từng đôi chèm giết trương thuận a bất lai s o n g chiến hoàn nhàn một cát châu yên châu nhọn ác đấu kim hoa xương đều đồng hoa xương đều trong lúc nhất thời trong địa đạo tiếng rét như sấm chấn người lỗ thai như góc trận này á c chiến mà lại dường như cái này địa đạo mặc dù coi như rộng lớn dù sao bất đồng mặt đất khoáng đặt chỗ sáu người chém giết trong đó trận thế bài bố không ngờ thuần nhìn binh tướng bản sự liều chính là võ nghệ đánh cực là rút khí liền dường như cối say thịt bình thường từng giây từng phút đều có người mất mạng chương thuận a bất lãi đều cầm đơn nào cùng hoàn nhan một cắt đấu một hai mươi hợp hoàn toàn rơi xuống hạ phòng châu thị thúc cháu đối kim hoa đồng hoa cũng không chiếm nửa phần tiện nghi đồng b ì n h nhìn ở trong mắt trong lòng nôn nóng ta hôm nay chính miệng nói phải có có thể chém giết đại tướng áp t r ợ n liền có thể phá c ụ c bây giờ ta ở chỗ này nếu là lại ăn kim binh giết bại h a có mặt mũi gặp người liệu a lúc này quát lên một tiếng lớn tay phải thương dơ lên á c phong gào thét mạnh lực đánh tới hướng nạp hợp cùng ân nạp hợp cùng ân khỏe mắt giật một cái giống to nâng đau ra sức chống đỡ không ngờ đồng minh bỗng nhiên buông tay hai tay đem ở trái thương tiến bộ móc nghiêng cưỡ ép đập mở chư giáp nổ loại bỏ lân c chứ giáp nổ loại bỏ lân cận không phòng hắn bỗng nhiên hai tay tăng lực lập tức t r u n g môn lộ ra sơ hở gấp đợi lui bước nơi nào còn tới kịp đồng bình cầm thương đột nhiên một đầm hộ tâm kính những thanh m à nát mũi thương nhi thẳng vào trái tim nạp hợp cùn ân một đau đập được phải thương bay lên mới thấy đồng bình lại g i ế t nổ loại bỏ lân cận nhất thời vừa sợ vừa giận điên cuồng kêu to vung đau n g h i ê n bổ. ai ngờ đồng bình liền trái thương cũng không có chí tiến thủ trần chùi hai tay quay tít một vòng thân đúng là chuyển đến cùn ân sau lưng không đợi hắn vung đau một tay vượt lên trước đệ lại cánh tay tay trái tiếp được chính rơi xuống phải thương ph đơn thương hóa vô chiêu số chính là đồng bình song thương pháp bên trong cực kỳ mạo hiểm tuyệt kỹ một khi s ử x u ấ t không phải được chết chính là ta v o n g hôm nay làm cho gấp trong nháy mắt thi triển đi ra liên sát quân kim hai viên đại tướng đồng bình khẩu súng nổ một cái nạp hợp cùng đơn mặt mũi tràn đầy v ẻ không thể tin được chậm rãi ngã hoạt đồng bình cũng không thèm nhìn hắn hướng phía trước vội sông t h u ậ n tay rút ra n ổ loại bỏ lân cận ngực trừng ư thương song thương lại lần nữa triển khai giết người như cắt cỏ trong khoảnh khắc liên sát hai ba mươi người đây chính là một ý một lòng hiệu đại hiển tam phục ba chín nhận chịu đựng hai mươi năm vất vả thành tuyệt kỹ vạn mã thiên quân đánh vỡ thiên bị、bệnh. trạng thai Thiếu T tưởng 703, phải nhớ rõ đem dịu thường, canh kém. Minh bình bậc này hộ thường ư ớ n g t ả ở đây đợi trong hành lang, n h không khác. thủ chống đỡ hắn, cùng thả hổ Bình h cùng lòng biển, tung hổ xuất lồng, có gì đối đỡ xuất t có vào ư quân sĩ bất luận như thế nào tinh nhuệ trừ phi hàng trăm hàng ngàn bảy trận ứ n g đ ố i lại hoặc là còn lại bảy gian nọ thủ tiến trận nếu không há có thể khi hắn va chạm giờ phút này hắn hai đầu thương khiến cho phát tựa như sống chuyển bình thường riêng phần mình đều sinh ra bản thân tính tình tay trái thương chỉ thích truy hồn tay phải thương nhưng biết đoạn bệnh truy hồn đoạn bệnh lên xuống thế hào hào thương minh vui v ẻ sinh nhất là đồng bình hôm nay bởi vì xuống đất đạo đánh lén ban đêm đặc biệt không mặc áo giáp chỉ khoác một thân mềm chiến so với lập tức chinh chiến càng thêm linh hoạt tự nhiên nhưng thấy thân rời ảnh chuyển thương đường tung hành liền dường như một con đặc biệt lớn hào phong hỏa luân l ă n qua l ă n lại chỗ đến đều tan tác kim binh lúc đầu đã chiếm ưu thế chỉ vì nhiều ra một cái đồng bình biến số nảy sinh liền dường như đẩy tới độ mị nổ quân bài bình thường cấp tốc hình thành phản ứng dây chuyển thí dụ như kia kim hoa xương đều chính để ép châu huyên đánh đập mắt thấy tiếp qua m ấ y hợp liền muốn lấy châu huyên tính m ệ n h hết lần này tới lần khác đồng bình đâm nghiêng bên trong một bước đánh tới tay nâng một thường tự cái cổ khía cạnh thẳng đâm vào đi cái này toa châu huyên không có đối thủ một cái hổ nhảy không lưng phi hổ côn quét ngang đánh thẳng tại đồng hoa xương đều xương hông bên trên kia đồng hoa đau đến toàn thân chấn động trước mặt châu nhuận vọt lên một búa răng rác lực phách hoa sơn đem chán một mực bổ tới cái cảm đồng bình vừa đi vừa về tung hành những nơi đi qua kim binh người ngã ngựa đổ kế châu quân thừa cơ hô ứng top năm top ba kết thành tiểu trận l mắt thấy đem cục diện l ậ t chuyển qua tới bồ sát bà la tựa trải qua chiến trận lúc này nhìn ra khớp ổn đúng lúc gia trị đoàn tam lương tấm khiên đánh tới cái này kim đem khởi s ư ớ n g rất tính khuất cánh tay hộ đầu cứ thế mà gánh một kích thân hình lào đảo như ngã đoàn tam lương đang muốn truy kích không phòng hắn một chân t r ợ t nổi lên trung điệp đá vào trên bụng ngã cái con r ù a phơi bụng bồ sát bà la tựa đạp lăn đoàn tam lương cũng không truy kích nhanh chân lao thẳng tới trường thuận một đau bổ về phía cái t r ư ờ n g thuận nghe được các phong đánh tới vội vàng né tránh lúc thoáng chậm một bước ăn hắn một đau chặt trên vai trên lưng cũng may lấy giáp chưa từng lúc này nã lăn xuống đất a bất lãi mắt thấy ngã trương thuận trước có hoàn g nhàn một cát sau có bồ sát bà la tựa tâm hoàng ý loạn vội vàng v h ấ t tay kêu to lấy á n g khí hai cái kim đem vô ý thức một đường a bất lãi một cái lại lưu đ ã cồn tiếp một chiêu con chuột trụi thân lộn nào tại từng đầu đ u ổ i người gian nhanh chóng xuyên qua không biết tránh đi nơi nào bồ sát bà la tựa cũng không quan tâm vội vàng đối bột cắt nói tiểu lan g quân bậc này địa thế bài bố không mở sắp nhất manh tướng xung đột cái kia làm song thương tặc tướng quả thực không chịu nổi chỉ hợp nhanh chóng rời khỏi mới tốt đối địch bột cắt lắc đầu nói bây giờ g ả o sát tại một chỗ nếu là lũ ăn hắn một đ u ổ i hạ không càng thêm khó tế bồ sát bà la tựa cắn răng nói tiểu lang quân chỉ lo đi tự có mặt tướng đoàn hậu chỉ là mặt tướng vợ con còn cầu tiểu lang quân chăm sóc b ộ t cắt quả quyết gật đầu tướng quân trung nghĩa ta tất báo cho phụ soái đến nôi tướng quân thế nữ ta tự dưỡng chi bồ sát bà la tựa nghe vậy lại vô lo lắng mấy cái kéo xuống chiến đến giáp lộ ra một bàn tay rộng hộ t ầ m đông lan giống g nhau gào to bồ sát bộ dũng sĩ đều theo ta bà la tựa giết địch nơi tiếng nói ngừng lại hơn hai trăm người cùng kêu lên xói chu phấn đấu quên mình sát tướng lại đây lấy bà la tựa làm trung tâm không bao lâu liền kết thành một hàng ngăn lại thông đạo hướng phía trước tàn sát còn lại kim binh gặp hắn động tác h i ể u được chính là muốn đoạn hậu cũng không cần cái khác chào hỏi có thể đi nhao nhao quay đầu triệt hồi có kia sông vào trận địa quá sâu càng thêm buông tay tàn sát không còn nửa điểm ý muốn rời đi đoàn tam n ư ơ n g vừa mới ăn người này m ộ t c ước l ử a g i ậ n bùng cháy mạnh phơi ngươi kia hộ tâm lông trông cậy và hù dọa mẹ ngươi sao tới tới tới, đem răng thử tốt rồi chờ ngươi nương lấy cây gậy lớn đến t ư n g ư ơ i lời còn chưa dứt lang n h a động đã quét ngang mà đi bồ sát bà la tựa hét lớn một tiếng vung đao n ê n chiến hai cái ác đầu số hợp châu nhận lưỡi búa to dâng lên châu đi lên giáp đông. lên Đồng bình giáp trọn h a y t ư vẹn nửa cách giờ bộ sát bộ cái cuối cùng chiến sĩ an đồng bình hung hăng một thương đâm giết ngã trên mặt đất bên cạnh cách đó không xa chính là bộ sát bà la tựa khắp cả người vết thương thi thể trên mặt máu thịt bé bét bị lang nha bổng nện đến nát bét đồng binh giết đến khắp cả người đều hồng vứt bỏ đi thương thượng dầu máu tán thắng nói tốt một chi cường quân đại tống khai quốc c h i quân cũng chưa chắc có như vậy xuất chúng chỉ là mấy trăm người lại c ả n ta c h ờ như vậy lâu đoàn tam nương nhìn hắn sát phạt bản sự cũng tự bội phục như vậy xuất chúng vẫn khi ngơi ư không ngừng há không lộ vẻ ca ca càng là xuất chúng đồng binh khả quan đ ị n h luận nghe đoàn tam nương nói được chân thành lập tức cười to đám người kế điểm binh ngựa gây sáu bảy trăm người a bất lai không biết nơi nào chui ra các ca ca bây giờ cục diện lại là làm như thế nào đồng binh nói tính kê canh giờ lý tuấn đại quân đã xuất động lúc này như hồi há không hố huynh đệ b a n g vào tao ý kiến dứt khoát liền thẳng g i ế t đi qua mọi người cứng đôi cứng thay hắn liên lụy một bộ nhân mã cũng tốt đoàn tam n ư ơ nói g n đồng ca ca lời nói này chính là tiểu ngội tử trong lòng nghĩ bất quá trương thuận ca ca thương thế không nhẹ lại đem hắn đưa trở về trương thuận kêu lên không cần đưa ta ta còn có thể giết địch đám người nơi nào nghe hắn lập tức lệnh mấy cái cường tráng binh sĩ nhấc trương thuận về trước còn lại đám người vội vàng cất tiến ước chừng đi bảy tám dặm châu n h u n bông như nói hắc ta nếu là kim binh chủ xoái, biết được nhà mình binh mã bại hồi dứt khoát đem cái này địa đạo đào sập đem ta chở hào hào ngay tại chỗ một trôn há không b ấ t lo lại dùng ít xước đồng binh đ n g người đồng loạt dừng bước đằng sau binh mã thấy phía trước bất động lần lượt dừng lại không bao lâu trong địa đạo không có người nào đi lại cũng không một người nói chuyện trong yên tĩnh ngầm trộm nghe thấy đinh đinh đang đang văng động đồng binh ngầm đầu r i ụ c lắng nghe một viên tiểu hòn đá nhỏ lạch cạch rơi vào hắn trên hai gò má truyền lệnh trư quân đồng binh âm thanh du nhẹ nhẹ nuốt m ụ n nước miếng lúc này mới nói xong rút rút lui rút lui rút, rút lui mệnh lệnh liên tiếp chuyển xuống đằng sau binh mã quay đầu liền lui đồng bình chờ người cũng vọng lui lại đi càng chạy càng nhanh cuối cùng toàn quân đều vung ra nhà tử phi nước đại v ọ t ra một hai dạng địa đống nhiên sau lưng chuyển đến trời đất sụp đổ tiếng vang bàn sơn suối nước nóng biệt thự nguyên bản tinh mỹ ốc xá sụp đổ gần n ử a bùn đất dâng lên ù ù tiếng vang từ trong bụng chuyển l i n ra hoàn nhan tà giã thần sắc dữ tợn vừa mới hắn phái năm trăm hàng quân vào địa đạo phá hư lương trụ cùng sụp đổ lúc chỉ chạy ra hơn hai trăm người bàn sơn d ư i chân lý tuấn nghe thấy trong núi tiếng vang vừa mừng vừa sợ chứng thuận bọn mà thôi lúc này kim binh chỉ sợ đảm phách mất sạch vừa vặn một p h ồ n g lên bình h ắ n cũng kim binh trinh sát bay báo lên hoàn nhan tà giã gần giọng nói nguyên lai hắn cũng đánh lấy nội ứng ngoại hợp bản tính đã như vậy liền cùng hắn làm thượng một t r ợ đốt đèn xuất binh ra lệnh một tiếng chân núi lại doanh đèn đuốc cấp tốc sáng thành một mảnh một đội đội kim binh tại r i ê n g phần mình tướng lĩnh chỉ huy dưới nhao n h a u giết ra viên môn lý tuấn mang năm vạn binh m ã ra khỏi thành đang muốn đạp doanh mà vào chợt thấy nguyên bản h ám trại địch đèn đuốc sáng rõ lập tức giật mình lập tức mấy cái cửa doanh đều mở như thủy triệu binh mã tuân ra, không khỏi kim binh như thế nào lại có bị trước đây chỉ một thoáng trong lòng một mảnh lạnh bớt hãn thủ đem hoàng ngai quan hồi lâu cùng kim binh cũng đánh rất nhiều quan hệ trong lòng biết rõ l ấ y chính mình chiêu mộ những binh mã này thực không đủ để cùng kim binh chính diện giã chiến nếu là đánh đêm tắc càng thêm không tốt bất quá lý tuấn làm người nhất là quả quyết năm đó làm tư thường ngẫu nhiên gây ra rủi ro cần vứt bỏ hàng chạy trốn từ vô nửa ngày chần chờ giờ phút này cũng là bình thường trong mắt không gặp hối hận chỉ có dứt khoát ngươi chờ thấy võ đại ca thay ta chuyển cáo lý tuấn vô năng có phụ ca ca trọng dụng dứt lời đang muốn mang bản bộ binh mãn n i n địch chợt thấy cánh trái một bưu i kỵ binh cùng kêu lên h ò hét thẳng đến kim doanh đánh tới lý tuấn trông thấy giận dữ đang chờ phái người đi ngăn cản liền thấy trương thanh lệ rơi lời mặt phi mã chạy tới gọi to hôn giang long m a u lui lại sơn huynh đệ nói ngươi võ nghệ không đủ đoàn hậu húng là kế châu đem chủ không thể nhẹ ra cái này một lần hắn thay ngươi về sau thanh minh trung nguyên đừng quên mời hắn uống rượu lý tuấn a nha một tiếng kêu thảm thiết mặt dứt khoát thần sắc mặt dứ khoảnh khắc vô tồn một nửa kinh ngạc một nửa bi thương hét lớn lý mô định sách có mất tự làm lấy thân kéo chi như thế nào chịu gọi bên cạnh huỳnh đệ t h ầ y ta đi chết dứt lời liền muốn giục ngựa đuổi theo trưng ơ thanh một thanh kéo lấy hàm t h i ế t và dây cường hôn giang long trương mỗ tự đến u châu liền nghe ngươi đại danh võ mạnh đức lấy phương diện sự tình cần nhờ từ không g i ả i binh bốn chữ ngươi chẳng lẽ không biết ngươi như đuổi theo sơn sĩ kỳ chết vô ích vậy cái này cái này cái này lý tuấn nhất thời tâm loạn như ma trong lúc vô tình nước mắt rơi như mưa chu thông thầm than một tiếng xông về phía trước, trước níu lại hắn dây cường ca c a nước đã đến chân cần b u n g tay lại dẫn đại quân về thành không phải vậy ném cây trâu ta chở đều không mặt mũi nào thấy võ đại ca s ơ n huynh đệ nơi đó tiểu đ ệ dẫn một chi binh đi tiếp ứng lý tuấn hoang mang lo sợ đông nhiên đưa tay trung điệp rút nhà mình một cái tát cắn răng kêu lên lui binh lùi binh lãnh binh hướng kế châu liền đi chu thông nhìn về phía trương thanh nói ngươi là quân tướng xuất thân tất thức binh pháp lý tuấn ca ca giờ phút này loạn tâm tư ngươi nhiều hơn tương trợ hắn dứt lời quay đồ quát báo kỵ huynh đệ đều đi theo ta dưới trường hắn báo kỵ chỉ có hơn hai trăm người nghe nghe mệnh lệnh không một cái có vẻ sợ hãi đều theo trù thông dễ ra. Bàn sơn chân kim binh đại doanh, ai b ngờ sơn d chuyện â biến đổi bất ngờ trong địa đạo mặc dù gây một trận kế châu đại quân lại lô mang đánh tới hoàn nhan tả g ạ ã tự nhiên không sợ giã chiến quả quyết hạ lệnh xuất binh nên chiến kỳ thật hắn ra lệnh một chút kết cục liền đã định trước kế châu binh đánh đánh lén chú ý đông nhiên thấy kẻ địch có bị lại là dùng khỏe ứng mệnh cục diện chính là hai bên binh mã chiến lược tương tự cũng khó thủ thắng huống hồ kém xa kim binh có thể chiến bởi vậy tại nghiêng cũng mà nói nay chiến giá trị đều xem giết địch bao nhiêu tốt nhất chính là đánh tan hắn chủ lực giết thành quấn ngược dẻm c h â u một hơi đi liên thành giành lại ai ngờ hắn mới từ bàn sơn biệt thự xuống tới trong đại doanh liền nghe nói cây c h â u chủ lực quả quyết chạy trốn không khỏi giận dữ a n h a n h á t gan tạc tướng trượt được nhanh như vậy mau đuổi theo a đợi cho tiến lên xem xét mấy vạn kim binh đều bị một tri kỵ binh ngăn trở tri kỵ binh này tả bàn p ả i x o á lặp đi lặp lại xung đột gắt gao kéo lấy mấy đường kim binh chân sau những cái kia kim đem nhóm vô không giận dữ lẫn nhau hô ứng không bao lâu liền đem c h i kỵ binh này vây khốn chỉ gặp hắn cầm đầu một cái tuổi trẻ chế i n tướng người khoác v ả y cá sát h ả i bên trong lấy hoa hồng cầm b ả o khoác tóc vàng bạc tơ dệt liền dây cột tóc tại vô số bó đ ố c chiếu dọi chiếu lấp lánh trong tay một đầu điểm thương thép lui tới xung đột k h í thế dũng mánh đăng ăn dạng hàng tướng ra luật h ẳ n a cắt một g i song song xuất mã ngăn lại cái này viên đem đại chiến hai cái này đều là liêu quốc nội danh dũng tướng lại ngăn không được trong tay đối phương đầu kia trường t ư ờ n g kim binh phó xoáy hoàn nhan bổ ra nô thấy giận dữ sức lang nha đ ổ n g nhảy toát lên ngựa thẳng chạy sộc chiến đoàn thượng đánh mây đen ngập đầu hạ đánh lao thụ bà căn một đầu lang nha đ ổ n g khiến cho phong thanh hiệp ác thiếu niên kia tướng quân lại là hồn nhiên không sợ một đầu thương khiến cho sắc màu rực rỡ trong miệng h a y lớn kim chó không sợ chết cứ việc điên chiến nô khất mãi trưởng tử hoàn nhan tông bản tuổi vừa mới hai mươi sáu hai mươi bảy thấy địch tướng như thế hung ác điên cuồng chiến ý liên tục xuất hiện nhấc lên t r ả n đồng đại đao phi mã g i ế vào bốn cá nhân vây quanh đèn kéo quân chém giết như là đấu hơn hai mươi hợp kia chi đ ỗ n g nhiên hai mắt đạm một cái chật q u á t lên này kim chó nhóm đ i nhớ ra ra tên chính là lương sơn hảo hán sơn sĩ kỳ người giang hồ sừng tạp tháp sơn dứt lời một thương hung manh đâm như thiệm điện đâm vào a cắt nột ra hết hầu ngay tại lúc đó cương xoa giang s ó i côn chẳng đồng đao cùng nhau đánh vào sơn sĩ kỳ thân thể bên trên chu thông thúc ngựa mua kích phương giết tới bảy tám triệu bên ngoài mắt thấy sơn sĩ kỳ gậy ở đây bên trên khóc lớn một tiếng huynh đệ nha vội vàng thay đổi đầu n g a liền ra bên ngoài đánh tới có thơ làm chứng không yêu huy phong thiên vị xinh đẹp tướng quân lỗi lạc giá trị tồi nhỏ chương bảy trăm linh bốn thà xã tính mệnh không bỏ đầu chương bảy trăm linh bốn thà xã tính mệnh không bỏ đầu chu thông làm người có phần là quả quyết là cái có thể vung ra hán tử năm đó kết hôn hoa đào trang ít rượu được vui vẻ rộn ràng đầy cõi lòng chờ mong đi vào đập phòng ai ngờ biến thái rất tăng lỗ trí thâm thoát được tinh trần chuồn giấu ở tiểu thư theo dường chu thông một thanh sở đến chân g ư ợ n cái bụng đang chờ làm quang đứng dậy hòa thượng kia hung thủ đập ra liền ắ m mũi dường như, như, ca ca, ca ca như giờ phút này hàn toàn tâm toàn ý muốn tới tiếp ứng sơn sĩ kỳ khó khăn rét tới gần chính thấy kẻ địch binh khí đều tới rét đến sơn sĩ kỳ chết thảm xuống ngựa nếu là thay cái khác cái nói không chừng đầu góc nóng lên liền muốn xông lên đi báo thủ chu thông lại là thanh tình hiểu được chuyện không thể làm trong miệng khóc lớn trên tay đã túng dây cương quay đầu liều mạng ra bên ngoài l i n liền giết mà ở kế châu nhóm này h ả o hán bên trong kim nhân quen thuộc nhất không phải hắn chu thông không ai có thể hơn trong lúc nhất thời gần gần xa xa rất nhiều k i m tướng cùng kêu lên kêu to a nha là chu thông cái kia nam an đừng muốn thả hắn đi đường chu thông kinh hãi một trái tim t ỉ n h thịch đập l o ạ n âm thầm hoàng nói khổ quá ta luôn luôn thiện trí giúp người lại là trêu cho hay từng cái như vậy h ơ n ta trên mặt thì là không thấy chút nào kinh hoàng ngược lại quá to chính là thi đ ấ u bá vương ở đây hôm nay không giết hết các ngươi há chịu trả lại miệng phun lời hung ác ra bên ngoài tàn sát ỉ vào báo kỵ sắc bén rút lui quả quyết kim binh tuy nhiều nhưng cũng chưa thể đem hắn vây quanh chỉ là chặt chẽ truy sát ở phía sau s ơ n sĩ kỳ bộ đội sở thuộc kim binh được chu thông hấp dẫn chú ý ngược lại thừa cơ riêng phần mình chạy trốn không ít người mượn hắn ánh sáng may mắn sống được tính mệnh chu thông ăn kim binh đuổi đến gấp hắn là thức đại cục thấy thế cũng không dám hồi kế châu sợ kim binh thừa cơ đụng thành hoang mang dối loạn bận bịu i chạy thoát thân gian chính thấy một đầu đại lộ hướng tây nam thẳng đi liền dứt khoát thuận đường kia chạy trốn trong lòng thầm nghĩ nói ngược lại nhìn các ngươi có thể đuổi ta đi chân trời góc biển h ắ n cái này vừa vừa mới ghìm ngửa coi như thôi bốn mặt một tấm chỉ thấy cách đó không xa ẩn ẩn một tòa thành trì phân biệt một hồi thầm nghĩ mà thôi nguyên lai ta chạy trốn tới lộ huyện đến tâm tư khé động lập tức dẫn binh đi hướng lộ huyện tìm được thủ đem ở đây mạnh khang đem hai ngày này giao chiến tình hình đều bao cho lại dạy hắn nói ngươi lại nhanh chóng đi thanh châu chuyển võ nhị lan g kia làm hung ác đến cứu không phải vậy kế châu nguy rồi mạnh khang nơi này vừa mới tiếp vào lý tuấn đến sách không lâu giờ phút này nghe chu thông nghiêm trọng nói nào dám lãnh đạo lập tức tự mình kiếm một đầu tàu nhanh dọc theo sông vào biển đi thanh châu cầu việt đi chu thông cũng không nhiều kéo dài lược nghỉ một chút lưu báo cơi tại này nghỉ ngơi chính mình đ ổ i con ngựa rời thành thẳng đến u châu đem chiến sự đi qua đều báo cho đường vân đường vân nghe nói sơn sĩ kỳ chế i n tử gào khóc lúc này liền muốn điểm binh mã đi báo thủ cho sơn sĩ kỳ chu thông vội vàng ngăn lại ca ca không là tiểu đệ t r ư ớ n g người ta huy phòng kia làm kim binh quả thực là hung ác cùng hắn giác chiến ta quân không phải t ư ở n g t ạ p trừ phi quê quán bên trong những cái kia tinh nhuệ xuất động mới có thể đ ị n h n ổ i đường vân vội la lên lời tuy nói như vậy trong lúc vội vã nơi nào được hắn đến đây những cái kia kim cho nếu lợi hại ta mới càng phát ra muốn đi không phải vậy đánh vỡ kế trâu ha không hư rồi lại cục lý tập cũng nói không tệ ưu kế từ trước đến nay một thể nếu là kế trâu có mất ưu châu môn hộ liền muốn mở rộng một cái không tốt quá hành chi đông đô khó đảm bảo toàn thiên thọ công chúa nhữ mày vắt vóc suy nghĩ một lát đ ỗ n g nhiên vui vẻ nói ồ phạm dương không phải đóng quân hai cái tống đem ta chỗ này mỗi tháng đưa lương thảo tại bọn hắn chẳng lẽ hắn ăn hết cơm không làm việc sao đường bân ngay xong đập chân kêu lên rượu a vương nguyên dương duy trung cũng đều là nổi danh mạnh tướng Chúng mà c cùng cùng lúc này kế châu thành lưới liêu binh ỉ vào tối hôm qua đại thắng khí thế dâng cao đại quân ra hết bao quanh đem kế châu vây quanh quân kim chủ lực đều tập trung ở bên ngoài bắc môn dựng thẳng lên một cây cảng hắn dài chọn sơn sĩ kỳ đầu lâu trong thành lý tuấn chờ người thấy răng đều muốn cắn nát đồng bình càng là dơ chân mắng to hoàn nhan tà giã đào sập địa đạo đồng bình chờ người tốt số trốn phải kịp thời chỉ gây mấy chục cái binh sĩ chỉ là lớn nhỏ đã rơi đánh xuống đám người phần lớn mang vết thương nhẹ đồng bình cũng tự nện đến mặt mũi b ầ m r ậ p hắn là cái thích trương diện nhất người luôn luôn trọng dung nhan tân trang bây giờ trên mặt s ư n g đầu heo bình thường sớm mang một bụng nộ khí lại gặp kẻ địch làm n h ụ c sơn sĩ kỳ di thể mấy phen muốn chọc giận được té xịu hoàn nhan tà giã hiểu được trong thành binh đều áp tại trước trận trận đầu dự bị hắn trong thành sĩ khí hấp hối lúc lại nhất cử phá thành lý tuấn sắc mặt tái xanh vị đầu tường cắn răng quan sát trơ mắt nhìn qua kim binh chặt hơn sáu trăm người đầu từ đầu đến cuối không gặp chu thông lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra hiểu được chu thông đại khái là chạy ra tìm đường sống như thế đến buổi chiều đồng b ì n h đề song thương còn mặt lại đi tìm trương thanh trương thanh không biết hắn ý đ ổ đến vội vàng nên vào phòng bên trong đồng b ì n h đúng ngay vào mặt nhân tiện nói ta có một kiện nguy hiểm đại sự muốn làm không biết ngươi có dám hay không cùng đi trương thanh chừng lên mắt nói trò cười ngươi nói ta nhát gan qua người không thành n g ư ơ i dám đi ở c h ỗ đó vơ ngã không dám đi đồng binh nhân tiện nói tốt đã như vậy hai chúng ta cái ra khỏi thành đi đoạt sơn sĩ kỳ đầu lâu trở về ngươi có dám hay không trương thanh không ngờ hắn nói ra lời nói này hơi s ư n g sở túi đầu suy nghĩ không nói đồng binh nghĩ muốn cười to nhất thời khiên động trên mặt bầm tím đau đến tê tê tiếng kêu kỳ quái cường tự nghiêng miệng cười nói ha ha liền biết ngươi không dám ta đi tìm đoàn t a m nương trong tòa thành này cũng chỉ có cái này đ ạ i nương n h ó m nhi xem như chân hảo hán trương thanh nghe giận dữ một thanh kéo lấy cánh tay ngươi nghỉ cầm lời này kích ta chứ mỗi chẳng lẽ là người tham sống sợ chết sao ta chỉ là lo lắng chuyến này khó mà thành công n h ư lại g â y người ta trong thành liền vô chiến tướng lại có thể chấn nhiếp kim chó đồng b ì n h thu hồi nụ cười thở dài nói tâm sự của ngươi ta ha không biết chỉ là ta hai cái vô năng tự ăn liêu chó bắt làm con tin đổi được gu châu như đổi người khác ai chịu để mắt ngươi ta hán đường bân sơn sĩ kỳ hai cái từ đầu đến cuối không từng có nửa điểm mắt lạnh thân huynh nóng đệ đối đãi cái này là bực nào tình ý nói chuyện hai mắt dần dần đỏ nhất là sơn sĩ kỳ lần trước cùng ta so t h ư ơ a đem ta kính trọng đến trên trời còn nói muốn cùng ta học song thương bậc này hảo huynh đệ g ã y tại kim chó trên tay ta không thể báo thù cho hắn đã là ta họ đồng vô năng lại há nhẫn nhìn xem đầu của hắn treo tại cột thượng phơi gió phơi nắng hồn phách không được căn bình hắn s o n g quyền nắm chặt khớp xương lạc lạc rung động cắn răng nói huynh đệ ta đồng bình tự biết không phải tốt trung đụng ta coi vào mắt người bồn u không nhiều nhìn ta thuận mắt người càng thêm thiếu khó được nhận cái huynh đệ hắn nhất thời n g ẹ n nào xoay người đi nửa ngày đông nhiên cười một tiếng kế châu là võ mạnh đức phó thác lý tuấn huynh đệ chúng ta gian nói câu tư tâm lời nói hắn thủ được thủ không được quan lão ra liệu sự chính là mất kế、châu. chỉ tiêu võ mạnh đức huynh đệ hai cái vừa đến ha ha ngươi sợ là không hiểu rõ hắn hai cái hắn hai cái lúc trước làm đô đầu lúc chúng ta liền kết bạn hai huynh đệ hắn bạn sự ta biết rõ nhất chỉ tiêu vừa đến như thường nhẹ nhàng chiếm trở về tóm lại đồng binh nhìn về phía trương thanh chân thành nói họ đồng cũng không phải chủ tướng quản không được kế châu tồn vong nhưng là sơn sĩ kỳ là huynh đệ của ta đầu của hắn treo ở cột bên trên ta liền ngủ cũng ngủ không được liền làm người cũng làm không được hôm nay ta đi cùng lắm thì liền đem tính mệnh ném ở ngoài thành ha ha đại trượng phu nghĩa khi ở c h â đó mệnh tính là gì trương thanh ăn hắn một lời nói nói được lông dựng đứng lên quắt k h ẽ nói ngươi cái thằng này tự cao tự đại quả nhiên không lấy vui vô cùng chỉ là ngươi bậc này người còn đem nghĩa khí coi trọng qua tính mệnh ta còn có cái gì dễ nói s ơ n sĩ kỷ vốn cũng là ta trương thanh huynh đệ mà thôi hôm nay cùng ngươi đi một lần sống hay chết không thẹn lương tâm đồng minh đại hỷ t ố t có ngươi tương trợ lại nhiều ba phần nắm chắc trương thanh lắc đầu nói ngươi trước chớ cao hứng ta dù chịu tùy ngươi đi ngươi lại muốn nghe kế sách của ta chúng ta như vậy như vậy như thế như thế đồng minh nghe được những mày sau một lúc lâu điểm ngẩng đầu lên cuối cùng đại hỷ h ả o huynh đệ chính là như thế chỉ một lúc sau thành cửa thành bắt chỗ đồng bình mang hai mươi ngựa quân gào thét m à tới châu nhận u thấy tiến lên thương lượng một phen đồng bình đ ố n g nhiên ra tay một trưởng đánh ngất xịu châu nhận u rút ra s o n g thương uy hiếp m ô n quân m ô n quân nhóm đều cả kinh ngốc hiểu được hắn võ nghệ kinh người ai dám thiện động đồng bình cười lạnh một tiếng lệnh người mở cửa thành mang theo sau lưng hai mươi kỵ nhất cử giết ra châu nhận gặp hắn đi vội vàng tỉnh lại kêu một tiếng khổ như bay đi bao ly tuấn nhóm người này ra khỏi thành dùng n g a phi nước đại thẳng đến kia treo sơn sĩ kỳ đầu cây gỗ đi đến gần chỗ trận nghe úc biện trường vô số binh mã bốn phía tuân ra đồng binh giật mình lập tức lộ ra nét mừng thấp giọng kêu lên a di đạp phận nhờ có ta nghe t r ư ờ n g thanh tri ngôn nơi đây kim binh quả nhiên thiết mai p h ụ hắn cũng không hoảng hốt ghìm chặt chiến mã song thương bại xuống hét to như sấm này song thương tướng đồng bình ở đây chuyên tới để tiếp huynh đệ của ta tạm tháp sơn sơn sĩ kỳ về nhà nhữ kim quốc nhưng có làm chủ ở đây nơi tiếng nói ngừng lại nhưng thấy quân kim trận thế k h ẽ động hoàn nhan tông bản giục ngựa mà ra cười lạnh nói nam an ngươi có lời gì nói không phải là muốn tới đầu hàng đồng bình cười ha ha một tiếng lắc đầu nói chúng ta hắn nhi phẳng có huyết tính đời đời kiếp kiếp sẽ không đầu hàng ta cũng bất đồng ngươi nhiều lời chỉ hỏi một câu ta hôm nay đến chuyên muốn cùng các ngươi đánh cược m ộ t cược không biết các ngươi có dám hay không nên chiến Hoàn nhan khẽ thế pháp bình ha ha thường thường nghe nói người nữ chân chém giết sự. Thiên hạ chân không định Hắn ánh song nào song, này là tông bản động ngươi muốn nói, đồng Ngờ lên nói, Nam năm nói người nữ bạn nói nữ bạn ra tia ta một tỏ mặt tại giết bất mát mắt lướt vô sự mi mò, Mấy cười đi, Đây được Lộ Quốc câu cực có Dễ đồng minh tự thành t tung o à nghe h thiên hạ, n k ô đối thủ, nói người nữ chân lợi hại, chẳng lẽ lợi hại qua ta đồng bình. Hoàn nhan tông bàn giận dữ, sắc mặt chấm xuống, ngươi hại, hại qua ta mặt sắc võ vạn xác vạn thể ngàn ngàn. đại h ỉ thầm than thở mà thôi trương thanh cái thẳng này quả nhiên sẽ dùng kế cái này cái chảy có thể không trúng kế rồi sao đồng minh ộ t c á à o đó đ á n nói g ư cái cái muốn, muốn đánh từ lúc hoàn nhan tông bản trong lòng giật mình tại hắn suy đoán đồng minh tất nhiên là muốn tỷ võ chỉ là đồng minh võ nghệ vẹn vẹn hôm qua hai trận chiến liền giết kim quốc số viên mạnh tướng nhất là nạp hợp cùng ân chư giáp nhổ loại bỏ lân cận đều có vạn phu trí dũng bị hắn lấy một địch nhị cường giết hoàn nhan tả giã dưới trướng mạnh tướng tuy nhiều cũng không có người nào dám nói tất thắng đồng bình chỉ là đồng bình nói ra đánh cược chi pháp hoàn nhan tông bản lập tức lại vui vừa giận vui chính là cái thằng này bị hóa điên lại dám nói ra một đấu mười lời nói đến giận là cái thằng này nhìn xem cũng không giống điên a như thế nào lại dám nói ra một đấu mười lời nói đến lập tức chỉ vào đồng bình t ố t khá lắm cùn g đồ người tạm trở lấy ta đi báo cáo đại đô thống hắn như nguyện ý cùng người cực ta hoàn nhan tông bản cái thứ nhất ra trận đồng bình cười nói ngươi đi ngươi đi nếu không dám so liền phát minh đến vây rết ta là được không bao lâu hoàn nhan tà nghe báo gật đầu nói khá lắm cùn đồ vậy liền phát binh vây giết hắn để hắn chết cũng chết được không vui hoàng nhan tông b à n xưng sở không ngờ nghiêng cũng đúng là quyết định này đang muốn nói chuyện bên cạnh phó đô thống hoàng nhan bổ i a nô đi đến một bước chậm đã nghiêng cũng như vậy giết hắn hắn cố nhiên không thoải mái ta chờ chẳng lẽ liền thoải mái rồi khá lắm n ă m a n lấy một địch người ta c h ờ như vây giết hắn lan truyền lại đi chỉ nói ta người nữ chân coi là thật sợ hắn nghiêng cũng nói người này võ nghệ quả thực bất phảm bồ ra nô cười lạnh nói ta chờ khởi binh đến nay giết đến hảo hắn chẳng lẽ thiếu rồi ta chỗ này liền ra mười cái chế tướng lại đều làm bình thường kỵ binh trang điểm chỉ nói là mười cái binh sĩ trong khoảnh khắc đem hắn giết làm thịt muối hắn trong thành biết được hà không sợ hãi hoàn nhan tà giã nghe tôi h suy nghĩ một phen cười nói cùng liêu chó quan hệ đánh nhiều ngươi lại cũng có tâm nhãn ha ha mười cái binh sĩ cũng đỡ không nổi nhìn cái này nam man còn khen chuyện gì rút mãnh lúc này truyền lệnh điều mười viên chưa từng lộ diện giết địch mạnh tướng chính là móng ngựa bộ nguyên x o á i hát phong cao chim én bộ nguyên x o á i ô cốc long ô cốc hổ thất vi đại nguyên soái dính ma trợn nhị nguyên soái sáng ma trợn khất nhan bộ nguyên soái kỳ nắm ấm thiết mộc chân vông đây chính là danh tướng cải trang hóa tiểu binh đồng bình dưới trướng dấu trương thanh vây chắp tay trước ngực mặt sát cơ nôn nghĩa khí gì từ hiểm đạo hạnh t h ư ơ n g bảy trăm linh năm nay phương thức tận đồng làng cổng một chương bảy trăm linh năm nay phương thức tận đồng làng cổng một hoàn nhan bổ gia nô lĩnh mười viên chiến tướng đến đây quắc đồng nam an ngươi nghỉ cổng nghe nói ngươi nói ngoa muốn chiến ta mười cái đem ha ha người kim q u nhìn kia hát phong cao thân cao trí thức trong tay một miệng đại đao trôi thô đao dài nói ít cũng có bốn mươi năm mươi cần phân lượng lại nhìn ô cúc long ô cúc hổ đều là tám thức có hơn mặt dường như đánh nổi cá i nhân thủ thượng một đầu đâm hổ thương đầu thương cùng bảo kiếm d ư ờ n g như lại rộng lại trường thương sống l ư n g thượng đỏ thấm một mảnh cũng không biết giết bao nhiêu nhân tài n h ộ n thành như vậy l a o không đi vết máu còn có dính ma trợn sáng ma trợn dâu q u a i nón eo thô b ằ n g khoát hai người bốn cây đại truy đều có bí đỏ lớn nhỏ cái này nếu là đánh lên đến tây g i á c cũng ăn hắn đập chết đến nỗi kỳ ướt á tâm thiết m ộ t chân sinh được mặt vung hai lớn tay cầm một n g ụ m k i m bối đại khảm đao ánh mắt như chim ưng sắp bén bấc trong tay bàn đến mua đi cái sau để một thanh bữa lớn nửa bánh xe cũng dường như lê bữa dài tám thước sắt trôi đơn tay cầm chính tu dâu r ĩ a cuối cùng là a thiết long a thiết hổ hai cái này cánh tay lại so với người bình thường đuổi còn thô chân so người bình thường neo còn thô ca ca làm lang nha đ ổ n g đệ đệ làm chín cốt xiên đều là hung thần ác s á t dung mạo liên mười người này đều mặc đ u ổ i bẩn bình thường kỹ giáp rõ ràng dưới hông đều là tuấn mã cố ý làm nước bùn từ đầu đến cuối bôi từng thất không rõ ràng cho lắm phun cái mũi quét đôi ủy khuất ba ba nháy mắt ngược bụng, lên cái cảm, mở ra lỗ mũi nhìn con gà con nhi giống nhau nhìn xem đồng bình âm tàn n h răng cười ta mười cái vô dụng nhất tiểu binh hôm nay liền cùng ngươi cái này nam man đọ sức một hồi đồng b ì n h giận quá thành cười không ngờ ngươi chờ đi săn bắt cá xuất thân giá nhân lại còn có bậc này giảo hoạt ruột mà thôi mà thôi ra ra cũng mặc kệ ngươi đại binh tiểu tướng chỉ là như thắng trận này ngươi cần đem huynh đệ của ta đầu người trả lại bồ ra nô tán một tiếng khá lắm đồng nam m an coi là thật thật c ă n đảm hắn nhảy xuống ngựa tự mình một đao cắt đứt dây thừng một thanh tiếp được sơn sĩ kỳ đầu người buộc tại hát phong cao trước ngựa ngươi như thủ thắng tuy ngươi lấy đầu này đi ta q bên, bên cạnh khất ô nhan g bộ kỳ nắm âm tiết mục chân thấy cơ hội vội vàng để đao đến đâm đồng bình tay trái thương tô tần đeo kiếm thẳng ngăn trở nơi này đậu thủ còn lại bắt tướng đều sợ công lao bị người khác được đi cùng nhau một tiếng giống bốn phương tám hướng d ế n tới trường thương b ú a lớn truy đ a o trên dưới bay múa trước sau bước lên tốt đồng bình cái này lúc liền hiện ra hắn song thương tướng năng lực đánh ngựa nhảy lên người theo lên ngựa đi thương theo người chỉ kia hai cây thiết thương vung mạnh chuyển đứng dậy thi triển một bộ thương pháp liền dường như một đôi huynh đệ sinh đôi l ư n g tựa l ư n g cùng địch chu toàn hai bộ thương pháp lẫn nhau hô ứng ẩn ẩn hình thành một cái nho nhỏ thương trận châu liên bích hợp không gặp mảy may sơ hở người đạo giống nhau cha sinh mẹ dưỡng thân thể nhiều năm rèn luyện võ nghệ tại sao hắn đồng nhất chàng liền phá lệ am hiệu nhòm đấu cũng không sợ người vây công yếu quyết ngay tại cái này song thương bên trên húng hồ hắn rèn luyện khí l ự c tốt nhất nhị tác chiến không phải vậy một tay làm trường binh l ư ỡ i lao làm sao có thể ngăn trở người hai tay lượt đạo nhưng nghe đồng b ì n h h o a hoa tiếng kêu kỳ quái hai đầu thương khiến cho rời sông lấp biển lấy một địch m ư ờ i đánh cho sinh động không những thủ nghiêm cẩn thỉnh thoảng còn có thể phản công bốn phía kim binh kim tướng chỉ nhìn được mắt đều thẳng bộ gia nô thấy khen không giết miệng thật bản lãnh tốt võ nghệ khó trách người này như vậy cuồng dám khiêu chiến ta đại kim mười viên chiến tướng nạp hợp cùng ân mấy người gây tạ như vậy hổ đem trên tay cũng coi như không ngừng công hoàn nhan tông bàn lắc đầu nói hổ thẹn hổ thẹn vừa mới ta còn muốn cùng hắn đơn đấu thua thiệt chưa từng tiến lên không phải vậy không duyên cớ g â y sĩ khí không bao lâu đồ đan chép đồ đan bà lỗ hỏa phụ tử hoàn nhan tốt cán r a luật t h ẳ n hoàn nhan tà giã phụ tử lần lượt đổi tới thấy đồng bình con ngựa tung hành đại chiến mười tướng đều nhìn mà than thở hoàn nhan tà giã nhìn chỉ chốc lát nhịn không được kêu lên đồng nam an ngươi giết ta mấy cái á i tướng trong lòng thực h ậ ngươi n chỉ là nhìn ngươi thân thủ được này ta nhưng lại nhịn không được muốn yêu ngươi nếu chịu hàng nước ta ta đi lão lang chủ trước mặt tham bảo đảm ngươi một cái vạn phu trưởng l à một chút về sau đánh xuống nam quốc cũng vân cương thổ để ngươi làm quốc chủ chẳng phải là làm dạng dỡ tổ tông đồng binh miệng một phát muốn cùng hắn đối đáp một phen chỉ là kêu mười cái phiên tướng đều không phải bình thường nhân vật một không dám phân thần hai vô lực phân tâm chỉ đem đầu lay động lợi í t mà ý nhiều kêu lên cút hoàn nhan tà giã hát một tiếng lại cũng không khí chỉ là lắc đầu thở dài thật sự là cổ ù đồ hoàn nhan a hổ bên trong thấy phụ thân chịu đục trong lòng không cam lòng nhìn chăm chú nhìn chóc lát h é lớn các ngươi đi theo hắn chạy loạn chuyện gì trái bao phải chép trước kẹp sau bước đều quên đánh như thế nào sẵn s a mười e m ngay vậy bừng tỉnh đại ngộ riêng phần mình g tìm ngựa bọc đánh b ắ c kẹp không bao lâu quả nhiên bao bọc vây quanh đồng bình lưu nạn tông có con trai chết trong tay đồng bình vừa mới nghiêng cũng ái tài chiêu hàng hắn một trái tim đều ngậm tại miệng bên trong sợ đồng bình đầu hàng giờ phút này thấy đồng bình bị khống trụ thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều mở ra chỉ vào vui mừng mà nói vây quanh vây quanh cái này cũng đổ làm chính hắn là lữ bố sao chính là lữ bố đối tượng cái trận thế này cũng muốn nuốt hận tây bắc thống chi là hắn đồng bình ở trong sân lấy một đình mười chu toàn đến tận đây khắc cũng đánh bốn mươi năm mươi hợp rốt cuộc bị kia mười đem vòng ở trung tâm lại khó đổi trì Cái mười này đồng e m đều là tự phụ d bình, bình ngược n g siết chặt quái khiếu mà nói đến hay lắm nhưng thấy song thương tướng phấn thần uy lập tinh thần song thương xin lên đi lên đón lấy rầm rầm một tiếng vang lớn đem kêu một m ư ờ i hai binh khí đồng ề u đầu giá lên đỉnh đ b ì n h ngẩng đầu nhìn lại binh khí như rừng cơ hồ t r e khuất thiên k hít sâu một hơi một ngụm răng ngả cơ hồ cắn nát đem thực chất bên trong sức lực đều đều ép ra song bàng lay động trong kẽ răng toát ra một chữ đến mở hai đầu thiết thương chống đỡ lấy các loại binh khí liền muốn phá tan lồng giam mười cái phiên tướng cũng đều là lực lớn hơn người h ạ n g người phát hiện binh khí trong tay bung ô lỏng đều vặn lông mày trứng mắt hai mươi con b ả n chân g i ố n g định bàn đạp cùng nhau ngồi thẳng lên hét lớn một tiếng không mở、Phúc. đồng minh phun ra miệng ngắn ngủi thổ tức mở một nửa song thương trong nháy mắt ép tới so với vừa nay thấp hơn l ư n g eo đều chịu lực ngựa ra sau đi dưới hông toạ kỵ loang tuyết đau đớn mà dây lên bốn đầu đùi ngựa run r u ẩ y mắt thấy chống đỡ hết nổi hoa uống một chút ha ha ha ha liền ở trong sân mười tướng bên ngoài sân kim nhân đều cho rằng đại cục chống đỡ đ í n h lúc đồng bình nghiêng túi thấp đầu lâu đ ô n g nhiên cười ra tiếng chương bảy trăm linh năm nay phương thức tận đồng làm cuồng hai chương bảy trăm linh năm nay phương thức tận đồng làm cuồng hai đám người đang không hiểu liền nghe đồng bình cắn g i n g quát huynh đệ của ta ở đâu hắn mang hai mươi danh kỵ binh bên trong đ ỗ n g nhiên đột xuất một kỵ ngựa như vào hải lòng người dường như hạ sân hổ như một trận gió cuốn tương lai hét lớn c a c a huynh đệ ở đây đang khi nói chuyện hai tay liền dương cục đá trên không trùng đánh ra một mảnh sắc bén rít gào vàng vây quanh đồng bình mười tướng hoặc là mặt hoặc là bên gáy hoặc là cổ tay c h ỉ ít chúng một phát chỉ đau đến cùng nhau tiếng kêu kỳ quái trừng thanh một trận này phi thạch ấp ủ đã lâu không những chuẩn mà lại trọng thạch rơi chỗ đau nhức t ấ u xương thủy đồng bình chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi bạo hống một tiếng xốc lên một đám binh khí kia hai đầu thường liền dường như thoát khó g vụt vụt vụt vụt vụt. Hổ hổ đồng minh ư n n g không nói huyết. một lời quay đầu một ngụm máu phun tại hát phong cao trên mặt thừa dịp hắn nhắm mắt song thương tế xuất đem hắn đâm xuống ngựa đi chính mình cũng thửa cơ lăn xuống ngựa lảo đảo hai bước cướp được hát phong cao trước ngựa phấn chấn thần lực một thanh kéo đ ứ t chiến mã trước ngực loan linh liên tiếp phía trên sơn sĩ kỳ đầu người ra sức ném hướng trương thanh trương thanh tay phải dùng thương v ẩ y một cái k i a dây lưng thuận cán thương trượt xuống bị hắn một mực thắt ở yên trước quắp ca ca đi đồng bình từ hát phong cao trên thân rút ra sông thường trở lại đang muốn lên ngựa ô đấy bố phóng ngựa đuổi theo trương thanh kêu to ca ca cẩn thận tay hất lên cục đá bay ra cái này cục đá phát sau mà đến trước chính giữa ô đấy bố hốc mắt đánh cho con mắt vợ toàn ô đấy bố hô lên quái dị quét về phía đồng bình đầu làng nha bồng mất chính xác nện ở đồng bình phía sau đồng bình trên lưng bùn có miệng vết thương tê lên một tiếng đau đớn nào liền ngã ô đây bố không kịp lại bổ m ộ t gậy che mắt bi thiết bỏ chạy hắn minh đệ ngói đấy xong thấy ca ca trọng thương trong tiếng k ê u to để bố phóng ngựa muốn giết đồng bình trương thanh nổi giận gầm lên một tiếng dùng ngựa đỉnh thương đem hắn ngăn lại hai c á i chiến hợp lại đồng bình đã bỏ dậy hô ném ra tay trái thương tự ngói đầy sóng sau gheo đâm vào ngói đầy sóng đau đến tiếng têu kỳ quái trương thanh đâm ra một thương lấy này tính mạng người tự trương thanh giết ra đến ngói đấy sóng m t đồng bình n đồng bình bị một đau một gậy mặc dù không phải là yếu hại bị thương nhưng cũng nặng nề giờ phút này thấy kỳ ướt át ấm thiết m ộ t chân đau đến cưng đầy một hơi giơ lên phải thương đi cản thuận thế một bước đoạt đến bên hông ngựa tay trái rút ra vào kiếm hung hăng hướng hắn bụng dưới đâm tới một kiếm này chính là đồng bình dư dũng chỗ chuyển lực đạo quả thực không nhỏ ký ức đ a t ấ m thiết m ộ t chân không ngờ hắn kiếm pháp ra tay nhanh như vậy toàn đến không kịp trốn tránh một kiếm này chính giữa phần bụng nhưng thấy bạch quang l ó e lên đâm vào cách tiên mà lên rơi xuống dưới ngựa liên tục lan lộn nguyên lai、like、lúc trước l a o tào mới gặp đồng bình bật thốt lên thở ra mã siêu chi danh đồng bình trong miệng không quan tâm trong lòng lại thường thường tự mỹ nghĩ cùng mã siêu không chỉ thương pháp được kiếm thuật cũng tự kinh người mấy năm qua này đ ề u âm thầm khổ luyện mã thị ra tay pháp hắn thiên phú phi phạm khổ công một chút tự nhiên thành t ự kinh người hôm nay lâm u y sử xuất quả nhiên đem cục diện xoay chuyển ký ức đã tâm thiết mộc chân lộn mấy vòng ngồi dậy ngỡ trong đầu t r ố n g rỗng đồng b i n h túi đầu nhìn lại chỉ thấy trường kiếm bẻ gãy đ ị c h tướng phần bụng lại nhỏ máu không gặp nghĩ đến vừa mới kiếm đem đâm vào lúc đạo bạch quang kia trong lòng thất kinh mà thôi người này sợ là cái có lai lịch bởi vậy quỷ thần bảo hộ hắn lại không biết cái này khất nhan bộ hán tử mệnh trung chú định muốn sinh hạ cũng tốc độ nên cũng tốc độ nên lại sinh một tử lại là thống nhất mông cổ khai sáng bá nghiệp tên cổ hồng tài bởi vậy mệnh không có đến tiệt lộ ký ức á tâm trước đây cướp bóc lúc cướp được bạch ngân mâm một cái yêu thích phi thường tùy thân mang ở trên người đồng minh một kiếm này đâm thùng khôi giáp lại chưa từng đâm rách mặt này khay cái này lúc trương thanh phi mã mà đến liền sau kéo một cái đồng bình để tại trên y ê n ngựa m ỗ a thương liền ra bên ngoài rết kia mười chín cái kỵ binh cũng đều đồng loạt phát tác che chở chủ tướng xông ra ngoài đột hoàn nhan t ả giã lấy lại tinh thần giận không kèm được đáng chết nam an lại đem trương nam man ra vẻ t i ể u tốt l ừ a gạt chúng ta như vậy giờ trò l ừ a bịp há chịu ngừng lại bắt hắn lại nhóm trương thanh vừa mới đóng vai tiểu tốt lúc sớm nhìn xuống vây quanh đ i ể m yếu giờ phút này không chút do dự phóng đi trong tay phi thạch luật đánh những cái kia kim binh không một cái có thể đi vào hắn ba trượng một hơi lại bị trương thanh đột ra ngoài sau lương nghiêng cũng giống Kim binh theo đồng u thuật ổ i cưới ngựa tốt nhất, chiến mã lại cái không khí Thanh nhất, Trương ngựa dưỡng mang bỏ. tốt lực mặc mã là dù đủ đ bình cũng tự dây ầ dần n dần quăng được mở. Đồng bình d bị được mở. ruổi lấy điều chỉnh tư thế sờ sờ sơn sĩ kỳ đầu lâu thở ra một hơi thật dài nhìn về phía trương thanh cười nói huynh đệ một trận chiến này có thể thoải mái sao trương thanh quay đầu nhìn xem phía sau truy binh xa dần trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười liên tục gật đầu nói tiểu đệ duyệt lựa xưa nay xác xử chưa từng thấy như vậy một trận h i u sát đồng h u n h thật thần như vậy đồng bình cười to cười vài tiếng trong miệng phun ra bọn máu đến lại nhịn không được ho khan nửa ngày lúc này mới lắc đầu nói lại không biết sống điển vi võ nhị lang như thân ở này cảnh hành vi nhưng lại so ta như thế nào trương thanh nghĩ nghĩ lắc đầu nói ta cái kia sư phụ mặc dù cũng là rút u y ệ t đồng b ì n h nghe đại k ỳ đô n g ư ờ i khoan đã miệng n g ư ờ i nói cái gì n g ư ờ i gọi võ nhị lang chuyện gì trương thanh cười nói ca ca có chỗ không biết võ nhị lang có cái đồ đệ quỳnh anh tiên nữ giống nhau hảo nữ lang cùng tiểu đệ vừa thấy đại yêu ngày sau kết thành quan hệ thông gia hắn chẳng phải cũng là sư phụ ta đồng minh lập tức kêu lên vậy ngươi gọi được lấy ca ca ta sao võ tòng năm đó chính là đồng mẫu phó tướng cũng xưng ta một tiếng đồng minh n g ư ỡ n h ư cưới đồ đệ của hắn hà không nên gọi ta một tiếng sư bá hắn hai cái một bên dinh hữu một bên vượt thành trốn chạy lúc này đã từ cửa bắt chạy vội tới cửa nam xa xa trông thấy cửa nam đèn đốt s á n g trưng lý tuấn một người một ngựa mặt mũi tràn đầy cháy bỏng thấy hai người chạy tới đại h ỉ ngót nói mau tới mau tới lý tuấn lúc trước được châu nhuận báo tin nghe nói đồng bình rết ra thành đi vội vàng điểm tướng đã thấy trương thanh cũng không thấy lên thành nhìn qua kim doanh bên ngoài loạn sĩ bắt náo mấy lần muốn ra binh cứu rút cuối cùng sợ lầm đại sự về sau xa xa nhìn qua một tiểu đội nhân mã giết ra trong lòng đoán tất nhiên muốn vượt thành bỏ chạy quả nhiên ở đây tiếp lấy trương thanh phi mã quá khứ lý tuấn trước nhìn đồng bình trọng thương lấy làm kinh hãi bận bịu gọi bác sĩ cứu chữa lại gặp sơn sĩ kỳ đầu người càng thêm cả kinh nói không ra lời đoàn tam lương đẩy mặt đỏ lên liên thanh kêu lên thiên quân văn mã như thế nào để ngươi chờ đoạt ra sơn huynh đệ đầu đến trương thanh đem chuyện trải qua thuật lại tất cả mọi người cả kinh trận nhìn ra mặt lý tuấn lắc đầu liên tục c ư ờ khổ nói ta hôn giang long tự gọi là có can đảm hôm nay mới biết thật có trời sinh dũng bánh phi thường người tốt một cái đ ồ n nhất tràng trận chiến ngày hôm nay sẽ làm lưu danh sử sách đồng b ì n h tính vui sốc nổi thấy mọi người đều phục hắn luôn, luôn rồi mừng rỡ trong lòng chỉ cảm thấy một thân thương thế đều nhẹ chống đỡ lấy ôm quyền nói các huynh đệ quá khen đồng mộ bất quá là ngốc lớn mật may mắn được sơn sĩ kỳ huynh đệ anh linh bảo hộ may mắn thành công chỉ là mang cái này một thân tổn thương đằng sau một đoạn thời gian chỉ sợ khó mà xuất lực trương thuận cũng mang thương đến đây cười nói yên tâm bây giờ ta chờ chỉ cần thủ thành sợ hắn như thế nào ngươi lại cùng ta an tâm dưỡng thương nhìn các huynh đệ giết địch là được nói rồi một trận đồng minh mệt mỏi lý tuấn bận đ i u để người đưa hắn đi nghỉ n ơ i coi chừng chúng tướng cũng đều tán đi riêng phần mình thủ đem tương thành lý tuấn một mình viện trương thuận hai cái đi quay về chỗ ở một đường không nói gì trương thuận dò xét sắc mặt hắn bỗng nhiên cười hát hát nói ca ca không phải nói muốn đem đồng bình trùng đ i ệ p trị tội sao lý tuấn gương mặt một đỏ lắc đầu nói hắn làm việc cả gan làm loạn hoàn toàn không để ý đại thể như ta làm chủ soái tất không chịu trọng dụng hắn chỉ là chuyến này cựu từ nhất sinh lại bị hắn sinh sinh đoạt lại sơn sĩ kỳ thủ cấp lan truyền lại đi liền n h ư sĩ khí đại trấn ta lại như thế nào tốt phạt hắn nói lấy bỗng nhiên cười một tiếng ngươi nhìn người này tâm cao khí não quả thực khinh k h ủ n g nhưng lại hết lần này tới lần khác có cùng bản sự theo ta thấy đến trừ võ đại ca thiên hạ chỉ sợ không người có thể đem hắn dùng tốt hắn hôm nay bị chút tổn thương ta ngược lại ít đi rất nhiều lo lắng hãi hùng huynh đệ hai lướt nhau đồng thanh cười to đến được ngày kế tiếp lý tuấn tại trong thành chọn đất lành g i ó n g chống thuốc chiêng hậu táng sơn sĩ kỳ trong thành quân dân biết được đồng bình đánh cược đầu không ai không nhiệt huyết sôi trào trong lúc nhất thời sĩ khí lại trớn hoàn nhan tà g ã nghe trong thành reo hò chuyển đến hiệu lực chờ lâu vô í c ũ n g không còn so đo tổn thất bày định trần thế bốn mặt tiến đánh không nớt đây chính là thượng ứng viên tinh sát phá lang nay phương thức tận đồng làng c ủ n g song thương lạnh thấu xương phí hoài bản thân mình chết con ngựa dâng trào đạp t u y ế t xương thiết mộc chân tổ phụ danh tám giảm đan cái gọi là kỳ ướt át tấm thiết mộc chân chính là nói nhạc toàn truyền bên trong nhân vật kém chút bị tông trạch một đao chém chết đầu bước lên bạch quang ngăn trở đ ạ i đao trong sách nói hắn về sau sinh hốt tất liệt bởi vậy mệnh không có đến t u y ệ t lộ nói nhạc bên trong nói được hẳn là thiết mộc chân bản thân hắn là bột nhi chỉ cân thị ký ướt át tấm họ cất nhan bộ người dựa theo nông cổ đặt tên truyền thống tên đầy đầy đầy đ tự h thế, nhạc thời thành Hán. 706, kế châu huyết chiến viện bình đến, 706, kế Châu huyết chiến viện bình i mới tiếp nói người, đổi gia gia viện viện ế Kế đến, Kế đến. t Trân xuất tục tên tạm Trương Trương t Mộc muốn năm của dụng sau sử vì vậy bị đồng bình trương thanh hợp lực đại s á t một trận hoàn nhan tả giã vứt bỏ may mắn tâm tư dục bằng thực lực mạnh khắc kế châu hán công hai ngày chưa từng kiến công liền dùng lưu ngạn tông kế sách chia binh tập phá đàn châu đem đàn châu cảnh châu trì hạ các huyện dân chúng lớp đến hơn m ư ơ i vạn chúng bước tại trước trận công thành dân chúng kêu khóc không nớt lý tuấn tâm ý như sát tự minh n ư c chiến kiến thức nông cạn cái trước tiện bắn thạch đánh đều giết không tha trong mấy ngày kế châu thành dưới đã thành núi thây biển máu nhưng mà cảnh châu cũng là mà thôi đợi đàn châu dân chúng bị lướt đến ra trận trong thành quân tâm lập tức đại loạn cốt bởi lý tuấn dưới t r ư ớ n g nhân mã đ a hệ kế đàn hai châu hàn nhi đàn châu cùng kế châu bình thường dị tộc cơ hồ giết hết kim quốc chỗ lướt đến đều là bắc địa hán g i a dân chúng trong đó có nhiều trong thành binh sĩ gia quyến ngày đó liền có một đám đàn châu tịch cấp t h ấ p sĩ quan liên danh cầu kiến khẩn cầu lý tuấn phái binh ra khỏi thành nghị cách cứu viện dân chúng lý tuấn tự nhiên không cho phép nhóm người này không t ă n lỏng lén hô bằng gọi hữu lấy đồng bình đoạt đầu làm thí dụ khích lệ lẫn nhau màn đêm bông u xuống tụ hơn một vọt chúng tư mở cửa thành thẳng hướng kim doanh cứu người nhưng cũng làm đại danh tướng tự nhiên đã sớm chuẩn bị nhất thời phục binh nổi lên m ộ n phía g i ế t đến đàn châu chúng quân đại bại cảng phái tinh nhuệ binh mã thừa thắng che đậy sau truy kích những cái kia giết bại binh mã hồn phi p h á c h tán chú ý đầu không để ý mông một lòng trốn nảy lên kim binh tiên phong hôn tạp trong đó thẳng giết vào thành bên trong may mà lý tuấn biết được về sau ngược lại là chưa từng bối rối cắn răng được ăn cả ngã về không lần lượt triệu tập nửa thành binh mã tập hợp tại cửa bắc nhất chiến trận này hiệu sát tự giờ hở canh hai chiến đến s ở cửa thành động bên trong hình thành một cái hai trượng dư cao đống sát chết cơ hồ tướng môn động nhét tuyệt trong ngoài ra vào không được trên thành thừa cơ đem gỗ lăn lôi thạch thậm chí thi thể hướng xuống đập l o ạ n nhưng cũng thấy thế không thể làm gì nổi giận gầm lên một tiếng dẫn quân tắm lui cái này lúc mặt trời mới mọc bóng mặt trời tràn qua tường thành chiếu vào kế trâu còn sót lại binh tướng đều là toàn thân vết máu dường như trong biển máu d ẫ y rủa đi ra bình thường ánh nắng chiếu ở trên mặt lúc này mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh ngơ ngác vọng hướng một phía chỉ thấy phía bắc môn làm trung tâm một hai dặm phương viên mặt đất thi tích như núi máu chạy không có đủ tường đổ gian ánh lửa vẫn bất diệt thật dường như vô gian địa ngục đ ồ n g dạng lý tuấn bản thân cũng ở trong đó hắn hai gò má cánh tay trái các bên trong một đao mọi mệnh sau khi không để ý bẩn t h i u lương dựa lấy tưởng ngồi tại hai c ố điệt tại một chỗ kim binh trên thi thể hai tay run nhẹ nhẹ lòng tràn đầy đều là nghĩ mà sợ chi ý theo lý thuyết đến một trận chuyện xảy ra đột ngột kế châu quân chuẩn bị tất nhiên không đủ binh mã chiến lược lại không kịp kim binh dũng mãnh đã ăn hắn g i ế t vào cửa thành như thế nào có thể ác chiến một đêm rốt cuộc rét lùi kim binh nơi này đã thấy ra lý tuấn bản sự biết thế sự mới biết được nhân tâm dám đảm đương như g ư ờ i này dù c a qua bao từng thư, biết t nhiêu binh thư, nhưng biết chiến、si、đọc、si si、rõ đội, một đội một ngo vậy thêm r ê n dầu theo lý là binh gia đại kỵ nhưng lý tuấn biết rõ nhà mình binh mã điểm yếu nếu là cùng nhau tiến lên nói không chừng một trận liền bị kim binh dê băng Dứt những o á t d binh mã kia lúc này còn thừa nhân số có hạn phản kháng không được cũng đành phải khóc lớn hướng về phía trước cùng kim nhân liều mạng lý tuấn liền như vậy ỉ vào lòng giã độc tay cừng rắn xào rượu phân phối cứ thế mà đem bình thường binh sĩ dùng ra tử sĩ hiệu quả này mới khiến hoàng nhàn tà giã trước đây đoạt cửa thành đại ưu d ư ớ i cục diện cuối cùng không công mà lui nhưng cho dù như thế t u â n tự mấy chục đội nhân mã điển vào đi ai cũng biết có gì hà không nghi ngờ nhưng mà lý tuấn đối với người khác h u n g ác đối với mình cũng h u n g ác đến cái này lúc dứt khoát tự mình mang binh lớp vào kim binh khổ chiến một đêm cũng là nọ mạnh hết đà thấy cửa thành đều bị thi thể n h é t tuyệt đành phải lui binh qua không lâu trương thuận vội vã tìm tới thấy lý tuấn không việc gì mới an tâm vội vàng đỡ dậy lý tuần đến lệnh y sĩ nhịnh c ị lại lệnh người kế bị thương vong thẳng tới giữa trưa mới ra kết quả trong thành tìm được kim binh thi hài hơn ba cụ kế châu binh bên này chiến tử một văn năm sáu người người bị thương cũng có gần vạn đến nỗi bị kim binh truy sát chết ở ngoài thành c à n g là không biết bao nhiêu tướng lĩnh phương diện cấp thấp quân tướng gây hai ba trăm l i ề n ngay cả lý tuấn trương thanh châu uyên nhạc hòa cố đại tẩu cũng là từng cái mang thương tính đến lúc trước tổn thương tôn tân trương thuận đồng bình bây giờ trong thành còn hoàn hảo tướng lĩnh đúng là chỉ còn đoàn tam nương một cái nhất là mọi người thần thương người lại là g ã độc giác long châu nhuận châu nhuận p ụ n g mệnh trấn thủ thanh bắc những cái kia muốn cứu thân nhân đàn châu quân cũng không phải đồng bình hà dám xông vào thế là tìm mấy cái biết nói chuyện đội tướng trước bị rượu thịt đến tìm châu nhuận theo lý tuấn tới nhóm này nguyễn lão xưa nay trong quân đội chịu quen đ ị n h n u ậ châu nhuận lại là giang hồ h ả o hán thô lô tập tính có rượu có thịt liền xưng huynh đệ nơi nào nghĩ tới những người này có chủ tâm làm hán nhất thời uống rượu say m ề m nhấc đi bên cạnh trong phòng ngủ đàn châu quân tự khai cửa thành g ế t ra cùng kim binh đánh tới lúc sát phạt gào thét thanh â m bừng tỉnh châu nhuận đi ra ngoài nhìn một cái kim binh quần quận g ế t vào trong thành lập tức cả kinh hoang mang lo sợ mùi rượu đều hóa mồ hôi lạnh ra luôn miệng quái bây giờ mê rượu thất bại nào có mặt mũi sinh thấy ca ca chết thôi chết ta cơ lấy lơi ư búa to đụng sắp xuất hiện đến chặt liên tiếp bảy tám danh kim binh lãnh binh tiểu nguyên x o á i t i ế t bên trong hoa báo gặp hắn h u n g mãnh dùng ngựa đ ề kích đến chiến châu nhuận bước xuống chỉ làm một thanh đ o ậ n búa há là đối thủ miễn cưỡng đấu mấy hợp khởi xướng rất tính phi thân đụng đầu vào lập tức các khán giả cần biết châu nhuận cái này hảo hán nếu bàn về võ nghệ không tính xuất chúng nhưng một thân sức lực không thể coi thường người này như thế nào được độc giác long tên hiệu không những là sau đầu trời sinh một cái béo thịt càng là năm đó đồng nhân tranh chấp lúc nhất thời hứng khởi đụng đầu vào trên cây tủng xinh xinh đụng gãy một cây đại thụ bởi vậy đám người khâm phục giờ phút này châu nhận hối hận mất cửa thành lầm các minh đệ sự nghiệp phấn khởi một đầu đánh tới không lưu nửa điểm khí lực chỉ nghe răng r ắ c một tiếng đem k i a thất ngựa tốt xương cốt đ ề u và sụp nửa bên ngựa đau đớn mà rên lên mà ngược lại thiết bên trong hoa báo cũng không ngờ tới châu nhận cái này một cái quá chiêu kinh hô một tiếng đập xuống ngựa tới châu nhận cũng tự choáng đầu hoa mắt vẫn muốn liều mạng chèm riết thấy địch tướng xuống ngựa lộn ngào nhào tới tay trái ấn ở lồng ngực tay phải chỉ một búa đem cái này tiết bên trong hoa báo đầu chặt làm một đôi bầu. tiếp bên trong hoa b à o phó tướng dấu hiệu nô thấy gãy chủ tướng trong lòng kinh hãi thúc lập tức tới tay làm tuyên hoa nguyệt g i a n g bữa g i a n giác một chút cũng đem châu nhận u đầu bổ ra châu nhận u hướng xuống b ổ một cái cùng địch tướng chết làm một đống có thơ chứng nói dị tượng trời sinh khí bất p h ạ m năm đó tụ g i í t g ạ o đăng vân sơn lòng mang trung nghĩa tính cương liệt huynh đệ nghị tri n h i ệ t lệ san châu huyên đến tiếp sau mang binh đến chiến trong đêm tối nào biết châu nhận u gãy rồi kịch chiến bên trong trên đùi không biết án ai đâm một thường các thân binh nhất sổ dưới cùng biết được tin chết cả kích ngốc nửa ngày vọng sau n ử a mặt lên lập tức khí tuyện lý tuấn chợ ở bên cạnh đều hoàng tay chân lại là đoàn tam n ư ơ n g gặp nguy không l o ạ n bóp lấy người bên trong cứu t ì h đến châu uyên nôn khan hai tiếng lên tiếng khóc lớn cũng không để ý thương thế ngã ngã bỏ bỏ liền phải tới t h ă m châu nhận di thể hắn hai cái từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tên là thúc cháu kỳ thật cùng minh đệ không hai lần này cực kỳ bi h a i khó mà diễn tả bằng lời lý tuấn chợ đều theo hẳn đến cùng thấy thi thể lại tự đại thắng thiết phủ thi khóc thét mấy chuyến khóc đến mất cuối cùng lật xoay thân thể lại nhìn cái đầu thượng vết thương nửa ngày chỉ vào khóc d ò n nói các ca ca nhìn cái này lỗ hỏng hẳn là dịu bổ ra đến cháo của ta làm nửa đời người bây giờ chết tại búa dưới đầu ta nhất định phải báo thù cho hắn lý tuấn tiến lên ôm lấy hắn nói ngươi lại giải sầu đây là huynh đệ chúng ta nợ máu đi khắp thiên hạ cũng muốn báo quay đầu lại dụng tâm dụng tâm phàm là làm búa kim chó đều giết hắn báo thù qua chiến dịch này trong thành binh mã tổn c h ế t gần nữa mặc dù còn có hơn sáu vạn nhưng là chiến lược khá mạnh nhiều không có nơi này dịch nhất là rất nhiều đàn châu tịch binh tướng bất mãn trong lòng ngày càng hưng thịnh âm thầm truyền bàn nói cái này làm người nếu không đến ta chờ phụ mẫu thế tử há có như vậy kết nạn hắn đã lấy địa bàn lại không thêm vào bảo hộ ta chờ cùng hắn bán mạng đích lợi gì hoàn nhan t ả giã công thành đoạt đất vô số sớm đoán được sẽ có cùng loại âm thanh đêm đó bắn vô số không đầu mũi tên vào thành c á n tên thượng bó tờ giấy viết lấy ra khỏi thành người đầu hàng cùng người nhà đều được đặc xá lý tuấn biết được kinh hãi vội vàng lệnh người đ o ạ t lại nơi nào giao nộp được đến trong thành quan tâm càng phát ra lay động lý tuấn cùng t r ư ơ n g thuận chờ người thương nghị không khỏi hối hận nói ta lúc trước lấy kế đàn hai châu thủ đoạn khốc liệt mặc dù thấy hiệu quả nhanh căn cơ lại là khó cố bây giờ bắt đầu nến quả đắng t r á c không được tốt như vậy sử dụng thủ đoạn vì võ đại ca chỗ không lấy lại để cho ta c h ợ đều dùng dùng tên giả lại là sớm biết n à y hại đồng binh bỗng nhiên cười nói lý huynh cũng không cần tinh thần xa suốt kim binh tự lên đến nay chỗ đến công v ô bất khắc tự có hắn lợi hạ i chỗ lý huynh trước tại hoàng nhai quan cự hắn nửa năm lại tại cái này kế châu thành s ố anh này phong lấy n được lữ làm cường binh đánh thành cục diện như vậy thiên hạ có bao nhiêu người có thể vì lý tuấn sắc mặt có chút đẹp mắt lắc đầu cười khổ nói cuối cùng lầm đại ca trọng thác trương thanh nói ta chờ bây giờ mặc dù gian a n chưa thực sự bại ca ca không cần p h ả ả i cùng lắm thì vứt bỏ kế châu hướng u châu tụ hợp đường bân ca ca chính nói gian chật nghe tiểu giáo đề báo long vương phương hướng tây nam đánh tới một chi binh mã chính cùng kim chó đại chiến lý tuấn bỗng nhiên mà lên cả kinh nói phương hướng tây nam không phải là đường bân đến rồi l ờ i còn chưa dứt lại một cái tiểu giáo vội vàng chạy tới long vương hướng đông nam chiều trên sông đi tới vô số chiến t h u y ề n một chi binh mã tự trên thuyền đánh tới chính cùng kim nhân giao chiến trương thuận mừng lớn nói chiều sông đi lên thuyền hẳn là mạnh khang đi thanh châu chuyển được cứu binh lý tuấn nghe ngửa mặt lên trời c ư ờ i to lập tức tinh thần phân chấn nói ra mấy câu nói đến có câu nói là khi chấn tây bắc hy hạ thương úy chỉ mang bệnh lại có làm sao hai đường viện binh nao nhao đến lương sơn toàn hỏa đến đang b ể bộn t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy bạch mã ngân thương đạp trật đến t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy bạch mã ngân thương đạp trật đến lý tuấn khốn thủ cô thành đến nay tuần tự gây văn đạt s ơ n sĩ kỳ châu nhuận chúng huynh đệ hầu hết m a n g thương binh mã tổn thất gần nửa n h â n tâm bất ổn cục diện như vậy mà hắn thiên tính hảo dũng cũng không khỏi sinh ra mấy phần để bài giờ phút này nghe được hai đường cứu binh đều tới tinh thần không khỏi chấn động lớn tiếng hạ lệnh tam nương nội tử ngươi dẫn một chi binh mã hướng tây nam đi tiếp ứng đường vân đến nội đông nam đội tàu ha, ha ha thanh châu một đám làm quân tướng huynh đệ còn nhiều cái cũng không cần thiết ta chờ phí xước bây giờ trên thân không mang thương thế duy đoàn tam nương một cái nàng tuy là nữ lưu cũng tự làm việc nghĩa không trúng bước đứng dậy cười nói lý tuấn ca ca yên tâm nhưng nhìn tiểu bội tử thủ đ o à n vậy dứt lời gọi đoàn cầu nhi đốt lên ba nghìn nhân mã mở rộng cửa tây thẳng giết ra ngoài cửa tây bên ngoài kim doanh chủ tướng chính là hoán quân đại tướng quách dược sư lúc này quách dược sư tự mình dẫn quân đi chặn giết t r i ề u sông một đường vệ binh chỉ có đồng tiểu s ĩ chấn giữ dưới thành thấy đoàn tam nương giết ra lập tức dẫn binh đến chiến năm đó hoán quân mới thành lập lúc hoán quân bắt đại thống linh chia làm ba phái quách dược s đồng tiểu s ỉ u m ộ t phái hàn khách cùng hàn thường m ộ t phái như không có mấy phần thực học đồng tiểu s ỉ u dựa vào cái gì cùng quách dược sư hàn thị phụ từ địa vị ngang nhau hai quân đối mặt cũng không nhiều lời vung lên binh khí khai chiến một miệng đại đao một đầu lang nha đ ồ n g đinh đinh đang đang đánh như sắt thép chiến hơn mười h ợ p khó phân thắng b ạ i đồng tiểu s ỉ u không vội vã tả hữu hai đường việt quân đều có người đi ngăn cản h ắ n chỉ tiêu ngăn trở trong thành tiếp ứng chính là thành công đoàn tam n ư ơ n g lại là cháy bỏng đứng dậy lang nha bồng múa đến giống như quản gió nhưng đồng tiểu sửu cũng là bách chiến quãng đời còn lại hạt ư ớ n g thủ được mưa do khó t ấ u Lý Tuấn tại bọn người ở đã ầ thấy i n t h đoàn trương nương xung đột không đột a đều tự t lo lắng, r thanh, thanh, thanh nghiêng thân thể ngồi trên lưng ngựa chạy như bay đến phụ cận bỗng nhiên cánh tay trái lắc một cái đánh ra một cục đá cũng không nhìn kết quả xoay ngựa liền hồi tia toa đồng tiểu s ỉ u đang đắc ý một cục đá không biết nơi nào tiêu xả đến chính giữa gương mặt đánh cho mấy viên răng c ấ m ứng thanh m à đức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đao pháp đại loạn đoàn tam n ư ơ n g đại h ỉ vung mạnh một gậy đồng tiểu s ỉ u chạy trốn kinh nghiệm c ự c phong cây gậy đến e o trong lòng biết k h ô n g ổn hú lên q u á i dị thuận thế lăn xuống dưới yên nhìn xem là bị đoàn tam n ư ơ n g nện xuống dưới ngựa kỳ thật chịu lực không đến ba thành lộn nào trốn không có ảnh đoàn tam n ư ơ n g tuy biết địch tướng chưa chết lúc này cũng lời so đo đại bổng vung mạnh múa đập ra một con đường máu dẫn quân thẳng lao ra trên thành lý tuấn chờ người không có miệm giá lớ đều không nghĩ tới không có vũ tiễn trọng thương sau khi còn có thể lập kỷ công này mắt nhìn lấy đoàn tam nương một quân chạy vội rết vào phía tây nam chiến đoàn không ngờ quân kim bắt trong danh lại rết ra một chi binh mã liền đoàn tam nương cùng nhau vây trong đó rết túi bụi bên kia trong trận chính là đường bân chu thông vương nguyên dương duy trung nữ văn trung vũ ngọc lân kim đỉnh hoàng việt bắt tướng linh quân gần một vạn vệ binh kim binh nơi này thì là phó đô thống hoàn nhan bồ gia nô dẫn một đám kim tướng cũng dẫn một vạn binh mã cản trở chính là đường bân kia một vạn người một nửa chính là đường bân bộ đội sở thuộc cũ châu quân cùng h ữ văn trung lúc trước mang đi ba nghìn quân còn lại đều là theo vương nguyên chờ i ế t ra của tống nếu bàn về chiến lược thực cùng kim binh tranh lệch khá lớn đoàn tam lương g i ế t vào về sau hoàn nhan tông cán lại lĩnh một vạn binh mã g i ế t ra đem một phát hợp tại chiến đoàn bên trong trong lúc nhất thời kim binh ưu thế càng thêm rõ ràng lý tuấn trở xa xa nhìn qua cục diện k h ô n g ổn đều là lòng nóng như lửa đốt lý tuấn chợt nhìn về phía đông nam một mặt lo lắng nói thanh châu binh ngựa như thế nào lại cũng ăn hắn c h ặ đứng võ nhị ca lư viên ngoại viên lãng nhưng có một cái đến đây cũng không đến nỗi như thế đi t nhìn ta, ta nhìn đi, cũng, cũng may t tôn lập nhánh binh mãn này không chỉ có thanh trèo lên hai châu luyện ba binh cũng có thật nhiều đồng tức thương hội hộ vệ từng cái thân thủ chất tuyệt đối thượng oán quân bậc này cường định nhất thời cũng không thua trận chỉ là dù sao đành phải ba bốn ngàn người làm không ngừng oán quân thế chúng nhất là oán quân đại tướng trương lệ huy phóng ngựa đề đoạt lui tới xung đột liền dường như hổ vào b ầ y dê bình thường như vào chỗ không người cờ báo tử dương lâm thấy vội vàng kêu lên c ắ p ca ca cái thằng này ngược lại là xuất chúng ngươi t r ở bốn cái đều đi cùng hắn không phải vậy mặc hắn như vậy trùng sát ta quân tất bại thiết diện khổng mục đ u ổ i tuyên kêu lên không sai cái thằng này thủ đoạn tuy cao há làm huynh đệ của ta nhóm đồng tâm đi giết hắn múa lên s o n g kiếm liền chiến trương lệnh huy tiếu diện hồ chu phú ngọc phiên can mạch khang đều cầm phát đao thông tí viên hậu kiện để đầu cỏ lao thường ba cái tề phát một hô theo sát bùi tuyên đánh tới trương lệnh huy ăn hắn bốn cái ngăn trở vung ba ba cao cao, thấp thấp, t dương đ á lâm xui khiến đủi tuyên bốn người đi chiến trương lệnh huy nhà mình trốn ở một cái cây về sau lặng lẽ cởi xuống cung tiện đến t i ệ n dựng trên dây kéo tới trăng tròn bình thường ngắm một hồi tay phải bung ra vũ tiến lao vùng vụt như sao băng vẹo một cái từ trương lệnh huy tọa kỵ phân lỗ bên trong bắn vào xúc sinh kia bị đau một người lập đem chủ nhân lật tung xuống đất dương lâm a i một tiếng p h ả n nàn hắn một tiết này rõ ràng là nhắm chuẩn đ ị c h tướng cái cổ không ngờ chính xác kém như vậy xa cũng may làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn trương lệnh huy xuống ngựa về sau bùi tuyên mấy người lần nữa công giết tới lại phát hiện trương lệnh huy bước xuống võ nghệ còn lâu mới có thể cùng hắn lập tức bản sự bằng được tinh tế xem xét cái này mới phát giác nguyên lai cái thẳng này trên đùi đúng là mang thương lại là trước đây đánh du q u ó lúc ủy kiểm nhi đỗ hưng trở cho hắn ký hiệu bây giờ dù khép lại hầu hết lập tức chém giết không lại bộ chiến lại ảnh hưởng không nhỏ hiển nhiên khắc hiễng không thi triển được thân pháp bùi tuyên chờ đại hỉ vững tay vây công trương lệnh huy múa thương ngăn cản, miệng đầy không phòng dương lâm tựa như đi săn báo bình thường l ạ g yên không một tiếng động sau này núp ở đó bút trong tay quản thương ra sức đâm tới chính giữa áo ba lỗ trương lệnh huy quắt to một tiếng đ ù i tuyên s o n g kiếm thừa cơ đem hắn thương thép xoắn lấy chu phú mạnh khàng s o n g đao tề xuất chặt xuống đùi hai đầu hậu kiện nhẹ nhàng nhảy lên một thương đâm vào hết hầu một cái này toán quân hãn g tướng tính mệnh mặc dù giết trương lệnh huy toán quân dù sao người nhiều bốn phía vây công tới cái này n ă m cái cũng không có s ô n g đại trận thủ đoạn đành phải đau khổ chào hỏi bộ hạ ngăn cản chiến đến tận đây khác lý tuấn chờ người sắc mặt rốt cuộc đại biến hiểu được chuyện tất là không bằng suy nghĩ kia hai tri viện quân đúng là tuần tự ăn kim binh bao quanh vây khốn liền muốn rút lui cũng là làm khó lý tuấn thấp giọng nói các huynh đệ ta muốn b ứ t bỏ kế châu toàn quân d t ra thừa dịp kim binh đại quân không động d ế tán t kia hai cố quân n h i ể m trợ chia ra rút lui đồng binh sắc mặt thú ám gật đầu nói đành phải như thế lại theo ưu châu cùng hắn lại làm chu toàn trương thuận lại cả kinh kêu lên ca ca ta chờ bây giờ binh mã hơn p â n nửa đều là kế châu tử đệ nếu muốn bỏ thành chỉ sợ lúc này liền muốn đại bại Ca, năm đó l như như nói nói trương thanh i vứt i hoàng â u sợ nói bàn sơn vọng về sau chính là trưởng thành đây là nơi nào đến cứu binh hẳn là hắn nhà mình binh mã phản bội rồi sao lý tuấn dung một cái đầu lập tức gọi người dẫn ngựa đám người riêng phần mình n h ẫ n tổn thương lên ngựa liền trên tường thành b i trì thẳng đến thành bắc ở trên cao nhìn xuống nhìn lại quả nhiên tự kim binh phía sau giết ra một chi binh mã nhìn số lượng cũng bất quá hơn ba ngàn chúng lại là d ũ n g không thể đỡ bay thẳng vào kim binh đại doanh như dao nóng t ử cắt mỡ heo bình thường nhanh chóng hướng phía trước d t xuyên trương thuận thị l ự c t ố t đ ô n g nhiên chỉ vào chi k i a trong quân một mặt bút lên đại kỷ kêu lên nhặt võ đại ca dưới trướng huynh đệ bên trong cái nào họ nhạc lý tuấn hai mắt bỗng nhiên mỡ to bất khả t ư n g h ị nói hẳn là đúng là kia tiểu tướng nhạc phi、Hán. hắn như thế nào có bản lãnh như vậy l ờ i còn chưa dứt liền thấy hai chi kim binh đều có hai ba ngàn tại chiến tướng xuất linh dưới tả h ư u đánh tới chi k i u đạp doanh binh mã bên trong đ ỗ n g nhiên giết ra một viên chiến tướng ngân giáp áo b à o trắng cưới ngựa trắng làm ngân thương lấy một đ ị c hai h cùng kia hai tướng đại chiến không số hợp một thương đâm chết này bên trong một cái lại chiến hai hiệp thương như long kinh thẳng đâm vào một cái k h ắ c kim đem trên mặt trong n h á n mắt đúng là liên sát hai tướng lập tức một ngựa xông vào đằng sau con kim bên trong ngân thương mối chuyển dết đến sóng máu ngập trời kim binh kim đem nhao nhao rơi chương Thuận h bảy trăm linh tám võ thắng quan hạ triển soi tải một chương bảy trăm linh tám võ thắng quan hạ triển soi tải một lại nói kế châu bây giờ binh nguy chiến hùng hôn giang long dù có một mình đảm đương một phía trí năng nhưng mạ kim binh khai quốc chi binh Cỡ nào lợi hại? Hoàn nhan tà giã một đời người dẫn dắt nổi tiếng, dưới trướng lợi hại? giã đời tà một dắt dưới bây i tinh người chiến tới, chiếm thời gian, n tướng Dũng, người đồng thế mạnh, mấy trận kịch chiến xuống tới, dần dần chiếm thượng phòng. Tính toán thời gian, đã là ngày mùng ngày 1 tháng h thế kịch đã mấy là b giờ cục diện lương sơn tại m ộ ư ơ i ngày trước cách bến nước toàn h ò a bắc thượng một đường thu phục triều tống mất đất đuổi r ế t u kế mà tới tào tháo cũng rời đi phòng thua chiên gõ chống đuổi theo lương sơn b i n h mã muốn tới u châu quyết chiến nhưng mà lương sơn đến k â châu hơn một dặm đất hà bắc châu huyện nhiều vì tàn liêu dư đảng chỗ theo biện lương một trận chiến đại cục mặc dù chống đỡ định dù sao tiểu sử còn phí tham mải bởi vậy lại chiến lại đi nhất thời còn chưa đổi tới chỉ có thanh châu tôn lập một bộ phạm dương vương nguyên một bộ vội vàng đến cứu cây châu nay hai bộ nhân mã cái trước đường b i ể n thông thuận cái sau cách xa nhau không xa đồng thời đánh tới tư n g viện nhưng hoàn nhan t ả giã nếu vây thành hạ có thể không sẵn sàng sớm có kim binh chia ra ngăn trở giao chiến viện binh không những vào thành không được phản có bị tiêu diệt chi hiểm lý tuấn không chịu ngồi nhìn quân đội bạn bại vong đang muốn xá c â châu được ăn cả ngã về không thời điểm thành bắc sát phạt văn vọng c ứ tinh loé sáng lên sàn đến không phải bên cạnh cái chính là lúc trước bị lao tàu nhờ vả chấn giữ cư dung quan tiểu tướng nhạc phi nhạc bằng cử cái này nhạc phi tại sao tới đây tiên văn chúng ta nói rồi đầu tháng tám h o à n quân công thành đồng quán lấy thuyền biện trợ giúp v ậ t binh hai mặt giáp công lấy du quan h o à n quân n h ậ p quan công lược bình doanh loan cảnh t r ở địa hệ quân tắt xuôi theo t r ư ờ n g thành lao thẳng tới hoàng n g ạ i quan lý tuấn thấy tình thế không ổn quả quyết lui giữ cây châu hoàn nhan tả giã dẫn đại quân nhạc quan hội sư h o à quân vây quanh kế châu đại chiến ngay tại lúc đó n i ê n cũng nhập quân lục điều động liêu quốc hàm tướng ra luật dư đổ hệ vương hạ mặt chờ người lãnh b sôi theo trường thành hướng bắc đi đoạt cư dung quan lý tuấn tâm tư nhạy bén cũng tự đoán được hắn chiêu này bởi vậy rời khỏi hoàng nhai quan lúc sớm lệnh người đi thông chuyển s o n g đầu xà giải chân để hắn hướng cư dung báo cáo tin cái gọi là hai đoá hoa nợ các biểu một nhánh phía trước chỉ nói nghiêng cũng cùng lý tuấn cái này toa như thế nào giao chiến kỳ thật giải chân lần này đi cũng tự có một phen đặc sắc cố sự tự hoàng nhai quan đến cư dung quan cũng chính là lao tàu đặt tên võ thắng quan hai quan ở giữa trường thành sôi theo thế núi trập trùng kinh vàng tùng dụ đại sừng dụ núi vàng lĩnh bàn long sơn ngoa hồ sơn thần đường dụ hoa cúc thành t từ Châu, Châu cái này liên quan địa hình hiểm yếu bàn long ngoạ hổ hai núi thế núi hiểm trở vách đá thẳng đứng khó trèo hai trong núi chỗ trúng chỗ chiều nước sông thế chạy xiết vỡ sông một đầu nhỏ hẹp tiểu đạo chỉ cho phép một xe độc hành nếu là hai xe đối diện đến liền không thể ra qua lúc trước lý tuấn hỏa thiêu niêm hãn về sau lo lắng kim binh hiệu a bảo cơ chi cho nên kế bởi vậy đánh lén đặc biệt lệnh giải chân chia binh năm trăm h trấn thủ cái này liên quan nhưng mà cùng hoàng ngai quan bình thường kẻ địch tự t r ư ờ n g thành phía trên đánh tới dù có hiểm quan nơi tay cũng khó phòng ngự bởi vậy lý tuấn nơi đó tìm đến giải chân lập tức vứt bỏ quan dẫn quân chạy đến v õ thắng quan cảnh báo năm ngoái lao tảo công lược phía sau núi cửu châu tại cư dung quan lưu lại tám nghìn quân coi giữ trong đó năm nghìn chính là trương giác tặng hắn bình dân quân về sau hoàn nhàn tát li hát lãnh binh tiền đánh một trận kịch chiến gãy một hai ngàn binh mã cho đến năm nay tháng hai lâm xung hồ diên t r ư ớ c phụng mệnh xuất quan đi cùng lao tàu tụ hợp hồ tam lương dẫn công tử thì họ diễn đạt h e o quân mà đi lưu bảo húc tàu chính hạ sung lý c u ẩ n bốn cái trấn thủ lao tàu đi đoạt nhạn môn quan trước cố ý phó thác nhạc phi để hắn dẫn mấy cái tiểu huynh đệ đến đây trợ thủ cái này liên quan nhạc phi đến lúc đó đưa ra lão tàu thư tay bảo húc mấy cái vội vàng tiếp nhập quan bên trong xin hỏi lên lão tàu nơi đó chiến sự nhạc phi liền tự tàng kiền hà đại thắng nói lên đem nhà mình biết tình hình nói một lần bà húc bốn cái nghe nói rét đến như vậy náo nhiệt cũng không khỏi đấm ngực dập chân hối hận bỏ lỡ một số tràng tốt ch nhạc phi gặp hắn bốn cái giang hồ thói xấu sâu nặng vô ý thức nhữ mày không thích tào chính nhìn không nhanh liền hỏi nhạc phi vì sao nhữ mày nhạc phi thở dài nói lúc trước còn không biết võ mạnh đức vì sao c ô ý muốn nhờ tiểu đệ đến đây bây giờ thấy bốn vị nhân minh mới biết võ mạnh đức chi sầu lo không phải là không nguyên nhân tăng môn thần bảo hốc tính tình táo bạo lúc trước thấy nhạc phi mấy cái tuổi không lớn lắm liền cảm giác lao tào có chút vẽ vời thêm chuyện hiện tại nhạc ì n n h phi cái này phó thiếu niên lao thành diễn xuất ẩn ẩn lại có giáo hấn chi ý lập tức giận dữ n h ả người lên nói tiểu a nhi có chuyện ngươi liền nói thẳng lão b nghe không hiểu những cái kia con con quấn nhạc phi nhân vật bậc nào người muốn nói thẳng hắn tự nhiên liền nói thẳng vô kỵ lúc này thần sắc nghiêm một chút trinh trọng nói cái này liên quan chính là t r ư ờ n g thành đầu mối then chốt ở c h ỗ đó từ xưa binh ra tất tranh yếu đ ị a võ mạnh đức làm các ngươi bốn vị trấn thủ đủ thấy tin trọng ngươi chở nếu lĩnh này trách nhiệm không nói sớm đêm phỉ trễ gối d á o chờ sáng cũng làm thận trọng cẩn thận cẩn thận đề phòng mới là có thể các ngươi đâu hắn chỉ một ngón tay lại là ốc xá một góc cao cao chất lên vỏ rượu không thân là chủ tướng lại tại trong quân uống rượu trên làm giới theo phía giới quân tướng tác phong và kỷ luật có biết bây giờ lại lòng tràn đầy hao ước nơi khắc chém g i ế t náo nhiệt ngươi trở như vậy tâm tính kẻ địch nếu là một tới hơn phân nửa liền muốn t h ă n g công nhẹ ra giết địch có chút bỏ lỡ h ã không lầm võ mạnh đức đại sự nhạc phi lúc này bất quá mười chín tuổi mặc dù vóc dáng cao lớn cường tráng gương mặt nhưng vẫn là thiếu niên bộ dáng như vậy giáo h ấ n l ờ i nói nói ra b o húc nơi nào có thể chịu được hét lớn nhóc con lao tử trên giang hồ giết người phóng hỏa lúc ngươi còn trốn ở ngươi trong ngực mẹ bú sữa đấy võ đại ca gọi ngươi tới trợ chiến tự nhiên là đến phụ tá lão bảo ngươi như thế nào dám đem vô lễ ngôn ngữ tổn thương phạm chủ tướng. Chuyện gì phỉ ta? ta chính là thổ phỉ xuất thân làm sao chính là chính xác ngốc chứng rồi vương quý nghe cười to ca ca ta nói chính là sớm đêm phỉ trễ chính là ngày đêm cần cụ không dám thất lễ chi ý còn có gối giáo chờ sáng là nói muốn gối lên binh khí ngủ tùy thời chuẩn bị cùng kẻ địch đánh trợn ngươi đều nghe thành c h u y ệ n gì n g ư ơ i hàn tử kia chẳng lẽ là không biết chữ võ đại ca trong thư rõ ràng viết nói ca ca ta tuy còn trẻ tuổi lại có đại tướng c h i tài để các ngươi nhiều hơn tôn trọng mọi thứ nghe theo như thế nào lại thành phụ t á ngươi bà húc nghe thôi càng giận hô lớn ngươi lần ta lão bảo không biết chữ sao là ta lão bảo là không biết chữ nhưng ta sẽ giết người mặt đỏ bé con ngươi cũng không muốn cùng ta nói văn ngươi dám so với ta võ sao vương quý mới tới đang muốn sinh sự để lập uy nghe vậy nhảy lên một cái không dám là ô đồ con rùa bảo húc gặp hắn nên được quả quyết ngược lại là ngoài ý y mớn trên giới d ò xét hắn vài lần gật đầu nói ngược lại còn có mấy phần dũng khí đã như vậy hắn chỉ tay một cái nhạc phi chờ nhạc bé con còn có trương bé con canh bé con ngươi chờ chờ nói l a o bảo lấy lớn hiếp nhỏ hôm nay cái này một đôi nằm đấm đối phó các ngươi một cái nếu là đánh cho đau lúc không cho phép tìm ta đại ca cáo trạng nhạc phi nghe vậy bật cười chương ỉ vào v q u bảy trăm linh tám Trưng 708, võ thắng quan hạ triển soái tải hai chương bảy trăm linh tám võ thắng quan hạ triển soái tải hai bà húc chừng lên nhu n h a n nói lao bảo trong lòng tất nhiên là nắm chắc nho nhỏ giáo hấn một phen mà thôi há có thể chính xác tổn thương hắn vương quý kêu lên ngươi như thu lực chính là dối đen ngươi cũng chớ có lấn tiểu gia trẻ tuổi trông thấy tiểu gia mang đến kiêm miệng kim đào sao chính là giết thái hành sơn kim đao diêm la vương thiện đoạt hắn thành danh bình khí bảo húc nghe thôi có chút kinh ngạc quả nhiên không dám xem thường quắt đã như vậy đánh cho ngươi đau lúc ngươi có thể n h ị n ở chợ khóc dứt lời một cái h ổ p h á t huy quyền liền đánh vương quý sử xuất nhạc phi truyền cho hắn tán thủ thông dòng đ ứ n g đối bảo húc lực đại chiêu chìm quyền cất lên chỗ phong thanh huy vũ vương quý chiêu số tinh rượu hai tay tựa như hồ điệp xuyên hoa bình thường hai cái đánh hai mươi mấy cái hiệp vương quý đánh trúng bảo húc mấy trưởng hiển nhiên chiếm cứ thượng cũng không khỏi âm thầm may mắn cái này bà húc mặc dù hưng m ánh quyền cước bản sự lại cũng không như thế nào kinh người không giống vương quý lúc trước cùng tiêu đính hai cái so tài rơi trên mặt đất bơi lội bình thường chỉ là dây r ù a không d ậ y nổi nếu là như vậy hôm nay cái này uy phong lại khó đứng thẳng lại đ ấ u mấy hợp vương quý càng phát ra dũng ánh một trưởng một trưởng gian liền đánh trên người bà húc đáng thương bà húc một cái đàn ông độc thân tia thân áo đông cũng không biết xuyên bao lâu không có tầy qua chỉ đánh cho bụi đất tung bay từ xa nhìn lại liền dường như hắn hai cái đều có cao thâm nội công đồng dạng tao chính nhìn ra bà húc không tốt có tâm thay hắn che giấu vội và Ta húc ca ca bảo b ả hốc nhạc sự, c í n đụng trận giết người, quyền h là đ giết tiểu cước o không phải sở trường sở ủ a ta thao đao hắn. Nhạc cùng lần. Có loại so một quỷ phi lại là có chút không kiên nhận đứng dậy nhất quyền nhất c ư ớ c nhẹ nhóm mở ra vương quý bảo húc trường thân ngọc l ợ đối tào chính nói ta đến cùng tào h u y n h so bảo húc ra giày thì thô tuy bị vương quý đánh không ít d ư ớ i cũng không chịu tổn thương chỉ là vớt vớt chỗ đau hét lớn tào lao đệ cẩn thận mấy cái này t i ể u tử quả nhiên có chút thủ đoạn hắn bốn cái chú đóng ở này thủ quan ngày thường nhàm chán uống rượu lần vó giữa lẫn nhau không ít so chiều biết rõ lẫn nhau trình độ nếu là tay không tất sát tào chính lại là nhận qua cao nhân đ i ề u giáo thật thắng ba người hắn một bậc tào chính thấy nhạc phi tự thân xuất mã cũng không dám lên mặt hoạt động mấy lần tay chân hít sâu một hơi kéo cái q u y ề n liền giá nhạc phi để ở trong mắt nhẹ nhàng y hè một tiếng cũng nôn một cánh cửa cùng tào chính cơ bản giống nhau chỉ là chẳng biết tại sao nhìn xem hết lần này tới lần khác thuận mắt rất nhiều tào chính xứng sở đang muốn nói chuyện nhạc phi kêu lên cẩn thận lên tay công tới tào chính gặp hắn quyền hăng hai gấp không lo được nhiều lời vội vàng chống đỡ hai cái ngươi tới ta đi đánh bảy tám hợp nhạc phi lại kêu một tiếng cẩn thận một cái giả thoáng lựa tào chính quyền đến nhào thân liền lấn vào tào chính trong l ự c vào tay ấn hạ thủ kéo tào chính kinh hô một tiếng ngã chồng vó bay ra nhạc phi đuổi sát một bước liền không trung đỡ lấy tào chính làm cái xảo k h mà khinh khinh xảo xảo dịu hắn đứng thẳng mỉm cười nói đã nhường đã nhường tào chính trở tay một nắm chặt nhạc phi nhạc phi chút ít n h ữ n mày cho là mình lòng tốt dịu hắn hắn lại muốn thừa cơ độc thủ đang muốn p h ả n k í c h liền nghe tào chính gấp giọng kinh hô tiểu ca ngươi lật từ quyền cũng là cùng sư phụ ta lâm xung sở học sao nhạc phi xứng sở lập tức tiết ra l ư ợ đạo mỉm cười lắc đầu sưu Cái nhạc à y tay quyền p á p tự truyền thụ. Tào nhiên là ân sư là sư nha, tới, tới, tới, Nhạc phi vội vàng khoác tay tào huynh chưa nghe vương quý nói vậy ta nghe lâm sư huynh nhắc qua hắn rủ chuyển cho ngươi võ nghệ lại là gọi nhau huynh đệ bà húc kinh ngạc nói hóa ra là chu đại hiệp cao túc trách không được tuổi còn nhỏ lợi hại như vậy nhạc phi cười nói tiểu tử mới học mới luyện không gọi được chuyện gì lợi hại bất quá là biết tào huynh quyền lộ may mắn chiếm tiện nghi nếu nói lợi hại ngược lại là bảo huynh võ nghệ đáng tuyệt hung á c làm quyền cướp hoặc còn khó gặp chỗ cao minh nếu là làm trọng kiếm hủy đầu đao như vậy vũ khí tất nhiên thiên quân đích dịch bảo húc nghe đại hỷ a、ah, ha ha ha không hổ là danh môn cao túc khó trách võ đại ca nhẫm bản coi trọng quả nhiên cao minh cao minh hạng sung lý c ủ a ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê thấy nhạc phi tuy còn trẻ tuổi lại là không tiêu không nổi viên đình núi cao xứng xững trong lúc mơ hồ đã cụ tổng sư phong phạm cũng không khỏi âm thầm đợt đầu hạng sung tự rêu nói trách không được võ đại ca phái vị này nhạc h u n h đệ đến quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên không giống chúng ta đều đem tội tác sống đi cậu thân bên trên hạ huynh không phải là nói như thế nhạc phi vội vàng t i ế p lời mặt mũi tràn đầy thành ý kỳ thật võ mạnh đức sở dĩ phó thác ta mấy cải đến không phải là không tin mấy vị bản sự mà là lúc trước chỉ đối địch với liêu quốc bây giờ lại cùng kim quốc cũng chính diện đối đầu hắn kia quốc gia mới đế chưa lâu chính là khí thế ngập trời thời điểm quả thực không thể khinh thường tại hạ mặc dù trẻ tuổi tại binh pháp một đạo dù sao thở nhỏ học lên lược có mấy phần tâm đắc ngược lại không dám tự coi nhẹ mình bởi vậy võ mạnh đức nhờ ta đến cùng chư vị cộng sự chính là muốn cương n u cùng tồn tại để tránh vì kim binh ngồi bà húc nghe cười to đúng đúng đúng ta chờ đều là trí dương trí cương hào hán nếu là lâm trận chém giết chiến tử cũng không quay đầu lại như là kẻ địch có cái gì q u ỷ kế lại sợ khó mà ứng đối có ngươi nhạc lao đệ ở đây quả nhiên là cương nhu cùng tồn tại tao chính sảng khỏi nói ta chờ đều là thật tâm r u ộ t hát tử ngươi dù tuổi còn nhỏ bản sự lại lớn đã như vậy quan bên trong sự tình liền do ngươi làm chủ ta chờ toàn lực phối hợp là được nhạc phi mỉm cười ô m quyền không dám đám người kế trường có chuyện gì vẫn là muốn cùng các ca ca thương lượng xử lý tới hắn lời tuy nói như vậy bà húc mấy người tài cán làm sao có thể so sánh từ đó võ thắng q u a n sự vụ lớn nhỏ đều từ nhạc phi làm chủ nhạc phi nếu thu phục mấy người hiểu rõ thôi quan bên trong tình hình lúc này làm mấy có quyết định đệ nhất chính là luyện binh quan bên trong sáu sáu trăm tướng sĩ đều có nhạc phi tự mình thao luyện chiến pháp thứ hai cũng là luyện binh trước đây hạng xung lý cồn năm trăm bài tay chế i n tử hơn phân nửa nhưng là trang bị đều vẫn tồn tại quan bên trong nhạc phi làm hắn hai cái tùy ý điều chúng quân bổ túc năm trăm số lượng ngày đêm thao luyện cái thứ ba là thay phiên mang theo đám người bốn phía khảo sát địa hình làm ra đủ loại dự bị như thế thấm thoát qua mấy tháng quản lý võ thắng quan trên giới chỉnh tề v cùng tháng tám lúc giải chân dẫn năm t r a n binh t h ở h ứ n g hục tự t r ư ờ n g thành thượng chạy đến vội vàng hấp tấp đem trước đây tình hình báo cho h á n đại quân nhưng vẫn t r ư ờ n g thành thượng đánh tới quan hạ nhân ngựa cũng là đông đảo lý tuấn ca ca không chịu hai mặt thù địch vứt bỏ quan hải đi thủ kế châu làm ta đến thông chuyển một tiếng kim binh người nhiều chỉ sợ muốn phân một chi binh mã đến đ o ạ t cái này liên quan nếu là lui được chậm tất gan hắn ham ở chỗ này cũng đám người nghe kinh hãi nhạc phi lại là thần sắc không thay đổi mặt cho đám người ồn ào tranh luận đường này bỗng nhiên cười nói ta nếu là náo hải lòng vương tất không bỏ hoàng đại quan giải chân nghe có chút không vui tao mày nói, quân địch tự trường thành thượng đánh tới, quan ải chi hiểm đã hoàn toàn biến mất nếu là cùng hắn đ ố i cứng chính là so với ai khác binh nhiều có thể chiến nhưng mà kim binh c h i duệ thiên hạ đều biết ta c h ở dù không sợ chiến tử nhưng cũng không muốn b u ồ n mạng nhạc phi lắc đầu nói không phải là ý này nói lấy chỉ một ngón tay hắn tự trường thành đến ta chở đảo trường thành là được một lời đã nói ra đám người lặng ngắt như tờ vẫn là vương quý dẫn đầu kệ ưu nền đại ca ngươi bị điên rồi sao lịch đại hoàng triều đều xây trường thành ngươi lại muốn đảo nó nhạc phi không nói trực tiếp ra thất đám người theo sát phía sau theo hắn đi đến quan thành phía trên nhạc phi nhìn qua phía bắc thản nhiên nói bây giờ t r ư ờ n g thành đã thành kim quốc binh đạo quan hải phần lớn xây ở chỗ trúng chỗ hắn ở trên cao nhìn xuống công tới quan hải hiểm yếu tất nhiên là không còn có thể ta nếu là đem kết nối chỗ đào ra mở rạm hắn binh mã không thể thẳng đến quan thành lại lại như thế nào đám người ngơ ngác nhìn qua kia một đoạn kết nối cư dung quan t r ư ờ n g thành trong lòng dần dần hiểu được kẻ địch như tại quan ngoại đào rơi một đoạn t r ư ờ n g thành tương đương với cho tường vây mở tiền lệ tự nhiên không thể làm có thể là kẻ địch như là đã chiếm cư trưởng thành như vậy đào rơi một đoạn ngược lại làm quan hải trở nên độc lập một thể một lần nữa nhưng vì n ư ớ ự a giải chân sắc mặt biến h u y ệ n mở ra miệng nói không ra lời nửa ngày đ ố n g nhiên đầu góc quay lại vội vàng nói cái này võ thắng quan chính là đầu mối then chốt câu thông trước núi phía sau núi nếu là kim binh trực tiếp hướng phía sau núi đánh tới ta chờ cho dù thủ đ ẹ m cái này liên quan lại có gì ích nhạc phi gật đầu nói rất đúng trở lại nhìn về phía đám người bởi vậy ta chờ đ à o thành không phải vẹn vẹn vì thủ quan chỉ lo thân mình mà là muốn coi đây là bằng nhất cử d i ệ t xâm phạm kim binh đám người nghe hắn càng nói càng lớn lập tức lại sững sờ một mảnh lại là bảo húc cười khổ một tiếng nhạc minh đệ ngươi cũng không cần cùng ta nhóm nói đạo lý ngươi chỉ nói nên làm cái gì ta c h ờ nghe ngươi đi làm là được không phải vậy ngươi nói càng nhiều ta lão bảo ngược lại càng phát ra hồ đồ nhạc phi cười một tiếng chỉ vào trường thành nói hôm nay toàn quân xuất động đem cái này đoạn trường thành phá hủy một dặm trở lên sau đó chia binh hai đường ta tự mình lĩnh một nghìn người c h ấ n thủ quan bên trong cho rằng kiềm chế những người còn lại đều xuất q u o n đi mai phục tại tà hữu đợi kim binh đến ta tự có biện pháp câu b ư c chần hắn cho đến ban đêm ngươi trở liền như thế như thế như vậy như vậy đám người nghe tôi không bất mãn mặt kinh hỉ giải chân càng là cả kinh ngốc thầm nghĩ đầu này kế sách nếu là thành công lý tuấn ca ca như vậy người tiêu ngạo về sau biết được hạ không muốn sống sống lâu ra máu bà húc nhảy người lên cười to nói đều ngốc chờ chuyện gì kim chó nói đến liền đến còn không đều nắm chặt thời gian đi hủy đi thành đây chính là tự hủy trường thành kinh đám người côn bằng bay cả thế gian tuyệt luân một lời tài hoa hơi huy sái năm vạn hùng quân hóa b ụ i đất t r ư ơ n g bảy trăm linh chín bằng cử bay ra võ thắng quan t r ư ơ n g bảy trăm linh chín bằng cử bay ra võ thắng quan lòng n g ư ờ i tề thái sơn rời võ thắng quan sáu sáu trăm l n tuần tăng thêm giải chân lĩnh đến năm trăm n g ư ờ i mọi người cùng lên trận một ngày công phu đem trưởng thành tự kết nối quan hải châu đi lên phá hủy gần hai dặm lưu lại đầy đất gạch bể tàu chính là cái sẽ sinh hoạt liền muốn đem những n à y gạch đá gánh nhập quan bên trong làm lôi thạch sử dụng lại bị nhạc phi gọi lại để đều lưu tại chỗ nhạc phi tự mình dẫn một nhân mã lưu trương h i ể n giúp đỡ chấn thủ quan hải còn lại đám người phân hai c ố r i ê n g phần mình đều mang ứng dụng sự vật hướng hai mặt rời khỏi ngoài năm dặm tiềm ẩn tại núi rừng bên trong chiếu kế làm việc ngay kế tiếp nhạc phi trương hiển sáng sớm liền đi quan trên tường, chuyển cái ghế dựa ngồi lúc này ngày cao cao chiếu vào những cái kia nhân mã xuôi theo thành đi nhanh không bao lâu đến lân cận đỉnh núi chỗ cao nhất ẩm vang hướng phía dưới nhưng thấy giáp ánh sáng này đau thương rực rỡ khí thế cực kỳ kinh người kim binh hai cái tiên phong chính là gia luật dư đội tọa hạ đại tướng tiêu cao sáu tiêu đặc biệt như hai người này người ngày xưa tại liêu cốc lúc đều đảm nhiệm được một phương tiết độ sứ võ nghệ cao tưởng có thể mưu thiện đoạn hắn hai cái tự linh binh đến hoàng ngai quan cổ cửa bắc không chiến mà xuống sớm đã k h í tiêu vốn cho rằng cư dung quan quân coi d ữ cũng tự nghe tiếng bỏ chạy giờ phút này quan thành đang nhìn đã thấy đóng lại cờ lớn phần phận quân dung c h ì n h tề nhất là hai cái năm thiếu tướng quân chính mỉm cười dùng trà rõ ràng không có đem nhà mình để ở trong mắt hai cái tiên phong trong lòng giận lên không chịu được bước nhanh nhìn qua đóng lại bay thẳng không ngờ đi tới đi tới bỗng nhiên trước mắt không còn dòa đến lên tiếng kêu to chúng quân dừng bước thiếu điều nha cũng nhờ có dưới tay hắn những binh mã này coi như kỷ luật n h i ê m m n h n các minh g c đệ chuyển lệnh toàn quân lui lại mời trượng đào thành thành sườn núi hắn sang, hai ỉ vào người đông thế mạnh nói làm liền làm lúc này có chút lui lại đem dưới chân tường thành hủy đi thành một đầu dốc thoại đại quân tử này sườn núi thượng chậm dại xuống tới ép về phía con thành tiên văn nói qua cư dung quan tiếp tục quá đi tám hình bên trong quân đều hình địa thế hiểm yếu hai bên đều là núi cao t r ư ờ n g thành này thế như rồng xây dựng tại lưng núi phía trên như tổng quân đều hình vắng lai cư dung quan tường thành cao dày khó mà tiền đánh nhưng là từ trên sườn núi đi tới phía bên phải t r ư ờ n g thành phá hủy lưu lại phe này quan thành cũng bất quá cao đến hai t r ư ợ n g lại hủy đi đoạn chỗ cũng không bằng thẳng những cái kia gạch xanh lồi lồi l õ m l õ m rất dễ dàng leo lên mà lên nhạc phi gặp hắn đại quân bước tới vươn người đứng dậy đem quanh thân gân cốt thoáng kéo ruôi nhưng nghe bùn bùn một mảnh nhẹ vang lên nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt bên trên đột nhiên hiện ra một phái chân chính là nên đón nhật nguyện vạn giam phong cười vái chào thanh phong tẩy ta cuồng nhưng làm thái bình có thể mọc lại tình nguyện gì xét ta anh thương đưa tay nhắc lên thương đi đến quan bên cạnh thành duyên q u á t to kim chó nơi khác lấy giá h ỏ a cũng được sao dám xâm phạm ta h ù n g quan tiêu cao sáu tay cầm một cây đ ạ i đao đem đao đi lên một chỉ tiểu tử đừng muốn ngưng cuồng ngươi rủ đảo một đoạn tường thành nhưng ta chờ thân đến đây ngươi cái này cửa ải hiểm yếu sớm đã vô tồn như thức thời sớm đầu hàng không phải vậy bổn tiên phong giết đi lên bắt ngươi lúc thiên đao vạn quả hầu hạ nhạc phi lắc đầu nói nói như thế cũng không cần thiết chờ ngươi đi lên ta nhạc phi đến vậy tuân ra thân nhảy một cái tự kia thành quan thượng trực nhảy hạ thành đi lôi ra nhanh chân phi nước đại m ấ y trượng tay nâng một thường giống như kinh lôi t h i ể m điện lập tức đem tiêu cao sáu đâm chết tại chỗ một bên tiêu đặc biệt ngư hú lên quái dị muốn lên song đao liền lấy nhạc phi nhạc phi không chút hoang mang làm cái phát cỏ tìm rắn trường thương bài xuống đương đương hai tiếng đẩy ra song đao lập tức đệm bước một đâm p h ố c xích cắm thẳng b i ế t hầu muốn tiêu đặc biệt ngư tính mệnh những cái kim binh gặp hắn dũng manh phi thường vô cùng vừa đối mặt liền giết hai cái tiên phòng đều cả kinh mất hồn mất vía nhạc lịch suối thần thương muốn lên tạo nên t ầ n g t ầ n g thương màn thằng r ế t đến đ ê u cha gọi mẹ tử thương một mảnh có thơ chứng nói b ă n g cử bay ra võ thắng quan một thương đâm thủng quân đều núi soái tài nên có minh quân dùng từ đây chứng được thiên địa rộng quan hạ cái này ba nghìn quân tiên phong tuy không phải lao nữ chân cũng đều là theo gia luật dư đổ nam trinh bắt chiến nhiều năm rễ tốt chiến lược không thể bảo là không mạnh nhưng mà nhạc phi trước hết giết hai cái tiên phong đại tướng c h ấ n n h ế t bị can lập tức phấn thần uy đắng t r ợ chỗ hướng bị nổi lại lấy lực lượng một người giết băng cái này ba nghìn quân mấy ngàn người vứt nón bỏ háo giáp người đẩy ta chen đều chạy trưởng thành b nhạc phi cũng không đuổi theo nhà nhạc n quát b á n tên đóng lại ngàn quân đồng thời nâng cung từng đợt mưa tên rơi xuống đợi kim binh quân tiên phong trốn về trường thành nhân số đã thiếu một nửa nhạc phi cười ha ha quay đầu gọi âm thanh hiền đệ đem thân ra sức nhảy lên cầm trong tay thương đi lên tìm kiếm đóng lại trương hiển nghe thấy gọi hắn bận điệu lấy câu liêm thương thướng xuống một hưởng dự chính ôm lấy nhạc phi đầu tường phát lực kéo một cái nhạc phi mượn lực đạo này ở không trung lại vừa tung người k i n h k i n h xào xào rơi vào đầu tường nhìn về phía kia trốn xa kim binh để khí quát các ngươi kim chó nghe thật mô đến cư dung quan thủ tướng nhạc phi là vậy. các ngươi bại tướng tàn tốt vọng đông hướng tây tự nhiên muốn làm gì cũng được nếu dám phạm ta q u a n hải gọi ngươi chở từng cái quy thiên kim binh nhóm khó khăn chạy ra một tiễn tri địa chợt nghe thấy nhạc phi giống to dây núi đ ắ p lại trong lúc nhất thời từng cái quy thiên bốn chữ dường như bốn phương tám hướng chuyển đến đều dọa đến hồn bay lên trời chân nhún ra khó đi không bao lâu gia luật dư đổ hà mạt nghe hỏi mang theo một đám chiến tướng chạy đến nhìn qua trường thành đức gây một mảnh lại thấy bên kia quan hạ thây ngang khắp đồng đều giận dữ nhạc phi lúc này vẫn như cũ v ư n g và ngồi một bên bưng chén trả cạn suýt trầm trầm uống một mặt nhìn qua đối diện kim binh, kim có còn sót lại tiên phong binh mã chỉ vào nhạc phi bẩm bảo nói chủ soái chính là cái tia xuyên ngân giáp mọi d ợ giết ta hai cái tiên phong đại tướng còn nói đảm nhiệm bọn ta đi tây hướng đông như phạm hắn q u a n hải liền giết đến bọn ta đều thuộc về tây mất mạng gia luật dư đổ ở trên cao nhìn xuống nhìn nửa ngày người lạnh nói hắn cái này quan bên trong binh mã lác đác không có mấy đồ trượng địa thế mà thôi chỉ là chúng ta tự lĩnh bên trên xuống tới hắn địa thế lại đi chính phần vì vậy chỉ có thể ị vào nhà mình dũng lực đi lớn tiến dọa người cử chỉ như vậy mạnh khóe hà có thể giấu ta hà mạt cũng nói huống hồ nếu không đánh cái này liên quan không c â u n ệ hướng phương nào đi sau lương tổng không bình yên gia luật dư đổ gật đầu lại đi trên mặt đất một chỉ hắn rủ sao người ít những n à y phá hủy gạch đá cũng không kịp lấy nhập con đi ta nếu muốn đánh hắn quan thành bằng những n à y gạch đá liền đủ để cấu trúc thổ sơn nối thẳng đóng lại dứt lời hạ lệnh điểm bốn viên c h i ế n tướng chính là hàn phúc nô chu a tám tạ lão thái sư nô các l í n h một ngàn minh mã ngay tại chỗ chuyển lấy gạch đá đắp lên quan hạ vì sườn núi lại điểm bốn viên chí tướng chính là tiêu khánh xấu hòa thượng cao phật lưu bồ đắc khách các lĩnh một ngàn minh mã lấy cung tiễn sâu bắn trước mắt tiểu hộ đồng bào đắp lên th ra lệnh một tiếng tám nghìn kim binh cùng nhau động tác nhạc phi không chút hoang mang lệnh phân quân năm trăm chỉ lo bắn giết chuyển lấy gạch đá người mặt khác năm trăm người đều nâng đại thuẫn vì cùng thủ c h á lấp trong lúc nhất thời trên thành dưới thành tiễn bắn như mưa kim binh nơi này dù sao xạ thủ đông đảo đóng lại quân coi giữ dù có tấm khiên che đậy vẫn không ngừng ngã xuống đất còn lại quân sĩ làm như không thấy chỉ lo dương cung bắn tên hai bên chiến hơn một canh giờ khiến đá người bắn giết hơn tám trăm người những người còn lại không dám tiếp tục hướng về phía trước ra luật dư đổ đành phải hạ lệnh tạm thời thu binh hệ vương hà mạt ngạc như nói trong thành binh sĩ b ấ t quá ngàn người lại có thể làm ta quân trước bại đủ thấy tinh nhuệ n g i a luật dư đổ t r ầ m m ặ t nói trong thành ngân giáp tiểu tướng như cái này binh mã là này luyện chỉ sợ là cái tướng tài may mắn lưu này quân dù sao cũng có hạn hôm nay dù làm cho ta lui binh hắn cũng chết hai ba trăm ngày mai một trống mà lên hắn dù có chút bản sự cũng chỉ có thể không làm gì được võ thắng quan c h i này quân nhạc phi huấn nửa năm có thừa hắn là cái rất có cổ phong c h i người chú trọng chính là quan binh một thể thưởng phạt phân minh huấn luyện lúc cố nhiên khắc nghiệt dị thưởng đến buổi chiều lại mỉm cười chịu phòng tuần sát có kêu chịu quân côn tự tay thay này thoát thuốc lại cùng người khác quân tốt tán gâu việc nhà nói chút làm nông đi săn chuyện lý thú thỉnh thoảng xen lẫn chút chúng nghĩa báo quốc đạo lý cho đến ban đêm buồn ngủ không câu n ệ gian phòng kia liền cùng các quân sĩ ngủ cùng giường ngày thường ba bữa cơm cũng cùng sĩ tốt một cái trong nồi ăn cơm một lúc sau ai không muốn thay như vậy chủ tướng quên mình phục vụ nhạc phi thấy kẻ địch lui quân cũng tự nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói hôm nay sắp trời sắp mượn ta liệu hắn dự định là muốn ngày mai một lần là xong chỉ là hắn nhánh binh mã này không biết có bao nhiêu người còn có thể thấy ngày mai dứt lời chỉ huy quân coi giữ nhóm giàn xếp thương binh người chết chính mình vẫn như cũng ồ i trên ghế nhìn qua đối diện trưởng thành bên trên một tòa một tòa lều dựng lên kéo dài mười dặm bất chi bất giác bóng đêm càng thâm nhạc phi vẫn như c ũ còn tại đóng lại ngồi bốn phía đánh lên mấy trăm bó đuốc chiếu lên đóng lại huy hoàng k h ắ p trốn gia luật dư đổ tại trong trướng lăn lộn khó ngủ lại khoảng chi đến xa xa nhìn qua nhạc phi c a o mày nói người này không ngủ được chỉ lo nhìn ta quân lại là làm gì thuộc cấp x ấ u hòa thượng vừa vặn trực đêm được nghe chủ tướng ngôn ngữ không cần nghĩ ngợi cười nói đại khái là muốn ta quân trông thấy h ắ n không đến đánh é n bởi vậy an tâm ngủ gia luật dư đổ nghe vậy đột nhiên giật mình hai mắt khoảnh khắc trở t o sững sờ nhìn qua s ấ u hòa thượng s ấ u hòa thượng ngạc nhiên nói chủ tướng như thế nào như vậy nhìn mặt tướng gia luật dư đổ chợt vô lụi hướng lên m h y lên quái khiếu mà nói không tốt bên trong kia tiểu tướng kế vậy mau mau truyền lệnh hai mặt đều phái ra ngàn người đội hướng xuống lục soát lời còn chưa dứt nhưng nghe t r ư ờ n g thành hai bên tiếng g i ế t như sôi vô số hòa tiễn hai bên bắn lên thành đến trường thành phía trên năm sáu giả mặt hôm qua liền vẩy một mảnh thuốc nổ cơn gió thổi những thuốc kia hạt đều lan xuống tại khe gạch gian mắt thường khó gặp giờ phút này ngọn lửa cùng nhau. lập tức dẫn đốt thuốc nổ gấp b ộ i cổ vũ hỏa h uy trên thành lít nha lít nhít lều cấp tốc đốt thành một mảnh dường như một đầu hỏa long bên ngoài bảy tám dặm t r ư ờ n g thành một đoạn thấp bé chỗ thấy lửa cháy tả hữu đều có một c h i quân bò đem đi lên dẫn đầu tam tướng một cái t a n g môn thần b ả o húc một cái song đầu xà g i ả i chân một cái thao đao quỷ tảo chính cùng nhau phát hô các l í n h v i tốt trước sau tàn sát cái này toa nhạc phi thấy trên thành lửa cháy thét dài một tiếng xúc động má lên n â n thương nhảy xuống quan thành quan bên trong vẫn còn tồn tại binh mã nhưng có thể nhúc nhích đều dùng dây thừng truy dưới theo nhạc phi thẳng hướng trưởng thành đáng th kiềm chế tại trường thành phía trên vô số lều lẫn nhau chịu tiếp lửa cháy cấp tốc dãy rủa khó ra hơn phân nửa đều thiêu chết tại trong lều vải còn sót lại đỉnh lửa bốc khói cái nào chú ý cao thấp đều hướng trường thành hai bên nhảy xuống nhưng mà d ư ớ i thành sớm có chuẩn bị vương quý lý cổn một tổ thang hoài hạng sung một tổ các lính hơn ngàn người lúc này che đậy tại tường thành hai bên bắn mà thôi hỏa tiễn đều rút ra binh khí phẳng có nhảy xuống không đợi hắn thấy rõ thế cục tiến lên một chút liền đem kết quả trong lúc nhất thời chỉ thấy kim binh như mưa rơi hướng giới thành nảy loạn nhưng mà giới thành hai mặt đen xì lưng núi liền dường như cất dấu ăn người quái thú bình thường không câu n ệ bao nhiêu người xuống dưới đều không g i a nửa điểm sinh tức loạn hồi lâu trên thành rốt cuộc có hơn vạn binh mã tiến đến một chỗ làm trường thương đại qua đẩy ra những cái tia thiêu nốt lều i miễn cưỡng làm ra một con đường từng cái sức đầu mẻ chán thuận trước đó sáng lập đường dốc liều lĩnh đụng đem xuống tới nhạc phi sớm đã đổi tới lĩnh mấy trăm quân bảy trận mà đợi một mực ngăn chặn xuất khẩu nhạc phi độc thân trưởng thường đứng ở trước trận quát o người đầu hàng sinh ngoan cô chống lại người chết gia luật dư đổ giáp cũng không có mặc toàn thân áo trắng hun thành cho hắc mặt mũi tràn đầy vẻ mặt chật vật để cây bảo kiếm ngoài mạnh trong yếu tiểu nam an đổi người không muốn vượt qua hôm nay bổn tướng nhận thua nhưng ngươi nhược định muốn ngăn ta tất cùng ngươi cá chết lưới rách nhạc phi cười nhạt một tiếng vì nước giết địch chính là ta nam nhi bối bổn phận như có thể chết ở chiến trường cũng muốn như vậy gia luật dư đổ hận đến nghe răng trận mắt thanh kiếm một chỉ lên lấy cái này nam man thủ cấp thế ta năm vạn tướng sĩ dưới trướng một đám mang khói bốc hỏa chiến tướng hiệu được sinh tử ở đây nhất tử cùng kêu lên giống to giết hạ thành tới đây chính là dám đem cô thương cản đại tướng dục từ đáy biển câu kim n à o vào sinh ra t ử không chối từ hiểm hởi xuống áo trắng đổi áo b à o tím